chương hai trăm sáu mươi bốn h ó c bú dơm ngươi trả cho ta sư vương chương hai trăm sáu mươi bốn h ó c bú dơm ngươi trả cho ta sư vương chỉ là thiếu tướng mà thôi còn không đánh lại c h ỉ cạ dạ kỳ dạng này manh thú quá trình đều không cần miêu tả cái này không biết tên thiếu tướng đoán chừng còn không có sông lên liền đã bị c h ỉ cạ dạ kỳ còn ngã về phần mạ d ì toàn bộ hành trình cưỡi tại c h ỉ cạ dạ kỳ trên lưng không ngừng ăn bánh bích quy thường thường còn tại hải bình trong đống v é mấy cái đồ án doa đến những cái kia hải bình chạy từ phía không thể không nói mạ di cùng chị cạ dạ kỳ phối hợp làm cho người hoảng sợ thiếu nữ này cùng dã thú tổ hợp tại quảng trường mạnh mẽ đông tới cho dù là thiếu tướng tới chặn đường cũng m u ố n quỷ đại lượng hải binh bởi vì mạ dị đồ án màu đen làm phản còn có càng nhiều hải binh công kích lúc chỉ có thể công kích mặt đất đồ án màu đỏ có thể nói cái này tổ hợp đã trở thành hải binh ác ngộng vừa leo lên quảng trường dầu cổ đại cung đạt bật nhìn thấy mạ dị đại hiện ca mục ải trong lúc nhất thời cũng có chút một b ớ c cái này mỹ gỗ đờn luyện trước kia tại bạ rổ quẹt làm sao không gặp mạnh như vậy đến mũ dơm đoàn vậy mà biến hóa lớn như vậy sao còn nói là mũ dơm đoàn phong thủy tốt còn có Mr. ba lúc này thao túng bốn cái sáp người cái đổ đem một cái hải quân bản bộ thiếu tướng đẻ xuống đất cùng đánh trực tiếp để hải quân hoài nghi nhân sinh g â u cộ đại lập tức t ê hắn vẫn cho là Mr. ba là cái phế vật hiện tại Mr. ba lại giống như là băng hải tặc bị ở m ộ n cờ giặc cờ đồng dạng thao túng sáp người phản phất không đầu để nổi sớm biết giá hỏa này mạnh như vậy lúc trước hắn khẳng định trọng điểm bồi dưỡng chỉ bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm Mr. ba cùng miss g o l d e n huyện tại thế nhưng là ngũ hoàng ngũ dơm đoàn thuyền viên mặc dù ngũ dơm đoàn không có tập bình cán bộ phân chia nhưng lấy thực lực của hai người cũng tuyệt đối là cán bộ hàng ngũ m ũ dơ m đoàn cùng tóc đỏ đoàn đồng dạng đi đều là tinh anh lộ tuyến mỗi người đều có chức vụ của mình mỗi người cũng đều rất mạnh cho nên sẻn gỗ cụ mới nói m ũ dơ m đoàn là thực sự ngũ hoàng đoàn điểm này không thể nghi ngờ sau đó rau cổ đại lại thấy được robin lần này đúng là nhịn không được rơi lệ chỉ thấy robin một chiêu nịu phơ lờ hụ to lớn cây mặt đất trực tiếp dôi ra một cái bàn tay lớn to lớn ngón trỏ sử xuất x ì gẳng trực tiếp đem cản đường thiếu tướng đánh bay cái kia thiếu tướng tại giữa không trực tiếp phun ra mấy cân máu tươi trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh không khó tưởng tượng cái này thiếu tướng sương sân đã đứt đoạn chiêu thức kia liền hắn mè dùng phút xinomi biến ra to lớn thân thể sau đó xử xuất h ả i quân rổ cờ sĩ kỳ cái này tương đương với cự nhân sử dụng rổ cờ sĩ kỳ được không dầu cổ đại hận không thể m u ố n khóc cái này ba cái đã từng đều là bộ hạ của hắn a bây giờ lại tất cả đều thành toàn mũ d ơ m đoàn cái này ha không phải là đang nói hắn dầu cổ đại bất thiện dùng người sao nếu như nói dầu cổ đại m u ố n khóc như vậy bù ghi liền có thể nói là đau lòng bù ghi bị p h i đánh bại về sau liền bị hải quân bắt về sau vẫn luôn ở tại ìm kẹo đao cho nên không biết chỉ cạ dạ kỳ trở thành mũ dân đoàn sư vương sự tình vừa rồi ngồi dâu trắng thuyền leo lên quảng trường nhìn thấy chỉ cạ dạ sau đó lại nghe được băng hải tặc dâu trắng người đối chỉ cạ dạ kỳ các loại cao đánh giá lập tức đau lòng như góc cái này chỉ cạ dạ kỳ thế nhưng là hắn băng hải tặc bù ghi sủng vật ta hiện tại lại trở thành mũ dơm đoàn sư vương nhóc mũ dơm ngươi trả cho ta sư vương chỉ cạ dạ kỳ là thuộc về ta băng hải tặc bù ghi bất quá bù ghi cũng chỉ dám ở trong lòng kêu gạo cũng không dám thật hướng phỉ gạo thét bởi vì hắn đã biết là phỉ có ngũ hoàng thực lực với lại hiện tại còn đang cùng kỳ đánh thành chia năm năm kẻ như vậy hắn cũng không dám gây m ặ khác dạng ỗ nami p h dạ chi cũng các hiện thần thông chỉ thấy dạng ỗ trực tiếp vung ra mấy cái cơ chọn những cái kia c ư a tròn vòng quanh một cái thiếu tướng xoay tròn khi thì lại tại giữa không va chạm cái kia thiếu tướng tựa hồ biết dạng gỗ thuật thôi miên cho nên không cho tầm mắt của mình đi xem c ư a tròn chỉ bất quá nhưng lại không biết c ư a tròn va chạm thanh â m cũng là dạng gỗ thuật thôi miên một bộ phận với lại cái này thiếu tướng nhìn chằm chằm vào dạng gỗ mà dạng gỗ lại tự mình vỗ tay khiêu vũ thông qua thanh â m cùng động tác tiến hành cấp độ sâu thôi miên không có chút nào ngoài ý muốn cái này thiếu tướng bị thôi miên thành công tại dạng gỗ điều khiển dưới cái này thiếu tướng vậy mà bắt đầu đối cái khác hải bình xuất thủ chỉ mấy hơi thở liền chặt lật ra không ít đ ồ bạn hải binh nhóm không có cách chỉ có thể yên lặng tránh né tùy tiện liền đem đường cho dạng gỗ tránh ra dạng gỗ phương thức chiến đấu cũng không hoa lệ thậm chí đều có thể nói là không có chiến đấu nhưng hắn thuật thôi miên lại làm cho hải quân k i n h sợ ngay cả bản bộ thiếu tướng đều có thể thôi miên có thể thấy được nó thuật thôi miên lợi hại đám hải quân lúc này mới phát giác được ba mươi lăm triệu treo giải thưởng thực sự cho quá thấp cái này mũ dơm đoàn thôi miên sư làm sao cũng phải lên n ư ớ c treo giải thưởng mới được ngoài ra là phờ gia chi chiến đấu phờ g i chỉ trong tay nắm lấy một thanh thiết vườn ao điên quần vũ động đối thủ cũng là thiếu tướng cái này thiếu tướng cũng là rộ c ờ sĩ kỳ tinh thông nhưng cũng liền cùng chính phủ chính phủ cụ rộ không sai bị lắm một phiên giao thủ xuống tới vậy mà không cách nào đánh vỡ p h ở giả trị người sát phòng ngự còn bị p h ở giả trị thiết vân đao nhiều lần tổn thương thanh này thiết vân đao nhưng thật ra là p h ở giả trị mình chế tạo tại p h ở giả trị gia nhập ngũ dơm đoàn về sau tiếp xúc nhiều nhất vẫn là sợ cai lần đ ổ vật đối tạ s ị ghi trong tay thiết vân đao càng thêm cảm thấy hứng thú mà vừa vặn ở sộp vì mình nhỏ phát minh từ sợ cai lần mang theo không ít thiết vân trở về phờ giả chỉ không chút khách khí m ư t ớ i đang chờ đợi ạ s ợ tử hình đoạn thời gian kia trực tiếp mô phỏng một thanh thiết vân đao. ngoài ra hắn còn dùng thiết vân đem phía sau lưng của mình cải tạo một cái trước kia mình không cách nào cho phía sau lưng đổi sắt cho nên phía sau lưng vẫn là nhục thân có thiết vân liền càng thêm thuận tiện cải tạo cho nên hiện tại p h ờ g i ả chi thật là toàn thân là sắt người sắt tự thân cùng trang bị đều chiếm được thăng cấp p h ờ g i ả chi lập tức chơi điên lên rồi căn bản vốn không sợ mình sẽ t h ụ thường trực tiếp khai triển điên cuồng công kích không bao lâu cái kia thiếu, thiếu tướng đối thủ liền nằm trên mặt đất p h ờ g i ả chỉ tóc màu lam cũng có chút rủ xuống thế là lập tức lấy ra họa tờ đi hướng mình trong bụng chai có la rót cọc c cọ lạ thờ gia chi đối họa tờ đi nhất là yêu、quý. nho nhỏ họa tơ đi ô lại có thể chứa được đại lượng có cả có lạ về sau hắn chỉ cần mang theo hai cái họa tơ đi ô có cả có lạ liền rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng của mình tiêu hao về phần nà mỹ chiến đấu càng không cái gì dễ nói đối thủ sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho nên nà mỹ không nhìn thẳng tất cả vật lý công kích không ngừng sử dụng thời tiết bỏng bên trên im hạt đi ô p h ở làm đi ô tiến hành điên cuồng đà kích tăng thêm bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ phụ trợ đối thủ không bao lâu liền bị đánh ngã đến tận đây hải quân tiểu phân đội trực tiếp bị mũ rơm đoàn toàn bộ tiêu diệt cái này không chỉ có để hải quân đại thụ rung động cũng làm cho băng h l i ê n ngay cả một mực sống chết mặc bây lục quân cũng là kinh dị mặc dù lục quân xem thường hải quân nhưng lục quân cũng không thể không thừa nhận hải quân là có thực lực nhưng là bây giờ hải quân trung tướng cùng thiếu tướng bị lần lượt đánh ngã để bọn hắn không thể coi thường lên mũ dâm đoàn trách không được sẻn gỗ c ủ muốn lục quân hỗ trợ xem ra thật là đụng phải kẻ khó chơi a chương 265 dâu trắng đại thúc ngươi một bên nghỉ ngơi đi chương 265, dâu trắng đại thúc ngươi một bên nghỉ ngơi đi mũ dơm nhóm đánh bại hải quân tiểu phân đội lúc dâu trắng cũng dẫn đội lao về phía trước lấy dâu trắng tự mình mở đường căn bản không có ai có thể ngăn trở. Không bao dâu trắng đại thúc o n ngươi kiềm chế một chút ra hai cái đại tướng tới ngươi lớn tuổi cũng đừng khoe khoang đừng đến lúc đó vừa cứu ra ạ sơ mọi người lại muốn cho ngươi vội về chịu tăng ạ sơ khẳng định sẽ cảm thấy ngươi là bởi vì hắn mà chết ngươi để ạ sơ sống sót bằng cách nào cắt một câu tại tất cả mọi người bên thai nổ vang dâu trắng cũng là theo bản năng dừng bước lại kinh ngạc quay đầu nhìn c ặ t một chút không thể không nói cắt l ờ i nói thật là có như vậy mấy phần đạo lý nguyên bản dâu trắng là muốn đem mình bàn giao tại chiến trường này nhưng c ặ t l ờ i này vừa ra để dâu trắng lại nhịn không được do dự nếu như mình thật chết ở chỗ này như vậy ạ s ở có thể hay không bởi vì ấ y náy không đành lòng tiếp tục sống tiếp đâu đáp án là khẳng định dâu trắng đ ố i con của mình hiểu rất rõ từ hình đài bên trên ạ s ở lập tức trở về thần hô lớn l ã o cha cắt nói đúng nếu như lão cha xảy ra chuyện gì ta muốn lần chết khó từ tội lỗi mắt cô cùng rộ rủ thì thừa cơ xông vào dâu trắng đằng trước lao cha mở đường loại sự tình này đương nhiên là để nhi tử tới làm ngài hảo hảo đi theo phía sau liền là dâu trắng thấy thế mười p h ầ n bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho mắt cô cùng rộ rủ ở phía trước mở đường chỉ bất qua ạ kẽ nủ cùng ạ kỳ dị cái này lúc sau đã đến trước mặt chẳng thèm để ý mắt cô cùng rộ rủ thẳng đến dâu trắng mà đi ui ui vi. như vậy xem thường chúng ta mắt cô bay lên một cước đá hướng ạ ảo kỳ dị các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới gần lao cha rộ rủ cũng thay đổi thân lóng lánh kim cương gọn tới ạ kẻ nủ ạ kỳ dị cùng ạ kẽ nủ lên nhau khó được an ý một lần chỉ thầy ạ k ý gì trực tiếp hai cái phỉ ạ sản b ị ạ đã đánh qua thành công đem mát cô cùng rộ du bước lui mà ạ kẻ nụt thì thừa cơ thẳng hướng dâu trắng quần quần nham tương nắm đấm hướng về dâu trắng bụng đánh tới khi một thanh trường đao màu đen ngang tới thành công đem ạ kẻ nù nắm đấm ngăn trở cắt hốt đản ngươi lại tới quấy chuyện tốt của ta vậy ta hôm nay trước hết đem giết. Nhịn không được to. Hắc hắc, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia cắt mang trên mặt tiểu dung một cái tay khắc rút ra sạn để cắt t e bổ về phía ạ kẻ nù ạ kẻ nù biết cắt lợi hại cho nên không có đỡ mà mà đem xem là lựa lại lấn lên, lui. phía sau thừa đao ta. chọn cắt cơ bước Cắt thoái tránh. không hở, không thường né người song vung vẩy đến kín không kẽ hở, đem đủ không ngừng ngươi triệt Bất tiểu quỷ, tại Ui! quá quỷ, ạ đủ vẩy kẽ kẹ dâu trắng một mặt bất mãn dâu trắng đại thúc đánh đại tướng loại sự tình này hẳn là giao cho người trẻ tuổi tới làm người lớn tuổi liền nên hào hào nghỉ ngơi nếu quả như thật không chịu ngồi yên vậy liền giúp ta giải quyết một cái mỏ mụ sen cùng tổ kỳ cắt cái kia hai cái chuẩn đại tướng cắt dùng cầm chỉ chỉ chính đuổi theo tới mỏ mụ sen cùng tổ kỳ cắt vừa rồi nhìn thấy ạ kẽ nù muốn đánh dâu trắng cắt dứt khoát buông tha hai cái đối thủ chạy tới hạ kẽ nủ ra hỏa này thế nhưng là mãng cực kỳ l i ề u mạng mình thụ thương đều muốn liều mạng dâu trắng dâu trắng lớn tuổi cùng hạ kẽ nủ đánh nhau thế nhưng là rất thua thiệt cắt muốn dâu trắng còn sống loại này việc tốn thể lực liền sẽ không lưu cho dâu trắng dâu trắng nghe vậy lại là cười to g ù dạ dạ dạ dạ ta thế nhưng là dâu trắng a nói xong liền trực tiếp một đao ngăn cản mát cô cùng dỗ dù một cái tay khác bao vây lấy vòng sáng trắng đánh tới hướng hạ ký gì đây là nói rõ muốn cướp con trai mình đối thủ a mắt cô cùng r ồ r ù bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đi ngăn lại mọi mụ s è n cùng tổ kỳ c á c đại tướng chiến lược giao thủ tình huống coi như hoàn toàn khác biệt phổ thông hải binh cùng hải tặc nhau nhau rời xa vòng chiến e sợ cho bị chiến đấu tác động đến c ặ t s o n g đao cùng lên s o n g đao phía trên hồ quan g điện dày đặc với lại s o n g đao còn quấn quanh lấy nặng nghề bật sổ sổ cụ một đao lại một đao cùng hạ kẹ nù nhảm tương nắm đấm va chạm từng đợt sóng xung kích không ngừng hướng bốn phía chấn động dù sao không phải lần đầu tiên đánh hạ kẹ nù cho nên cặp rất có kinh nghiệm nhằm v à hạ kẹ nù chiêu thức xuất chiêu liên tiếp công kích hạ người quan chiến đều sợ ngây người thiệm điện đại kiếm hào c á t lại có thể đè ép hạ k ẹ nữ đại tướng đánh cho nên nói quả nhiên không hổ là ngũ hàng o đoàn người sao mũ dơm đoàn thật là đáng sợ vốn cho là mũ dơm vì có thể cùng kỳ d ư n g ngang tại ngang sức đã rất không hợp thói thường không có nghĩ đến cái này cắt bị mũ dơm vì còn muốn lợi hại hơn sa c ả dù kỳ đại tướng nhất định sẽ không thua hiện tại chỉ là tại đùa dỡn cặt mà thôi mọi người nghị luận ở mỹ thậm chí không ít người chiến đấu đều ngừng lại đứng xem cặt cùng hạ kệ nữ chiến đấu không riêng gì hiện trường người nhìn trực tiếp người cũng đều là một mặt không thể tin đặc biệt là những cái kia treo giải thưởng quá trăm triệu người mới h à i tặc dù là lại thế nào coi trời bằng vùng lúc này cũng bị hình tượng này chấn trụ bởi vì căn bản thấy không rõ c ặ t cùng ạ kẽ nủ động tác với lại theo hai người đại chiến đối quảng trường tạo thành to lớn phá hư đơn giản cùng diện thế đồng dạng mười phần kinh khủng ạ kẽ nủ cùng c ặ t đánh đ ư ờ này g n khiếp sợ phát hiện c ặ t tựa hồ còn không dùng toàn lực so với lần trước tại ạ l à bạ tạ lúc còn mạnh hơn rất nhiều cái này khiến ạ kẽ nủ đối cặp đối mũ dơm đoàn kiên kỵ tới cực điểm mũ dơm đoàn trưởng thành quá nhanh căn bản chính là vượt qua thưởng thức không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ trở thành h đã như vậy hôm nay ngay ở chỗ này đem c ặ g i ế t tốt nhất nghĩ tới đây ạ kẽ nụ r a tăng chuyển vận lực lượng gu ẩn răng n a n h nhang tương hóa thành một cái nóng rực đầu c h ó n h à o về phía c ạ t c ặ t cũng không sợ chút nào bận sổ sổ cụ toàn bộ trồng tại s o n g đao phía trên cùng ạ kẽ nụ chiêu thức đụng vào nhau chỉ ngay quanh một tiếng hai người bốn phía mặt đất lập tức nổ ra từng cái vết rách to lớn hai người đứng mặt đất cũng trực tiếp sụp đổ xuống bất quá hai người vẫn như cũ cắn răng rằng co lấy tạo thành sóng xung kích từng đợt hướng ra phía ngoài quyết tán mặt đất cũng bị không ngừng mà nhấc lên thậm chí tạo thành toàn bộ mạ dị nệ phò chấn、động. nguyên bản người quan chiến lập tức dọa đến hướng nơi xa chạy tới bất quá vẫn là có không ít người bị x u n g kích đợt tung bay tại chỗ trọng thương thổ huyết a lạp lạp cái này cắt lại mạnh lên a ạ kỳ gì t h ầ n sắc vô cùng n g ư n g trọng lần trước hắn cùng cắt đánh thời điểm cắt còn chưa đến trình độ này không nghĩ tới lần nữa gặp gỡ lúc cắt lại trưởng thành kẻ như vậy thật đúng là đáng sợ a gù dạ dạ dạ dạ người tuổi trẻ bây giờ thật là không tầm thường a chắc không được dám cướp ta dâu trắng đối thủ dâu trắng cũng đối cắt thực lực mười phần trấn kinh bất quá nhớ tới liên quan tới cắt một chút nghe đồn dâu trắng lại cảm thấy đương nhiên buộc xã l ụ lụ không cần ngăn ta nữa chương hai trăm sáu mươi sáu buộc xã l ụ lụ không cần ngăn ta nữa một bên khác lưu phi cùng kiz chiến đấu đã đến gây cấn hai người đã đánh thời gian không ngắn l u phi biết kiz không có đơn giản như vậy có thể đánh bại cho nên một lòng muốn thoát khỏi kiz dây dưa chỉ bất quá kiz tốc độ nhanh căn bản là không có cách thoát khỏi mà kiz cũng chân kinh tại l u phi trưởng thành cùng lò ghẹ t á o lúc chiến đấu so sánh kiz phát hiện phi thể phách trở nên càng thêm cường đại với lại kẹ bùn sổ cũ cùng bật sổ, sổ cũ đều có cực lớn trưởng thành ban đầu ở lò ghẹ tao lúc duy còn muốn bằng vào ghẹ ở pháp mới có thể chống lại kiz nhưng bây giờ lại có thể chỉ bằng hai ghẹ ở thật liền có thể cùng kiz còn nhau hơn nửa ngày có thể thấy được phì thực lực tăng lên bao nhanh đối với cái này kiz cũng chỉ có thể cảm thán không hổ là gặp cháu trai uy buộc sắt lưu lụ không cần ngăn ta nữa ta muốn cứu a sơ duy không kiên nhất quát cái này không thể được nha ngăn lại ngươi mũ dâm phì là lao phu thân là đại tướng chức trách kiz một mặt bất đắc di nói một tháng mới mấy trăm bờ di ngươi chơi cái gì m ệ n a d u mượn dùng các củng sản di lời nói chỉ bất quá mượn dùng lúc lại ngắn cân ít hai Thật tốt m vì không, không, không, không có cách chỉ có thể bằng vào g h e ở xỉ cuột cùng kẽ bùn sổ cụ không ngừng né tránh mặc dù không có bị quang đạn đánh trúng nhưng tiếp tục như vậy rất chậm trễ thời gian cũng mười phần lãng phí thể lực hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi ký mới được không có biện pháp chỉ có thể dùng tới ghẹ ở pháp nghĩ như vậy vì trực tiếp cắn mình quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cánh tay sau đó điên cuồng tồi hơi trong nháy mắt biến thân ghẹ ở phạt lực đàn hồi hình dạng người gõ mù gõ mù họ dồ xi、si、pháo cao su quyền đầu co vào tiến vào thân thể sau đó cao tốc xông ra đánh về phía k i z i i z kiên kỵ tại uy lực của một quyền này lập tức hóa thân hạt ánh sáng né tránh chỉ bất quá cao su quyền đầu nửa đường đột nhiên đường gây rẽ o ặ t tiếp tục hướng về kiz mà đi kiz tiếp tục né tránh mà họ dồ xi、si、pháo tiếp tục truy tung a nha a nha rộng rãi áo ngoài bót vậy mà có thể đuổi theo láo phu đánh、kiz、mặc dù cảm thấy vì chiêu thức có chút nhưng không thể không nói những chiêu thức này đều là hữu hiệu, hiệu hơn nữa còn là có rất nhiều hiệu nếu là đổi lại ảo kỳ gì hoặc gã k ẹ đủ đoán trường sớm đã bị một quyền đánh chúng đi bất quá một quyền này mặc dù tự mang truy tung với lại tốc độ còn nhanh hơn nhưng vẫn là đổi không kịp hằng kỳ di tránh tránh tiếp tục tránh liên tục né tránh mấy lần về sau vì họ r ồ xi pháo kiệt lực không thể không thu về ít t h ư a cơm một cái lắc mình đến phía trước mặt quan tốc đá chính giữa phía cao su mặt nhưng lại thật cảm giác mình đá vào cao su phía trên quả nhiên lúc trước cảm giác không sai quân quanh bật sổ sổ cụ sau vẫn còn có cao su đặc tính rất kỳ quái trước đó tại lò ghẹ tạo đối chiến với phi lúc đã cảm thấy kỳ quái hiện tại càng thêm khẳng định trước đó phỏng đoán cái này mũ rơm phi hạ kỳ cùng trái cây mười phần đặc biệt không biết phải làm sao đến vì thừa cơ bắt lấy k á i chân còn chưa kịp công kích k h ì liền hóa thân hạt ánh sáng chạy đối với cái này phi cũng mười phần bất đắc dĩ khi lấy tốc độ tăng trưởng căn bản không cùng mình đối chiều chỉ là một mực né tránh để cho người ta mười phần bất đắc dĩ bất quá phi nhìn thoáng qua từ hình đại h sơ lập tức ánh mắt sáng lên hai chân giống phun khí đồng dạng xử x u ấ t gập vụ để thân thể đạt thành cao tốc phi hành mục tiêu từ hình đại lao phu sẽ không để cho người đi ký d xuất hiện ở phía bên người quan g mang lấp lóe đôi chân dài đối phí đá vào ha ha bắt được ngươi ký lại đột nhiên lớn tiếng đánh gãy ký dự lời nói đột nhiên quay người nhìn về phía ký d hiển nhiên đã dự phán đến ký d xuất hiện địa điểm một chiêu viên vương đoạt đập tới ký d trong lòng một lộ bộ chỉ có thể kiên trì đem hai tay giao nhau ở trước mắt một giây sau to lớn nắm đấm nện ở hai cánh tay của hắn bên trên kịch liệt đau nhức lập tức tràn vào da thị cùng xương cốt đồng thời cũng đem hắn người này đánh bay hoành thật sự là quá khiếp sợ hạ kẽn lũ đại tướng chân chức vừa bị cắt đè lên đánh kính ạ i tướng chân sau liền bị mũ dơm lùi đánh bay hơn nữa nhìn kính đại tướng giáng vẻ tự hồ thủ thương không nhẹ mũ dơm đoàn coi là thật kinh khủng như vậy phi lại nhìn cũng không nhìn bị đập bay dưới chân tiếp tục điên c u ồ n g dẫm đ ạ p cấp tốc hướng t ử hình đài bay đi cái này là thật không có người cản trở nguy rồi mũ dơm phi muốn xông lên t ử hình đài đám h ả i quân một mặt trấn kinh xông lên a ạ sợ đệ đệ băng hải tặc dâu trắng người hò hét nói lên a phi xông đi lên cứu ạ s ở băng hải tặc mũ dơm người cũng hò hét trợ y úc ta nhất định phải cứu ạ s ở tuyệt đối p i cao giọng đáp lại lục quân một số người thay thế lập tức xông lên từ hình đài hình thành bức tường người muốn ngăn cản phi nhưng mà lvi chỉ là một q u y ề n ghe ở phật bình a lập tức đem những n à y muốn cản đường lục quân toàn bộ đã bay một giây sau lvi liền rơi xuống tử hình đài bên trên nhìn xem gần ngay trước mắt A sở lvi lộ ra hàm răng chắn đ o á n A sở ta tới cứu ngươi ha ha lvi ngươi ra hỏa này A sở không biết nói cái gì bất quá cũng là nhịn không được con con khỏe môi hiển nhiên cũng là tâm tình phải trá lvi cũng không chỉ hoãn trực tiếp nắm A sở xỉ A t ồ n còng tay bật sổ sổ cụ hạ k ỳ hướng xỉ ạt ồ n dũng mánh lao tới chỉ bất quá lvi rất nhanh liền phát hiện mình căn bản là không có cách phá hư đây đối với xỉ ạt ồ n c ò n tay chuyện gì xảy ra là xì á tôn thành phần quá cao sao vì lập tức lấy lại tinh thần cũng không cố chấp với mình phá hủy mà là hướng phía dưới quảng trường hô to ba mau lên đây cho ta tạo một cái chìa khóa tiểu ba lập tức minh bạch là mình biểu diễn đã đến giờ chỉ bất quá hắn bây giờ cách tử hình đ à i còn tốt xa cho dù dẫm lên gập t ù đi lên cũng muốn thời gian thật dài nói không chừng sẽ bị ai ngăn lại đang nghĩ ngợi tiểu ba đột nhiên phát hiện mình bị sổ rổ cầm lên đặt ở sàn gì trên bàn chân mã ra cả tiểu ba lập tức có dự cảm không tốt chính là cái này mã ra cả san di mỉm cười sau đó trên chân một cái dùng sức lập tức đem tiểu ba đá lên trên cao tiểu ba tiếng thét chói hai vang vọng toàn bộ mạ g ì nệ phỏ một giây sau liền bị l h y cao su tay nắm lấy trực tiếp kéo hướng tử hình đài tiểu r ư sẹn cu muốn sớm ba vừa đụng vào tử hình đài bên trên lập tức cảm giác đỉnh đầu có kim quang lấp lóe vì cũng có cảm giác ngầm đầu liền thấy sẹn gỗ cụ hóa thân kim quang đại phật kim quang bàn tay đã đánh tới cái kia đã kích cường liệt đợt đem lùy mở ra khóa vì hô một câu viên vương đoạt đúng đi lên chỉ n g h e quanh một tiếng quân trưởng còn chưa chạm nhau liền buộc phát ra kịch liệt chấn động từng đợt màu tím đen lôi đình phảng phất theo chấn động khuyết thẳng ra toàn bộ tử hình đài cũng không ngừng lắc lư phảng phất một giây sau liền muốn vỡ nát đồng d ạ n g tiểu ba cũng không chậm trễ lập tức đem hai cái phụ trách tử hình người đá qua một bên nhìn xem lô đốt chìa khóa chuẩn bị tạo chìa khóa chỉ bất quá một giây sau tiểu ba lập tức cảm giác mình đầu một trận mát mẹ phảng phất bị nước biện cọ rửa đồng dạo sau đó liền cảm giác mình thể xác tinh thần thư sướng phảng phất bị phơi tại trên cây áo tờ suzu trung tướng chậm rãi đi tới tử hình đài bên trên mới sẽ không để ngươi đạt được nguyên lai、like、là tờ suzu trung tướng xuất thủ đem tiểu ba xem như quần áo đồng dạng thanh thầy hiện tại tiểu ba trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu man f h ì thì là bị sẹn g ỗ c ù một cái sóng xung kích đánh cho hướng phía dưới bay ngược bất quá phì lần nữa điên cùng dẫm đạp hai chân một cái xoay người lại một lần hướng tử hình đài phóng đi sẽ không lại để ngươi đi lên X thanh âm lên, thời một văng lên, đồng âm m Lý phí dâu, dâu trắng nhìn g thấy n mặt t n mọi người sĩ、si、khí đê mê lập tức lớn tiếng nói chúng tiểu nhân nhóc mũ dơm có thể leo lên từ hình đài chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng có thể tất cả mọi người tiếp tục cho ta sông vẹn vẹn bởi vì dâu trắng một câu sĩ khí lại một lần trở về bất quá hải quân sĩ khí cũng không kém lúc này lại một lần cùng băng hải tặc dâu trắng á c chiến bắt đầu trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại về phần những người khác tình huống lit l e vôt nguyên bản còn thuận lợi hướng về phía trước nhưng lại ổn ỉ gù mổ các loại mấy cái t r u n g tướng tự mình xuất thủ lit l e vôt cũng vô pháp tiếp tục đi tới phải biết ổn ỉ gù mổ mấy cái phụ trách lệnh triệu tập bất thường b ú t t e cồn trung tướng thực lực kia thế nhưng là tiêu chuẩn không phải lit lệ vôt một người có thể ứng phó dị vệ thì là bị đỏ phờ làm y n g cả lại y vản cộ vẫn như cũ cùng cụ mạ c ù n nhau、lấy. sapo còn tại không c h u n g cùng cụ dọ phụ gì đánh cho bất phân cao thấp mũ dơm nhóm nguyên bản còn muốn tiếp tục bắn vọt nhưng vẫn là bị đại lượng hải binh cặn lại trước mắt cơ hồ muốn giết điên rồi cái khác sa ký bù cải cũng đang xuất thủ hạc hẹn một mực để ép hoa kiếm vịt sở tạ nữ đế thì là không phân hải quân vẫn là hải tặc công k í c h tới toàn bộ chiến trường một đ o à n loạn duy nhất đáng giá khẳng định là hải quân vẫn là t r ậ t vật đem muốn phóng tới t ử hình đài thế lực cặn lại bất quá hải quân cục diện cũng không tốt c h i n tuyến lúc nào cũng có thể bị đột phá sen gỗ cụ triệt hồi đại phật hình thái nhìn xem cái này rằng co chiến đấu tâm tình rất không tươi đẹp Hắn thấy được hải quân mọi còn có tại lượng m tử đi sức hình đại không xa lục quân lập tức cũng có chút không quyết định chắc chắn được nhao nhao nhìn về phía đang tại đang chiến đấu cụ dọ phụ di cụ dọ phụ di đối với cục diện chiến đấu có đầy đủ hiểu rõ cũng biết địch nhân khó đối phó thế là đối lục quân làm thủ thế lục quân người lập tức xông về chiến trường xe gỗ cụ thấy thế nhẹ nhàng thở ra mà theo nối viện quân gia nhập hải quân sĩ khí đại trấn lại một lần nữa để ép băng hải tặc dâu trắng cùng những cái kia tù phạm đánh với lại lục quân vừa rồi một mực không có xuất thủ cho nên thể lực mười phần dồi dào đột ngột vừa gia nhập chiến trường lập tức đ ố i băng hải tặc dâu trắng cùng tù phạm đoàn thể tạo thành rất lớn tổn thương dâu trắng một quyền đánh bay hạ hảo ký gì con mắt nhìn qua thấy được tình huống hiện trường trong lòng nhịn không được có chút lo lắng tiếp tục như vậy không thể ra nên làm cái gì mới phải đây dâu trắng có thể nhìn ra tình thế không đúng sen gộ cụ tự nhiên cũng có thể nhìn ra thế là lập tức chào hỏi hai cái tử hình nhân viên tiến lên chuẩn bị đối ạ sở tiến hành sớm hành hình hạ sở vì nóng nảy muốn sông đi lên nhưng lại một lần q u ố n đi lên lao cha s e n gỗ cù muốn sớm hành hình mắt cô bọn hắn cũng không nhịn được lo lắng dâu trắng hít mắt lại một quyền đem ạ kỳ dị công kích đánh nát ngầm đầu nhìn về phía s ẻ n g gỗ cụ vừa vặn c ù n g s ẻ n g gỗ cụ ánh mắt ra hội trong n a y mắt dâu trắng minh bạch s ẻ n g gỗ cụ là chăm chú không phải nhờ vào đó kích thích băng hải tặc dâu trắng mà là thật muốn hành hình khá lắm x ẻ n gỗ cụ xem bộ dáng là đã có năm chắc đem tất cả hải tặc toàn bộ lưu lại nhưng là làm sao có thể để hắn đạt được dâu trắng hạ ụ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp hướng tử hình đài đánh tới nhưng mà s e n g o cụ lại tự mình đứng tại phía trước nhất song trưởng hướng về phía trước đây đúng là đem hạ ụ sổ cụ ngăn cách tại tử hình đ á i trước đó hai cái tử hình nhân viên không bị ảnh hưởng hành hình s e n g o cụ ra lệnh một tiếng tử hình nhân viên lập tức nhấc lên trường đào đang tại lúc này hai đạo đệ d ẹ t la ở b ạ đạo hành không chém tới thẳng đến hai cái tử hình nhân viên đầu chỉ bất quá s e n g o cụ đã đứng tại phía trước liền sẽ không để cho người đạt được chỉ thấy hắn đánh ra một đạo sóng xung kích lập tức đem đệ dẹp la ở bà đạ đánh nát đồng thời sèn gỗ cụ nhìn về phía phía dưới quảng trường dưới dâu cổ đại ngươi còn muốn cùng hải quân là được sao x ẻ n gỗ cũ mười phần khó chịu con này cá xấu sa mạc rõ rệt muốn giết dâu trắng bây giờ lại đột nhiên muốn giúp dâu trắng đổi tới đổi lui để cho người ta khó lòng phòng bị cũng may x ẻ n gỗ cũ phòng ngự đúng lúc không phải thật đúng là bị dâu cổ đại đ ặ t được mắt thấy tử hình nhân viên song đao liền muốn rơi xuống băng hải tặc dâu trắng cùng mũ rơm đoàn tất cả mọi người một mặt lo lắng có thậm chí tại tuyệt vọng À sơ thật cứu không được sao dùn một đạo thanh em đầy truyền cảm đột ngột văng lên ngay sau đó một cái hình tròn không gian triển khai đem tử hình đài bao trùm tại bên trong đôi sen gỗ cù xương sở lập tức khóa chặt phía sau nhà dân không tốt bá hòa quyền ạ sở trực tiếp đã mất đi bóng dáng hiện tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn bất quá lúc vì cùng mũ dơm đoàn tất cả mọi người là nhét môi lộ ra tiếu dung là mũ dơm đoàn còn có người a một giây sau một đạo cự đại hỏa diễm từ nhà dân bên trong dâng lên chỉ thấy ạ sở dẫm lên hỏa diễm hướng quảng trường bay tới h i ệ n nhiên là đã thành công tránh thoát xỉ ạ tôn c ò n tay mấy giây sau ạ sở thành công rơi vào dâu trắng bên người chương hai trăm sáu mươi tám sen tumaz trên đại dương bao la miệm nhất nghiêm nam nhân t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám centumaz trên đại dương bao la miệng nhất nghiêm nam nhân lao cha ta trở về ạ s ở phù phù một tiếng quỷ gối dâu trắng trước mặt nước mắt tràn mi mà ra dâu trắng cũng là t r ò n g mắt đỏ hoe h ả o hai tử không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt ta là ai cứu được ngươi ạ s ở nhìn về phía tử hình đ à i sau nhà dân nói ra là p h i thuyền viên nhóc mũ dơm thuyền viên không chỉ có dâu trắng nghe sửng sốt những người khác cũng có chút mơ hồ mũ dơm đoàn người không đều tại nơi đó à, đến cùng là ai cứu bất quá cũng có người đoán được cái gì không bao lâu một cái mang theo điểm lấm tấm mũ xuất ca ôm một cây lao đi ra bên người còn đi theo một cái gấu trắng cùng hai cái mặc đồ lặn nam tử chạm phan ga lo quả nhiên là hắn s e n gỗ cũ cùng tờ suzu trung tướng đều đã nghĩ đến kết quả này trong lúc nhất thời trở nên ánh mắt phức tạp đứa bé này lúc trước vẫn là rổ xin n e n tờ cứu về sau lại bị tờ suzu trung tướng cứu được không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy tới làm hải tặc hơn nữa còn gia nhập mũ dân đoàn bây giờ lại còn cứu a sơ hỏng hải quân đại sự lo nhìn xen gỗ cũ cùng t suzu trung tướng một chút không nói một lời mang theo bậc b sua ghì cùng vẹn chỉnh ba cái hướng về phía dưới quảng trường nhảy tới tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi xuống quảng trường bên trên đúng lúc là mũ rơm nhóm bên người chạm phá gà người rốt cuộc đã đến xô rổ cười lên tiếng c h à o hỏi làm rất tốt s à n gì cũng không keo kiệt tán dương một câu lò làm tốt lắm cái khác đồng bạn cũng nhao nhao cười khích lệ để lọ đều có chút xấu hổ kỳ thật hắn tàu ngầm đã sớm tới mạ gì nệ phò bất quá nhưng không có tùy tiện đi ra mà là lặn xuống mạ dị nệ phò hậu phương lặng lẽ tới gần tử hình đài trước đó nhà dân phụ cận có lục quân cho nên lọ một mực tiếp tục cẩn nú thằng đến lục quân toàn bộ hạ quảng trường mà tất cả mọi người đang chăm chú sớm từ hình lúc lò liền thừa cơ xuất thủ dùng lò sát sinh đem hạ sở trao đổi đến bên cạnh mình bất quá hạ sở ra hỏa này chỉ nói tiếng c ả m ơn liền trực tiếp chạy lò cũng không thèm để ý lúc này mới mang theo b ợ bộ bọn hắn loé sáng đăng tràng bất quá lần này về sau lò treo giải thưởng khẳng định cấp tốc độ cao bởi vì hắn thật hỏng hải quân đại sự nhưng l ó lại không thèm để ý chút nào con mắt trực tiếp tập trung vào đọ phở làng b ngộ đọ phở làng b ngộ trong nháy mắt đã cảm thấy không sóng hắn sa thải sắc kỳ bụ chi vị tin tức là giả lò cũng lại là đem đi ạ mạn t ơ bọn hắn để lại chỗ cũ rồi nhưng đi ạ mạn t ơ bọn hắn trái tim còn tại lò trong tay lần này hắn triệt để bị lò nắm m ệ n h môn là bỏ qua những bộ hạ kia vẫn là tiếp tục hướng lò thỏa hiệp đ ọ p h ợ lạng h u ngộ lâm vào tình cảnh lưng ỡ nan vì lập tức vứt xuống kỳ dự chạy tới cười ha hả đối lò nói chạm p h ạ n g ạ cảm ơn ngươi cứu được cả sở lò không thèm để ý k h o á t khoác tay mũ rơm đưa ra ngươi bây giờ cảm ơn ta còn quá sớm hiện tại hải quân đem nơi này trùng điệp vây quanh muốn đột phá ra ngoài cũng không dễ dàng đừng đến lúc đó mọi người tất cả đều chết ở chỗ này vì không có việc gì chúng ta thế nhưng là rất mạnh cái này tính là cái gì trả lời lọ kèm chút nhịn không được mắt trợt trắng nhưng nghĩ tới mình cao lãnh suất ca người thiết ngạnh sinh sinh lựa chọn trầm mặc lúc này dâu trắng dơ cao lên mụ dạ c ủ mọ gì gì lớn tiếng nói toàn viên nghe hiện tại lập tức rút lui tất cả chúng ta đều muốn còn sống rời đi s ẻ n gỗ c ủ cũng thừa cơ đ ố i g e n g e n nhịu x i、si、nói hải quân đừng hốt hoảng chính nghĩa không cách nào chiến thắng trước mắt còn tại khống chế của chúng ta bên trong chỉ cần đem tất cả hải tặc cùng tù phạm đều giết chết chúng ta vẫn là sẽ đoạt được triệt để thắng lợi、Ủa? hải tặc cùng hải quân đều hò hét lên tiếp theo hải tặc lại bắt đầu rút lui hình thức hải quân thì là bước đi lên chỉ bất quá hải tặc muốn rút lui cũng không dễ dàng t r ư ớ c trái hữu đô là hải quân hậu phương thì là vây quanh vách tường thuyền cũng chỉ còn lại một chiếc phụ thuộc băng hải tặc thuyền trước mắt cũng vào không được muốn rút lui quá khó khăn sen gỗ c ú lại bắt đầu bố trí hải quân toàn thể đem từ phía đường ra phong tỏa paci phi sờ tạ toàn bộ phái ra trực tiếp gen gen hiệu xì tạm thời quan bế chỉ lệnh một cái hải quân lập tức hành động đầu tiên là trực tiếp bị chặn đức chiến đấu kế tiếp không thích hợp người bình thường quan sát ngay sau đó hải quân bắt đầu hướng ra phía ngoài chiếm cứ vị trí đem hải tặc cùng đám tù nhân vây vào giữa với lại lúc này hai bên có từng cái cùng bạo chúa cú mạ giống nhau như lúc g i a hỏa xuất hiện đem chọn cái quảng trường bao vây lại cái kia liền là b ạ x ì、sì、p h ì n sơ tạ dâu trắng mặt lộ vẻ ngưng trọng xem ra hải quân là thật chuẩn bị đầy đủ a hưu anh hưu anh b ạ x ì、sì、p h ì n sơ tạ nhóm bắt đầu không ngừng phát xạ laser thu gặt lấy hải tặc nhóm cùng đám tù nhân sinh mệnh hơn nữa còn là nghiêng về một bên thu hoạch phổ thông hải tặc cùng tù phạm căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào đó là cái gì rất đẹp a vì cùng có tờ con mắt đều tại mạo tinh tinh hẳn là là người máy thật là vậy mà so ta p h ở g i ả chỉ còn siêu cấp lợi hại với lại số lượng còn siêu cấp nhiều hải quân là thật dự định đem băng hải tặc dâu trắng một mẹ hốt g ọ n a p h ở g i ả chỉ có chút hâm mộ nhìn xem h ạ a、sì、xỉ phịt sợ tạ h ạ a、sì、xỉ phịt sợ tạ là chân chính cường đại người máy so với hắn hàng đã xài rồi này muốn mạnh hơn nhiều lắm vì đệ lên mũ cười nói mọi người tiếp xuống chúng ta đi tàu mẹ gì nơi đó muốn chạy trốn rồi á mọi người lập tức đều nhìn về tàu mẹ gì, lúc này ở xốp c ộ n tợ cùng tạ xỉ、sì、vẫn tại kiên thủ không cho tàu mẹ di có nửa điểm tổn thương bất quá ba người cũng tiêu hao rất lớn lúc nào cũng có thể ngã xuống nhanh đi chợ giúp tạ xì ghi chèn san di không nói hai lời liền hướng về tàu mẹ di p h ó n g đi chỉ bất quá nửa đường liền bị mỏ mỏ n gà g ồn ỉ gụ mộ các loại trung tướng ngăn lại đồng thời còn có mấy cái b ạ xì phì sợ tạ cũng vây quanh xem bộ dáng là muốn trọng điểm đả kích mũ d â m đoàn mũ d â m nhóm các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi ít cũng đi tới mỏ mỏ n gà g trung tướng ồn ỉ gụ mộ trung tướng mũ d â m g phì giao cho ta những người khác liền giao cho các ngươi phụ trách tại chỗ giết chết cũng không quan hệ cần phải không thể thả chạy bất kỳ người nào là ít lại tướng mỏ mỏ gà cùng ồn ỉ gụ mộ sắc mặt nghiêm túc trả lời mang theo mấy cái bạ xỉ phì sợ tạ đem mũ rơm nhóm bao bọc vây quanh đồng thời một người mặc màu đỏ cá i yếm mập mạp khiêng một thanh cự phủ cũng ra nhập vào những này cùng bạo chúa cụ mạ giống nhau như lúc giá hỏa đến cùng là cái gì còn có cái này đỏ cá i yếm mập mạp là ai a l u Phi nghi ngờ hỏi thân là trên đại dương bao la miệng nhất nghiêm nam nhân ta xen tù mã mới sẽ không nói cho ngươi đây đây đều là vệ gạ phủ chế tạo người máy lấy bạ tổ lờ mẹ cụ mạ thân thể làm cơ sở có được kỳ lao ra laser năng lực đánh bại các ngươi những này hải tặc đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi đỏ cái yếm mập mạp x e tù mập đại nghĩa lâm nhiên nói ra người đây không phải toàn bàn giao mà mũ dơm đoàn toàn viên đều một mặt im lặng mọi mỏ mỏng g ạ cùng ôn ỉ gù mô cũng không nhịn được nâng trán chương hai trăm sáu mươi chín mọi người cùng một chỗ lao ra chương hai trăm sáu mươi chín mọi người cùng một chỗ lao ra cái này sẽ a n tú mà tự xưng là toàn bộ b i ể n cả miệng nhất n g h i ê m người nhưng mỗi lần đều sẽ chủ động đem tình báo đưa cho đối phương ít, bọn hắn mặc dù đều quen thuộc nhưng bây giờ đối mặt mũ dơm nhóm đ ầ u đen rauống o m bọn hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt hải quân khoa học bộ ra như vậy cái ra hỏa thì cũng không biết làm thế nào mới tốt các ngươi vậy mà tính to ta s e n t u m a s hậu chi hậu giác đã các ngươi đã biết bí mật vậy liền đi chết đi nói xong s e n t u m a s chỉ huy ba cái b ạ s ỉ p h ì n sợ tạo phát động tiến công chỉ thấy b ạ s ỉ p h ì n sợ tạo lòng bàn tay cùng miệng bên trong đều tại ấp ủ laser t h u ậ t nhìn đặc biệt hơi cốc lúc vì cùng c ó c tợ con mắt đều bị sáng ngủ rõ ràng là tự ngươi nói đi ra đó a xô dầu cùng sạn di lộ ra răng nanh gầm thét lên thật sự là gia hỏa này không nói đạo lý rõ rệt là chính hắn bại lộ bí mật bây giờ lại muốn bắt đầu diệt khẩu phản phất là của người khác sai đồng dạng hải quân làm sao ra như vậy thứ gì a bất quá bây giờ cũng không đói hoài tới những thứ này bản thân liền cùng hải quân đối địch hiện tại lại là tại hải quân đại bản doanh đối phương giết bọn hắn ngay cả lấy cớ đều không cần sô z o san j i c h ạ n g phán g a mọi người cùng một chỗ lao ra vì phân phó một câu lập tức khởi động ghẹ ở xỉ cột hình thức vừa rồi nhìn thấy a sơ được cứu ghẹ ở phạt liền giải trừ không phải tiêu hao sẽ rất lớn bất quá bây giờ vẫn là muốn đánh kỳ dữ vì vẫn cảm thấy dùng ghẹ ở xỉ cột trong lòng không chắc cũng may không cần phân ra thắng bại chỉ cần kiềm chế lại kỳ dữ liền có thể gõ mù gõ mù một dẹp đặt lĩnh vì dẫn đầu phát động công kích thịt màu hồng cao su q u y ề n đầu cực nhanh đánh ra công kích phản p h ấ t xuất hiện vô số năm đấm đồng dạng bất quá ký dối chiêu thức này quá quen thuộc chỉ sớm nguyên tố hóa hạ t ánh sáng tại phi đỉnh đầu hội tụ một cái phát sáng đôi chân dài đối với phi đầu đã xuống đến l vì sớm dự phán đến đòn công kích này cũng không tuyển chọn né tránh mà là thu hồi năm đấm năm đấm hướng lên cùng ký dừng rắn chỉ nghe phịch một tiếng quyền cước chạm nhau ở giữa phát ra bạo tiếng sấm vì dưới chân tấm gạch đều nổ bay lên mà cả người hắn cũng bị to lớn lực đạo ép tới đến gập cả lưng、Luffy、lực lượng tại tăng cường đây là vì nghi ngờ địa phương trước đó do dạy không có mạnh như vậy l ự c đạo vì cái gì đột nhiên có thể tăng cường nhiều như vậy kýt nhìn ra phí nghi hoặc trong lòng cũng là bất đắc dĩ trước đó mặc dù biểu hiện được rất ra sức nhưng vẫn còn có chút m ò cá hiểm nghi hiện tại hỏa quyền hạ sơ bị mũ dơm đoàn từ tử hình đài cứu được như vậy hắn tiếp tục m ò cá lời nói sẽ phải bị sẻn gỗ cụ trách tội thế là chỉ có thể lại nhiều s u ấ t lực tối thiểu muốn đem mũ dơm đoàn đánh cho tàn phế mới được v ề phần có thể hay không đắc tội gạp chỉ cần mũ dơm phì không chết gặp hẳn là cũng sẽ không nói cái gì vì cùng kýt đánh nhau lúc những người khác cũng không có nhàn rỗi riêng phần mình chọn lựa đối thủ m ỏ i mỏng gạ trung tướng hết sức trịnh trọng đối mặt s ô rộ đ ồ bẹt mạn trung tướng cùng đ à n mười sần trung tướng bị đánh ngã đã để hải quân hồ thẹn m ỏ n mỏng gạ trung tướng thân là lệnh triệu tập bất thường b u ộ tập cồn trung tướng đứng đầu lúc này nhất định phải đứng ra đem dâu ngoại xô rộ đánh ngã mới được về phần b ờ lách lệch sàn di thì là từ ổn n g h gù mô trung tướng phụ trách m ỏ n mỏng gạ cùng ổn n g h gù mô đều rõ ràng hiện tại ổn n g h gù mô khả năng đã không phải là dâu ngoại đối thủ cho nên chỉ có thể m ỏ n mỏng gạ tự thân lên trận a lại tới một cái kiếm thuật cao siêu trung tướng sao xem ra lần này tham chiến xác thực mười phần may mắn xô d ầ cắn đoạn đồ ý chí m ọ n gì, ô tô cùng cổ g ạ dạ xì n ắ m trong tay cả người đều hết sức ư n g phấn có thể cùng nhiều như vậy kiếm thuật cường giả chiến đấu đối xô d ầ tới nói là cực tốt rèn luyện cùng càng nhiều cường giả chiến đấu kiếm thuật của mình liền sẽ càng nhanh tăng lên luôn có một ngày hắn sẽ đánh bại hạ cái s vấn đỉnh kiếm đạo đ ỉ n h phong hoàn thành ngày xưa cùng cụ ý nạ lời thể sàn chi tỏ dạ g ạ gì? bá xô d ầ cả người như mánh hổ n h à o về phía trước mọc mọc gà lại hơi khiêu mi bộ đao trước người quét ngang đúng là như kỳ tích đem tỏ dạ gà di ngăn lại đồng thời mọc mọc gà bay lên một cước chính giữa sổ rồ một cái bắp chân sổ rồ lập tức một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống phốc phốc m ỏ mỏng gạ bội đao nhất chuyển lập tức chạm tại sổ rồ trên bờ vai máu tươi vẩy ra như trụ sổ rồ hử đều không hử rất nhanh một lần nữa đứng vững đối mỏ mỏng gạ kiên kỵ lại để cao một tầng ngươi gọi là mỏ mỏng gạ trung tướng có đúng không không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi còn tại đô bẹt mạn trung tướng phía trên hơn nữa còn tùy tiện nhìn ra ta hiện tại nhược điểm thật là khiến người ta hưng phân a đúng vậy sổ tại hưng phấn trước đó cùng đô bẹt mạn chiến đấu mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng cũng không để sổ rồ thỏa m sổ dỗ muốn cùng mạnh hơn cường g i ả chiến đấu cũng tỷ như hiện tại mọi m ạ c gà cho hắn mười phần áp lực chỉ cần có thể chiến thắng mọi m ạ c gà như vậy kiếm thuật của hắn khẳng định lại có thể nâng cao một bước cho nên hiện tại là hắn tăng lên tốt nhất thời kỳ làm sao có thể không hưng phấn đâu một bên mạ dì nhìn thấy sổ dỗ phía sau thuốc màu bị mồ hôi thấm ớt phá hư đang muốn cho sổ dỗ vẽ tiếp một cái đồ ăn đâu nhưng nhìn đến sổ dỗ mình đã hưng phấn lên thế là r ứ t khoát mặc kệ sàn dị bên này đang muốn cùng ổn n g h ụ mồ độc thủ lo lại rút ra quỷ khóc ngăn ở sàn dị trước mặt vợ lách liệt đưa ra cái này ổn nghỉ gụ mồ trung t người đi đối phó cái kia đỏ cải hiếm mau chóng đánh ngã đối phương sau đó đi chợ giúp tàu mẹ gì. lò nói đến đương nhiên với lại đã hai tay cầm đao cùng ổn nghĩ ủ mộ rằng co sản dị cũng là không quan trọng với lại nghĩ đến tạ sĩ gỉ tình cảnh hiện tại không được tốt thế là cũng không có cự tuyệt lò đề nghị về phần ở s ổ cùng cọp tờ an nguy sản dị theo bản năng không để ý đến ổn nghĩ mộ bị người nhường tới nhường lui trong lòng rất không thoải mái bất quá nhìn thấy đối thủ là t r ả phản gạ cũng không hề có ý định cự tuyệt cái này t r ả phản gạ thế nhưng là thả đi hỏa quyền hạ sợ đại tội nhân mình muốn tự tay đem nó đem ra công lý、Bá. hai cánh tay cùng sau lưng tóc hình thành sáu cánh tay đều nắm lấy một thanh đao Ô n ỉ g ụ mồ khuôn mặt nhiễm lên sắc ý chả phạt gà lò nhận lấy cái chết bắt đao lưu sao quả nhiên rất khó giải quyết ta lò miệng bên trong m ặ c dù nói như vậy nhưng khỏe miệng lại mang theo mỉm cười hiển nhiên hắn đối với chiến đấu cũng là h ư n phấn Quỷ khóc thân đao rất dài lúc này ưu thế cũng hiện lộ ra chỉ thấy lò đem quỷ khóc hướng về đỉnh đầu q u é t ngang thành công giữ lấy ô n ỉ gù m tám thanh đao ổn ỉ gù m cũng không cùng lọ so khí lực lập tức đem đao thu hồi sau đó lại lần nữa phát động công kích tám thanh đao trên thực tế vô cùng có chữ pháp mỗi một chiếc đao đều tại ổn ỉ gù mộ tinh chuẩn điều khiển phía dưới với lại vô luận là phòng ngự vẫn là công kích đối phương ngược điểm ổn ỉ gù mộ đều làm được mười phần hoàn mỹ lò cùng ổn ỉ gù mộ đúng mấy chục chiêu trên thân liền bị hoạch xuất ra không ít vết thương quả nhiên tại kiếm thuật phía trên ổn ỉ gù mộ là càng hơn một bậc lò nhớ tới sổ d ổ cùng s ả n dị tại lò ghẹ tập cùng ổn ỉ gù mộ chiến đấu qua sự tỉnh rất khó tưởng tượng hai người này đương thời là làm sao sống được đại chương hai trăm bảy mươi đỏ cái hiếm m ậ m ạ n ngươi cũng phải cẩn thận một chút chương hai trăm bảy mươi đỏ cái san di lúc này cũng cùng sen tù maz đánh lên sen tù maz đừng nhìn là cái đại mập m ạ n sức chiến đấu lại tuyệt không yếu chỉ thấy hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dự phán sản dị công kích với lại dùng bàn tay công kích lúc còn quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ về mặt sức mạnh cũng là hết sức kinh người bất quá san di thế nhưng là lôi điện a sản dị công kích mặc dù có thể bị dự phán nhưng sen tù maz lại theo không kịp sản dị tốc độ không bao lâu sen tù maz liền bị sản dị đánh cho liên tục bại lui chỉ bất quá đừng nhìn sen tù maz có chút kỳ hoa nhưng sức chịu đựng lại là mười phần bị sản dị đẻ xuống đánh đường này c ũ uy đ i cái yếm mập mạp ngươi cũng phải cẩn thận một chút ngươi chậm trễ ta đi cấp tạ xỉ gỉ chèn hỗ trợ triệt để đem ta trọc giận tiếp xuống ta nhưng thu lại không được lựa đạo chết cũng đừng trách ta ngươi mới là mập mạp ta xen tu mà t xo、so、ngươi gầy nhiều xen tu mà tranh luận lấy đối diện lại nhìn thấy sản di một cớt lôi trụ đã tới lập tức giật này mình bất quá xen tù mạt rất nhanh hoàn hồn đem trong tay cự phủ hướng về phía trước chặn lại ngược lại là thành công chặn lại lôi trụ đá chỉ bất quá lôi trụ bên trên hồ quang điện lan đến gần xen tù mạt trên thân rất nhanh liền đem xen tù mạt điện mượi phần sảng khoái lôi quang thịt dê s ộ t sản dị không biết lúc nào xuất hiện tại xen tù mạt bên người tại xen tù mạt còn không có phản ứng kịp lúc liền đem xen tù mạt đ ã bay sau đó sản dị thừa cơ hóa thành lôi điện hướng nơi xa bay đi thẳng đến tàu mẹ dị phương hướng về phần bên này chiến đấu sản dị tin tưởng mọi người có thể ứng phó chỉ là sẽ vất vả nạ m ị sản cùng rô bị nợ một chút bất quá về sau hắn sẽ làm á i tầm bữa ăn điểm cho hai vị nữ thần hiện tại là tạ si ghi chen càng cần hơn trợ giúp mọi người không có quản sản gì đạo tĩnh bởi vì lúc này đều rất bận rộn vừa rồi ba cái bạ x ỉ p h ỉ n s ở tạ phát ra lục đạo laser trực tiếp đem tất cả đầu người ngã ngựa đổ cũng may sớm né tránh không phải đoán chừng thật sẽ bị trực tiếp nổ chết p h ơ giả chỉ trực tiếp vung v ề thiết vân đao thành công chạm tại một cái bạ xì p h ỉ sợ tạ trên thân chỉ bất quá chỉ nghe được con một tiếng cái này bạ xì p h ỉ s ở tạ trên thân ngay cả vết tích cũng không có để lại thiết vân đa có thể thấy được mặt ngoài độ cứng rất cao đơn giản liền là siêu cấp người cải tạo phơ ra chi một mặt phiên m u ộ n đây là cái gì quái vợ ta nạp bị cùng giản gỗ cũng một mặt kinh hoàng dỗ bin thấy thế lại là một chiêu hiệu p h ở lựu to lớn cây cực lớn giảm kỳ ạ cụ hướng về phía trước một trạm đúng là đem một cái vạ xỉ p h ì n sợ tạ chém bay chỉ bất quá mọi người còn chưa kịp cao hứng liền thấy cái này vạ xỉ p h ì n sợ tạ đã đã ngừng lại bay ngược thân thể trên người lá sắt đã bị chém ra lộ ra bên trong cứng rắn máy móc a a vậy mà không cách nào chém ra sao dỗ bin có chút ngoài ý mới lần này nguy rồi không nghĩ tới hải quân lại có loại vật này chúng ta chẳng phải là đều muốn xong đời vợ cô sua ghi cùng bẹn c h í n đều không thể bình tĩnh sen tu maz lúc này đã lại chạy về mới vừa rồi bị sản di bị đá thật xa để hắn mười phần đến khó chịu nhìn xem đã rời xa sản di sen tu maz một mặt toán hận bất quá cũng không có cách sản di tốc độ đều có thể bắt kịp kịp lao ra hắn sen tu maz là không đuổi kịp cũng may mũ rơm nhóm còn có không ít người tại toàn bộ cầm xuống liền có thể s e n tú maz đi tới ba cái vạ xỉ p h ỉ n sợ tạ bên người tiêu ngạo nói tờ ít một tờ ít năm cùng tờ ít bảy thế nhưng là trí tuệ dẫn chức nhân loại năm trăm năm đại khoa học ra vệ gạ bụ chế tạo làm sao có thể bị các ngươi tùy tiện đánh bại bó tay chịu trói đi m ũ dâng nhóm đối với s e n tú maz ừ a nói tất cả mọi người không quá coi ra gì đầu hàng là không thể nào đầu hàng nếu như đánh cung lại vậy liền lựa chọn chạy trốn cái này cũng không có cái gì mất mặt dù sao nơi này c h í n h là n h â n g i a h ả i quân địa b t nhiều n như vậy quái vật ở chỗ này ngay cả dâu trắng đều muốn chạy trốn chớ nói chi là bọn hắn n ũ dâng đoàn chỉ là tân tấn ngũ hoàng đoàn g i ả n g g chủ động nói ra cái này đỏ cái hiếm giao cho ta ta không am hiểu đối phó máy móc đối với cái này mọi người cũng không có phản đối thuật thôi miên đối máy móc là không có tác dụng quá lớn cho nên g i ả n g g đối đầu tạ s ỉ p h ì n sợ tạ ta rất an thiệt thòi không bằng để cho hắn đi đối phó sen t u maz chỉ bất quá cái này sen t u maz cũng không phải loại lương thiện hy vọng g i ả n g g có thể đánh thắng được hừ muốn bằng ngươi một người liền muốn đánh bại ta nam tử h á n sen t u maz không khỏi cũng quá tự cho là đi ngũ dơm đoàn thôi miên sư dạng gỗ hh không thử một chút làm sao biết đâu ta ngược lại cảm thấy loại người như ngươi dễ đối phó g i ạ n g gỗ đẩy một cái kính mắt trong giọng nói mang theo tự tin sau đó liền thấy g i ả n g gỗ bắt đầu dùng vũ trụ bước na z i bắt đầu đồng thời còn một bên khoa tay múa chân miệng bên trong hát dạp thoạt nhìn giống là một cái có bệnh da hỏa bất quá sen tú maz biết g i ả n g gỗ thuật thôi miên cho nên rất thẳng thắn bắt đầu tiến công to lớn b ú a trực tiếp hướng g i ả n g gỗ chạy tới căn bản không có chút nào do dự chỉ bất quá g i ả n g gỗ khoe miệng lại mang theo mỉm cười lập tức vỗ tay phát ra tiếng t h ấ p giọng nói hoàn họ sen tú m lập tức thân thể dừng lại cảnh giác nhìn bốn phía bắt đầu ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy nguy hiểm nhưng là kẻ b ù n sổ cũ lại tựa hồ cái gì cũng không có cảm giác được loại cảm giác này rất quái dị từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được không tốt là g i ả n gỗ thuật thôi miên s e n t u m a n kịp phản ứng lập tức dùng sức lắc lắc đầu của mình rất nhanh cái loại cảm giác này biến mất chỉ bất quá hắn vừa mới hoàn hồn bên hai liền truyền đến đinh linh linh thanh â m sau đó liền thấy g i ả n gỗ trong tay cầm một loạt nối liền cùng một chỗ c ư a t r ò n theo g i ả n gỗ kéo động hợp thành một loạt c ư a t r ò n phát ra tiếng vang l a n h lảnh cái loại cảm giác này lại vào lúc này trở về s e n tù màn phản phất lâm vào cái nào đó trong khống cảnh dạnh dạnh hắn đã toàn lực thôi động trái cây năng lực nhưng cũng không thể hoàn toàn thôi miên sen tù mạt có thể thấy được sen tù mạt thật thực lực phi phạm nếu như không phải sen tù mạt tựa hồ đầu h ó c thiếu gân đoán chừng đều không dễ dàng như vậy bị thôi miên thưa cơ hội này thơ ra chi nami dỗ bin mạ dì chỉ cạ g i kỳ còn có bờ bộ tổ ba người bọn người toàn lực đối phó ba cái mạ xỉ phi sơ tạ chỉ cạ g i kỳ trước tiên độc thủ móng đốt tại chỗ trở nên to lớn một móng đốt quét vào tờ ít một trên thân trực tiếp đem nó đánh bay sau đó chỉ cạ g i kỳ liền mang theo mạ dì xông về tờ í một xem như đem cái này tờ ít một vẽ vì đối thủ của mình mặt khác hai cái thì giao cho những người khác phụ trách mọi người thấy được rõ ràng cái kia tờ ít một trên thân bị c h ỉ cạ dạ kỳ quét ra thật sâu v ế t c à o h i ệ n nhiên c h ỉ cạ dạ kỳ lực lượng đối b ạ xỉ phịt sở tạ tổn thương là đầy đủ hơn nữa còn là tại chưa biến thân tình hùng dưới cái này trực tiếp cho mọi người đầy đủ lực lượng chỉ cần đem tờ ít năm cùng tờ ít bảy kiềm chế lại c h ỉ cạ dạ kỳ khẳng định rất mau đánh bại tờ ít một sau đó trở về hỗ trợ vậy l i ề n không có gì vấn đề kiềm chế hai người máy mà thôi bọn hắn vẫn là có thể làm được chương hai trăm bảy mươi mốt c á hai ể u tử, người vẫn quá đại r giao t ngươi vẫn t n bộ Di thủ h đã thời gian rất lâu bất quá ảo kỳ gì một mực không có cách nào làm bị thương dâu trắng mà dâu trắng cũng cố kỵ thân thể của mình không có xử suất và lực một bên hạ sở vốn là muốn phải rút một tay lại bị dâu trắng lệnh cưỡng chế l u i ra sau đó m a r c o đem mò mụ xẻn đối thủ này tạm thời ném cho những đội trưởng khác mình thì là bay đến hạ sở trước mặt cho hạ sở kiểm tra thân thể hạ sở trước đó cùng dâu đen chiến đấu lúc thương thế còn không có đạt được bất luận cái gì trị liệu lúc này đã có chuyển biến xấu xu thế ngoài ra tại ỉm kéo đao lúc không chỉ có không có đạt được trị liệu ngay cả cơm đều không bao nhiêu đến ăn có thể nói hiện tại hạ sở mười phần suy yếu cũng may dâu trắng lao cha tạm thời không cho hạ sở tham chiến nếu không thì mười phần nguy hiểm một hồi rút lui đ o á n chừng muốn phí không ít khí lực cùng thời gian đâu mắt cô nói xong trên thân dâng lên ngọn lửa màu xanh đem ạ s ờ ngực bao trùm nhanh chóng chữa trị ạ s ờ sương sườn bộ vị nghĩ đến tiệc tên hỗn đảng kia ra tay ác như vậy mắt cô hận không thể tự tay đem tiệc chính tay đâm một chút phổ thông thuyền viên không biết từ nơi nào lấy được rất nhiều thức ăn ạ s ờ cũng không khách khí bắt đầu ăn bất quá ạ s ờ một bên ăn đi một bên nhìn về phía dâu trắng xạ bộ cùng l ư phì vòng chiến trong lòng lo lắng một mực không thể đem thả xuống mắt cô cười nói ngươi còn lo lắng bọn hạt đâu không nói lao trà ngươi cái k đặc biệt là nhóc v ũ dơm vậy mà cùng kỳ ngang tài ngang s ư ớ c ta cũng không bằng hắn ạ s ở nghe vậy cũng là cười bất quá trên mặt có chút lung túng bởi vì mát cô nói đúng hắn cái này làm đại ca vậy mà so hai cái đệ đệ còn muốn yếu đơn giản không mặt mũi thấy người bất quá cũng chính bởi vì xạ bổ cùng phì đủ mạnh cho nên ạ s ở tài năng yên tâm tiếp tục ăn cơm về phần dâu trắng lao cha đây chính là trên đại dương bao la người đàn ông mạnh mẽ nhất bằng vào ạ kỳ gì một cái còn không phải lao cha đối thủ đương nhiên nếu như đối thủ là ạ kệ đủ liền coi là chuyện khác đối với ạ kệ đủ băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là tràn đầy hiểu rõ vậy liền là thằng điên a kẻ đ ủ một mực phụ trách đóng g i ữ thế giới mới có đôi khi gặp được tứ hoàng băng hải tặc đều không thông chi hải quân bản bộ mình dẫn đội trực tiếp mãng đi lên cuối cùng đều là thua nhiều t h ắ n g ít với lại binh lực tổn thương cũng không nhỏ đương nhiên tứ hoàng cũng là sợ ra hòa này tùy tiện cũng không tại trước mắt hắn lắc lư không thể không nói a kẻ đ ủ là mười phần cấp tiến hận không thể g i ế t tận thiên hạ hải tặc quán triệt tuyệt đối chính nghĩa so s ẻ n gỗ c ủ còn muốn không hợp t h o i thưởng với lại hắn là nhìn thấy tứ hoàng thực có can đảm lên a coi như bị đánh đến đầu rơi máu chạy cũng vẫn là tiếp tục cùng tứ hoàng mãng nhiều khi đều dọa đến tứ ho dạng này người tốt nhất đừng cùng hắn đánh nghĩ như vậy m a r c o cùng hạ sơ đều nhìn về một chỗ khác chiến trường cắt vê ép hạ kẻ đủ m a r c o cùng hạ sơ đều rất cảm kích cắt không chỉ có là vừa rồi một loạt thao tác để dâu trắng khỏi bị trọng thương với lại từ vừa rồi bắt đầu càng làm một mực kéo lấy hạ kẻ đủ để hạ kẻ đủ cái tên điên này không cách nào tới gần dâu trắng lao cha không phải bọn hắn những này làm nhi t ử đoán chừng đã sớm lo lắng gần chết mà để m a r c o cùng hạ sơ ngoài ý muốn chính là cắt thật tại để ép hạ kẻ đủ đánh trước đó dù là nghe được một chút nghe đồn nói là hạ kẻ đủn chân chính tin người cũng không nhiều mà bây giờ tận mắt nhìn thấy liền không thể không tin lúc này cắt song đao hắc hắc cùng hạ kẽ nủ đánh cho dị thường kịch liệt hạ kẽ nủ toàn thân đều tại bộc phát n ộ khí khi thì một chiêu đại phun lửa khi thì lại là khuyển s ỉ hướng liên mặc dù chiêu thức không nhiều nhưng hai chiêu tiên c ậ t biến thiên bằng vào cái này hai chiêu liền đầy đủ cùng c ặ t chống lại cắt cũng không sợ ni tò dạy h u bên trong kẹp lấy ý t ô dạy hữu thậm chí còn sen lẫn trái cây năng lực cùng hải quân rộ cờ sĩ kỳ ngược lại làm sao dễ chịu liền đánh như thế nào tốt qua đường này hai người tiêu hao cũng không nhỏ nhưng thụ thương lại không nhiều mấu chốt nhất là hai người đều có chỗ giữ lại cắt thường thường hướng từ hình đài về sau nhìn quanh trong lòng nhịn không được có chút lo lắng bởi vì một mực không có thu được người nào đó tín hiệu À kẽ nù có lúc cũng thuận cắt ánh mắt nhìn căn bản cái gì cũng không thấy được trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ cắt đang suy nghĩ gì bất qua à kẽ nù cảm thấy mình không cần đi hiểu rõ chỉ cần giết chết cắt liền có thể về phần à kẽ nù giữ lại thực lực đương nhiên là phòng bị cắt c h i ê u kia lôi chỉ. lần trước bị thiệt lớn lần này cũng không thể lại t r ú n g chiêu chính giữa lúc này kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên chỉ thấy một cái tóc trắng phơ láo ra hỏa đột nhiên xuất hiện tại hải tặc trong đám một đôi thiết quyền vũ động lập tức đem quảng trường mặt đất đều đánh nước rất nhiều hải tặc đều bị đập bay ha ha ha lao phu cũng tới chơi đùa các ngươi những ngày hải tặc đến nếm thử lao phu thiết quyền gặp không biết n ổ i điên làm gì đột nhiên liền tham gia chiến đấu với lại mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm thật nhanh đem từng cái hải tặc tạ binh đánh ngã ân tạ binh giống như có hai cái đội trưởng sen lẫn trong tạ binh trong đội ngũ cũng bị gặp một q u y ề n co theo gặp gia nhập hải quân sĩ khí phóng đại mà băng hải tặc dâu trắng cùng tù phạm đoàn thể khí thế cũng bị hung hăng áp chế xuống nguyên bản bên này bởi vì muốn rút lui sĩ khí bản thân cũng không cao Lại bị gặp đẹp, như thế để ép, sĩ khí sĩ chỉ ơ ộ đột hơn, bộ một đều đấy. được đối được đó đánh muốn cứu, sau mắt, im Xem tâm làm nhịn không phần lặng. nhìn tình nhiên hơn, binh. thấy Cắt thấy trợ chút tạc khá hỗ h gặp gặp liếp là ra ạ sơ bất quá lão già này đoán chừng đều không nghĩ tới sự gia nhập của hắn đối hải quân cùng hải tặc sĩ khí ảnh hưởng b a o lớn đặc biệt là hải quân bởi vì hải quân anh hùng gia nhập cái kia sĩ khí trực tiếp muốn chọc tan bầu trời ngươi để cho chúng ta chạy thế nào a cẩn thận ạ sợ vì vậy mà chết đ láo gia tử đánh với ta còn dám p h n tâm cắt tiểu tử ngươi vẫn là quá tự đại a ạ kẽ đủ cơi lạnh một tiếng Cả người đột nhiên nguyên tố hóa hoàn toàn biến thành nham tương sau đó nhanh chóng tại trong nham tương di động hướng về cắt đánh tới minh cầu phúc một cái nham tương chó trực tiếp xuyên thấu cắt vai phải Ta đi. người đủ hung ác đó a cắt nhịn không được mắng một câu tay trái sẵn được cắt test đem nham tương chó đầu chó c h ặ t đứt bất qua ạ k ẹ n ủ lại không thấy tăm hơi chỉ thấy mặt đất hiện đầy nham tương tựa hồ có cái gì tại trong nham tương du động xem ra vừa rồi bởi vì phân thần bị ạ kẽ nù đổi kịp cơ hội ra hỏa này trực tiếp lộ ra tuyệt chiêu cuối cùng là bị thương nặng cắt, cắt lão sư vì nhịn không được lo lắng hô một câu bất quá rất nhanh lại bị ký ỳ d bước trở về không có việc gì vết thương nhỏ mà thôi c ặ t thuận miệng trả lời một câu chương hai trăm bảy mươi hai ạ c á đủ ngươi hẳn là trước tiên đem gặp lao da từ rết chương hai trăm bảy mươi hai ạ c á đủ ngươi hẳn là trước tiên đem gặp lao da từ rết đương nhiên c ặ t nói là nói như vậy kỳ thật đây quả thật là đã là bị thương nặng ảnh hưởng nghiêm trọng lấy tay phải lực lượng cũng may nham tương nướng chín vết thương huyết dịch trực tiếp ra không được dạng này sẽ không dẫn đến mất máu quá nhiều ạ kẻ đủ tại nham tương bên trong bơi nửa ngày cũng không thấy cặp công kích lúc này từ từ nhô đầu ra nhìn thấy cặp trọng thương máy phải tâm tình đừng đề cập nhiều vui sướng cắt lập tức giả bộ như một bộ rất đau bộ dáng tôi ta đi đau chết không được ta phải nhanh băng bó không phải vết thương liền muốn khép lại đang tại đắc ý ạ kệ đủ nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ người chung quanh nghe nói như thế cũng là cảm thấy dưới chân trượt đi không ít người trực tiếp ném xuống đất liền ngay cả gặp cùng dâu trắng hai vị lão nhân ra đều là kém chút vọt đến eo im lặng nhìn về phía thoạt nhìn thụ thương không nhẹ cắt tên tiểu quỳ này dạng này n ị c h ngậm thật được không cắt â m thầm điều chỉnh tốt hô hấp cái kêu đặc biệt hô hấp pháp đối thương thế sửa chữa phục hồi có chỗ tốt cho nên không lo lắng vết bất quá bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên đem ạ kẹn đủ con hàng này xử lý mới được nhìn xem còn tại trong nham tương chìm nổi ạ kẹn đủ c ặ t thu hồi của cụ chỉ có tay trái cầm sạn đ ạ i c i t e hồ quang điện cùng hạ k ỳ toàn bộ tràn vào sạn đ ạ i c i t e t h â n nào t i lúc còn có một c ố đặc thủ khí thế bắt đầu đ ấp ủ đến mà không trả lễ thì không hay ạ kẹn đủ an ta một chiêu b á q u ố c lôi q u a n g chạm chỉ n g h e q a n h một tiếng c ặ t một đao trả xuống tím giải lụa màu đen chạm kích n ư ơ n theo lấy to lớn sóng xung kích thẳng đến ạ k ẹ đủ mặt bởi vì khoảng cách không xa với lại cắt lại đột nhiên đậu thủ đánh ạ kẹ nù một trở tay không kịp đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là ạ kẹ nù không có kỳ dứt tốc độ bất đắc dĩ ạ kẹ nù chỉ có thể lại là một chiêu minh cầu đụng vào gian giác không gian phảng phất vỡ vụ n ầ m ầm lôi âm quần c u ộ n vang vọng chiến trường chỉ thấy minh cầu cùng chạm kích sóng xung kích đối kháng va chạm sinh ra sóng năng lượng giống như là lôi điện màu đen đồng dạng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán lập tức đem quảng trường quấy đến một đoàn gầy dối toàn bộ mạ di nệ phỏ cũng đều tại chấn động không ít người nhìn thấy ạ kẹ nụ trỗ đứng xuất hiện vứt ra với lại vết nứt càng mở càng lớn a a a không nên xem thường ta À kẻ đủ gầm thét một tiếng minh cầu điên c u ồ n g hướng lên một đỉnh đúng là đem ba q u ố c sóng xung kích cùng lôi quang trạm kích đội bên trên trên cao cái này sóng xung kích cùng trạm kích giống như là hai đạo năng lượng thể đồng d ạ n g trực tiếp trên không trung nổ tung hai bên biển động sông băng vậy mà trực tiếp từng khúc vỡ nát không bao lâu hai bên sông băng toàn bộ vỡ vụn vào biển thế giới p h ả n phất đều trở nên rộng lớn rất nhiều t ố t lực lượng thật kinh khủng rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt nước miếng gu dạ, dạ dạ dạ tên tiểu quỳ này chỉ sợ lại là một cái hạ kẻ ta dâu trắng cho cực cao đánh giá hạ k ẹ t cùng vì sợ tạ ăn ý ngừng lại chiến đấu trong mắt đều sinh ra chiến ý h i ệ n nhiên là c ặ t chiêu này để bọn hắn đều cảm thấy ngứa tay mà hải quân cao tầng thì là từng cái sắc mặt t âm trầm lúc này cắt lại thật nhanh dùng tay phải rút ra cổ c ủ chém ra một đao chính giữa còn chưa kịp phòng ngự hạ kẽ đủ chỉ thấy ạ kẽ đủ ngực báo tô ra vòi máu cả người cũng bị chạm kích đánh bay h è n hạ đám hải quân nhịn không được mắng một câu h è n hạ như ta xin nhiều chỉ giáo cắt mặt dạng mày dậy nói ra đối với hải quân xong đánh dấu c ắ không có bất kỳ cái gì phản bác ngược lại hải quân dạng này cũng không phải lần một lần hai vừa rồi ạ k ẹ nù sao lại không phải đánh lén lại không người nói ạ k ẹ nù h è n hạ bởi vì hải tặc lười nói đám hải quân thì cảm thấy đối phó hải tặc đương nhiên sau đó đổi tới cắt đánh lén liền là đ á n g xấu hổ là h è n hạ đối với cắt đáp lại đám hải quân từng cái tức giận đến k e m chút thổ hết u y được rồi đụng tới ra mặt dậy ạ k ẹ nù lúc này hoàng du du đứng lên túi đầu nhìn một chút ngực thương thế cũng giả bộ như một bộ người không việc gì dáng vẻ chỉ thấy hắn lớn tiếng nói lính quân y y mó tới đây cho ta băng bó không nhanh chút lời nói miệ vết thương của ta liền muốn khép lại đám người ạ kẽ nù đại tướng ngươi dạng này thật được không cắt n h ì n không được cười nói ta nói quét thẻ lái xe đại tướng ngươi học một cái hải tặc nói chuyện không cảm thấy đỏ m à sao còn nói là ngươi nhưng thật ra là ta f a n hâm mộ cảm thấy ta vừa rồi phát biểu rất tinh diệu cho nên liền học được à kẽ nú lại không để ý tới con mắt nhìn về phía cặt vai phải xem ra vai phải của ngươi không có phế cắt đương nhiên nói ta mới nói rất nhanh khép lại chỉ là các ngươi không tin thôi với lại chỉ là thụ thương mà thôi ta cho tới bây giờ không nói tay phải không động được thì ra là thế nhìn thấy ngươi thu hồi tay phải đao liền phán đoán ngươi tay phải vô lực ta vẫn còn có chút quá non nớt À kẽ n ủ khó được bản thân tỉnh lại nói quả nhiên ta vẫn là xem thường ngươi dù là ta đã từng thua ngươi cũng vẫn tại xem thường ngươi đây là ta không thành thục địa phương cho nên hôm nay ta nhất định giết ngươi các ngươi băng hải tặc mũ dơm cũng một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này đặc biệt là dô dơ nhi tử cùng g i dạ gồng nhi tử tội ác đều phải tiêu diệt lời nói này đến hiên ngang l ấ m liệt khiến cho toàn thể hải quân trở nên trang nghiêm tất cả hải quân sát ý cũng tràn ngập ra sengo cù thừa cơ nói đúng là như thế chúng ta khởi xướng lần này chiến tranh mục đích liền là thanh trừ các ngươi những n à y trên đại dương bao la h ác tính còn lớn hơn biện một cái yên tĩnh toàn thể tướng sĩ theo đại tướng cùng một chỗ toàn lực giết địch hôm nay diệt cỏ t ậ n gốc hải quân sĩ khí vậy mà lại cao thêm một tầng cái này khiến nguyên bản liền sĩ khí đê mê băng hải tặc cùng tù phạm đoàn thể càng thêm tràn ngập nguy hiểm cắt mặt không biểu tình đột nhiên đưa tay chỉ hướng gặp nói như vậy ạ kẽ đủ ngơi ư hẳn là trước tiên đem gặp lao ra từ giết hắn là giờ dạ gồng ba ba nếu như không phải hắn sinh hạ giờ dạ gồng không cũng liền không có có phi biển cả không cũng quá bình sao ạ kẽ nù gặp đám người nguyên bản tăng cao hải quân sĩ khí giống như là đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng làm sao bây giờ c h à n g diện tốt l ú n g túng lúc này phí lại đột nhiên hô to cắt lao sư ngươi sao có thể nói như vậy đâu đó là của ta ra ra cùng ba ba a cắt xứng sở v ò đầu cười nói nói cũng đúng đâu ha ha ha ha ạ kẻ nù ngươi coi như ta không nói gì vừa rồi các ngươi cái gì đều không nghe được chiếm cái này sao có thể a lần này toàn thể hải quân cùng hải tặc cũng nhịn không được cao giọng gào t h é t thật sự là vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị để hiện trường triệt để l ú n g túng dù là gặp bản thân cũng hết sức khó xử cắt cái này hôn đản lại đột nhiên nói để mọi người coi như không nghe thấy cái này hoàn toàn không thể nào a chương hai trăm bảy n n mươi ba gặp h l a cạt. c ầ u n g ư ơ i quá m ứ n ga chương hai u n trăm i t n ả y mươi ba gặp lao đầu người quá mức ga cặp một đao đúng đi lên kết quả đao trực tiếp bị gặp thiết quyền bắn ra cái tiêu thiết quyền lập tức đem c ặ t máy bay cắt trên không trung lộn mèo sau đó cắm trên mặt đất miệng mũi điên cồn g phun máu kịch liệt đau nhức cảm giác cũng đi theo quét sạch đến chán để cắt mười phần tức giận gặp lao đầu người quá m ứ t ca cắt nhịn không được mắng to người dám gọi lao phu lao đầu lao phu đánh chết người cái nhai con gặp nổi giận đùng đùng lần nữa xông lên cắt thấy thế lập tức d ấ m lên cánh cửa cự cử kiếm bay về phía trên cao hắn cũng không muốn lại bị gặp đánh m ộ t quyền mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu nhưng gặp nắm đấm đánh người là thật đau so vai phải vết thương còn muốn đau lao nhân này lớn tuệ cũng không tốt tốt về hưu chạy tới đụng cái vạn nhất bởi vì lao đầu tham chiến dẫn đến Vì cùng hạ sợ ra chuyện gì cái tiêu đoán chừng không chỉ có đạ đạn muốn đánh lao g i á chết tiệt chỉ sợ thôn trưởng cùng mạ kỳ nọ đều muốn đ ộ n g thủ bất quá c ặ t v ớ i bay lên không nhiều cao gặp liền theo nhảy đến trước mặt đống cắt lớn nắm đấm nghệ tới lập tức đem c ặ t mặt đánh c h ú n g tại chỗ biến hình cả người cũng trực tiếp nện vào quảng trường mặt đất đám hải quân t h ấ y thế lập tức lớn tiếng khen hay bắt đầu t ố t t ố tốt t tốt, tốt. gặp trung tướng lợi hại quả nhiên không hổ là hải quân anh hùng lại đem tránh thân đại kiếm hào đánh cho không cách nào hoàn thủ hải tặc nhóm cũng bị gặp hung tàn hù dọa cũng nhịn không được lui lại một、bước. dâu trắng lập tức nói b ấ t quá là một cái lao binh thôi không có có bao nhiêu lợi hại mới vừa rồi còn thừa dịp cắt tiểu t ử thụ thương đánh lén hải quân cũng không quang minh chính đại theo dâu trắng mới mở miệng hải tặc nhóm cảm xúc lập tức ổn định lại với lại suy nghĩ kỹ một chút cũng thế cắt hoàn toàn chính xác thụ thương lấy vừa rồi gặp cũng là đột nhiên xuất thủ giống như không có tâm bệnh ạ kẽ nu bị cướp đối thủ rốt cục g i à n h tay dứt khoát quay người hướng dâu trắng mà đi tại chỗ liền làm một chiêu đại phun lửa đánh tới hướng dâu trắng dâu trắng cũng không sợ trên tay bao k h ỏ a màu trắng vòng sáng đối mặt nham tương nằm đấm đúng là trực tiếp đem nham tương nằm đấm đánh tan nhưng lại ạ kẹn ụ vẫn như cũ điên cuồng c h u y ể n vận khiến cho dâu trắng lập tức cùng ạ kẹn nụ rằng co băng cầu ạ kỵ dị thừa cơ xuất thủ một đạo băng trụ thành công đâm xuyên qua dâu trắng lồng ngực phải lao cha băng hải tặc dâu trắng người tất cả giật mình nhìn thấy dâu trắng ngực máu tươi quần quần toát ra cả đám đều mở to hai mắt nhìn cắt từ trong hố nhảy ra vừa nhìn thấy dâu trắng tình huống lập tức biết tiêu rồi thế là lập tức hô to mắt cô người cứ thế cái cọt lồng nhanh đi hỗ trợ a a đúng ra đi cấp lần a cha o này mắt cô không bình tĩnh chuyện gì xảy ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ không dùng được mắt cô có chút hoài nghi nhân sinh mắt cô người kẻ bùn sổ cụ vẫn là kém chút bật sổ sổ cụ cũng không phải là không dùng được mà là hắn tại ngươi công kích trong nháy mắt thành công nguyên tố hóa ngươi thương không đến hắn dâu trắng nắm đấm vẫn tại đối kháng nham tương nằm đấm thừa cơ đối mát cô giáo dục một phiên bất quá mát cô nhưng không để ý tới nghe giảng bài lập tức rơi xuống dâu trắng bên người nhìn thấy dâu trắng ngực băng trụ cái kêu máu tơi ư đơn giản nhìn thấy mà giật mình để mát cô lòng đều xoắn mát cô dùng ngọn lửa màu xanh đem băng trụ tiêu h hủy chính muốn tiếp tục trị liệu phát hiện ảo kỳ gì vậy mà lại bắt đầu công kích thế là mát cô phi thân đón nhận ảo kỳ gì, hắn không cho phép hai cái đại tướng đồng thời đối phó lao cha ảo kỳ dị thấy thế trực tiếp ngưng tụ một thanh băng nào cùng mát cô còn nhau bên này ả kẹ đủ mặc d nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đơn soát dâu trắng hắn m ã n g kình lại nổi lên k h u y ế n sĩ hường liên một cái nham tương đầu chó cắn về phía dâu trắng dâu trắng lại là dùng mũ dạ cụ mọ gì gì chặt lại một cái tay khác đột nhiên xuyên thâu ạ kệ nù nham tương nằm đ ấ m trực tiếp bắt lấy ạ kệ nù vào áo đúng là đem ạ kệ nù nhấc lên ạ kệ nù giật mình muốn tránh thoát lại phát hiện mình tay chân lạnh bớt hắn thấy được dâu trắng lạnh bớt ánh mắt cái t i a phảng phất mang theo làm cho người hoảng sợ u y áp để hắn không cách nào nhúc ních là hạ ủ sổ cụ chân nhấp hạ kệ nù sau đó đem ạ kẹ nù ném đến tận không trùng trên nắm tay ngưng tụ vòng sang trắng khi ạ kẹ nù rơi xuống lúc đột nhiên ném ra một q u y ề n chính giữa ạ kẹ nù phần e o giang rắc toàn bộ không gian mặt kính vỡ vụn ạ kẹ nù tại chỗ phun ra một n g ụ m lớn máu tươi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cũng phải nát nước đồng dạng mà theo vỡ vụn mặt kính nổ nát vụn rung động dữ dội cũng bắt đầu bộc phát sau đó hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới đúng là đem quảng trường mặt đất xé mở rất nhanh tạo thành một đạo rộng lớn khe danh hẻm núi giờ khác này ạ kẹ nù trực tiếp trọng thương cơ h ộ là toàn thân đấm máu nhưng ạ kẹ nù mãng kình nhưng còn ch chỉ thấy hắn cắn nha bạo phát minh c ầ u đúng là trực tiếp tại dâu trắng trên bụng mở một cái độc lớn nhang tường cũng đi theo rót vào dâu trắng bụng dâu trắng lập tức cũng không nhịn được thổ huyết h i ệ n nhiên cũng là trọng thương không thể nghi ngờ lao cha băng hải tặc dâu trắng đám người nhịn không được kinh hô lên thực sự quá đột nhiên vừa mới dâu trắng còn đẻ ép hạ kẹ nù đánh không nghĩ tới đột nhiên liền bị hạ kẹ nù một chiều p h á bụng đây là ai cũng không thể nghĩ tới mắt cô càng là lo lắng nhưng lại bị hạ kỳ di còn lấy không cách nào thoát thân hỏa quyền to lớn hỏa diếm năm đấm đột nhiên bức lùi hạ kỳ di ạ sờ đem mắt câu ngăn ở sau lưng. ngươi nhanh đi cho lão cha nhìn xem Ả sợ kỳ thật mình muốn đi nhìn dâu trắng tình huống nhưng hắn cũng biết mình đi vô dụng bởi vì m á t cô mới là thuyền yỉa cho nên để m á t cô để chống mới là chủ yếu nhất thế là ạ sợ lựa chọn ngăn lại ạ ảo kỳ gì. Ả lập lạp sẽ không để cho các ngươi đi vì ạ s ả n bị ác Ả kỳ gì đưa tay liền đánh già to lớn băng đ i ể u Ến tệ Ả sợ thì là nâng lên một cái hỏa cầu thật lớn đập đi lên chỉ nghe một tiếng oanh minh khối băng gặp được hỏa diễm trực tiếp hóa thành hơi nước hiển nhiên ạ kỳ di là bị ạ sợ kỳ chế kết quả như vậy cũng làm cho chung quanh hải quân giật n à cả mình Có lẽ là k h ô nhưng g g n ĩ tới lại thực lại hỏa h quyền n ạ sở lực có vậy, vậy mà c ù ạ đại ạ kỳ kỳ không gì tướng đánh ngang gì cũng ngoài đánh tay. Bất quả gì cũng không ngoài ý mà n phương cũng dù sao đối l hệ Nhưng lọ gì ạ. mà, cường đại hay không cũng không chỉ quyết định bởi tại trái cây càng nhiều quyết định bởi tại hạ kỳ ạ kỳ gì biết ạ s ở hạ kỳ cũng không phải là rất mạnh với lại chân thực chiến l ự c cũng không đạt tới đại tướng cấp bậc so với mũ dơm p h ỉ hoặc là cặt còn tốt hơn đối phó được nhiều mà đổi thành một bên mắc cô đang m u ố n phóng tới dâu trắng đón đầu lại có kim quang đẻ xuống chỉ thấy một cái to lớn kim phật chính ở giữa không chúng to lớn kim trưởng hướng phía dưới đ ạ ép kinh khủng sóng xung kích đúng là đem m a r c o trực tiếp đánh bay quảng trường mặt đất cũng bị sóng xung kích ném ra một cái hố to Trưng 274, mắt ta c a ta ca Marco đầu. đầu. Trưng nhà 274, Bộ lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới ngừng lại được miệng bên trong nhịn không được vẽ ra máu sen gỗ cụ đại phật trùng kích m a r c o sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hắn không nghĩ tới s e n g gỗ cụ sẽ vào lúc này xuất thủ xem ra là tuyển tốt thời gian chính là vì lúc này không có ai đi giúp lao cha s e n g gỗ cụ ra hỏa này thật sự là giỏi tính toán a mắt cô trong lòng lo lắng nhưng hắn biết mình khẳng định sẽ bị s è n gỗ cùng ngăn lại những người khác tựa hồ cũng thật không cách nào dành tay lào cha chỉ có thể một mình đối mặt tạ kẹ đủ cái tên điên này quá nguy hiểm cắt xem xét tình huống không ổn đang muốn tiến đến hỗ trợ nhưng lại bị gặp ngăn lại lần này cắt giận thật à gặp lao đầu lúc này ngươi đừng phải dối vạn nhất tạ sợ xảy ra chuyện gì thương tâm vẫn là chính mình gặp lại không để mình bị đẩy vòng vòng cắt tiểu tử ít tại cái kia nói bậy ngươi muốn đi giúp dâu trắng không phải giúp hạ sợ đây không phải giống nhau sao dâu trắng nếu như chết ở chỗ này ạ sờ khẳng định cũng sống không nổi láo ra tử ngươi muốn giết cháu mình có thể tự mình động thủ a ngươi cái đồ h ô n trướng lao phu làm sao lại giết cháu mình cho nên ta mới nói ngươi cái lao đầu đừng phải dối giả vờ giả vị đánh một chút tạp binh là được rồi hiện tại mau để cho ta đem ngươi đánh ngất x ỉ u dạng này liền không có người nói ngươi chiến trường làm việc thiên tư t i ê n tâm bị ta đánh bại cũng không mất mặt gặp bị cắt nói đến rất im lặng bất quá hiển nhiên có chút tâm động phu cận người nghe được nhịn không được mắt trận trắng cái này hai lớn tiếng như đồ bí mật cũng quá trắng trận đi bất quá cuối cùng gặp vẫn là không có tránh ra đường mà là tiếp tục ngăn đ ó n cát dùng gặp lời mà nói đã ạ sơ lựa chọn hải tặc con đường này vậy liền đã làm tốt tùy thời tử vong giấc ngộ cho nên cho dù chết cũng trách không được hay các đơn giản hận không thể đem lão nhân này đầu đập mở lời này của ngươi nói rất có đạo lý nhưng có bản lĩnh ạ sở thời điểm chết ngươi đ ừ n g k h ó c ca cùng loại này lão ngoan cố không có cách nào g i ả n g đạo lý thế là cắt lựa chọn từ bỏ lãng phí miệng lưỡi mà là trực tiếp đánh mặc dù đối đầu gặp không có phần thắng nhưng cũng chưa chắc thất bại rất nhanh một già một trẻ t i ế t quyền hấp kiếm chiến ở cùng nhau dâu trắng bên này là thật không ai hỗ、trợ. trơ mắt nhìn xem ạ kẽ nù đem nham tương rót vào bụng của mình dâu trắng có chút không chịu nổi vậy mà nửa quý xuống đây là đã đứng không yên à. ha ha ha ha hoa lệ đi chết đi dâu trắng hạ kẽ nù cười lớn tiếp tục điên cùng đưa vào nham tương chỉ bất quá dâu trắng lúc này đột nhiên đưa tay đem ạ kẽ nù đặt tại trên mặt đất một cái tay khác đem mụ dạ c ủ mọ dị dị cắm trên mặt đất trên nắm tay bao vây lấy to lớn màu trắng vòng sáng đối ạ kẽ nù đầu đập xuống giữa đầu ầm ầm toàn bộ mạ dị nệ phò mặt đất trực tiếp một phân thành hai ạ kẽ nù bể đầu chảy máu rớt xuống trong cái khe mắt thấy là phải không sống được. nhưng ạ k ẹ nù sinh mệnh l ự c sao m à ư ơ n g ngạnh đột nhiên bạo phát minh cầu chiêu thức đem phía cạnh vách đá dung thành nhằm t ư ờ n g cả người cũng chui vào trong vách đá giống như là núi lửa phun trào đồng dạng sông lên phía trên đông không đến hai giây ạ k ẹ nù liền từ mặt đất v ọ t ra vốn cho là ạ k ẹ nù bị đánh chết đám người lập tức tập thể n h ẹ n à o lúc này ạ k ẹ nù mặc dù thoạt nhìn rất thảm nhưng là thật sự còn sống cùng so sánh dâu trắng thương thế thật là liền nghiêm trọng nhiều lắm vì cùng xạ pổ cũng là chấn động vô cùng không nghĩ tới ạ kẽ nù như vậy liều liều mạng suýt chút nữa thì chết cục diện đem dâu trắng trọng thương đến loại trình vì xem như minh bạch các ngày bình thường đối ạ kẹn nù vì cái gì như vậy kiên kỵ giá hỏa này liền là thằng điên a vì lúc này bị ký kiềm chế lấy cũng không giúp được một tay với lại hắn còn muốn lo lắng đồng bọn của mình s o r o lúc này còn bị mò mỏng ga áp chế lọ cũng không phải ô nghỉ gù mổ đối thủ ngược lại là dạn gộ một mực cố gắng thôi miên lấy sen tù mạn mũ r ơ m nhóm tình huống cũng không phải quá tốt m à gì cơi ư c h ỉ c ả dạ kỳ điên cùng áp chế tờ ít một lúc này tờ ít một sớm đã bị c h ỉ c ả dạ kỳ móng vuốt xé thành không còn hình dáng bất quá vẫn như cũ đang dùng rằng muốn tiếp tục công kích cuối cùng c h ỉ cả giả kỳ một cái móng đuốt lớn đập đi lên tờ ít một rốt cục triệt để bất động mạ dì nhìn về phía những người khác phát hiện nạ mỹ bọn hắn vậy mà thật thành công k i ể m chế tờ ít năm cùng tờ ít bảy là thật khó được c h ỉ thấy bợn bộ xua gỉ cùng b ẹ n c h ỉ n tiến hành ba đoạn thức đá kỹ công kích không ngừng đem tờ ít năm bị đá lui lại mạ dì thật nghĩ hỏi bọn họ một chút chân đến cùng có đau hay không dỗ bin thừa cơ từ dưới đất mọc ra hai cánh tay bắt lấy tờ ít năm chân sau đó ít năm tại bợn bộ bọn hắn liên kích phía dưới ầ m vang ngã xuống đất n ạ bị thì là đẻ xuống, xuống một đạo tiền đ i ệ vừa vặn đánh chúng túng tờ ít năm. chỉ thấy tờ ít năm trên thân b u ộ c phát ra lít nha lít nhít hồ con điện sau đó kịch liệt lay động nửa ngày sau rốt cục triệt để đã mất đi động tĩnh ta đã biết người máy nội bộ cấu tạo cùng điện có quan hệ ta thiểm điện đánh xuống đối nội bộ cấu tạo sinh ra ảnh hưởng đưa đến người máy đã mất đi chiến lược nạm bị tự mình phân tích ra sau đó đạt được mọi người tán thành làm sao đều được các ngươi mau tới giúp ta bên t i a một người ngăn cản tờ ít bảy tờ giả chỉ khổ b ấ c hô có trời mới biết một mình hắn vì ngăn lại tờ ít bảy ngờ bao nhiêu đắng chỉ ra ra, lại lại ô bất quá vợ ít bảy tựa hồ biết lôi điện nguy hiểm vậy mà tự động né tránh những này mọi người liền càng thêm xác định lôi điện đối với nó có thương tổn thế là mọi người nhao nhao lộ ra nụ cười tàn nhẫn đồng loạt hướng tờ ít bảy mà đi đáng thương tờ ít bảy còn không biết những này nhân loại tản nhẫn sẽ đem nó tháo thành t ă n g k h ố i cũng không lâu lắm ba cái bạ xì phi sở tạ tất cả đều nằm trên mặt đất p h ờ giả chị thì là trực tiếp đem bọn nó c h ó i ở cùng nhau đến lúc đó cùng một chỗ mang đi những người máy này mạnh như vậy như vậy hắn liền mang về nghiên cứu một chút đến lúc đó chính mình nói không chừng cũng có thể đạt tới dạng này cường độ bất quá nhằm vào lôi điện cái nhược điểm này muốn cải tiến p h ờ giả chị vẫn là quyết định dùng có c ả có là xem như động lực ba cái người máy giải quyết chúng ta cũng tranh thủ thời gian về tàu mẹ gì hỗ trợ a nạp mỹ lập tức thuốc dùng nói mọi người tự nhiên cũng không phản đối về phân p h i số dầu lò cùng d ặ n gỗ tạm thời lưu lại đối địch cái tiệc cũng không quan hệ đến lúc đó đem thuyền b ạ n tới có cường lực d ẹ t đi ổ tại trên lục địa cũng là có thể lái thuyền Bơ pô ba ca đâu mạ gì h ỏ i vẫn muốn hỏi vấn đề à ba ca bị thuyền trưởng cứu được về sau liền đơn độc hành động nói là c ặ t lao sư có chuyện bàn giao hắn Bơ pô thành thật trả lời trước đó lò s ử x u ấ t lò sát sinh cứu ạ sơ lúc thuận tiện đem tiểu ba cũng cứu được bất quá tiểu ba lại không đi theo trở về sáu chương hai trăm bảy mươi lăm sơ cát lao tử thế nhưng là dâu trắng a tại r ư ờ n g Sơ Cát, t Lao đến mạ di nệ phỏ trước đó cắt đã từng đi tìm tiểu ba bởi vì tiểu ba là vạn năng chìa khóa đến lúc đó cho hạ sơ mở khóa nhất định có thể dùng tới nói cách khác khi đó tiểu ba ngay tại tử hình đài bên trên suy đoán tử hình đ à i phía sau có một chút không có h ả o ý ra hỏa đang dòng nó cho nên liền âm thầm bàn giao tiểu ba một cái nhiệm vụ nếu có cơ hội ngay tại hậu phương điều tra một phiên nhìn xem những tên kia có ở đó hay không nếu như ở đây liền cho phát cái tín hiệu thật là loại thời điểm này nơi nào sẽ có người nào tại tiểu ba một bên phản àn một bên n g o ặ t ra một cái ngõ nhỏ thật vừa đúng lúc nhìn thấy mạ d ì nệ phò hậu phương trong b i ể n xuất hiện một cái to lớn vô c ù n g người người này đơn giản so l ị ệ t lệ vật còn muôn đại ngoài ra còn có một chiếc quân hạng quân hạng bên trên người không nhiều nhưng tiểu ba nhận ra trong đó dâu đen masan dê thịt còn tốt trước đó nhìn tin tức thời điểm thấy qua gia hỏa này anh chụp không phải ta một cái cũng không biết nói cách khác những người này liền là c ặ t lao sư nói không có hào ý gia hỏa tiểu ba bản thân rất t h ô n g minh trong n g á y mắt minh bạch rất nhiều chuyện cái này d â u đen là tân tấn s a k ý bù cải nhưng bây giờ lại không tại tiền tuyến chiến trường ngược lại trốn ở chỗ này xem náo nhiệt không phải không có hào ý còn có thể là cái gì thế là tiểu ba lại tránh về ngõ nhỏ dùng năng lực chế tạo ngọn nến hắn muốn làm một cái cao v ó t tới mây có thể làm cho c ặ t lao sư nhìn thấy ngọn nến lúc này chiến trường vẫn như cũ gió nổi mây phun tất cả mọi người mặc kệ bận điệu thông thả đều tại chú ý dâu trắng cùng hạ kẽ nù đại chiến h i ệ n nhiên hạ kẽ nù ỉ vào mình tuổi trẻ liều mạng sắp chết trọng thương cường thế thương t ổ n tới dâu trắng để cho người ta không thể không kiên kỷ cái này tên điên cuồng với lại gia hỏa này vẫn còn tiếp tục mãng mặc dù vẫn tại bị dâu trắng đẻ xuống đất ma sát nhưng mỗi lần đều có thể liều đến dâu trắng bị thương lần nữa theo thời gian trôi qua dâu trắng thở hồng hộp mang thổ huyết h i ệ n nhiên có chút không chịu nổi nói cho cùng vẫn là niên kỷ quá lớn lao cha nơi này để ta tới ngươi cùng tất cả mọi người rút lui lúc này đột nhiên truyền đến mạ h n sợ trộm sợ ái đờ sợ cắt tiếng hò hét chỉ thấy sợ cắt mang theo đồng bọn của mình đ á p lấy một chiếc tàu phá băng v ọ t tới bên này xem ra g i a hỏa này là muốn mang theo đồng bọn của mình l i ề u chết vì dâu trắng chế tạo cơ hội rút lui sơ cắt người cái thẳng đốc mắt cô ạ sơ bọn người nhịn không được chửi đ ầ m lên ạ sơ ta trước đó bởi vì ngươi là dô dơ nhi tử bị ạ kẹ nụ lừa bịp kém chút làm thật xin lỗi lao cha sự tình ta chết không có gì đáng tiếc liền để ta dùng tính mệnh để đền bù a các ngươi nhanh cùng lao cha cùng đi nơi này ta đính trụ sợ cắt một mặt tử trí đồng bọn của hắn cũng không hề sợ hãi các ngươi bọn ra hòa này m a r c o ạ sợ đám người trong lòng không đành lòng nhưng bây giờ xác thực không có biện pháp tốt hơn đổi lại bọn họ nếu như có thể mình l i ề u mạng liền hắn có thể để lao cha an toàn rút đi như vậy mình cũng tuyệt đối không chút do dự nhưng mà vấn đề ngay tại ở lao cha có đáp ứng hay không dâu trắng l ư ờ m sờ cắt một chút đột nhiên bạo khởi một quyền đem ạ k ẹ n ụ đập bay sau đó dâu trắng đột nhiên q u a n người đúng là đem cái này tàu phá băng ôm vào trong lòng dưới chân một cái phát lực liền đem to lớn tàu phá băng ngừng lại lao cha ngươi làm cái gì a sờ cắt lo lắng không thôi sơ c á t người tên ngu ngốc này tiểu tử chẳng lẽ không biết để người đầu bạc tiễn người đầu xanh là cỡ nào bất hiếu sao dâu trắng cao giọng giận dữ mắng mỏ sơ c á t lập tức l ệ rơi lời mặt khóc đến không thể chính mình dâu trắng d ơ mũ giả cụ mò gì gì cao giọng nói lao tử thế nhưng là dâu trắng muốn từ nơi này ly khai còn không ai có thể ngăn lại ta vang hải tặc dâu trắng người lập tức nhận đến ủng hộ sĩ khí lập tức độ cao cùng hải quân triển khai quyết tử đấu tranh cái này trong nháy mắt hải quân bị những này không muốn mạng g a hỏa hù dọa bất quá cùng so sánh ạ kẹ đủ càng thêm không muốn sống g a hỏa này bị đánh bay về sau tiếp tục chạ lần nữa cùng dâu trắng cứng rắn mắt thấy dâu trắng vết thương trên người càng ngày càng nhiều băng hải tặc dâu trắng người cũng lại càng tăng sốt ruột nhưng mà càng như vậy liền càng không thể thoát khỏi đối thủ thì như mắt cô lúc này đã không biết lần thứ m ấ y bị s ẻ n gỗ cù đánh bay còn có A sơ lúc này đối mặt tạo kỳ dị cũng bắt đầu rơi vào hạ phong dị b ệ cũng bị đỏ phờ lạ mi ngộ không ngừng trọng thương ngoài ra còn có những đội trưởng khác cùng thuyền viên hoặc là bị hải quân gắt gao ngăn lại hoặc là liền là bị vỉt em dẹt hóa đá căn bản là không có cách đi giúp đỡ dâu trắng Vì sợ trước a n c ó tiếp tục bù n ghi hoàn toàn h bất quá chính xác có hùng tâm trang trí muốn tại hải quân bản bộ đại sát tứ phương bất quá hắn rất nhanh nhận rõ hiện thực người nơi này cả đám đều mạnh đến mức cùng quét vật cho dù là một cái bản bộ đại tá vũ ghi đều không có lòng tin có thể chiến thắng cho nên một mực chỉ dám mang theo đội ngũ tại chiến trường phủ cận du t ẩ u cũng may những cái k i a tù phạm tương đối là đơn thuần cho là hắn làm như vậy có cái gì vĩ đại mưu tính cái này khiến bù ghi khóc không ra nước mắt nhưng lại cảm thấy may mắn những tù phạm này thực lực mạnh hơn chính mình đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm gì liền có bọn gia hỏa này đỉnh lấy là được an nguy của mình xem như đạt được nhất định bảo đảm sau đó không biết lúc nào có người lấy được hải quân trực tiếp gen gen nhự si Gen gen Vũ k gen gen hải ề n ợ quân đại tướng vậy mà điền cung như vậy đây là muốn cùng dâu trắng đồng quy vụ tận sao kịp một mặt kiên kỵ cái, cái này thiểm điện đại kiếm hào cặt càng là cùng hải quân anh hùng gặp loại này nhân vật truyền kỳ giao thủ chẳng lẽ nói đây chính là tân tấn ngũ hoàng đoàn thực lực chương hai ạ trăm bảy mươi sáu ở sộp ta trở về trễ chương hai trăm bảy mươi sáu ở sộp ta trở về trễ ngoại giới vô luận như thế nào đều không ảnh hưởng tới chiến trường chiến đấu vẫn như cũng đang tiếp tục vô luận hải quân vẫn là hải tặc hoặc là những cái tia nhân yêu cùng thủ phạm mọi người phảng phất đều lâm vào điên cuồng hoàn cảnh không sai đây là một trận điên cuồng chiến tranh ngũ dơm đoàn mặc dù cũng là thực sự ngũ hoàng đoàn thực lực nhưng bây giờ cũng như một chiếc thuyền còn tại báo tố bên trong chìm nổi tàu mẹ g ì phụ cận cọc tờ ở sổ cùng tạ sĩ ghi lúc này vẫn như cũ thở hồng hộc hồ. hiển nhiên đã làm mọi mệnh không đi nổi nhưng mà sông lên hải bình p h ẳ n phất vô cùng vô t ậ n không có cách vì bảo trụ tàu mẹ g ì hai người một ly miêu nhất định phải tiếp tục liều mệnh đối địch cũng may thực lực của bọn họ không tệ thời gian dài như vậy xuống tới cho dù là hải quân tới không ít đại tá cấp bậc nhân vật thậm chí tới một hai cái thiếu tướng cũng đều bị bọn hắn đánh ngã tàu mẹ dì được bảo hộ được thật、tốt. chỉ bất quá tiệc vui trong tàn phạ xỉ phì sợ tạ xuất hiện một cái phạ xỉ phì sợ tạ đi lên liền là một phát laser chính giữa tàu mẹ g ì khía cạnh trực tiếp đem tàu mẹ g ì khía cạnh nổ ra một cái hố to thậm chí liên lụy xương rồng đã thức tỉnh kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ ở s ổ p h ả n g phất nghe được tàu mẹ g ì rên gì đây hết thể tới không hề có điểm báo trước để ở s ổ c ó n g tợ cùng tạ s ỉ ghi đều là con ngươi co g i ú lại chỉ cảm thấy lòng đều xoắn giờ k h ắ c này ở s ổ bạo phát tại chỗ chế tạo phong cung một phát vũ tiến nổ bắn ra mà ra chính giữa cái kim phạ x phì sợ tạ lồng ngực đúng là đúng là đem cái này c Họa s vậy, vậy lúc này ở sộp căn bản không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào vọt thẳng đến tàu mẹ gì cái hang lớn kia trước mặt thấy được đã xuất hiện dữ tợn vết rách sương rồng hắn nhớ ký cả cụ nói qua một khi sương rồng đứt gãy nghĩ cũng không dám nghĩ ở sộp chỉ cảm thấy lo lắng vô cùng trong đầu tất cả đều là cả đưa thuyền lúc tiểu dung còn có tàu mẹ dị cùng mọi người cùng nhau đi qua mưu trí lịch trình ở sộp không thể nào tiếp thu được hắn không thể nào tiếp thu được tình huống hiện tại lúc này san dị hóa thành lôi điện vọt đến trước mặt vốn là muốn đi quan tâm một cái tạ s ỉ gỉ nhưng nhìn đến tàu mẹ dị thảm trạng cùng ở sộp mầm ị t trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người hắn trở về trễ san dị trực tiếp rút mình một bàn tay trong lòng đối với mình vô hạn oán hận hắn vừa rồi rõ rệt có thể càng nhanh trở về mời đúng nhưng hắn lại bởi vì sự tính các loại chậm trễ trước đó thoát khỏi xe n tủ mà sau thẳng đến tàu mẹ d ì nhưng nửa đường liền thấy đang cùng s ờ mổ k ệ tổ đội chiến đấu hy nạ trong lúc nhất thời bị hy nạ mỹ mạo mê hoặc đồng thời cũng đang ghen tị s ờ mổ kệ ạn may mắn cũng may sản d ì nhớ kỹ muốn về viện binh tạ syri cho nên gian nan hoàn hồn tiếp tục hướng tàu mẹ d ì tìm đến nhưng mà nửa đường lại thấy được tizmz ba hạn cọc đang dùng đôi chân dài quét ngang chiến trường sản di kém chút tại chỗ hoa đá tizmz làm cho cái này biển cả nữ nhân đẹp nhất tự nhiên để sản di một chút chấm mê rõ rễ sản di muốn hướng tàu mẹ di mà đi nhưng ánh mắt lại không bị khống chê chằm vào nữ đế đồng thời thân thể cũng không bị k h ô n g chế hướng nữ đế mà đi ngay tại hắn lúc sắp đến gần nữ đế lúc tàu mẹ dì bên kia đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ mạnh san dì phảng phất nghe được tạ sĩ ghi tiếng kêu sợ hãi thế là lập tức trở về qua thần bỏ qua nữ đế hướng về tàu mẹ dì chạy đi vừa tới trước mặt chính là như vậy cảnh tượng nếu như nếu như hắn có thể trở về được nhanh một chút lời nói tàu mẹ dì liền sẽ không biến thành dạng này san dì yên lặng đi tới tàu mẹ dì trước mặt thanh em khàn giọng nói thật có lỗi ở x u ta trở về trễ ở x u con người chầm rãi khôi phục thần thái trong mắt đã ra vào nước mắt không không trách sản gì, là ta không có bảo vệ tốt mẹ gì, là ta còn chưa đủ mạnh ở s ổ p không biết sản gì tình huống chỉ là tại oán hận mình hắn nhớ kỹ cắt nói qua kẻ bùn s ổ cụ mạnh đến trình độ nhất định loại công kích này có thể tùy tiện cảm giác được thậm chí có thể dự phán tương lai một giây sẽ phát sinh cái gì hắn cho là mình kẻ bùn s ổ c ũ vẫn là quá yếu không phải vì cái gì không biết tàu mẹ gì sẽ thụ thương ở s ổ p oán hận mình sản gì liền càng thêm tự trách c ó t vợ cùng tạ s ỉ gỉ cũng yên lặng đứng tại tàu mẹ di trước mặt trong mắt nước mắt không ngừng hiển nhiên cũng là cho là mình không thể bảo vệ tốt tàu mẹ di ở sộp lúc này lại đột nhiên lau khô nước mắt xương rồng xuất hiện vết rách không biết còn có thể hay không bổ cứu chúng ta phải nhanh về h ọ a t ở sẽ vần mới được nếu như đến lúc đó tàu mẹ gì thật không được xem như đồng bạn chúng ta phải thật tốt t i ệ n hắn một đoạn nói xong lời cuối cùng một câu lúc ở sộp móng tay trực tiếp đâm rách trong lòng bàn tay hiện tại ở sộp nhưng so sánh nguyên tắc lúc giác nộ g cao nhiều lắm hắn cùng c ả cụ học được không ít đội t h u y ề n phương diện tri thức cho nên đối đội t h u y ề n hiệu rõ sâu hơn rất nhiều hắn t h thật đã nhìn ra tàu mẹ dị cực hạn đặc biệt là tại xương rồng đã bị thương tổn tình h ù dưới hắn biết tàu mẹ dị đã muốn đi đến cuối cùng. Tàu mẹ g ì mệt mỏi là nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt ở sộp lời nói để tạ xỉ gỉ cùng có tợ khóc đến càng h u n g sàn g ì cũng t r ò n g mắt hút thuốc không nói lời nào mà mũ dơm đoàn những người khác giờ khác này cũng đều tựa hồ nghe đến cái gì theo bản năng thân thể dừng lại trong lòng đúng là hiện ra không bỏ cùng bị thương phảng phất sẽ phải mất đi cái gì chỉ là đang tại chiến đấu mọi người cũng không đi nghĩ lại cắt cũng có chút không hiểu thấu cũng không nghĩ tới chuyện gì xảy ra hắn bốn phía quan sát một chút phát hiện đồng bạn đều tốt trong lúc nhất thời không hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau đó nghĩ đến tiểu ba gia h o kia vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía mạ d ì nệ phò hậu phương nhà dân một chi ngọn nến đột nhiên càng dài càng cao thậm chí vượt ra khỏi nhà dân nóc nhà mấy chục mét cũng tại chỗ cao nhất đốt lên á n h n ế n tìm được tiểu ba tên kia có phát hiện cắt lập tức giật mình vội vàng dẫm lên cánh cửa cự kiếm hướng chỗ càng cao hơn mày đi gặp lại tại lúc này nhảy đến trước mặt thiết quyền hướng về cắt đầu đập tới từ vừa rồi ngươi cũng đang lẩm bẩm l ầ u bầu cái gì đâu cắt tiểu hốt đản cẩn thận lao phu đánh chết ngươi cắt không kiên nhẫn dùng đao kê vào thiết quyển giận g ữ hét lao đầu ngươi đi một bên dâu đen ra hỏa kia xuất hiện gặp xứng s Đen. Thế nhưng là nhớ kỹ là cái này. Dâu đen. Gặp chương hai trăm bảy mươi bảy chỉ có ngươi không xứng làm con của ta chương hai trăm bảy mươi bảy chỉ có ngươi không xứng làm con của ta sen gỗ củ cùng dâu trắng thân thể đều là một trận ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm lấy sẻn gỗ cũ phán đoán nếu như dâu đen thật lúc này đột nhiên xuất hiện như vậy tuyệt đối không có h ả o ý một cái nguyên bản trước khi chiến đấu chạy trốn ra hỏa ở chỗ này lưỡng bại câu thương sau đột nhiên lại chạy trở về tuyệt đối không có lòng tốt mà dâu trắng thì là theo bản năng phẫn nộ bởi vì đây hết thảy đều là tìm cái này hôn đàn tạo thành mắt cô a sơ dô du bọn hắn cũng nghe đến c ặ t lời nói lập tức theo bản năng nghiến răng nghĩ lợi đặc biệt là ạ sơ đơn giản đối dâu đen h ậ n thấu xương cái này trong né mắt rất nhiều người đều thuận cắt ánh mắt nhìn quá khứ ngay từ đầu tựa hồ có cái gì sương mù tại cản trở nhưng cường giả kẽ b ù n sổ cũ bao t r ù m quá khứ lập tức thấy rõ tình huống mạ gì nệ phò hậu phương xác thực có không ít người với lại từng cái thực lực bất phàm sương mù lúc này rất nhanh tán đi một chút thân ảnh cũng hiện lộ ra cái kia là chiến hạm khổng lồ sản dụ hàn vập ỉm kẹo đao t ầ n g thứ sáu phạm nhân chạy thế nào đến nơi này có người nhận ra ngâm tại trong biển một cái siêu cấp cự nhân cái này siêu cấp cự nhân thật quá mức khổng lộ so lịch lệ một còn muốn to lớn có người thậm chí cảm thấy đến gọi hắn là chiến hạm khổng lộ không thích hợp hẳn là trực tiếp gọi hòn đảo mới đúng một người vậy mà cùng hòn đảo đồng d ạ n g đại dạng này quái vật ngươi dám tin tất cả mọi người chấn động vô cùng toàn bộ chiến trường cũng bởi vậy đỉnh chỉ vận chuyển mỗi người đều nhìn về sản dụ ả n đồng thời cũng nhìn thấy sản dụ ả n Vọc trước mặt lục địa đứng nơi đó một đám người tân tấn ổ ca saki bù cải dâu đen masan dê t i ệ p cùng thủy thủ đoàn của hắn ỉ m kẹo đao phó thự trưởng cơn mưa sì dạy h cờ sa va lô tizzo cơ dẹ sen mùn hờn tờ katajina đệ vòn còn có người xưng đại diệu v a sco thăng thêm chiến hạm khổng l ồ sản dụ ạn cái này bốn cái vài thập niên t r ư ớ c nổi tiếng xấu tội lớn phạm vậy mà tất cả đều thoát đi ìm kéo đao hải quân lập tức đều lộ ra vẻ khiếp sợ s e n gỗ c ủ càng là phẫn nộ phá trần lúc này hắn chỗ đó không minh bạch dâu đen trước đó đột nhiên mạnh mẽ xông tới ìm kéo đao mục đích thừa dịp mạ dị nệ phó bên này đại chiến mà không cách nào bận tâm ìm kéo đao lúc mạnh mẽ xông tới ìm kéo đao cứu ra những này đã từng cùng hung cực các tội phạm lấy lớn mạnh chính mình b ă n g hải tặc hắn dâu đen thật đúng là dám làm chỉ là hiện tại lại chạy về tới làm cái gì ngồi thu ngư ông thủ lợi sao với lại s i d ị c tên hôn đảng kia vậy mà cũng đi theo băng hải tặc dâu đen cùng một chỗ xi d ị c người cái này hôn trướng mà eo l à n thế nào ỉm eo đao thế nào sen gỗ cu nhịn không được gào thét m u ố n biết đến lúc đó mình đi xem liền tốt s i dịch h i n g ậ p một cây x ỉ gà không quan trọng hồi đáp tóm lại chính là ta quyết định cùng bọn gia hỏa này hợp tác về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn sen gỗ c u lại đem ánh mắt phóng tới dâu đen trên thân cái này liền là của người mục đích ả dâu đen dâu đen bày ra hai tay cười ha hả dẹ hạ hạ đúng là như thế Ta tử ỉm k thủ người tên hôn đản sen gỗ cụ các loại hải quân cao tầng đều xuất phát ra sắc ý loại chuyện đó làm sao đều tốt dâu trắng lúc này nghiêm nghị mở miệng tích chỉ có ngươi không xứng làm con của ta ngươi trái với ta trên thuyền duy nhất chuẩn tắc không cho phép sát hại đồng bạn lao cha không cần tuyệt tình như vậy mà dâu đen nói còn chưa dứt lời liền thấy dâu trắng quyển trái nâng lên bày ra một cái tú bắc thị tư thế cái tư thế này quá xem qua quen để dâu đen còn người c o rụt lại vinh dâu trắng bao vây lấy màu trắng vòng sáng nắm đấm hung hăng nện rách ra khí quyển khí quyển ầm vang nổ nát vụn một đạo rung động dữ dội đợt trực tiếp hướng băng hải tặc dâu đen vị trí mà đi trong n g á y mắt đem khu vực này bao phủ băng hải tặc dâu đen căn bản không kịp né tránh hơn nửa ngày về sau mặt đất b ù i m ù tắn đi băng hải tặc dâu đen người lại chậm rãi xuất hiện dâu đen cũng đ ẩ y r a đẻ ở trên người vách tường lộ ra hết sức chật vật hô thật sự là vô tình a không đúng cũng không có khả năng lưu tình dẹ hạ hạ hạ hạ dâu đen cười ngầm đầu liền thấy dâu trắng xuất hiện ở trước mắt đơn giản cùng tuấn di đồng dạng trong nháy mắt khắc ở thực chất bên trong hoảng sợ sông lên đầu để dâu đen dọa đến ngầm m i ệ n g lại mắt cô ạ s ờ mấy người cũng bắt đầu chạy tới dâu trắng lại cao giọng nói mắt cô nghe cho kỹ các ngươi ai cũng không cho phép ra tay mắt cô bọn người lập tức dừng bước mặc dù trong lòng rất tiệc hận đến nghiến răng nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không nghe dâu trắng lời nói dâu trắng c h ầ m c h ầ m vào dâu đen nói tiếp làm kết thúc ca bốn viên đội, đội trưởng thắt tiếc lối liền để ta cái này làm cha đưa cho hắn một cái công đạo dâu đen lúc này cũng điều chỉnh xong cười to phép lối nói d ẹ hạ hạ hạ hạ lao cha ngươi bây giờ thế nhưng là bản thân bị trọng thương thật tưởng rằng đối thủ của ta sao còn có ngươi nhìn năng lực của ta đây là giết chết thật về sau lấy được mạnh nhất trái cây năng lực lao cha ngươi cũng không nên giật mình a nói xong dâu đen một cái tay đẻ xuống đất hấp vụ lập tức vươn ra đem k i ế n khu vực này mặt đất bao trùm lên đến dâu trắng lại không quan tâm trên nắm tay bao vây lấy vòng sáng đánh tới hướng dâu đen a đoá không dùng được a lao cha dâu đen dương dương đắc ý bao vây lấy hấp vụ bàn tay đối mặt dâu trắng vòng sáng hấp vụ đúng là hình thành một cái vòng xoáy đem dâu trắng vòng sáng hấp thu sạch sẽ với lại dâu trắng phát hiện mình vậy mà không cách nào sử dụng năng lực Phang. khiếp phải tiếp tiếp tiếp chính đánh hải không thôi, cha thịt chính kích. không khỏa đánh hướng ha hả hắt thư thích khó nhìn cha. Bang lao cao tay bao tay ra lao Đang đen quyền đả tại dâu trắng trên bụng, trắng trắng người diện trắng mày, mù giả củ gì gì ném đến tận không trùng, tay phải bao khỏa vòng sáng tiếp tục đánh tới hướng dâu đen. Dâu đen cười ha dùng cái bọc bàn giãn giả gì gì Dâu dâu dâu dâu Dâu dâu Dâu lui. quá đả đấm đem đám đả được, một một móc mà, mày, mù mọ lộ tại tặc tục tới tục cái cái củ cười cái bọc lại vậy bị vụ là sợ ý, Tại dâu đen ánh mắt hoảng sợ tiếp theo đ à o chạm tại dâu đen trên lồng n g đủ dâu đen ngực máu tươi vẩy ra tiêu thả một tiếng n g ạ trên mặt đất tự đại côn u vọng cái này liền là của ngươi khuyết điểm a dâu trắng một cước đạp ở dâu đen bụng mụ dạ cụ mọ gì gì cán dài đẻ lại dâu đen một cái tay cái chân còn lại giẫm ở một cái tay khác tay phải thì trực tiếp đẻ xuống dâu đen đầu dâu đen lập tức luôn cuống lao cha n g ư ơ i muốn giết n g ư ơ i còn của ngươi sao dâu trắng cũng không để ý trong lòng bàn tay bắn ra mãnh liệt chấn động mặt đất đều lấy dâu đen đầu làm trung tâm bốn phía vỡ ra có thể thấy được dâu trắng là dùng mười phần lực lượng hôn đạn cạn người hắn meo cho ta ăn cái gì chương hai trăm bảy mươi tám hôn đạn cạn người hắn meo cho ta ăn cái gì dâu đen đầu rơi máu chạy đơn giản vô cùng thê thảm chỉ bất quá dâu đen nhưng như c ũ d â y rồi lấy dâu trắng một kích toàn lực vậy mà không thể giết chết hắn thật là một cái kháng đánh ra hỏa uy các ngươi còn chưa động thủ dâu đen kêu la băng hải tặc dâu đen người lập tức đem súng pháo nhắm ngay dâu trắng dâu trắng nhìn cũng không nhìn chỉ là tiếp tục gáp chế dâu đen lập tức dây đặc súng pháo âm thanh nhựa tới băng hải tặc dâu trắng người lại nhịn không được la hoảng lên từng cái mặt lộ vẻ lo lắng có người thậm chí đang cầu khẩn dâu trắng không có việc gì không bao lâu băng hải tặc dâu đen súng pháo âm thanh đình chỉ mà trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra ngưng trọng vẻ kiêng rẻ bởi vì một cái thiếu niên tóc đen d ấ m lên cánh cửa cự cử kiếm chậm rãi từ trên cao bay xuống những cái k i a đánh về phía dâu trắng đạn pháo cứ như vậy đứng tại dâu trắng trước mặt căn bản là không có cách đối dâu trắng tạo thành tổn thương băng hải tặc mũ r ơ m thiểm điện đại kiếm hảo vợ gây theo bản năng ôm lấy mình giả tay trái hiển nhiên là bị cặn làm ra bóng ma tâm lý cặn hơi khoắt tay những cái tia đạn pháo nhao nha dùng điện lực điều khiển từ lực đem những viên đạn này ngăn lại căn bản không có bất luận cái gì khó xử dâu trắng l ư ờ m cắt một chút tiểu tử ta nói ai cũng không cho phép đ ú n g tay cắt lại một mặt không quan trọng ta cũng không phải băng hải tặc dâu trắng dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi với lại muốn ta nói mắt cô bọn hắn liền là quán oan ngươi nói không cho phép liền bất động vậy mà để cha mình một mình chiến đấu này làm sao nhìn đều là không hiếu a cùng lắm thì quay đầu bị ngươi mắng một trận cũng so làm như vậy nhìn xem tốt lời này lập tức để mắt cô ạ sợ cùng rộ du bọn người xưng sờ sau đó một phần phật đều vật lên ngăn ở dâu trắng trước mặt các ngươi những này hôn chướng tiểu tử dâu trắng có chút bất đắc dĩ lão cha quay đầu ngươi mắng nữa chúng ta a dộ dù gãi đầu nói ra lão cha chúng ta không cùng ngươi đ o ạ n chỉ bất quá băng hải tặc dâu đen người từ chúng ta ngăn lại không cho bọn hắn q u ấ y dày ngươi giáo hơn tít mắt cô rất mau tìm đến lấy cớ cho thật chuyện báo thủ liền giao cho lão cha chúng ta cho lão cha l ự c trận À sợ đã bày xong tư thế chiến đấu những người khác cũng tất cả đều đem băng hải tặc dâu đen vây quanh hát bạch đại chiến sắp bộc phát dâu trắng thấy thế cũng không lại ngăn cản mà là tiếp tục đem lựa giận nhắm ngay dâu đen dâu đen tâm trung tướng c à n hận đến muốn chết trong lòng bàn tay toát ra vào quanh hát vụ phản phất muốn đem dâu trắng đều thôn vệ đi vào dâu trắng thấy thế đành phải buông lỏng ra dâu đen từ h á c vụ bên trong tránh r a hô hô hô kém chút coi là phải chết dâu đen thẳng hề hề b ỏ lên g i a hỏa này thật sự là khiêng đánh a dạng này đều không chết cắt lơ lửng tại dâu trắng bên người c à m thẳng nói t i c h trước kia liền là cái thân thể dị dạng g i a hỏa liền vừa rồi cái kia một cái c á i đ ồ đều mất quỷ thì vậy mà không có việc gì dâu trắng cũng cảm thấy kinh dị trước kia tích liền là cái bất hiển sơn bất lộ thủy da hỏa cho dù là tóc đỏ nhắc nhở qua tiệp dị thường dâu trắng cũng không thế nào để ở trong lòng bởi vì dâu trắng đối thực lực của mình hết sức tự tin trước đó ả sờ muốn đi đuổi bắt tít lúc dâu trắng đã cảm thấy b ấ t an bây giờ mới biết là thật quá coi thường t i ế p dâu đen xoa xoa cái chán máu tươi nhìn thấy thủy thủ đoàn của chính mình bị vây lại cũng biết không ai có thể trợ giúp mình trong lúc nhất thời nhịn không được sắc mặt âm trầm đều là cặt cái này hốt đản g trước đó kém chút giết bờ ghẹt hiện tại lại tới quấy dối thật tốt mấu chốt tiết mục bị phá hư a lao cha trước kia ta là thật tôn kính người sùng b á n người nhưng là người già rồi a nếu như không phải gặp rẽ mỹ rẽ mỹ no mi ta còn nghĩ đến phụng dưỡng lao cha sống quãng đời còn lại nhưng khi nhìn thấy thật đạt được viên này trái cây về sau ta vẫn là không nhịn được lao cha ngươi không nghĩ xưng bá biệt cả nhưng là ta nghĩ ngươi đem tứ hoàng vị trí n h ư ờ n g lại ngoan ngoan đi chết không tốt sao dâu đen một mặt đương nhiên nói đại nịch bất đạo lời nói b a n g hải tặc dâu trắng người đều là một mặt phẫn nộ hải quân lại cảm thấy cho căn chó tiết mục rất không tệ hình ảnh như vậy cũng bị thắng phát ra ngoài tất cả mọi người đều chú ý tới cũng đều đang suy đoán bước kế tiếp phát triển chẳng ai ngờ rằng một trận đại chiến vậy mà xuất hiện nhiều như vậy biên cố muốn ta dâu trắng đầu ngươi thì còn chưa đủ tư cách dâu trắng nói xong lại là một quyền đập tới dâu đen lại theo bản năng tiếp nhận dâu trắng nằm đấm chỉ bất quá lần này lại có chỗ khác biệt dâu trắng trên nắm tay cũng không mang trái cây năng lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuân ra lập tức đem dâu đen cả người đánh bay bật sổ sổ cụ ngoại phóng thân là biển cả người đàn ông mạnh mẽ nhất làm sao có thể sẽ không dâu đen kêu thảm nằm trên mặt đất hiển nhiên là đau đến muốn mạng cắt lại thừa dịp dâu trắng không có chuẩn bị ở sau đột nhiên phi tốc hướng về phía trước một cất dấm ở dâu đen con mắt trong tay lại là nhiều một viên trái ác quỷ nhìn thấy cặn động tác gặp sen cô tsu d u trung tướng cùng ba đại tướng đều là toàn thân run lên g i a hỏa này thật là hung hạ ga một chiêu này đều dùng đi ra cắt trên tay một cái dùng sức trái ác quỷ trực tiếp bị b ó c nát khối nhỏ thịt quả trực tiếp nhét vào dâu đen trong miệng dâu đen nguyên bản còn muốn mắng to một tiếng đột nhiên có buồn nôn hương vị cửa vào lập tức mở một đại diêu chỉ b ấ t quá dâu đen còn không có phản ứng kịm liền bị cắt một quyền nện ở ngực vô ý thức liền đem thịt quả n u ố t xuống sau đó cắt lại nhanh chóng về tới dâu trắng bên n ư ờ i lẳng lặng nhìn dâu đen biến hóa dạng này thao tác trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người toàn bộ mạ dì nệ phỏ đều an bao quát nhìn trực tiếp quần đảo xạ ba áo đĩ các vùng tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi dâu đen bạo tạc trong n y mắt cắt tiểu tử người g i a hỏa này dâu trắng đ ố i cát xuất thủ rất bất mãn dâu trắng đại thúc ngươi đ ừ n g nội chờ lấy xem kịch vui a cắt lại là khoát khoát tay ra hiệu dâu trắng đừng nói chuyện lúc này dâu đen đột nhiên xoay người mà lên chỉ thấy hắn không ngừng móc lấy cổ họng của mình muốn để cho mình phun ra nhưng cuối cùng phun ra lại là một bãi nước đắng nhưng mà lệnh mọi người khiếp sợ là da hỏa này vậy mà không có bạo thể mà chết chuyện gì xảy ra không phải nói không thể ăn hai viên trái ác quỷ sao chẳng lẽ là giả thật một người có thể ăn nhiều cái trái ác quỷ cái này không thể á nhưng là dâu đen là năng lực giả lại ăn một viên trái ác quỷ lại không chết chẳng lẽ c ặ t cho ăn trái cây là giả tất cả mọi người nghị luận ở mỹ tất cả đều c h ầ m c h ầ m vào dâu đen không nháy mắt ngay cả mũ r ơ m đoàn cũng hết sức kinh ngạc bởi vì mũ r ơ m đoàn mọi người đều biết viên đưa trái ác quỷ là thật phi phi huệ huệ hôn đẳng c a n g ư ờ i hắn meo cho ta ăn cái gì cái mùi này đừng nói cho ta là trái ác quỷ dâu đen có chút sụp đổ chương hai trăm bảy mươi chín dâu đen đi chất đi chương hai trăm bảy mươi chín dâu đen đi chết đi nhìn thấy dâu đen dạng này t h n g trạng chẳng biết tại sao trong lòng thoải mái hệ z đó a n ý nù ý nù no mi lại bị hình c h ó thái không thể giả được cắt nói thẳng nói cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tên hốn đ à n lao tử muốn giết n g ư ơ i không thể không nói dâu đen là thật hòng mất hắn kế hoạch được thật tốt lại bị cắt phá hư hiện tại còn ăn một viên rác rưởi hệ z đó a n trái cây sự đả kích này không thể bảo là không lớn hắn xưng ba biện cả trí khí hùng tâm từ đó có mù mịt hết thạy đều là cái này cắt sai đây là có chuyện gì dâu trắng nghiêm túc hỏi vậy liền để ta để giải thích ta cắt cơi bắt đầu mình biểu diễn dâu đen mà san dễ tin ngươi hải tặc cờ là ba cái khô lâu nếu như ta đoán được không sai ngươi đây là tại nói mình một người trong cơ thể có ba người cho nên ngươi có thể ăn ba viên trái ác quỷ, đúng hay không có thể ăn ba viên trái ác quỷ. nói cách khác ra hỏa này còn có thể ăn một viên sao toàn trường xôn xao từng cái trên mặt đều lộ ra v ẻ không thể tin dâu đen lại là biến sắc h i ệ n nhiên là bị cắt đoán đúng đối cắt lại là kiên kỵ lại là o á n hận cắt lúc này đột nhiên nhìn về phía b u ghi hỏi b u ghi Năm băng đó hải t ặ c dâu t r ắ n g cùng tặc băng hải dâu đáy ạ i chiến, ngươi h p t hiện dâu đen n dâu g à đ ê mắt không không? ngủ được, đúng không? Trong nấy được, m tất cả mọi người nhìn về phía b ù ộ c ghi b ù ghi giật n ả y mình nhưng lập tức trở về nói không sai năm đó bản đại gia liền phát hiện cái này dâu đen không đúng vậy mà ba ngày không ngủ được còn cùng người không việc gì đồng dạng rõ ràng là không bình thường nghe được vua hải tặc thuyền viên lời chứng rất nhiều người đều tin tưởng hơn phân nửa dù sao mạnh như tứ hoàng ba ngày không ngủ được cũng sẽ vây được không được cái này dâu đen hiển nhiên quá dị thường để cho ta đoan xem tại ngươi bắt được hỏa quyền ạ sơ lúc l i ề n n g h chủ ĩ đến n một tuyệt cái diệu. ý g ư ơ i biết lạ s ở là rô rơ h u y ế t mạch cho nên đem hạ s ở giao cho hải quân hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng khẳng định lại bởi vậy buộc phát đại chiến n g ư ơ i mượn đổi lấy sẽ ký bù các chi vị tùy cơ ứng biến đi trước ỉ m kéo đao thu một nhóm cường đại thuyền viên sau đó trở về các loại băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân lưỡng bại câu t h ư ơ n g ngươi phụ trách thu hoạch sau cùng chiến quả rẽ mì rẽ mì no mi hết sức đặc thù có thể trực tiếp từ vừa mới chết trên thân người cướp đoạt trái cây năng lực mục tiêu của ngươi chính là d â trắng gù dạ gù dạ no mi hoa tất cả mọi người lại là g i ậ mình với lại tựa hồ hết thể đều trở nên sáng tỏ lên không ít người nhìn về phía sẻn gỗ cụ phát hiện sẻn gỗ cụ sắc mặt vô cùng khó coi rất hiển nhiên hải quân khởi s ư ớ n g lần này chiến tranh là tại dâu đen tính toán bên trong sẻn gỗ cụ tưởng rằng hải quân tiêu diệt một cái ngũ hàng o lấy c h ấ n nhiếp biển cả cơ hội lại không biết hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng đều đi vào dâu đen bấy giờ nếu để cho dâu đen tính toán thành công như vậy băng hải tặc dâu đen sẽ là lại một cái ngũ hàng o với lại so băng hải tặc dâu trắng khó đối phó hơn thật sự là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đ ắ lợi băng hải tặc dâu trắng người thì tất cả đều tức giận chằm chằm vào dâu đen không nghĩ tới dâu đen giết thặc còn không gia hỏa này là muốn lao cha chết ta với lại dâu đen từ đó có được rẽ mi rẽ mi nomi g ụ dạ g ụ dạ nomi hai đại trái cây năng lực thực lực khẳng định nhảy lên đi vào đ ỉ n h p h ò n g đến lúc đó ai còn là gia hỏa này đối thủ nguyên lai、like、ngươi suy tính nhiều như vậy a dâu trắng sắc mặt hoàn toàn âm c h â m xuống băng hải tặc dâu trắng đằng đằng sắc khí hận không thể dùng ánh mắt giết chết dâu đen cắt lại tiếp tục phát biểu lại để cho ta đoán một chút ngươi nhắm chuẩn một viên khác trái cây là cái nào một viên là hải quân nguyên xoáy sẻn gỗ cụ hì tổ hì tổ nomi lại hoặc là mát cô ạ cu mạ nomi vẫn là cái đồ thanh long trái cây đâu nhưng bất kể như thế nào toàn bộ biển cả duy nhất hệ lọ dị ạ hệ vạ d ẻ mệ xị ạ hệ z to a n tam hệ trái cây năng lực giả với lại tam hệ đều là mạnh nhất trái cây đến lúc đó chỉ sợ ngươi đều vô đ ị c h t h i ê n h ạ đi. l ờ i n à y lại l à làm c h o tất cả m ọ i n g ư ờ i t a y c h â n l ạ n h b c đó lúc đầu ăn một viên trái ác quỷ liền đủ đáng sợ gia hỏa này lại muốn ăn tam hệ mạnh nhất trái ác quỷ nói như vậy ai còn có thể là đối thủ của hắn đến lúc kia dâu đen đoán chừng thật muốn thống trị biển rộng không được nhất định phải rét chết loại này dị loại trong nháy mắt ngoại trừ băng hải tặc dâu đều đạt thành c ô n minh dạng này tên đáng sợ tốt nhất vẫn là biến mất không phải biển cả nên đón á ắ c ngộng s e n cô cụ gặp cùng ba đại tướng quả quyết hướng bên này đi tới mỗi một cái đều là đằng đằng sắc khí b a n g hải tặc d â u trắng người cũng đều c h ầ m c h ầ m vào tít sẽ không để hắn rời đi dâu đen toàn bộ hành trình không cắt đứt cắt lời nói hắn là không nghĩ tới c ặ t vậy mà biết nhiều như vậy bí mật của hắn giấu không được bởi vì hắn không cách nào tại chỗ giết chết cạn đã như vậy liền dứt khoát không ẩn giấu mặc dù bây giờ tình huống rất nguy hiểm nhưng bọn gia hỏa này muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng như vậy bởi vì hắn hiện tại liền là song trái cây năng lực giã vô lại chó trái cây lại rác r ờ i cũng là hệ z o a n trái cây để hắn vốn cũng không yếu thể chất lại tăng mạnh không ít tăng thêm rẻ mì rẻ mì no mi cường đại căn bản vốn không dùng sợ hãi những người này lại nói hắn còn có một bước chuẩn bị ở sau đi chết đi dâu đen sen gỗ cù dẫn đầu làm loạn cả người hóa thân màu vàng đại phật bàn tay khổng lồ đánh ra sóng súng kích lập tức đem dâu đen theo trên mặt đất điên cuồng ma sát dâu đen kêu t h ả m một tiếng thất khiếu chảy máu không ngừng bất quá dù là chính diện ăn sẻn gỗ cù một cái n h ư trước vẫn là ngoan cường còn sống về sau gặp cùng ba đại tướng thay nhau ra trận ngay trước toàn bộ biển cả mặt đem dâu đen ngược một lần chừng mười phút đồng hồ nhiều đừng nhìn mười phút đồng hồ không dài nhưng đối s i ê u cấp c ư ờ n g giả tới nói đầy đủ đem mấy tòa đảo bình định sau đó dâu đen vẫn như cũ thảm hề hề đứng lên mặc dù toàn thân đẫm máu nhưng chính là không chết phản phất căn bản chính là đánh không chết đồng dạng để cho người ta càng thêm k i n h sợ gặp nhịn không được phàn nàn nói c á c tiểu h ư n đản ngươi xác định cho hắn cho ăn là vô lại chó trái cây nên không phải ngươi đem cái nào đó hệ mịt h ì cạn trái cây nhận lầm a cắt nhịn không được mắt trắng ta đối trái cây đồ dám nhận, nếu như nhận lầm cũng là đồ dám sai. n g ư ơ i cái kia đồ lậu đồ dám khẳng định có vấn đề cái này dâu đen tuyệt đối ăn không phải rác rưởi hệ z o an trái cây n g ư ơ i cái tiểu hôn đản muốn chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan ta cái dám a đều tại các ngươi hải quân đem chính bản đồ dám thẻ như vậy nghiêm cái gì ngươi một cái hải tặc làm sai sự tình còn không thừa nhận cẩn thận lao phu để ngươi nếm thử yêu thiết quyền hiện tại đánh không chết dâu đen ngươi nói nên làm sao bây giờ đó là các ngươi xuẩn đã đánh không chết liền nhiều cho hắn ăn mấy quả trái ác quỷ a ân có đạo lý gặp đúng là đột nhiên gật đầu công nhận các đề nghị này với lại cũng xác thực như thế đã dâu đen đánh không chết vậy chỉ dùng trái ác quỷ bạo chết hắn hắn không phải có thể ăn nhựa i ạ có thể ăn vậy liền ăn nhiều một chút chương hai trăm tám mươi l u f f y sẽ trở thành vua hải tặc người là ta chương hai trăm tám mươi l u f f y sẽ trở thành vua hải tặc người là ta đây cũng là một loại dự phòng tại dâu đen ăn cái khác cường đại trái ác quỷ trước đó Trước dùng rác r ử a trái ác quỷ kín đáo đưa cho hắn xem như phòng ngừa r á c rối có thể xuất hiện đến lúc đó coi như rết không chết dâu đen dâu đen cũng không nổi lên được đại s o n g đến đây đối với toàn bộ biển cả tới nói đều là chuyện tốt mọi người cũng đều vui lòng nhìn thấy dâu đen không may trong nháy mắt dâu đen cảm thấy tất cả mọi người thật sâu ác ý c ặ t c ở i ha hạ lại lấy ra một viên trái ác quỷ, đây là trước đó tìm tới mỏ kỳ mỏ kỳ no mi không nghĩ tới nhanh như vậy lại có đất r ụ ộ t v õ dâu đen thật sự là hạnh phúc ca liền bị nhiều như vậy trái ác quỷ bạo chết coi như trái ác quỷ lại rất rời cộng lại cũng ba trăm triệu bờ gì dâu đen thấy thế theo bản năng lui lại mấy bước tranh thủ rời xa cạn chỉ bất quá không đợi dâu đen thở p h à o liền thấy gặp tại hải quân áo khoác bên trong móc ga móc vậy mà cũng móc ra một viên trái ác ủy cái này trực tiếp để dâu đen sợ ngây người sen gỗ cù nghi ngờ nói gặp ngươi làm sao mang theo trong người một viên trái cây. gặp vào đầu cười nói đây không phải để phòng cái đồ cái dối nha ta tùy thân mang một viên trái cây chấn nhấp hắn vừa vặn hiện tại phát huy được tác dụng đây là một viên nệ du nệ dù n o m i tuyệt đối rất rưỡi sen g o cụ cùng ba đại tướng lập tức đều là gật gật đầu khó được đối gặp điểm tắn đã dâu đen cùng cái đồ đồng dạng đánh không chết vậy chỉ dùng trái ác quỷ bạo chết hắn một hai ước sự tình hải quân còn ra nổi cái này trong n y mắt toàn bộ mạ gì nệ phò người cùng quần đ ả o xạ ba áo đì nhìn trực tiếp người đều là một người nhìn xem cặp cùng gặp đều cầm một viên trái ác quỷ đều tại nhằm vào dâu đen không biết vì cái gì liền là rất thú vị thực sự quá thú vị a đương nhiên còn có rất nhiều người sắc mặt cổ quái bởi vì cảnh tượng như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy dâu đen sắc mặt hết sức khó coi ánh mắt toán độc nhìn cắt một chút cuối cùng c ắ n răng một cái làm ra quyết định trọng đại chỉ thấy hắn đột nhiên từ phía sau móc ra một cái hộp cực nhanh mở ra lộ ra trong hộp một viên trái ác quỷ. m ã dạ cả sen gỗ củ cùng gặp đều là biến sắc chẳng lẽ dâu trắng thần sắc cũng biến thành nghiêm túc dị thường dâu đen không chút do dự đối trong tay trái cây gặp một cái chịu đựng khó ăn hương vị đem thịt quả ngất xuống cái này đột nhiên hành vi làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người sau đó dâu đen một cái tay đẻ xuống đất mặt đất lập tức bắt đầu chấn động bắt đầu tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện toàn bộ mạ dị nệ phỏ đang tại hướng không trung trôi nổi quả nhiên xì kỳ cái kia lão gà chống phụ họa phụ họa n o m i sengo c ù hận hận p h u n ra một câu phụ họa phụ họa n o m i dĩ nhiên là tại dâu đen trong tay sao lần này tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh đặc biệt là hải quân lục quân chính p h ủ tổ chức cùng quân cách mạng đều không thể tiêu tan bọn hắn tìm lâu như vậy phụ họa phụ họa n o m m hao phí bao nhiêu tài lực vật lực tinh lực cùng thời gian kết quả phát hiện vậy mà đã sớm tạo dâu đen trong tay dạng này cấp chiến lược trái cây vậy mà tại dâu đen trong tay sapo sắc mặt trầm xuống lần này phiên thoái phụ h ò a phụ h ò a no mi buồng công ta phải nhanh cùng thủ lĩnh thương lượng mới được sen gỗ c ủ t h ì lập tức hạ lệnh tất cả mọi người toàn lực đánh giết dâu đen gặp ngươi viên kia trái ác quỷ nhất định phải đ ố t cho dâu đen người này phải chết lúc này dâu đen thật liền là tam hệ trái cây năng lực giả hệ lọ gì ạ cùng hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái cây đều là siêu cường lại thêm một viên tương đối rác rưởi vô lại cho trái cây cái này dâu đen tuyệt đối là hải quân cùng chính phủ thế giới đại địch hôm nay tuyệt đối không có buông tha hắn đạo lý gặp cùng ba đại tướng cũng không dám chế mãi lập tức hướng dâu đen đánh tới nhưng dâu đen lúc này lại khác biệt hắn hoàn toàn thu được quyền khống chế bầu trời với lại mạ gì nệ phọ cũng bóp ở trong tay của hắn hắn muốn muốn làm gì thì làm dễ hạ hạ hạ hạ các người g i ế t ta không được dâu đen càn dỡ cười ha hạ mặc dù xuất hiện một chút biến cố không chỉ có không thể ăn vào lao cha gụ dạ gụ dạ no mi còn không cẩn thận bị cho ăn một viên rác rưởi hệ z o a n trái cây nhưng cũng không ảnh hưởng ta chế bá toàn bộ biển cả ta vẫn là biển cả duy nhất tam hệ trái cây năng lực giả tương lai không lâu ta nhất định sẽ thống trị cái này biển cả trở thành mới vua hải tặc Ha, ha, ha, ha. rất nhiều người đều bị dâu đen hù dọa đặc biệt là biết phụ họa phụ họa no mi người đều là nhịn không được trong lòng k i n h sợ quả nhiên vừa rồi không có cách nào giết chết dâu đen hiện tại dâu đen lập tức liền trở thành thái họa cái này biển cả nếu không thái bình a đương nhiên cũng có người e sợ cho thiên hạ không loạn cái kia chính là đỏ p sợ làm m ị ngộ chỉ thấy con hàng này giang hai cánh tay ha ha cười to miệng bên trong hô hào cái gì thời đại m ớ i đến mười phần tự kỷ h ả i quân là chính nghĩa h ả i tặc là ác loại sự tình này đương nhiên là cường g i ả đến quyết định chính nghĩa tất thắng đó là đương nhiên bởi vì chỉ có bên thắng mới là chính nghĩa đỏ phợ lạ m mì ngộ có chút điên cùng nói xong tên của hắn nói h i ệ n nhiên là đối lần này đại chiến rất hài lòng hoặc giả thuyết b i ể n cả càn loạn hắn đỏ phợ lạ m mì ngộ càng cao hứng bởi vì có thể thừa cơ mở rộng thế lực ngầm đồng thời thừa cơ kiếm tiền thế lực của hắn có thể thừa cơ lớn mạnh gõ mù gõ mù đột nhiên một tiếng thanh â m cao vút văng lên chỉ thấy mũ dơm lực đản hồi người không biết lúc nào xuất hiện ở dâu đen trước mặt quấn quanh lấy bật sổ, sổ cụ cùng hạ ụ sổ cụ to lớn nắm đấm hung hăng hướng về dâu đen đầu đập tới sẽ trở thành vua hải tặc người là ta cao su bá viên v ư n g đoạn、Đông. dâu đen chính giữa một quyển tại chỗ liền phun ra mấy cân máu tươi con mắt cũng bắt đầu trắng rã phảng phất một giây sau liền muốn ngất đi dạng đồng thời cả người cũng như đạn pháo đồng dạng bắn ra hung hăng tại đã lơ lửng mạ dị nệ phỏ bên trên ném ra một cái hố sâu l vì ngang nhiên xuất thủ sợ ngây người tất cả mọi người với lại ở đây cường giả chân chính đều có thể nhìn ra l vì bất xổ sổ, sổ cùng ngoại phong cùng hạ ủ sổ cụ quân quanh đã bắt đầu hướng về lô hỏa thuần thanh phương hướng tiến bộ vừa rồi một quyển tuyệt không so dâu trắng để lại dâu đen đầu lúc một kích tia yếu mũ rơm phì cái này ngũ hoàng đã trưởng thành đến địch nổi dâu trắng độ cao khô khô khô khụ đ dâu đen thanh âm khàn khàn truyền đến người cũng chậm rãi lơ lửng lên cả người thoạt nhìn so vừa rồi càng thêm chật vật với lại hiển nhiên thương thế càng ngày càng nặng hắn tức g i ậ n c h ừ n g phi cùng cắt một chút đúng là cắn răng nuốt xuống khẩu khí này chỉ thấy hắn làm thủ thế băng hải tặc dâu đen trôi đứng lập mặt đất đơn độc chia ra đến trôi giặt đến bên cạnh hắn về phần mạ di nệ p h ỏ những bộ phận khác dâu đen mới sẽ không cho hải quân lưu lại nơi đây không nên ở lâu không bằng sớm chút rời đi ngược lại trận chiến đấu này đến trình độ này đã vô lợi nhưng cậu vẫn là nhanh lên tiến vào thế giới mới chiếm lĩnh địa bàn cho thỏa đáng m Mũ dân phi, c ò n có h ô n đ ơ n g cát, băng h ả i t ặ c r â m t á n g ư ơ i quân, m c t mẹ di là đồng bọn của chúng ta a chương hai trăm t a à? m m ư ơ g 281, mẹ gì, là đồng bọn của chúng ta à? như vậy cứ như vậy b à i b a i dâu đen nói xong đột nhiên dùng sức một cái n ắ m tay lơ lửng mạ gì nệ phò lập tức chia năm xẻ bảy sau đó bắt đầu hạ xuống không chỉ có là vỡ vụn hòn đảo trên hòn đảo người cũng đi theo hạ xuống phải biết nơi này vô luận chết sống thế nhưng là có hơn mười vạn người rất nhiều còn là năng lực giả dạng này rơi xuống nước không biết muốn chết bao nhiêu người cắt lập tức bay đến phía bên cạnh vì chúng ta đã cứu được cả sở cùng dâu đen dây dưa tiếp không có ý nghĩa đồng bạn còn đang chờ chúng ta chúng ta về trước tàu mẹ dị a ân vậy chúng ta về trước đi vì gật gật đầu nhìn xem dâu đen càng bay càng xa b ó n g lưng luôn có một ngày nhất định sẽ lần nữa đối đầu g i a hỏa này là ta trở thành vua hải tặc trở ngại ta nhất định phải đem h ắ n đánh bay hai người không còn chậm trễ cấp tốc k hóa chặt mũ dơm đoàn đồng bạn sau đó phát hiện mọi người hình như đều tại tàu mẹ dị bên trên với lại sạn d ì thao túng một loạt hát thương đem tàu mẹ d ì nâng ở không trung mọi người là tuyệt đối bình yên vô sự xem ra mọi người là đã sớm muốn đến tình huống có ổn cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng hiện tại các cùng phì chỉ cần trở lại trên thuyền liền có thể l vì thấy thế lập tức người sau đó nhìn về phía những người khác c a o giọng hô to ả s ở sapo i a g i a d ầ u trắng đại thúc các ngươi cần giúp một tay không thật là một cái lòng nhiệt tình ra hỏa loại thời điểm này còn nghĩ đến t r ợ giúp người khác ta bên này không có chuyện gì vì s ạ p bộ d ố m lên tường vân đem bị vạn cổ cùng t h i ề m điện tiếp được đồng thời còn không ngừng cứu trợ những trang phục kia quái dị nhân yêu lộ ra là như vậy thành thạo điêu luyện phi, ta bên này thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng quân lâm toàn bộ biệt cả không cần ngươi một cái thích khóc quỷ trợ r i ú t ạ s ở cười ha hả nói sau đó chỉ thấy dưới chân hắn có hỏa d i ễ m bộ phát đặt thành mình phi hành đồng thời còn cùng mát cô liên thủ cứu viện những cái kia gặp nguy hiểm đồng bạn v ề phấn dâu trắng trực tiếp dẫm lên hòn đảo đá vụn không ngừng nhẹ vọt dọc theo đường còn cứu được không thiếu nhi tử cuối cùng thành công rơi vào băng hải tặc dâu trắng duy nhất còn lại một chiếc kình ngư trên thuyền đối với l u phi nhiệt tâm gọi hàng dâu trắng chỉ lướt qua cũng là không nói gì thêm bất quá miệng độ con h i ể n lộ rõ ràng hắn vui vẻ gặp thì là dấm lên gọn phủ tùy tiện hô to l u phi ngơi cái tiểu g i a hỏa vẫn là lo lắng cho mình à. nhìn thấy tất cả mọi người không cần trợ giúp l u phi trực tiếp giải trừ ghẹ ở p h ò n g cùng cắt cùng một chỗ cưỡi cánh cửa cự cử kiếm bay đến tàu mẹ gì bên trên cùng đồng bạn thành công tụ hợp ạ kẻ đủ nguyên bản còn muốn thừa cơ xử lý ạ sơ bất quá lại bị sẻn gỗ cù cả lại hiện tại toàn bộ mạ di nệ pho bị hủy một trăm ngàn hải b i n h tinh nhuệ cũng là tổn thất nặng nề hải quân có thể nói thương cân đậu cốt tiếp tục cùng băng hải tặc dâu trắng băng hải tặc mũ dơ mở làm lời nói m ộ ư ơ i phần không sáng suốt một cái không tốt hải quân đ o á n t r ư ờ n g gần như toàn diện hoàn cảnh cho nên hiện tại cứu người quan trọng hơn s e n gỗ cụ lựa chọn g á n h xuống toàn trách bản thân lần này chiến tranh là bị dâu đen tính toán hải quân xem như mất hết mặt m ũ i với lại cuối cùng không thể giết chết hỏa quyền á sơ cũng không thể tiêu diệt dâu trắng hải quân sau này hy vọng tuyệt đối ngã xuống lịch sử điểm thấp nhất hắn xen gỗ cụ muốn bị đinh đến xỉ nhục trụ bên trên bất quá chiến tranh nhất định một mình hắn v i n h nục tính là gì cho hải quân lưu thêm điểm vốn liếng quan trọng hơn dù sao hải quân địch nhân không chỉ băng hải tặc dâu trắng còn có cái khác ngũ hoàn g đ o à n bây giờ lại thêm một cái dâu đen đoàn hải quân sau này trách nhiệm càng nặng cho nên những ngày hải quân tinh nhuệ nhất định phải toàn lực bảo trụ càng đà tài hơn đi không có hải quân cản trở mọi người chạy trốn càng thêm dễ dàng tàu mẹ dỉ vào biển cùng băng hải tặc dâu trắng quân cách mạng đội ngũ tù phạm đoàn thể cùng một chỗ xông ra tự động mở ra gạ tespope g i ả i sơ sau đó mọi người vậy mà đều nhất trí đi theo băng hải tặc n ũ dơ hướng về dù ở xỉ â ai lần phương hướng mà đi tại khoảng cách mạ di nệ phỏ không xa z f o s t e r hào đầu ở chỗ đó băng hải tặc tóc đỏ toàn thể nhìn qua mạ di nệ phỏ phương hướng từng cái cũng đều lộ ra vẻ giật mình hiển nhiên cái này kết quả cũng là ngoài dự liệu của bọn họ thậm chí nói quá bất ngờ bẩn vẽ màn cắn đầu thuốc nói thật đáng tiếc không thể ra sân đâu tóc đỏ gãi nhức đầu cười nói ha ha ha ha. không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy ạ s ở cùng dâu trắng tất cả đều bình yên rời đi phía biểu hiện cũng mười phần chói sáng đâu thuyền viên đoàn nghe vậy n h o nhao lật lên b ạ c nhãn dâu trắng cái dạng kia chỗ đó xem như bình yên luki dù cắn đại bồng s ứ c hỏi lão đại ngươi thật không lo lắng tóc đỏ thần sắc lập tức nghiêm túc lên nói thật t ị c h trở thành tam hệ năng lực giả vượt quá d ự liệu của ta cái này b i ể n cả không có khả năng thái bình cũng may p h í đã trưởng thành bắt đầu với lại thuyền viên còn lợi hại như vậy ta hẳn là không cần quá lo lắng bệ mặn nhìn tóc đỏ một chút không nói gì hắn nhìn ra được sạch ở đâu là không lo lắng h i ệ n nhiên là tâm tình hỏng bét thấu a bên này gà tesop giờ sẽ sở quan bế về sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cắt nhìn thấy tất cả mọi người co cắp trên bom thuyền khó được không nói gì thêm lần này đại chiến quả thật làm cho người mỏi mệt cho dù là cặp mình cũng là muốn hào hào ngủ mở rớt chỉ bất quá trước mắt khoảng cách hải quân không xa vẫn là không cần phất lờ trò thỏa đáng còn vợ thì là ô minh nuốt nuốt nói lên tàu mẹ gì bị la s e r đánh trúng sự tình tạ xị gỉ h cũng lập tức đối mọi người thật sâu cúc c u n g xin lỗi bọn hắn đối không thể bảo vệ tốt tàu mẹ gì mười phần tự trách ở sộp thì là không nói một lời nhưng trong thần sắc rõ ràng mang theo bi thương p h ở giả chỉ thấp giọng nói ra ta vừa rồi đem thuyền tu một cái bất quá chỉ có thể lâm thời bổ cứu tàu mẹ di xương rồng đã vỡ ra bây giờ còn có thể ở trên biển đi thuyền đã coi như là kỳ tích. lần này mọi người tất cả đều trầm mặc vì n ắ m lấy phờ g i ả chỉ bả vai lớn tiếng nói phờ g i ả chi ngươi là thứ nhất thuyền tượng đệ tử không phải sao chẳng lẽ không thể cứu cứu mẹ gì sao mẹ gì hắn là đồng bọn của chúng ta a phờ g i ả chỉ xin lỗi lắc đầu liền xem như tom lão sư vẫn còn chiếc thuyền này cũng đã thuyền xương rồng thì tương đương với người c u ộ sống cuộc sống gây mất người nhất định tử vong chiếc thuyền này mệnh m ỏ i a thuyền trưởng vì toàn thân cứng nở chật vật thu hồi hai tay yên lặng đem biểu lộ trôn ở mũ d ơ bên trong trong lúc nhất thời toàn bộ mũ d ơ đoàn bên trên tràn ngập một cỗ bi ý lọ v ợ bộ xuồng ghì cùng bẹn chỉnh không nói gì lời an ủi loại cảm giác này bọn hắn cũng hiểu nếu như bọn hắn một mực dùng tàu ngầm hỏng tâm tình của bọn hắn cũng là mười phần hỏng bét húng chi mũ rơm đoàn giống như yêu thảm rồi chiếc thuyền này hồng tâm đoàn tàu ngầm lúc này từ trong nước s ô n g ra cùng một chỗ xuất hiện còn có mọi mù mọi mù nguyên bản còn muốn vui sướng cùng mọi người chào hỏi nhưng trong nháy mắt cảm giác được mọi người bị thương cho nên lập tức ngầm ngược lại yên lặng đi theo tàu mẹ gì bên người chương hai trăm tám mươi hai tàu mẹ dị cho tới nay vất và ngươi mũ dơm đoàn biến hóa cũng bị những người khác nhìn ở trong mắt đặc biệt là vừa rồi phì đối p h ở dạ chỉ tiếng nói không nhỏ dâu trắng ạ sơ s ạ p t o vũ kỳ bọn hắn đều nghe được ạ sơ cùng s ạ p t o muốn nói điều gì lại bị người bên cạnh ngăn cản đây là mũ dơm đoàn chính mình sự tình người khác là không có quyền lực can thiệp coi như muốn an ủi cũng muốn sau đó lại nói rất hiển nhiên hiện tại chiếc này đầu dê thuyền còn biểu hiện được không có việc gì hiện tại mở miệng không khỏi không tốt tàu ngầm b o n g thuyền môn lúc này mở ra cả cụ đi ra chính là muốn chào hỏi đâu phát hiện mũ dơm đoàn tình huống không đúng lập tức vô ý thức im lặng lo lập tức đối cả cụ nói ra cả cụ Để n hồng tâm đoàn tất cả mọi nhân g i t ụ t h ư viên y tế rất nhanh leo lên tàu mẹ dị cho mọi người trị liệu đừng nhìn mũ rơm đoàn chiến đấu trên cơ bản rất thuận lợi nhưng tất cả mọi người to to nhỏ nhỏ thụ khác biệt trình độ thương xô dô vai ngực cùng chân đều có thật sâu vết đ a o có thể thấy được thực lực của đối thủ là cỡ nào cưng hãn l ò tình huống cũng kém không nhiều bởi vì đối thủ là o nỉ u m o cho nên trên người vết đau lít nha lít nhít thoạt nhìn mười phần d à o người thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là cạn cùng hạ k ẹ nụ ra hỏa kia đánh nhau kém chút bị nham tương đốt thủng bà vai cũng may hiện tại cũng coi như đúng lúc trị liệu với lại c ặ t tự thân năng lực khôi phục cũng tốt cho nên cũng không cần lo lắng lưu lại di chứng nhiều nhất sẽ lưu lại vết xẻo đáng giận không thể đánh bại mọi m ặ gà tên kia thật là mạnh xô dầu còn nhịn không được phàn nản nói ta cũng kém không nhiều ồn ỉ gu mô thật khó đối phó lò cũng là lần đầu tiên kiến thức hải quân bản bộ trung tướng thực lực bất quá hai người này ngoài miệng phàn nàn không có thể thắng nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không có thua bởi vì bị dâu đen xuất hiện đánh gãy chiến đấu nếu quả như thật đánh tới cuối cùng thắng bại còn chưa biết được h ạ sĩ phịt sợ tạ cũng là siêu cấp khó đối phó tất cả chúng ta cộng lại cũng mới xử lý bốn cái thơ g i ả chi một mặt bại cảm rất nói lời này truyền đến băng hải tặc dâu trắng quân cách mạng đoàn cùng tù phạm đoàn thể bên kia lập tức để cho người ta mười phần im lặng băng hải tặc mũ dơm thật sự là lão vét xìa cái kêu h ọ s xỉ p h ị c sợ tạ lợi hại như vậy bọn hắn đều bị ngược đến không muốn không muốn kết quả ngươi mũ dơm đoàn như vậy chọn người liền xử lý bốn cái ngươi lại còn ngại ít đơn giản không làm người bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì bởi vì nhân viên y tế cho bọn hắn t r ị thương tới hồng tâm đoàn là chủ đánh chữa bệnh băng h ạ i tặc bây giờ bị người cho rằng là mũ dơm đoàn chữa bệnh đội thấy có người thụ thương tự nhiên muốn hỗ trợ trị liệu đặc biệt là dâu trắng thương thế nghiêm trọng nhất nhìn xem liền để người nhìn thấy mà giật mình lo có tợ cùng mắt cô cùng một chỗ đối dâu trắng tiến hành trị liệu trải qua một đoạn thời gian giải phẫu về sau cuối cùng đem dâu trắng trong cơ thể đồng thời còn đem vết thương khâu lại cái này còn nhiều hơn thua thiệt lò trái cây năng lực không phải căn bản vốn không dám làm giải phẫu dâu trắng lớn như vậy niên kỷ chịu không được giải phẫu dày v ò dâu trắng đương ra niên kỷ vẫn là quá lớn với lại vết thương trên người cũng quá nhiều mặc dù lần giải phẫu này thành công nhưng đoán chừng cũng liền có thể gánh vác mấy năm này mắt cô đương ra các người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lo một mặt nghiêm túc nói chúng ta chỉ có thể làm đến loại trình độ này còn phải may mắn mà có dầu cất đại thuốc sách thuốc có tợ cũng nói theo có tợ cùng lọ đều nhìn qua vua hải tặc dô dơ thuyền ít dầu cất thuốc có thể nói được ích lợi không nhỏ y thuật đạt được tăng lên rất nhiều không phải hôm nay trị liệu dâu trắng không có khả năng thuận lợi như vậy nguyên lai、like、các ngươi đạt được băng hải tặc dâu dơ thuyền y dầu cực sách t ố t ca mắt cô n h ị n không được cảm khái sau đó cảm kích nói y thuật của các ngươi rất lợi hại còn muốn đa tạ các ngươi không phải bằng vào chúng ta băng hải tặc dâu trắng năng lực đoan chừng sẽ càng chậm liệu càng h ỏ n g bét lò một mặt cao lạnh không nói một lời có b n t ớ lại xoay đứng lên thể đồ đần coi như ngươi dạng này khen ta ta cũng sẽ không cao hứng gu dạ, dạ dạ dạ thật thú vị tiểu ra hỏa dâu trắng nhìn xem có b tở cái dạng này tâm tình mượi phần vui sướng nguyên bản dâu trắng là muốn đem mình bàn giao tại mạ gì n g ệ phỏ không nghĩ tới vậy mà còn có thể sống được trở về mặc dù h ắ n không có mấy năm có thể sống nhưng hắn vẫn là tham luyến cùng người thân ôn nhu hòa hợp sinh hoạt lúc tuổi già n h i nữ quấn đầu gối cũng coi là không có nớm còn sống ngay tại c h i đội ngũ này sắp đến rủ xì ô i lần bên này gạ t è x ó p giờ s ạ tại s â lúc tàu mẹ gì đột nhiên răng rắc một tiếng nửa cái thân tàu đột nhiên vỡ ra đầu thuyền trực tiếp đâm vào trong biển mẹ di mũ dơm đoàn tất cả mọi người là giật mình mặc dù đã sớm biết tàu mẹ di không được nhưng không nghĩ tới, tới nhanh như vậy mũ dơm đoàn toàn viên trầm mặc những người khác cũng trầm mặc nhìn xem m ũ dân đoàn không có người nói thêm câu nào trên thuyền đồ vật được mọi người tất cả đều đem đến tàu ngầm bên trên sau đó mọi người liền đứng tại tàu ngầm bong thuyền yên lặng nhìn xem tàu mẹ gì, chỉ là trầm mặc bi thương dưới đáy lòng tuân ra chuẩn bị xong c h ư a mọi người vì g i ờ bó đúc đứng tại trên thuyền nhỏ hỏi mọi người c h ầ m rãi gật đầu vì lúc này mới đến tàu mẹ gì bên người bó đúc gần sát thân tàu mẹ gì, một mực vất vả chờ chúng ta thật sự là cám ơn ngươi đáy biển lại hắc á m lại tình mình chúng ta sẽ nhìn xem ngươi tạm biệt tàu mẹ di đại hỏa hừng hực dấy lên mọi người kinh ngạc nhìn ánh lửa. nước mắt không tự chủ rơi xuống đ a n g tại lúc này không trung bay xuống lấy rất nhiều điểm trắng giống như là tuyết rơi bình thường để cho người ta nhịn không được nghi hoặc thật xin lỗi thanh â m không linh làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động thật xin lỗi nguyên bản còn muốn chở mọi người đi chỗ xa hơn thật xin lỗi nguyên bản còn muốn cùng mọi người cùng nhau mạo hiểm i ê n đây là thuyền tinh linh sao ngay cả d â u trắng cũng ngây n g ẩ n cả người nghe nói được yêu thuyền liền sẽ sinh ra thuyền tinh linh vốn cho là là truyền thuyết không nghĩ tới dĩ nhiên là thật những người khác cũng mở to hai mắt nhìn Mẹ gì? p h ờ giả chỉ còn có các cô gái tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống lên dùy cũng lấy nước mắt rửa mặt khàn khàn hô to mẹ g ì nên nói xin lỗi chính là chúng ta mới đúng ta tay chân v ụ n g về thường xuyên đem ngươi làm hư cặn lao sư ác ma này huấn luyện viên còn thường xuyên tại bong thuyền làm huấn luyện số d ô bọn hắn cũng đều là đồ đần ở sộp cái này ngụy thuyền tượng cũng không sửa được ngươi nên nói xin lỗi là chúng ta a nhưng là ta rất hạnh phúc a ta. ta thật rất hạnh phúc tàu mẹ dì thanh âm phản phất mang theo tiếu rung cùng nước mắt để mọi người trong lòng càng thêm khó chịu vì n g vô vô đối với tàu mẹ di ở sộp so ai yêu đều muôn sâu bởi vì đây là cả tạp thuyền cũng là ở sộp ra biển đi thuyền trước thứ nhất tuyển một mực cũng đều là ở sộp phụ trách sửa chữa đối tàu mẹ di đầu nhập tình cảm thực sự rất rất nhiều cắt lo lắng ra hỏa này phải trang chịu được ở sộp hai mắt dưới lệ nhưng lại kiên cường nói ra không có chuyện gì nam nhân ở giữa cá biệt là không cần nước mắt cắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm t i ê n lặng nhìn ánh lửa nhìn qua tàu mẹ gì bị lửa lớn dừng dựng t h ô n g h ệ cuối cùng chìm vào đáy biển trong lòng của hắn làm sao không thương tâm hắn một mực cẩn thận không cho tàu mẹ gì bị thương tổn không nghĩ tới cuối cùng vẫn kết cục này kết thúc chúng ta về họa tợ sẽ vẫn đi b ạ o hiểm còn chưa kết thúc Luffy đem mặt trôn ở mũ dơm bên trong thanh âm đã khôi phục bình tĩnh cắt lại liếc mắt nhìn mặt biển đột nhiên bay lên trước đem một vật nhật lên sau đó bay trở về đem đổ vật nhét vào lùi trong ngực vì là hảo hảo một, cùng cùng một, một mặt kiên định dâu trắng nhìn xem mũ rơm đoàn đường này trong mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm thật sự là một đám không sai tiểu ra họa a đáng tiếc những tiểu tử này nhất định sẽ không làm con của hắn đội ngũ về tới họa thờ sệ vần họa thờ sệ vần không có trực tiếp có thể nhìn chỉ là biết dâu trắng sẽ cùng hải quân đánh nhau đương nhiên băng hải tặc dâu trắng cũng là tổn thất nặng nề nguyên bản hẳn là bên thắng dâu đen cũng không có chiếm được chỗ tốt gì ngũ dơm đoàn cũng bởi vậy đã mất đi yêu thuyền duy nhất cao hứng sợ là những tù phạm này nguyên bản tại i m kéo đao tối tăm không ánh mặt trời còn sống không nghĩ tới còn có trở lại biển cả một ngày chỉ bất quá mặc dù hải quân bản bộ bị hủy nhưng hải quân tinh anh cường giả khẳng định đều sống tiếp được bây giờ cách hải quân gần như vậy rất nhiều người vẫn như cũ có chút trong lòng rún sợ chỉ e hải quân sẽ đuổi theo vũ kỳ không chút do dự mang theo một đám tù phạm rời đi nhóc ngũ dơm lần này ngươi đạt được bản đại gia tương trợ ngươi liền vụ trộm cười a có một ngày nếu như trên biển cả gặp nhau ngươi phải cho ta cẩn thận một chút đến lúc kia ngươi cùng b ả n đại gia thế nhưng là định nhân bú ghi mũi vĩnh lên trời để đón ngoan thoại úc không hổ là bù ghi thuyền trưởng đối mặt ngũ hoàng cũng không chút nào hư bú ghi thuyền trưởng chúng ta vĩnh viên đi theo ngài ngũ dâm đoàn dâu trắng đoàn các ngươi cẩn thận một chút về sau trên biển cả gặp được chúng ta bù ghi thuyền trưởng coi chừng chịu không nổi chúng ta vĩ đại bù ghi thuyền trưởng lần này lòng từ bi buông tha các ngươi đám tù nhân n g o nhau cho bù ghi trợ uy để nguyên bản trang bức bù ghi toàn thân run lên vội vàng mang theo tù phạm rời đi bọn giá hỏa này là đang làm gì vì đến bây giờ còn không biết rõ tình huống mũ dơm đoàn mọi người cũng không thèm để ý đơn giản liền là một cái tự cho là đúng cái mũi đỏ c ù n g một đám đầu góc không tốt tù phạm mà thôi không cần quá mức để ý lúc này ỷ vạn cổ cũng mang theo một đám nhân yêu lên thuyền cũng chuẩn bị cáo biệt Khi kinh không phong, hải, chư cho thật hỏa, nhiên cho ngươi biệt ngươi sai biệt người đoàn cáo cáo nam còn Vạn mũ rơm mũ rơm mạ một đám ra có cạ Cổ các các đây đột để là vị, ổ Y ở ô ô ô, sự mũ dơm đoàn toàn viên chỉ cảm thấy cay con mắt đặc biệt là sản dị sớm đã nuốt ở đằng sau đối với nhân yêu loại sinh vật này sản dị nhưng không có bất kỳ cái gì thưởng thức có thể nói y vạn cổ lại cùng xạp hổ hàn huyên vài câu xạp hổ là còn không có dự định rời đi muốn cùng phi ạ s ờ nhiều ở chung mấy ngày y vạn cổ thì là nhất định phải mang theo nhân yêu đội ngũ trở lại nhân yêu nước tuy thời chuẩn bị hưởng ứng quân cách mạng hiệu triệu mà y vạn cổ tin tưởng lấy xạp hổ thực lực dù là đơn độc hành động cũng sẽ không có nguy hiểm đến lúc đó cũng có thể một mình bay đến quân cách mạng toàn bộ hip hop mũ dơm nam hải n g ư ơ i bình yên vô sự tin tức ta sẽ đích thân nói cho giờ dạ gồng i v a n c ố lại tìm phi nói chuyện n g ư ơ i biết cha ta vì lúc này còn không hiểu rõ i v a n cổ là ai đó là dĩ nhiên ta và cha ngươi cha đều là quân cách mạng nguyên lão cùng một chỗ cộng sự nhiều năm nguyên lai、like、là dạng này à? ivan lần này có thể tới cứu hạ sở đa tạng ngươi nhỏ ivan được rồi ivan liền ivan a như vậy thì tạm biệt ngũ dơm nam hải còn có ngũ dơm đoàn bánh kẹo nhóm ân ivan gặp lại hỗ trợ hướng cha ta gửi lời thăm hỏi nhất yêu đoàn cũng đi hiện tại chỉ còn lại có mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn mất đi tàu mẹ dì thương tâm đã bắt đầu vớt lên vì không chút do dự mở lên tiệc rượu đồng thời còn nhiệt tình mời băng hải tặc dâu trắng tham gia dâu trắng ngược lại là không có cự tuyệt đi qua một lần đại chiến xác thực cần h ả o h ả o bông lòng một chút với lại cùng mũ dơm đoàn bình khởi bình t o ạ n băng hải tặc dâu trắng cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng mũ dơm đoàn có thực lực này cùng tư cách sau đó liền là nạ mì một mặt đau lòng móc ra mấy trăm triệu để sạn dị cùng băng hải tặc dâu trắng đầu bếp cùng một chỗ trắng trận mua sắm cũng may x e bậc thị trường dễ nói chuyện đưa tới không ít rượu nước và thức ăn đồng thời cũng chuyên môn tìm cái thích hợp mở y ế n hội khu vực tốt đến nửa đêm thức ăn cùng rượu mùi thơm tại toàn bộ h ạ a tở sẽ vần tràn ngập vì d ơ một chén rượu lớn tiếng nói đồng bạn các bằng hữu vì lần này n g h ị cách cứu viện ạ sờ đại tác chiến thắng lợi cà ly cà ly mọi người vui sướng chạm cốc sau đó lại bắt đầu phàm ăn tục uống mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn người đều ưa thích cái rượu cái này vừa uống rượu về sau nguyên bản xa lạ quan hệ trực tiếp rút ngắn sau bởi vì d ạ n gỗ bắt đầu mình vũ đạo biểu diễn rất nhiều người cũng đi theo gom lại náo nhiệt mọi người một bên cất tiếng cười to một bên khiêu vũ tràn g diện không nên quá sung sướng l u f f y sapo ạ sờ ba huynh đệ cũng là vui vẻ trạm c ố c uống rượu phản phất về tới lúc nhỏ kết nghĩa thời điểm chương 284, l u f f y trên đại dương bao la tự do nhất liền là vua hải tặc chương 284, l u f f y trên đại dương bao la tự do nhất liền là vua hải tặc các tiểu đệ đệ đến tỷ tỷ nơi này đến tỷ tỷ cùng ngươi khiêu vũ ả i sơ h a c h h a i tệ ý bay xinh đẹp đối cắt đưa tay bất quá nửa đường lại bị một cánh tay ngọc nhỏ dài bắt chỉ thấy r ô bin không chút khách khí nắm lấy hai tệ y bay tay còn đem c ặ t ngăn ở sau lưng xin lỗi hoài sơn mạch nhà chúng ta c ặ t không thích cùng người xa lạ khiêu vũ mạ dị cũng rang hai cánh tay ngăn ở hai tệ y bay trước mặt hai tệ y bay chỉ là nhún núi b a i nguyên lai là dạng này à c ặ t tiểu đệ đệ ngược lại là diễm phúc không cạn tỉ tỉ vương tha n g ư ờ i r ô bin vung lòng ra hai tệ y bay tay đưa mắt nhìn hai tệ y bay rời đi lúc này mới quay đầu trừng c ặ t một chút mạ dị cũng một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép biểu lộ giáo hấn cặp lao sư hoa tâm cây củ cải lớn cặp chỉ cảm thấy không hiểu đấu hắn sạch như thế nào tâm đại la b ậ c vừa rồi hắn một mực tại ăn thịt uống rượu toàn bộ hành trình cũng không cùng ai nói nói chuyện cái tia hai tệ ý bay mình tới mời mắc mớ gì tới hắn được rồi mặc kệ cá xoay người đi phi ngồi xuống bên người dỗ pin cùng mạ dị cũng ngồi xuống theo đến vì vừa mới huyên náo rất này lúc này ngược lại là yên t ĩ n h không ít bên người còn ngồi s ổ rổ lọ cùng chị cạ dạ kỳ đối diện thì là dâu trắng mắt cô ả sơ một rổ rủ cùng vị sợ tạ bọn người cả sau khi ngồi xuống phát hiện bầu không khí không đúng lắm dùng ánh mắt hỏi thăm cũng tại ngồi bên cạnh sapo sapo chỉ là lắc đầu không hề nói gì dâu trắng đ ạ i t h ú c ta thế nhưng là biết đến ngươi muốn làm vua hải tặc có phải hay không bất quá rất đáng tiếc trở thành vua hải tặc sẽ chỉ là ta duy một mặt đương n h i ê nói n gu dạ dạ dạ dạ tiểu ra hỏa khẩu khí cũng không nhỏ dâu trắng một mặt hài lòng tựa ở trên ghế nằm trên mặt tự mang n u y nghiêm như vậy ngươi muốn làm sao thống trị cái này biết cả duy lắc đầu ta sẽ không thống trị cái này biết cả ta cho rằng cái này trên đại dương bao là tự do nhất liền là vua hải tặc dâu trắng s ứ n g sở m ắ t cô dỗ rủ vì sợ ta mấy người cũng mặt múi tràn đầy ngạc nhiên bọn hắn khi hải tặc nhiều năm như vậy kiến thức hải tặc vô số kể tuyệt đại bộ phận hải tặc mục đích đúng là sương vương sương bá có thể lên làm tứ hoàng không có chỗ nào mà không phải là có địa bàn của mình tứ hoàng thân là trên biển hoàng đế thống trị một phiến khu vực tại rất nhiều người xem ra vua hải tặc liền là có thể có được cái này b i ể n cả người có được hết thẻ tài phú thanh danh tiền tài cùng quyền thống trị nhưng là cái này nhóc mũ dơm lại cấp ra khác biệt đáp án À sợ cùng xạ cộng ngược lại là quen thuộc vì cái dạng này lúc này chỉ là về lấy tiêu dung dâu trắng lập tức cười ha hả gu ra ra ra nhóc mũ dơm đáp án của ngươi thật sự là có ý tứ a bất quá muốn làm đến tự do nhất thế nhưng là rất khó ngươi cùng ngươi băng hải tặc có thực lực này sao lưu phi khẳng định nói có ta cùng đồng bọn của ta thế nhưng là rất mạnh điểm này ngược lại để dâu trắng bọn người tán đồng dù sao mũ dơm đoàn lúc trước trong chiến tranh đã đem thực lực bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn có thể không hề nghi ngờ mà nói mũ dơm đoàn quả thật có được đối kháng trên đại dương bao la đ ỉ n h tiêm thế lực thực lực chỉ bất quá thân là trên biển cả sông sáo nhiều năm người dâu trắng bọn h ắ n thế nhưng là biết nhiều thứ hơn chúc thực lực ấy nhìn như rất mạnh có đôi khi nhưng lại là còn thiếu rất nhiều xa không nói liền nói vừa mới trở thành tam hệ năng lực gia t ị Mũ rơm đ dâu, dâu trắng mặc dù đối giả không hứng thú nhưng cũng biết muốn đi nơi đó thế nhưng là rất khó mũ r ơ m đoàn muốn tìm được dạp kẹo không thể nghi ngờ cũng là một trận gian khổ hành trình dâu trắng đại thúc ngươi không tin vì nhìn thấy dâu trắng bọn người chợ mặc còn tưởng rằng là bị dâu trắng xem thường s ô dô l ò chỉ cạ dạ k ỷ cũng thẳng sống lương tử hiện tại mũ dơn đoàn thế nhưng là cùng băng hải tặc dâu trắng bình khởi bình tọa thế lực bọn hắn cũng không thể t ạ i dâu trắng trước mặt rủi r ẻ c á t cũng nói dâu trắng đại thúc ngươi cũng chớ xem thường chúng ta a nếu như chúng ta hai cái băng hải tặc đánh nhau thắng khẳng định là chúng ta bên này dâu trắng lần này khó chịu a lũ tiểu gia hỏa có tự tin là chuyện tốt nhưng các ngươi còn chưa đủ tư cách a cắt các không chút khách khí đôi trở về đại thúc tự cho là đúng chính là ngươi a ngươi dâu trắng s ắ c thực rất mạnh nhưng ngươi các con thực lực lại không đủ có thể nói băng hải tặc dâu trắng sở dĩ cường chỉ là bởi vì ngươi mà thôi ngày nào ngươi không có ở đây băng hải tặc dâu trắng còn biết là ngũ hoàng đoàn sao ngươi các con lại có ai đến che chở đâu uy cắt tiểu tử ngươi nói chuyện cũng quá không có lễ phép à. mắt cô tại chỗ trứng mắt đừng tưởng rằng có ạ sở cái tầm quan hệ này ta cũng không dám đánh ngươi không phải hai ta trực tiếp đánh một trận ạ sở cũng lớn tiếng nói cắt các... ngươi dám xem nhẹ chúng ta băng hải tặc dâu trắng vậy ta trước hết giao h ứ n ngươi một trận ta thế nhưng là sẽ không cho phỉ mặt mũi vì sợ tạ càng là trực tiếp nắm chặt chuỗi kiếm số d o lọ cùng c h ỉ cạ dạ kỳ cũng không hề sợ hãi bày ra tư thế bầu không khí trong lúc nhất thời đúng là có chút d ư ơ n g cung bạ kiếm c ặ t chỉ là cười cười thiếu dung ý vị thâm t r ư ờ n g ở đây chỉ cần không ngu đ u biết mắt cô cùng hạ sợ làm sao có thể là hắn c ặ t đối thủ dâu trắng đưa tay ép ép đem sao động để ép trở về lưu vi cũng nói số d o chạm p h ạ n g ạ c h ỉ cạ dạ kỳ đối khách nhân khách khí một chút、hút. đúng khách nhân tại mũ dơm đoàn xem ra bang hải tặc dâu trắng là được tỉnh mời khách nhân nơi này mũ dơm đoàn mới là sân nhà cho nên vì không để cho cả khách khí một chút bởi vì vì tán đồng cặt lời nói sân nhà khí thế cũng không thể bị đ è xuống gu dạ dạ dạ dạ. tiểu tử c u ồ n g vào nhóm xem ra ta muốn nhiều sống mấy năm nhìn xem các ngươi có thể đi đến một bước kia úc dâu trắng đại thúc ngươi cần phải thật tốt còn sống ngươi sẽ thấy ta trở thành vua hải tặc vì một mặt đương nhiên khí thế hoàn toàn không d ư ớ i dâu trắng có thể nói vì hiện tại khí độ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt tại đối với vua hải tặc trong chuyện này hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào sẽ không để cho x ạ bộ sẽ không để cho h sơ càng sẽ không để dâu trắng dâu trắng ngược lại là tâm tình thư sướng chủ động cùng p h ì c h ạ m c ố c đây cũng là dâu trắng trực tiếp thừa nhận p h ì thừa nhận p h ì có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách một đêm thời gian trôi qua băng hải tặc dâu trắng cũng bắt đầu thu thập đội t h u y ề n chuẩn bị lên đường nơi này cuối cùng không phải ở lâu c h i địa địa bàn của bọn hắn tại thế giới mới cho nên nhất định phải trở về mũ dơm đoàn lại là muốn tạm thời lưu lại bởi vì không có tàu mẹ gì, cần một chiếc mới thuyền lớn điểm này các tìm p h ợ giả chị cùng xe bất thương lượt qua rất nhanh liền có thể được đến giải quyết bói mới treo giải thưởng đưa tiến băng hải tặc dâu trắng về sau sạp bồ cũng rời đi ngũ dơm đoàn tạm thời tại họa tờ sẽ vần dừng lại tất cả mọi người tại trong khách sạn đảo công ty gạ lấy là thuyền lớn hình ảnh chọn ngưỡng mộ trong lòng đội thuyền lúc này thờ g i ả chị vội vàng đẩy cửa tiến đến siêu cấp thờ g i ả chị hưng phấn b ả y ra duy nhất b ộ s lớn tiếng nói vì còn có mọi người đều nghe ta nói tin tức tốt tới mọi người cũng không ngầm đầu không h ứ n g lắm đáp lại nói úc t h già chị a ngươi cũng tới nhìn xem ngươi là thuyền tượng hẳn là càng hiểu thuyền đến giúp đỡ tuyển một chiếc thuyền a tốt đều chăm chú nghe ta nói p h ờ giả trí lại đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói truyền thuyết có dạng này một cái hòn đảo trên hòn đảo thường xuyên phát sinh chiến tranh tại chiến tranh tẩy lệ dưới thành thị cùng nhân dân hủy diệt chống không thế nhưng là có một viên to lớn cây vẫn như cũ sừng sững không ngã vô luận phát sinh cái gì cây đều sẽ đứng sừng sững ở c h ỗ đó mọi người s ư n g nó là mạnh nhất cây cây này chính là bảo thụ adam nam đó vua hải tạc ôn dô dơ cái kia c h i ế c cọn sơn giác sơn hào liền là dùng cây này một bộ phận chế tạo vẫn là của ta lão sư tom tiên sinh tự mình thiết kế ngay đến đó n ũ dơ đoàn lập tức đều lên hứng thú phở ra chỉ n é t môi cười nói trước đó phòng đấu giá có bạo thụ a d a m thân cảnh bán đấu giá tin tức ta tìm nạ mỹ muốn ba trăm triệu b ờ gì mạ ra cả đám người cũng nhịn không được kích động lên đúng là như thế ta đã vua xuống cây kia thân cảnh đến lúc đó dùng cái này khỏa mạnh nhất cây chế tạo chúng ta mũ dơm đoàn mạnh nhất thuyền lớn cùng vua hải tặc d ô dơ đồng dạng để thuyền của chúng ta rong rồi toàn bộ biển cả úc quá tốt rồi không thể không nói đây là một cái tin chân phấn lòng người mới vừa rồi còn sâu lấy muốn mua như thế nào thuyền kết quả phở ra chỉ vậy mà đưa tới dạng này một cái kinh hỉ lớn tiếp theo p h ở giả trì lấy ra bản vẽ thiết kế hỏi thăm tất cả mọi người có yêu cầu gì sau đó tại chỗ cải biến bản thiết kế thân là đệ nhất thế giới thuyền tượng đệ tử đối với thiết kế mới thuyền có thể nói thuận buồn xuôi gió căn bản không có quá lớn khó khăn các loại hỏi thăm sau khi kết thúc p h ở giả trì cũng không còn chậm trễ lập tức bắt đầu tạo thuyền cả cù không có chút nào ngoài ý muốn bị bắt trắng đinh mài xe bật thị trường gã lệ là công ty đốc công nhóm cũng tự chủ tới hỗ trợ một đám người tại p h ở giả trì một nhà bên bờ biển lấy hay quên cả trời đất cũng chính là tại lúc này cuộc chiến thượng đỉnh toàn bộ quá trình bị viết thành báo chí bị tin tức chim mang đến toàn bộ biển cả. mặc dù hải quân lệnh cưỡng chế mọt găng đem tình hình chiến đấu đơn giản hóa một ít gì đó cũng tận lực che giấu bất quá kết cục không cách nào cải biến khi mọi người biết hải quân vậy mà không thể thành công tự hình hỏa quyền ạ sơ còn để băng hải tặc d â u trắng thoát thân lúc đối băng hải tặc d â u trắng sợ hãi lại sâu hơn một tầng dù là báo chí có nhiều tô son chắc phấn cũng không cải biến được hải quân chiến bại kết cục bách tính đối hải quân tín nhiệm độ điên cuồng trượt đồng thời mũ d â m đoàn quân cách mạng băng hải tặc râu đen tin tức cũng bị bách tính biết rõ băng hải tặc mũ dơm sớm đã được công nhận n ũ hoàng o à n với lại mũ dơm p h cùng hỏi càng khiến người ngoài ý chính là quân cách mạng tham chiến xem như đánh hải quân một trở tay không kịp ngoài ra dâu đen trở thành tam hệ trái ác quỷ năng lực giả tin tức để cho người ta càng thêm hoảng sợ đủ loại nhân tố liên hệ tới dân chúng ngược lại có chút đồng tình hải quân đối mặt nhiều như vậy đối thủ cường đại thất bại ngược lại là chuyện đương nhiên bất quá rất nhiều người đều phát giác được cái này b i ể n cả không còn bình tĩnh nữa c á t cũng mua một phần báo chí nhìn thấy báo chí ngắn gọn chiến báo cùng vô liêm s ỉ tô son chắc phấn cũng không thể không cảm thán hải quân ra mặt dày bất quá cũng không có cái gì không đúng cùng nó trình bày chân tướng gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa không bằng c ứ như vậy tô son chất phấn để bách tính tiếp tục an ổn sinh hoạt đương nhiên lần này hải quân chiến bại cũng gây nên rất nhiều ảnh hưởng trái chiều rất nhiều hải tặc càng thêm hung hăng ngang ngược càng nhiều người trẻ tuổi lựa chọn ra b i ể n trở thành hải tặc mặc dù không có nguyên tắc bên trong dâu trắng trước khi chết hô lên hoan t ỉ hệ s ở là chân thật tồn tại câu nói này cổ động nhưng rất nhiều người lại càng thêm nóng bỏng đi làm hải tặc trên đại dương bao la càng thêm hỗn loạn cùng này đồng thời những cái kia treo giải thưởng q u á trăm triệu siêu tân tinh nhóm cũng nhao tiến vào thế giới mới mới phong bạo tiếp tục cấp vụ cùng so sánh mũ dơm đoàn bên này ngược lại càng thêm nhà nhã bởi vì mới thuyền còn không có tạo tốt với lại mũ dơm đoàn so với những cái kia siêu tân tình đi thuyền tốc độ có thể xem như tương đối chậm bất quá đi thuyền cùng nhanh chậm không quan hệ trước tiến vào thế giới mới chưa chắc liền sẽ tốt hết t h ả vẫn phải nhìn thực lực như thế nào các tin tưởng lấy mũ dơm đoàn thực lực tiến vào thế giới mới tuyệt đối có thể xuôi gió suối nước a mới treo giải thưởng cũng đi ra hải quân hiệu s u ấ t lần thứ nhất như vậy cao đâu các cười cười mang theo báo chí về tới q u o n trọ chào hỏi mọi người tới cùng một c h ú nhìn mũ dơm thuyền trưởng m a kỳ jen phi hai phẩy năm tỷ bờ gì thiềm điện đại kiếm hào、các. hai tỷ bờ di thợ săn hải tặc dầu ngoạ số rộ bảy t r i ệ u bờ di vợ lách l i t sán di sáu t r t i r i ệ u bờ di sư vương chỉ ca dạ kỳ ba t n h triệu bờ di đứa con của quỷ mì cổ dỗ bin h triệu bờ di thiên cầu nắm bán vương ở sộp t t r ă triệu bờ di thôi miên sư giàn g b ả chín triệu bờ di tiểu tặc miêu nam y b ả triệu bờ di tâm lý họa sĩ mệnh dị ạn n ă i triệu bờ di mister ba gạo đi nổ n ă triệu bờ di người sắc phở gia chi b ố triệu bờ di hải quân phản đồ tạ syri ba mươi triệu bờ d ì nhỏ l i m i ê u tony tony có tờ hai ngàn vạn bờ d ì hải thú m o mu năm triệu bờ d ì toàn thể là nỉ đi nghìn m t mươi năm tên tổng cộng bảy mươi hai ước ba triệu bờ d ì vượt qua bảy mươi hai ước bờ d ì treo giải thưởng có thể nói đã hoàn toàn bắt kịp cũ tứ hoàng l i ê n lấy băng hải tặc bách thú tới nói cải đồ treo giải thưởng cũng chính là bốn tỷ tà h ư u ba cán bằng cũng liền một tỷ tà h ư u tăng thêm cái khác cán bộ cùng t ậ binh cũng đã tại bảy tỷ trở lên với lại trên báo chí cũng không e rẻ xưng hô n ũ dơm đoàn vị ngũ hoàn toàn mặc kệ từ trên thực lực nhìn vẫn là từ tiền thưởng bên trên nhìn ngũ dơm đoàn đều gánh chịu nổi cái danh hiệu này ngoài ra băng hải tặc hẹ ợt cũng gia tăng treo giải thưởng lò bị nâng lên 660 t r i ệ u bờ gì xua gỉ cùng bẹn c h ỉ n cũng đến 30 triệu bờ gì vợ pô hai mươi l ă triệu bờ gì cả cụ cũng bị treo giải thưởng 31 t r i ệ u bờ gì đối với cả cụ treo giải thưởng vậy mà càng cao bờ bồ, xua gỉ cùng bẹn c h ỉ n rõ ràng khó chịu lò cũng rất khó chịu bởi vì hắn triệt để bị đính tại ngũ hoàng ngũ dơm đoàn phụ thuộc băng hải tặc hạng ngũ đời này đều giải thích không rõ ràng bất quá như thế không có vượt quá lò đoán dù sao lựa chọn cùng ngũ d ơ m đoàn tham gia cuộc chiến thượng đỉnh lo liền đã biết sẽ là một kết quả như vậy chỉ là đơn thuần tâm lý khó chịu mà thôi nhưng không có ý phản bác lương tượng ngũ hoàng đoàn không có gì không tốt tối thiểu đỏ phợ l à m mì ngộ vô cùng kiếm kỵ lo rất nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy chương hai trăm tám mươi sáu tin tức vương liền là có thể kiếm chuyện chương hai trăm tám mươi sáu tin tức vương liền là có thể kiếm chuyện cho tới bây giờ ngũ dơn đoàn mới xem như chính thức bị tất cả mọi người thừa nhận ngũ hoàng đoàn đã không có treo giải thưởng thấp được điểm tại cái này trên đại dương bao la số tiền thưởng liền là một cái hải tặc mặt mũi tiền thưởng càng cao càng có bề mặt đương nhiên cũng trên cơ bản đại biểu cho thực lực càng mạnh trước đó có lẽ có người tại tiền treo thưởng bên trên lên án m ũ dân đoàn như bây giờ lên án cũng hẳn là không có tạ sĩ ghi lúc này cũng đại thể minh bạch hải tặc vì sao nhìn thấy mình tiền treo thưởng để cao sẽ cao hứng như vậy bất quá nàng đối với cái này cũng không thích đặc biệt là hải quân phản đồ cái danh xương này để trong nội tâm nàng rất không thoải mái bởi vì trong lòng của nàng còn có hải quân chính nghĩa đáng giận vì cái gì ta lại so tạo xanh đầu thấp cái này không có chút nào hợp lý sàn gì t h ậ p phần khó chịu cái này là chuyện đương nhiên s ô dỗ lại cười nói hải quân ánh mắt không sai vẫn như cũ biết ngươi cái sắc đầu bếp không bằng ta về phần ngươi tiền thưởng vì sao lại tăng lên nhiều như vậy là bởi vì ngươi an viên kia trái ác quỷ giá trị năm trăm triệu cái gì tào xanh đầu ngươi có loại lặp lại lần nữa nói liền nói ngươi chỉ là trái cây đáng tiền thực lực lại là cái này hai lại c á i vã mọi người đối với cái này tập mãi thành thói quen ở s ộ p lúc này cầm mình treo giải t h ư ở n g đơn bày ra một bộ cao thủ tịch mịch thần thái hiện nhiên là mượi phần tự ác mũ r ơ m đoàn treo giải thưởng quá trăm triệu người cũng không nhiều hắn hiện tại liền là bên trong một cái nạp h ủ thì là đem m à y n í u lại đến cùng mướp đáng đồng dạng nàng cũng không thích mình treo giải thưởng quá cao mạ gì cầm qua r o bin treo giải thưởng chỉ nói r o bin tỷ tỷ thật là lợi hại tiền thưởng vậy mà đạt đến hai trăm triệu so không ít siêu tân tinh đều muốn cao hơn rất nhiều đâu r o bin che miệng cười nói ha ha a a xem ra ta so với cái kia siêu tân tinh còn muốn lợi hại hơn đâu tiểu ba ở một bên trên miệng nói mạ gì, cũng không thể cầm những cái kia siêu tân tinh cùng dô bin tiểu thư đến so chúng ta thế nhưng là ngũ hoàn toàn mặc dù nói bản bộ trung tướng ở giữa thực lực sai biệt không nhỏ nhưng yếu nhất bản bộ trung tướng cũng đầy đủ lợi hại a nhưng mà dô bin lại bằng vào một chiêu cực lớn dạng kỳ ạ cụ xử lý một cái cự nhân trung tướng không thể không nói là thập phần cương đại cho nên hải quân cho ra dạng này kết xù treo giải thưởng là nên đương nhiên những người khác biểu hiện cũng rất tốt tỉ như sổ dồ sản gì cũng r i ê n g phần mình đánh bại một cái cường đại bản bộ trung tướng g i a n g ô tiểu ba phơ gia chi n a k m ì chỉ ca dạ kỵ cùng mạ gì thì là r i ê n g phần mình đánh bại một cái bản bộ thiếu tướng thậm chí mũ dơm đoàn cuối cùng còn diện bốn cái bạ xỉ phi sơ tạ biểu hiện như vậy không thể không khiến hải quân coi trọng sau đó tất cả mọi người trọng điểm chú ý vì cùng c ặ t treo giải thưởng một cái hai năm tỷ một cái băng hải tặc ra hai cái treo giải thưởng vượt qua hai tỷ nhân vật chỉ là nghe một chút đã cảm thấy d ò người nhìn cái này báo chí nói chúng ta ngũ d ơ m đoàn có sáu hoàng d ẫ bin đem dư thừa báo chí mở đến mọi người trước mặt mọi người nhìn một lần chỉ cảm thấy thật sự là cách đại phổ một trang này đúng là trực tiếp đem hiện tại đại hải tặc tiến hành bài danh t h như trước đó là cũ tư hoàng mà ngũ d ơ m phìt thì là ngũ hoàng cắt bị vạch nên sáu hoàng dâu đen cũng xếp tới bảy hoàng với lại mấu chốt còn nói rất có lý có theo ngũ d ơ m phì cùng bít mong chặt lập hẹ liền chia năm năm lại tại cuộc chiến thượng đỉnh cùng ký đại tướng chia năm năm ngũ hoàng tên không có bất kỳ cái gì lượng nước thiệm đại kiếm hào cặp tại cuộc chiến thượng đỉnh cùng hạ kẽ đủ gặp chia năm năm cho nên gọi sáu hoàng cũng đương nhiên về phần dâu đen m à san jtip đây chính là trên đại dương bao la một cái duy nhất t a m hệ trái ác quỷ năng lực giả thực lực mạnh đến mức một nhóm cho nên xếp tại bảy hoàng cũng không đủ cái bài danh này vừa ra tới lập tức đã dẫn phát nhật nghị mặc dù rất nhiều người cảm thấy vô nghĩa nhưng càng nhiều người cảm thấy cũng không có chỗ nào không đúng bất luận cái khác chỉ là từ thực lực nói sự tình cái này bảy hoàng bài d a n h có thể nói có lý có cứ chỉ là như vậy vừa đến cái này đại ủ mị miễn trở nên quá náo nhiệt hoặc giả thuyết quá hối loạn c á c nhìn thoáng qua văn chương cuối cùng người viết làm ở gặng quả nhiên là cái này tin tức vương đang làm sự t ì n h gia hỏa này ngày bình thường đều không để ý chính phủ thế giới cùng hải quân bề mặt trên cơ bản tin tức gì cũng dám phát biểu lần này tới cái b ả y hoàng bài danh lại có ai có thể ngăn cản hắn sự thật cũng chứng minh cái bài danh này lại là đã dẫn phát nhịn nghị báo chí bán được bán hết không hổ là tin tức vương liền là có thể kiếm chuyện c ặ t đều không thể không phục loại người này cùng tiền thế những cái kia ưa thích bài danh f a n hâm mộ đồng dạng bài danh có thể nói hạ bút thành văn hơn nữa thoạt nhìn còn không tính là nói、bậy. chỉ là một gẳng còn tính là bảo thủ, cả thế nhưng là nhớ k ỹ kiếp trước có người đều xếp tới mười ngũ hoàng giống như liền hắn m e o không hợp t h ó i thường trừ cái đó ra những người khác treo giải thưởng đơn cũng có t ỷ như dâu đen lúc này trực tiếp được gấp đến hai phẩy tám tỷ bờ di băng hải tặc dâu đen những người khác cũng đều có kết xù treo giải thưởng nói dâu đen là bảy hoàng cũng không có chỗ nào không đúng ạ sở treo giải thưởng bị nâng lên một trăm sáu tỷ xem như dô dơ thất tử hải quân vẫn không có từ bỏ tiêu diệt dự định sapo cũng xem như hung ác tội phạm bị treo giải thưởng đạt đến một trăm năm tỷ bờ di ngoài ra còn có không ít người cũng bị đề cao treo giải thưởng bất quá mũ dơm đoàn đối những người kia chưa quen thuộc cho nên cũng không đi quản nhiều như vậy c ặ t chẳng qua là nhịn không ở c ả n g thái hải quân lần này hiệu suất làm việc là thật cao đây là c h ỉ e bị mọt gằn chui chỗ trống tạo thành càng ảnh hưởng tồi tệ a bất quá hải quân bản bộ đã bị hủy hiện tại hải quân đang ở đâu thế giới mới trụ sở mới sao lúc này mạ di ý nệ phò phế tích s e n gỗ cũ ngồi tại trên một tảng đá lớn nhìn xem chỉ còn lại có mấy khối lớn hơn một chút hòn đảo đá vụn trong lòng hiện lên vô hạn không bỏ cùng bị thương không nghĩ tới một trận chiến xuống tới không chỉ có chẳng hề làm gì đến ngay cả bản bộ căn cứ cũng mất, quả nhiên là tổn thất nặng nề a bất quá s ẻ n g ỗ cụ cũng không hối hận lần này dẫn phát chiến đấu quyết định. d ô dơ huyết mạch nhất định phải công khai tử hình tài năng cường thế đã kích hải tặc tình thế, tiêu diệt b ă n g hải tặc d â u trắng thì sẽ để cho hải tặc triệt để đem ê mà hải quân cũng sẽ chân chính c h ấ n n h ế p toàn bộ b i ể n cả. c h ỉ bất quá thất bại mà thôi. h ắ n s ẻ n g ỗ cụ nguyện ý gánh chịu hết t h ể trách nhiệm, rốt c ụ c có thể về hưu. Lúc này một cái hải bình chạy tới đưa cho sengoku một phần văn bản tài liệu. Sengoku tiếp nhận xem x é t lập tức nhịn không được chửi ấm lên. tại sao có thể dặng này Tìm kéo đao chương i hai trăm tám mươi bảy sen go cụ nguyên soái chi vị do ai tiếp nhận chương hai trăm tám mươi bảy sen go cụ nguyên soái chi vị do ai tiếp nhận sen go cụ không giận không được quyết định này thật quá h ô n đ à n đây là hải quân trách nhiệm chính phủ thế giới cũng có trách nhiệm vì đạt được bách tính tín nhiệm không phải hẳn là dầu diếm mà là hẳn là gánh vác trách nhiệm đem những cái tia tù phạm toàn lực bắt trở về mới là chính xác nhưng chính phủ thế giới hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất hôn đàn phương pháp bất quá sẻn gỗ cũ nghĩ đến chính phủ thế giới nước tiểu tính lại cảm thấy quyết định như vậy đương nhiên chính phủ thế giới mới mặc kệ bách tính chết sống mặt mũi của bọn hắn so trời đều phải lớn quyết định này mặc dù rất hôn trướng nhưng là so đây càng hôn trướng cũng không ít sẻn gỗ cũ cho chính phủ thế giới làm nhiều như vậy sống hiểu rõ chuyện hoang đường thực sự nhiều lắm bất quá sẻng gô cụ vẫn là muốn tranh thủ một cái lập tức cho bù cổng công gọi điện thoại kết quả lời mới vừa ra miệng liền bị bù cổng công chửi mắng một trận lần này chiến tranh thất bại sẻng gô cụ nhất định phải gánh vác chủ yếu trách nhiệm bởi vì sẻng gô cụ là người đề xuất thứ nhất lại là tổng chỉ huy hắn không gánh trách là không thể nào về phần vốn nên chia sẻ một bộ phận trách nhiệm lục quân tại cụ dọ phụ dị một phiên thao tác về sau liền tất cả đều không có trách nhiệm không có cách lục quân là chính phủ thế giới thân nhi tử hải quân chỉ là bên người thân không cần đạo lý sẻng g cụ cùng hải quân chỉ có thể tự nhận không may lớn như vậy trách nhiệm xuống tới x n gỗ cụ nguyên x o á i cũng sẽ chấm dứt lúc trước sẻn gỗ cụ cái này nguyên x o á i là bù cổng công tiến cử hiện tại bây giờ sẻn gỗ cụ phạm vào lớn như vậy sai bù cổng công tự nhiên cũng bị tác động đến đương nhiên bù cổng công mắng sẻn gỗ cụ chỉ là đơn thuần lo lắng sẻn gỗ cụ tình huống đối với mình bị liên lụy sự t ì n h bù cổng công đó là không chút nào để ý dù sao x n gỗ cụ thế nhưng là hắn tốt nhất người nối nghiệp người tự nhiệm về sau hải quân nguyên soái chi vị do ai đảm nhiệm trong lòng người có nhân tuyển sao bù cổng công thận trọng hỏi ta tiến cử hiện tại ả kỳ di tiếp nhận nguyên soái s e n g o cụ trả lời như đinh đ ó n g cột tại s e n g o cụ xem ra t h rất ưa thích m ò cá ạ k ẹ đủ thì quá mức cấp tiến hai người này đều không thích hợp làm nguyên soái ạ kỵ dị mặc dù có chút lời nhác nhưng cùng so sánh có thể càng chủ động cùng tỉnh táo một chút cho nên s e n g o cụ cho rằng càng thêm phù hợp bất quá chính phủ thế giới có thể hay không đồng ý rất khó nói c ú p máy ren ren xỉ về sau s e n g o cụ lại liếc mắt nhìn còn sót lại mạ di n ệ p h ỏ đá vụn thật sâu thở dài ở chỗ này phấn đấu nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là không thôi a lúc này lại có một cái hải binh chạy tới lớn tiếng nói sẹn gỗ cụ nguyên soái gặp trung tướng trước đây không lâu đột nhiên lái đi một chiếc quân hạm nói là muốn đi rủ ở sea ô island sengo cũ lập tức cảm thấy cái chán gân xanh hẳn lên h ắ n chỗ đó nghĩ không ra gặp r a hỏa kia ở đâu là đi cái gì rủ ở sea ô island rõ ràng là đi h ỏ a tở sẽ v ẫ n gặp cháu trai cái này chiến hữu cũ thật đúng là là chuyện gì đều làm ra được hiện ngay tại lúc này đi tiếp xúc ngũ hoàn toàn đơn giản rất lớn gan chẳng lẽ liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao sengo cũ khí nộ đường này sau đó tư duy hơi nhất chuyển vậy mà bình tĩnh lại hắn đột nhiên cảm thấy gặp đi họa tợ sẽ v ẫ n cũng không có gì không tốt mặc dù m ũ dơm đoàn là ngũ hoàng đoàn nhưng m ũ dơm phi thế nhưng là gặp cháu trai tiếp xúc phía dưới sẽ không tạo thành xung đột thậm chí còn không có thể bởi vậy cùng m ũ dơm đoàn tiến hành nói chuyện hiện tại hải quân tình huống cũng không tốt cùng một cái ngũ hoàng đoàn não không thích hợp gặp xem như thích hợp nhất người trung gian thật tốt chấn an m ũ dơm phi để m ũ dơm đoàn tạm thời không nên náo sự tình cũng coi như là một chuyện tốt đã nghĩ tới đây xét gỗ cụ liền quyết định mặc kệ gặp lạo gia hỏa kia mặc dù thoạt nhìn không đáng tin cậy nhưng xưa nay sẽ không làm lúc này một chiếc quân hạm chạy đến họa tờ sệ vần họa tờ sệ vần bình dân thấy thế lập tức giật này mình có người lập tức bỏ chạy chạy hướng về phía mũ dơm đoàn chỗ khách sạn đối với mũ dơm đoàn họa tờ sệ vẫn người không chỉ có không có e ngại ngược lại mười phần nữa thích rất nhiều người thậm chí đem mũ dơm đoàn trở thành nhân nhân dù sao hiện tại còn đang tiến hành phong ốc kiến thiết hạng mục vẫn là mũ dơm đoàn không ràng đ ộ c xuất tiền đây là tất cả họa tờ sệ vần người đều biết đến sự thật gặp tựa hồ biết có người chạy tới báo tin bất quá lại là mặc kệ kẻ bùn sô cụ mở ra sau liền thẳng đến quán trọ mà đi kẻ bùn sô cụ tại ì m tới t bọn hắn cũng không khó khăn. khó những người kia còn chưa kịp báo tin lúc g ặ p lại đã đến quán trọ trước mặt khóa chặt mũ dơm đoàn vị trí về sau một quyền liền đập nát vết tường mũ dơm nhóm là ở chỗ này a mang theo đầu cho mũ gặp trực tiếp từ tường động thoan tiền đến cấp tốc đem có người trong nhà nhìn thoan qua lập tức liền hướng đang ngủ phi phóng đi người là gặp trung tướng mũ dơm nhóm tự nhiên nhận ra g ặ p trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào nguyên bản hải quân tới hẳn là ngăn lại mới là nhưng gặp lại là phi ra ra hơn nữa nhìn tư thế hẳn là sông phi tới cho nên cản hoặc là không ngăn cản để cho người ta có chút xoắn suýt sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cạn loại thời điểm này chỉ có thể để cạn quyết định với lại có thể ngăn lại gặp cũng chỉ có cạn cắt chỉ là nhún nhún bay mọi người đừng xuất thủ chỉ là r a r a giáo hơn cháu trai mà thôi ngược lại phì không dễ dàng như vậy chết cho nên mọi người nhìn liền tốt đạt được đáp án mọi người liền dứt khoát bất động sau đó gặp đã đến phi trước mặt một quyền nện ở phi trên n ó mau dậy đi người cái đổ đần cháu trai đang ngủ say phì trực tiếp đập vào trên tường trên đầu lập tức lên một cái bọc lớn những người khác nhìn xem đều cảm thấy đau cho dù là cặp cũng nhìn không được r u lên gặp đánh người là thật đau a đau quá Đau đ quá à. Luffy ôm rất nhanh l ạ g i ông cháu hai cái trong phòng điên cùng với quyền chúng kích hình thành gió lốc cơ hồ muốn đem quán trọ tung bay bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể thối lui đến quán trọ bên ngoài cũng may sẽ bật thị trường để cử quán trọ vị trí vắng vẻ với lại và ở người rất ít không phải khẳng định tạo thành khủng hoảng nửa ngày về sau gặp cùng phi ngừng lại trách ha ha ha ha không hổ là lão phu cháu trai thực lực chính là như vậy cường gặp c h ố n g lạnh ha ha cười to kỳ hì đúng không ta thế nhưng là rất mạnh hiện tại g i a g i a cũng không phải là đối thủ của ta lưu phi cũng không chút khách khí nói ra cái gì người cái tiểu hôn đản g đừng quá tự cho là đúng g i a g i a vừa rồi mới dùng không đến mười phần trăm lực lượng vậy ta vừa rồi liền dùng không đến năm phần trăm khí lực ngươi còn muốn nếm thử lão phu yêu nằm đập ạ lưu phi ta mới không sợ đâu hiện tại ta có thể đánh bại g i a g i a ông cháu hai cái hòa bình bất quá một giây liền lập tức dùng bèn mắt thấy lại muốn tiếp lần độc thủ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám gặp lao đầu ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám gặp lao đầu ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng c á t thấy thế vội và nói g n ta nói hai người các ngươi tiếp tục đánh xuống liền đem quán trọ làm hỏng đến lúc đó chính các ngươi bồi thường tiền nạm mỹ tiền thế nhưng là một điểm không cho các ngươi ra nạm mỹ liền vội vàng gật đầu nói liền là chính là tiền của ta cũng sẽ không cho các ngươi hắc hắc gặp nhìn thấy c á t lập tức lại khó chịu hôn đạt c á t đều là ngươi dạy hư mất phi không phải hắn làm sao dám đi mạ dị nệ phò quấy dối cắt không vui gặp lao đầu lời này của ngươi ta liền không thích nghe vì muốn cứu k a ca, ca của mình có cái gì không đúng ngược lại là ngươi cái này làm ra ra mắt nhìn cháu của mình bị xử hình vậy mà cái gì cũng không làm ngươi còn không biết xấu hổ trách ta gạt một nghẹn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cắt tiếp tục nói ta biết ngươi thân là hải quân anh hùng có các loại khó xử cùng trở ngại nhưng là phi là hải tặc hắn muốn cứu k a ca, ca là tự do của hắn nói đến ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng nếu như không phải ta đem phi giáo đến lợi hại như vậy đương thời trên chiến trường ngươi khả năng liền sẽ mất đi hai cái cháu lần này gạt lập tức không lời có thể nói chính như cắt nói p h muốn cứu ca ca của mình c ũ n g không có chỗ nào không đúng mà khi lúc trên chiến trường cường giả có thể nói nhiều vô số k ể nếu như không phải cắt đem phi giáo thật tốt như vậy phi khẳng định sẽ bị đánh chết tươi hơn nữa còn là chết tại h ắ n cái này trước mặt ra ra lại thêm một cái ạ sơ song trọng bạo kích lưới h ắ n cái này khi ra ra sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ a i cho nên gặp nội tâm nhưng thật ra là cảm kích cạn cả. gặp trầm mặc hồi lâu cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài nói sang chuyện khác có công cụ sao mặt này tường ta tới sửa một cái dạng này cũng không cần tốn tiền tiếp theo gặp thật đúng là tu lên tường mọi người đại kháiều có thể hiểu được gặp khó xử thân là hải quân muốn quán triệt chính nghĩa của mình nhưng thân là ra ra lại không n ỡ cháu trai có thể nói là xoắn suýt vô cùng lại thêm hải quân cùng chính phủ thế giới áp lực gặp coi như muốn thả ạ sở cũng làm không được cuối cùng c h ỉ có thể chịu đựng đau lòng lựa chọn hải quân chính nghĩa thử nghĩ một cái nếu như ạ sở thật đã chết rồi gặp cũng hẳn là thương tâm nhất một cái dù vì ngươi có từng thấy ba của ngươi sao gặp ý đồ trò chuyện lập nghiệp thường a ta tại lò g h i t à u gặp được ba ba người rất tốt không có ngăn cản ta ra biển so ra ra tốt hơn nhiều vì một câu trực tiếp đâm tâm hôn đản cháu trai ngươi làm sao lại không hiểu g i a g i a để ngươi làm hải quân là vì ngươi tốt ta mới không cần khi hải quân ta muốn làm vua hải tặc nhìn xem cái này hai lại tại ở mỹ trước kia đương nhiên cũng sẽ nhao nhao nhưng mỗi lần đều là lưu phí chịu nắm đấm kết cục hiện tại lưu phí trên thực lực tới cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị đánh đúng g i a g i a ngươi biết không ba ba còn cứu được s ạ p bộ xạp bộ còn sống lưu phí lại hưng phấn chia sẻ cái này tin vui ân trước đó ta nhìn thấy s ạ p bộ t i ể u t ử kia lại còn có thể nhảy nhót tư ơ mừng thật sự là không dễ dàng a gặp cũng là nhịn không được đùi n ù i mai thôi lúc trước nghe nói x ạ bộ tin chết lúc gặp lại nói không thể đèm c sang nhân đánh chuyện ế t Sạ cùng đồng dạng, bị trở khác lại không nói sang chuyện khác hắn liền muốn khóc vì móc lấy lỗ mụi nói ra ra ra ta chỉ là muốn mạo hiểm cuối cùng trở thành v u a hải tặc mà thôi chỉ cần không người đến ảnh hưởng ta ta sẽ không gây chuyện gặp nghe vậy lập tức mười phần bất đắc dĩ vì là hải tặc bây giờ vẫn là c h ấ n nhiếp b i ể n cả ngũ hàng o hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không cho phép phỉ biến thành v u a hải tặc cho nên ảnh hưởng là khẳng định sẽ có đến lúc khẳng định lại là đại sự kinh thiên động điện loại tình huống này gặp không cách nào ngăn cản hắn chỉ là lo lắng vì an n g uy c a thấy t thế chen miệng nói lao gia tử người cứ yên tâm đi vì không có việc gì chúng ta những này đồng bạn cho người căn đoan gặp nghe vậy nết miệng cười nói ha, ha, ha, ha. Các thường này tu i ể t h đến một nửa một đội hải binh mới đến nơi này bất quá hải binh nhóm đều có chút chăn trở bởi vì trong khách sạn ở thế nhưng là ngũ hoàng đoàn a ngược lại là bộ gạch ôm đao liền đi đến sau lưng còn đi theo một tóc vàng một tóc hồng hai cái tiểu quỷ xô rộ vừa nhìn thấy bộ gạc lập tức nhận ra là lúc trước đưa vỏ đau người nghĩ đến c ặ t đối b ổ gạt đánh giá số d ỗ nhịn không được chiến ý bành trướng liền ngay cả tạ sĩ ghi cũng không nhịn được nắm chặt c h ô i đao gặp trung tướng trợ thủ vẫn là cái kiếm thuật cao thủ dạng này người đáng giá một trận chiến bất quá b ổ gạt hoàn toàn không có chiến đấu dự định trực tiếp đứng ở một bên thậm chí cũng không cho gặp cháo â n lễ gặp c ư ờ i nói rư phi ta mang theo hai người đến bọn hắn nói muốn gặp ngươi rư phi méo một chút đầu muốn gặp ta ai vậy lúc này cái t i ê tóc hồng thiếu niên lại đột nhiên vọt lên một quyền đánh tới hướng phỉ đầu phỉ đầu hơi lật ra sau đó trực tiếp đem tóc hồng thiếu niên đặt tại trên mặt đất ngươi làm gì đâu cũng không nói lời nào liền độc thủ một cái khác nam tử tóc vàng thì là rút ra quái dị s o n g đ a o xông về xô rô xô rô thấy thế ngay cả đ a o cũng chưa từng rút ra nâng lên một cước liền đem người đ á bay hai người này a i vậy không l ẽ độ như vậy vì cùng xô rô hiển nhiên rất khó chịu không phải hẳn là trước tự giới thiệu sao c á t ngáp nói đây không phải c ó bị cùng héo mẹp bộ nhà không nghĩ tới các ngươi đều làm hải binh hơn nữa còn làm sĩ quan ấy c ó bị là cái tiêu kẻ hèn nhát co bị vì xô rô cùng nã mi đều là mở to hai mắt nhìn Thật sự là Cobi đ ã đại i b ế n d ạ n g không chỉ có vậy ó có c cao cũng trước kia nhu nhược bộ dáng dáng, lớn, không nhu kia h t bộ t ta khó có thể tin. Kobe ngùng gái gái đầu, hát hát, nhưng thật trùng là là l khiến khó nhưng người Cobi gái gái ngượng ngùng tướng, bản rèn gặp gặp tướng, về sau được đưa ra sau có bộ đầu, u tới về ệ hiện n tại t a cũng là mộng t t ê t r u n sĩ. Luffy lập tưởng ứ c c ờ i nói, mộng rất tốt t đâu, Cobi ư đặt thành Đúng đặt mộng tưởng thành, vậy à, còn phải may mắn mà có phi giản lúc trước thật cảm ơn ngươi còn muốn s ô d ồ cắt c ù n g nam i cũng cảm ơn các ngươi có thể nói lúc trước nếu như không phải gặp được mũ d â nhóm chương ó b hai trăm tám mươi chín lo ngươi đến cùng muốn như thế nào chương hai trăm tám mươi chín lo ngươi đến cùng muốn như thế nào Vi vi vi, các ngươi không cần không nhìn ta à Kheo soát mẹ bộ vội vàng soát tồn tại tồn cự ả m c phủ đại tá nhi tử nốc lì vi n a bị cùng sổ rồ chăm miệng một lời nói lập tức đem k h e o m ẹ bộ quân lại lạnh xuyên tim cái kia với hắn mà nói là tuyệt đối lịch sử đen làm sao cũng dựa không sạch hẹo m ẹ bộ lau nước mắt nói các ngươi à ta trước kia mặc dù hỗn đản nhưng cũng hối cải để làm người mới À. cọ bị vội và nói g n đúng vậy à k h é o mẹ bộ đã hoàn toàn sửa lại hiện tại giống như ta cũng là một tên trung sĩ mọi người không nên cười lời nói hắn đã có bị nói như vậy mọi người tự nhiên nghệ tình về sau là vì cùng có bị ông chuyện kỳ thật cũng không có nhiều chủ đề có thể nói chủ yếu vẫn là có bị đơn giản tự thuật một cái mũ dơm đoàn rời đi thị trấn xét chuyện sau đó về sau lại là như thế nào gặp được gạp như thế nào tiến vào bản bộ rèn luyện cuối cùng thậm chí còn may mắn tham gia cuộc chiến thượng đỉnh đương nhiên còn thuận tiện biểu đạt đối phỉ sùng bái tri tỉnh xô d ồ cùng nã mỹ cũng ngoài ý muốn không nghĩ tới có bị còn tham gia trước đó chiến tranh chỉ bất quá đương thời coi như gặp đoán chừng cũng là không nhận ra là có bị với lại lúc k i a chỉ nhớ rõ chiến đấu ai cũng không đ o á i hoài tới nhiều như vậy cũng thật thua thiệt có bị có thể tại cái k i a kinh khủng trên chiến trường sống s ó t đâu ta hiện tại còn muốn tiếp tục liều mệnh cố gắng một ngày nào đó ta cũng phải trở thành hải quân đại đại tướng có bị nói xong mình liền ngồi sập xuống đất hốt hoảng k h o á t tay thật xin lỗi thật xin lỗi ta nói như vậy rất tự cho là đúng đi rõ rệt ta yếu đuối như vậy lưu lại không cảm thấy có cái gì tại sao muốn xin lỗi đây không phải rất tốt nhà người muốn cùng ta giao thủ nhất định phải trở thành hải quân đại tướng mới được cò bị ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn phi nửa ngày quả nhiên hắn vẫn là rất sùng bái cái này nam nhân a gặp t ự a hồ thật chỉ là đến xem cháu trai cũng không có muốn bắt mũ dơm đoàn cử động với lại coi như gặp muốn làm như vậy cũng là không cách nào làm được vì cùng cắt hai đánh một tuyệt đối đè ép gặp đánh tại mũ dơm nhóm cùng gặp gặp mặt lúc lo một người trốn ở tàu ngầm bên trong cùng đỏ phở làm mì ngộ cho chuyện xác thực nói là đỏ phở làm mì ngộ chủ động đánh tới lò trong tay nắm vút mấy khỏ trái tim trước mắt ren ren như xì bên trong chuyền đến kêu thảm thiết như tan nát có lỏng lo lò. b n n g ư ơ i đến cùng muốn thế nào đọ phợ l à m g h ngộ tức h ồ n hệ quát cái này muốn hỏi ngươi ngươi vậy mà dùng giả tin tức cả ta chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hậu quả ạ đọ phợ l à m g bị ngộ lo hiện tại thế nhưng là hoàn toàn không sợ quả nhiên có hậu đài liền là không đồng d ạ n g dù là đọ phợ l à m g bị ngộ đứng sau lưng cải đồ lò cũng là không có chút nào sợ cải đồ thì sao coi như cải đồ đích thân đến làm theo bị mũ dơm đoàn đánh chạy đọ phợ l ạ n bị ngộ nghiến răng nghĩ lợi là ta sai rồi trước tiên có thể bông tha để a mãn tờ bọn hắn sao gia hỏa này cũng là nhân vật kiêu hùng nên sợ thời điểm quả quyết nhận sợ đọ vợ lạng mỹ ngộ không có khả năng không để ý đ ỉ ả mạn tờ sống chết của bọn hắn không nói trước đ ỉ ả mạn tờ mấy cái là gia tộc trọng yếu chiến l ự c liền nói vì để cho cái khác người nhà tiếp tục yên tâm theo hắn hắn cũng phải cấp đ ỉ ả mạn tờ mấy cái giải quyết vấn đề này không phải trong gia tộc loạn tất nhiên bộc phát lò hơi bông tay tạm thời bông tha bọn hắn không đa nghi tạm ta muốn giữ lại người tiếp tục từ đi sẽ ký bù cái chi vị lần này ta muốn nhìn thấy thật tin tức nếu như lại buồn nghịch thủ đoạn ta nhất định sẽ không khắc khí phải biết trái tim thế nhưng là rất yếu đuối đọ vợ lạng mỹ ngộ làm khó chớ nhìn hắn kiêu ngạo như vậy trên thực tế thật đúng là không thể rời bỏ saki bù cái thanh này ô dù một khi không còn là saki bù cải s e ngô cụ khẳng định cầm giờ gì sợ r ổ xạ khai đao dù là vừa mới trải qua chiến tranh hải quân cũng có thực lực này tiêu diệt đỏ phở làm mỹ ngộ gia tộc thế nhưng là nếu như không đáp ứng lò xem bộ dáng là đồ thật、Tốt. ta ố t t chẳng mấy chốc sẽ từ đi saki bù cải chi vị với lại lần này là thật nhưng là ngươi phải lập tức đem đi ạ mạn t ơ bọn hắn trái tim cho ta bọn hắn thế nhưng là ta trọng yếu người nhà đỏ phở lạ thiếu ra đỏ phở làm mỹ ngộ nói chân thành để ở đây đi ạ mạn tờ bọn người một mặt đập dung theo bọn hắn nghĩ đọ phợ l là ạ m mỹ ngô có thể vì bọn hắn từ bỏ xe ký bù cái chi vị đó là thật tại vì người nhà vì gia t ộ n g ý, thực sự quá cảm động về phần lò r a hỏa kia liền là vong ân phụ nghĩa lang tâm cầu phế đồ vật lo lại là nở nụ cười trâm trọc không hề nói gì đọ phợ l là ạ m mỹ ngô nếu quả như thật yêu người nhà mình lúc trước vì sao lại dết rổ xi、si、nẹn tờ đó là thân ca của hắn ca a cho nên tại lò trong mắt đọ phợ l là ạ m mỹ ngô bất quá là tại đi ả mạn tờ những người kia trước mặt diễn kịch mà thôi trên thực tế thì là một cái lanh huyết vô tâm hôm t r ư n g bất quá lò sẽ không bởi vậy nói cái gì đó là đi ả mạn tờ bọn hắn cam tâm tình nguyện hắn nói cũng sẽ không bị tin tưởng ta chờ ngươi tin tức chờ ta xác định ngươi thật đã không phải là sẽ ký bù cải về sau sẽ đem những cái kia trái tim cho ngươi ta sẽ nói lời giữ lời nói xong cũng c ú p gen gen n h u si hắn không lo lắng đỏ phợ lạm mỹ ngộ tính toán mưu trí không oan liền nhìn đỏ phợ lạm mỹ ngộ chơi như thế nào coi như hắn hiện tại chơi thua đến lúc đó mũ dơm đoàn đến giờ gì sở dộ xạ về sau đỏ phợ lạm mỹ ngộ gia tộc vẫn như cũ xong đời hiện tại coi như là tiêu khiển kiểm tra một chút ngưu kế của mình như thế nào xem như rèn luyện lọ thu hồi gen, gen nhự si đem cả c u gọi vào bên người ngươi cùng l u xi bọn hắn liên lạc qua không hiện tại chính phủ thế giới đều có động tính gì l u xi bên kia lao phu đã liên lạc qua cả cù hồi đáp chính phủ thế giới đem hải quân chiến bại trách nhiệm toàn bộ đẩy lên s e n g gỗ cụ trên thân s e n g gỗ cụ ít ngày nữa liền sẽ từ nhiệm chức nguyên soái về phần kế nhiệm nguyên soái s e n g gỗ cụ đ ề danh lại ảo kỳ di nhưng chính phủ thế giới còn chưa tỏ thái độ ngoài ra ỉm keo đao chạy ra đại lượng tù phạm một chuyện chính phủ thế giới lựa chọn dầu diếm lo nghe vậy chỉ là gật gật đầu đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ hắn thân là một cái ưa thích mưu tính người Tự rất thứ, thế t nhiên nhiều cũng nghĩ chính n hiểu phủ thế giới suy qua rõ ì lò lối ớ i mũ dơm đoàn rất có lòng tin với lại chính như trên báo chí nói mũ dơm đoàn một đoàn song hoàng liền cùng ngay lúc đó dô dơ cùng dây ô í c đồng dạng cường đại như vậy băng hải tặc sẽ không thua thế lực khác khi l ò hạ tàu ngầm chuẩn bị đi tìm mũ dơm đoàn lúc gặp cũng đã ngồi quân hạm rời đi cũng đúng lúc p h ở giả chi một nhà d è m bài chạy tới nói là mũ dơm đoàn mới thuyền đã tạo tốt mũ dơm đoàn bên kia cũng đã có người đi thông chi hiện tại tất cả mọi người hướng p h ở giả chi một nhà bên bờ mà đi à chương hai trăm chín mươi lao cha t i ệ t quá phận chương hai trăm chín mươi lao cha tiệc quá phận mũ d ơ đoàn toàn thể lúc này đứng tại bên bờ nhìn trước mắt đầu sư tử tạo hình t h u lớn lập tức nhịn không được hoan hô lên chiếc thuyền này làm được rất xinh đẹp để cho người ta xem xét phía dưới liền sinh lòng yêu thích không đợi phờ giả chỉ nói cái gì khi dẫn đầu vọt tới trên thuyền ở x u ộ n g cọp tờ dạng gô tiểu ba chỉ cạ dạ khi bọn hắn theo sát phía sau những người khác tự nhiên cũng không kịp chờ đợi chiếc thuyền này rất lớn so tàu mẹ gì còn lớn hơn tầm vài vòng về sau sẽ không bao giờ lại cảm thấy chen l ớ n cắt đi theo mọi người thăm dò một lần chiếc thuyền này ngược lại là các phương diện đều đầy đủ tỉ như có chuyên môn quán cơm phòng tắm phòng y tế g i n l u y ệ thất tài liệu thất các loại ngược lại nên có đều có thậm chí còn làm cái to lớn pha l ê hồ cá về s a phần cái khác tạm thời còn nhìn không ra các loại đi thuyền lúc sẽ chậm chậm thăm dò liền có thể với lại nhất làm cho người an tâm là chiếc thuyền này mười phần kiên cố dù là bị đại lượng đạn pháo đánh trúng cũng chưa chắc sẽ có tổn hại coi như tổn hại cũng không sợ ngũ dân đoàn có tốt nhất thuyền tượng như vậy xem như chuẩn bị sẵn sàng ngũ dân đoàn lữ trình liền muốn tiếp tục tiến hành nói đến chiếc thuyền này có danh tự sao Leo lên o n b gấu thuyền hỏi. Danh tự. Lập tức nói ra, như vậy ta liền đến cho mới thuyền đặt tên. Ta vừa nghĩ đến một hỏi. Danh như cho nghĩ vậy liền nói đến đến ló Lý lập mới cái ra, vừa r t tự, mạnh mạ. danh liền gọi g cú trắng sư tự hào ở số l ậ p tức đ ầ u đen rau muống làm sao lấy như thế tên kỳ cục như vậy thì lão hổ sói sư tự hào đừng cứ mãi một đống động vật đây là cái gì nguyền rủa A. hai cái tên dở hơi tựa như đang nói tướng thanh đồng dạng để lo nhịn không được nâng trán thật sự là hắn vì sao lại tin tưởng dạng này kỳ hoa thuyền trường a bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao ai xe vận đại thuốc cười nói cái tên này thế nào tạo sản sùng nhi hoa、wow, ô cực giỏi danh tự lip phi có tờ thiếu ba dặn gộ bọn người cũng nhịn không được điểm tán sozo so ta phí hết tâm tư nghĩ l y ông n g e n l á o đại hào m ộ n tốt jobin cũng so với ta hắc cám hoàn hào m ộ n tốt san di so với ta hoa hướng dương chủ nhân hào m ộ n tốt ma di bánh bích quy hoa hướng dương trả hào tạ si ghi nói thầm chính nghĩa dương ánh sáng hảo l i ê n ngay cả c ặ t cũng tham gia náo nhiệt không phải gọi sư vương chỉ cạ dạ kỳ hảo ha, ha ha ha ở sộp im lặng đến cực điểm các ngươi đây là chăm chú sao đây đều là thứ gì quỷ danh tự a cho nên chiếc này bọn ta nghĩ mới thuyền này d từ đó liền là tập sản sunny phải ề n n giống như mặt trời đồng dạng tự do khoái hoạt xuyên qua tàn khốc vạn dạng biển cả joshi chúng tiểu nhân Chúng ta có h ú n g t lẽ đối thuyền, vạ l i cũng tờ ạ i họa t sẽ vẫn còn có không bỏ nhưng phía trước thám hiểm để mọi người càng thêm chờ mong đắp lấy gió biển cũng có thể làm cho người người được tự do cảm giác mười phần phải mái dễ chịu an tâm cặp leo leo mới lười nhắc quản những cái kia trực tiếp nằm ở bông thuyền bông thuyền phủ lên giả cỏ xanh nằm xuống hết sức thoải mái cặp không bao lâu liền có cơn buồn ngủ mạ gì tại c ặ t bên cạnh trải rộng ra cái đệm bắt đầu mình lao niên đồng dạng pha trà ăn điểm tâm sinh hoạt là nhẹ nhàng như vậy hài lòng dỗ bin cũng ngồi xuống trên đệm cầm một quyển sách lẳng lặng nhìn bên cạnh còn chồng chất lên một đống thư tịch vì bên kia là động các bên này là tính về phần những người khác cũng đều có việc cần hoàn thành nạp bị phụ trách lấy hướng đi đồng thời yên lặng cho mình quýt cây tới nước p h ơ giả chỉ t h ì là phụ trách cầm lái ngẫu nhiên còn chạy vào mình phát minh phòng nhỏ nghiên cứu h ạ sĩ phịt sở tạ chuẩn bị đem chính mình cũng cải tạo đến cùng h ạ sĩ phịt sở tạ đồng d ạ n giả cường t giàn gồ cùng chỉ c dạ kỳ Thì đụng ở cường ù h a u khoác đánh bất quá chỉ cần phì không có chọc tới nạ mì liền không sao một khi gây nạ mì sinh khí cái kia chính là bật sổ sổ củ năm đấm chào hỏi hoặc là tế ra mạ gì cái này đối với phì bà cụ băng hải tặc hẹ ở t à u ngầm im lặng lặng yên đi theo hướng đi cái gì toàn bộ giao cho mũ dơm đoàn quyết định bọn hắn đã là danh chính luân thuận mũ dơm đoàn dưới trướng điểm này liền xem như c á i lại cũng không ai tin ngay tại mũ dơm đoàn lần nữa lên đường lúc thế giới mới cũng tại gió nổi mây phun băng hải tặc dâu đen đến thế giới mới về sau trực tiếp bắt đầu cấp đoạt địa bàn chiến tranh những cái kia không thuộc về cũ tứ hoàng địa bàn rất nhanh liền bị băng hải tặc dâu đen đoạt lấy đại bộ phận đồng thời băng hải tặc dâu trắng lãnh địa cũng bắt đầu bị băng hải tặc dâu đen từng bước xâm chiếm băng hải tặc dâu trắng còn không có trở lại lãnh địa nghe được tin tức sau trực tiếp g i ế tới t bất quá băng hải tặc dâu đen tựa hồ không nguyện ý nhanh như vậy cùng băng hải tặc dâu trắng đối đầu cho nên chỉ tranh đoạt một phiên liền chạy nhìn xem trong lãnh địa thảm trạng băng hải tặc dâu trắng nổi giận lao cha thì quá phận đây là trực tiếp hướng chúng ta tuyên chiến a ạ sợ giận không kèm được lao cha băng hải tặc dâu đen dám khiêu khích chúng ta băng hải tặc dâu trắng quyền uy chuy vì sở tạ cái ù n này thật là rất khó nói dâu chẳng nói hải tặc lấy biện cả vì nhà địa bàn cái gì đều không trọng yếu tịch tên hốn đảng kia hiện tại là tam hệ trái ác quỷ năng lực giả ngoại trừ ta các ngươi không có một cái nào là đối thủ của hắn cho nên trước bỏ mặt bọn hắn một đoạn thời gian bọn hắn đoạt địa bàn liền để bọn hắn đoạt chờ ta chữa khỏi thương thế lại tìm tiệc tính số sách chương hai trăm chín mươi mốt sen go cụ từ nhiệm hải quân nguyên soái chi vị chương hai trăm chín mươi mốt sen go cụ từ nhiệm hải quân nguyên soái chi vị đám người nghe vậy lập tức trở mặc dâu trắng lời nói tựa như hai bàn tay đồng dạng hung hăng phiến miệng của bọn hắn rất hiển nhiên bọn hắn trách móc rất hung nhưng lại không người là t i ệ t đối thủ kết quả là vẫn phải dựa vào dâu trắng lao cha nhưng mà dâu trắng lao cha hiện tại trọng thương lấy làm sao có thể cùng t i ệ t động thủ đâu vạn nhất sơ ý một chút nói không chừng còn biết mất đi tính mệnh mắt cô thì là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lao cha không bởi vì tức giận mà khai chiến liền tốt địa bàn không có lao cha an nguy trọng yếu dâu trắng lại nói chúng ta trước đó thế nhưng là bị mũ rơm đoàn đám kia tiểu tử thúi khinh bỉ lao cha ta nghĩ nghĩ mặc dù lời của bọn hắn rất khó nghe nhưng cũng rất có đạo lý cho nên tại ta dưỡng thương trong lúc đó các ngươi đều muốn cho ta vào chỗ chết rèn luyện lao cha ta không có mấy ngày có thể sống các ngươi nhất định phải phải trở nên mạnh hơn không phải ta làm sao có thể an tâm rời đi lao cha đ á m người xấu hổ rũ xuống đầu dâu trắng lời nói để bọn hắn xấu hổ vô cùng tại băng hải tặc dâu trắng nhiều năm như vậy thực lực lại tiến bộ trầm chạm hiện tại cũng không bỏ ra nổi một cái chân chính có thể đối kháng hải quân đại tướng người ngược lại là mưu dân đoàn bọn này ra biển không bao lâu tiểu gia hỏa cũng đã mạnh đến lao cha trình độ quả thực là hậu sinh khả lý nếu như bọn hắn lại không cố gắng không nói để lao cha thất vọng cũng sẽ bị những người khác xem thường vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự bọn hắn nhất định phải đứng lên mắt cô lập tức nói lao cha về sau ta phụ trách giám sát mọi người ai dám lười biếng không tu luyện ta trực tiếp đánh g h y hai chân dâu trắng gật gật đầu cứ như vậy làm còn có mắt cô ngươi cũng không ngoại lệ ngươi phụ trách giám sát những người khác ta phụ trách giám sát ngươi ngươi một ngày không đạt được hải quân đại tướng thực lực ta một ngày liền đánh ngươi một chầu mắt ô làm sao bây giờ lao cha đối với một mình hắn tốt nghiêm ngặt cảm giác có một ngày sẽ bị lao cha đánh chết bên này là dâu trắng cùng dâu đen xung đột một bên khác thì là những cái kia tiền thưởng quá trăm triệu người mới đang phải dối k h băng hải tặc thuận lợi tìm được băng hải tặc tóc đỏ tung tích lúc này chính tiến đến khiêu chiến tóc đỏ k h không biết hắn chuyến này quá khứ sẽ mất đi cái gì dù là nhìn qua cuộc chiến thượng đỉnh côn g vọng hắn cũng vẫn như cũ vô tri không sợ tìm tới cũ tư hoảng muốn trực tiếp đánh bại tóc đỏ thay vào đó c o những e băng ả hải i kiếm cài Khói tại dối. tặc tặc thì bắt tìm tăng thì bít trên cùng rục kỳn băng bàn. mong bàn n gũ hạ h bày là là đầu đồ địa địa người mới cả gan làm loạn căn bản không biết uy tín lâu năm hải tặc cường đại không đến ăn thiệt t ỏ i thậm chí d i ệ vong đoán chừng cũng không biết cái gì gọi là sợ sệt cùng hối hận đương nhiên cũng có lựa chọn gia nhập tứ hoàng đoàn tỷ như giờ dạ kẹ liền tìm tới băng hải tặc b á c h thú mà các con vợ thì là muốn trèo lên băng hải tặc bị ở mồn cây to này về phần cái kia bít e ạ t ờ bỏ nhi thì là chẳng biết đi đâu thế giới mới trở nên m ư ơ i phần nắng nhiệt mới cũ hải tặc bắt đầu g a phong chính là gió nổi mây phun thời điểm hết lần này tới lần khác lúc này hải quân có rút lại phòng tuyến mặc dù đang đem tổng bộ chuyển tới thế giới mới nhưng không có năng lực ngăn cản thế giới mới hết thạy càng không cách nào đoạt lấy lấy thế giới mới địa bàn có thể nói thế giới mới liền là hải quân không cách nào nhúng tay vùng đất phạm pháp sen gỗ cụ gần nhất thu được rất nhiều thế giới mới tình báo trên mặt tất cả đều là vẻ mặt bất đắc dĩ mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia hải quân đều rất ít có thể nhúng tay thế giới mới cách cục hải quân chân chính không chế cũng chỉ có tứ hải cùng gờ răng lại nửa đoạn trước mặt h ô i thế giới mới, mới là hải tặc chân chính nhạc viên sẽ không nhận hải quân trói buộc nhạc viên dù là sengoku có tiêu diệt tất cả hải tặc thống nhất toàn bộ b i ể n cả quyết tâm hải quân trước mắt cũng không có thực lực này lại thêm trước đó chiến tranh hải quân hiện tại thương cân đậu cốt muốn khôi phục còn cần rất nhiều thời gian đã muốn t ừ nhiệm liền đem phiền não giao cho kế nhiệm như thế nào tờ suzu trung tướng q u cứ nhủ ta đương nhiên biết chỉ là quen thuộc mà thôi sengoku đem tình báo vứt xuống một bên sengoku đối với chính phủ thế giới không có đồng ý hắn để danh tiến cử hiện tại bất mãn hết sức chính phủ thế giới hiển nhiên càng có khuynh hướng để ạ kệ nủ tiếp nhận nguyên soái chi vị thế nhưng ạ kệ nủ ghét ác như cựu nói không chừng thật sẽ mang theo hải quân cùng hải tặc trực tiếp làm đến lúc đó lớn như vậy vốn liếng phải chăng có thể bảo trụ thật rất khó nói ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì đều có làm nguyên soái mục đích mà s e n g gỗ cụ cùng chính phủ thế giới cũng rằng co cuối cùng quyết định để cho hai người đánh một chầu người nào thắng liền để ai làm nguyên soái s e n g gỗ cụ biết được sao lại một lần nhịn không được chửi đ ầ m lên quan hệ đến hải quân thống xoáy chuyện lớn như vậy vậy mà lựa chọn nhất trò đùa quyết đấu phương thức chính phủ thế giới thật đúng là đủ đơn giản thô bạo chỉ là sẻng g cụ phản đối đã vô hiệu trước đó có thể vì ảo k ỳ gì tranh thủ nhiều lần như vậy đã lấy hết lực lượng lớn nhất chính phủ thế giới lựa chọn loại phương thức này thỏa hiệp s ẹ t gô cù nếu như tiếp tục phản đối không khỏi quá mức không biết tốt xấu chuyện này xem như định như vậy xuống tới chỉ bất quá quyết đấu còn chưa bắt đầu liền lại chuyển tới lệnh hải quân tức giận tin tức một chiếc từ hải quân cùng chính phủ hộ tống thiên long nhân đội tàu bị người p h ụ c kích phạm nhân chính là từ ỉm kẹo đao chạy ra thế giới kẻ phá hoại biển đi sengoku không có cách chỉ có thể phái ra kizil đi đuổi bắt đồng thời liên hệ còn lại mấy cái sakibu cái hiệp trợ việc này lúc này sengoku thật cảm giác được cái gì gọi là giật gấu và vai thế là hướng chính phủ thế giới đề nghị đem sakibu cái bù đắp để bù đắp hải quân hiện tại thiếu thôn chiến lược đề nghị này ngược lại là đạt được chính phủ thế giới đồng ý b ấ t quá nhân tuyển lại chỉ có thể từ chính phủ thế giới cân nhắc có thể nói sengoku hiện tại đã không có tuyệt đại bộ phận quyền lực duy nhất có thể làm liền là chờ đợi kế nhiệm định ra đến về sau cùng kế nhiệm nguyên soái tiến hành giao tiếp điều này không khỏi làm cho sengoku cảm thấy trong lòng bị thương hải quân Chính cùng phủ thế giới cùng thế giới giới xa xa xa xa、e、một ớ ngày này sunni hào đột nhiên xông vào một mảnh khói đen tre phủ khu vực nhìn xem bốn phía tối om luôn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy những người khác ngược lại là không có gì nhưng nà mì ở sộp cùng cọp tợ cái này nhát gan tổ ba người lập tức bị dọa đến hai chân như nụ n ra vi vi nơi này đến cùng là địa phương nào à làm sao tối om sẽ không phải có quỷ quái xuất hiện đi ở sộp nói xong mình dọa mình đã biến thân suốt ngày chó cọp tợ cùng nà mì cũng kinh hồn táng đảm tiến đến bên cạnh hắn phòng bị bốn phía khả năng xuất hiện mấy thứ bẩn thiệu chương hai t r ư bờ dốc cùng lạp đủn có ước định k ô lâu chương hai bờ dốc cùng l ạ t đủn có ước định k ô lâu hoàn toàn chính xác sẽ có quỷ quái xuất hiện a vì thần thần bí bí nói ra dù sao đã đến cái kia phiến hải vực p h ơ giả chỉ cũng nói không sai nơi này chính là trong truyền thuyết ma quỷ tam giác khu vực hàng năm đều sẽ có vô số đội thuyền ở chỗ này mất tích có thậm chí mất tích trên trăm năm sẽ xuất hiện quỷ quái không có chút nào kỳ quái lời của hai người để ở sổ bọn hắn càng thêm sợ sệt mặc dù thực lực đã không yếu nhưng cái này nhát gan ma bệnh liền là thế nào cũng không đổi được hhh nghe nói có đôi khi sẽ nhìn thấy một trăm năm trước biến mất thuyền sau đó trên thuyền còn có còn sống k ô lâu san di đốt một điếu khói chiếu sáng mặt mình thoạt nhìn có chút t âm trầm ở sộp cùng có b ấ t đe dọa đến ôm ở cùng nhau nạp h u lại kịp phản ứng chờ một chút ma quỷ tam giác khu vực còn sống k h â lâu làm sao nghe được như vậy quân hai hiền lành tạ s ĩ ghi giải thích nói bởi vì có người nói qua tại tuyển k ế t thời điểm tuyển k ế t ở sộp kịp phản ứng lưu đây là cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ đúng a cặn lao sư đã từng nói cái k i a cùng lạp tù nước hẹn băng hải tặc nói là có cái bạo tạc đầu biến thành k h lâu liền là các ngươi tại hàng hải nhật ký bên trong viết lạp ùn mạ gì cắn bánh bích huy hỏi lạp sao liên la tuyển kép đầu kia đại k i n h ngư cùng p h í có ước định đại k i n h ngư c ọ n t h cũng là mắt sáng rực lên lần này mặc kệ là trước kia kinh lịch tuyển kép một chuyện đồng bạn vẫn là nhìn qua hàng hải nhật ký người đều là nhịn không được lộ ra thiếu dung đã đến nơi này vậy liền giúp lạ bùn tìm tới cái kia khô lâu bạo tạc đầu a tất cả mọi người nhìn về phía c ạ t tựa hồ tại hỏi thăm cắt buông tay nói ta chỉ biết là bờ dọc ở chỗ này về phần cụ thể ở chỗ nào vẫn phải tìm xem lúc này lọ mang theo bờ vỗ bên trên bông thuyền ngũ dơm đưa ra làm sao tiến vào m ọ di ạ địa bàn lọ một mặt không hiểu lò đối với ma quỷ tam giác khu vực tự nhiên hiểu、rõ. chúng ũ n g biết đây là s c kỳ không không bù bán, cái cổ. mục đích cái lại biết tới nơi này. Sẽ không phải lại Mọ mũ dơm muốn gì nhưng à đoàn địa này. đánh một cái Sẽ sạch ta là đánh bậy đánh bạ tiến đến bất quá bây giờ chúng ta muốn tìm một cái cá nhân vì c ư ờ i đem lại b ụ n sự tình nói chuyện lò nghe qua về sau cũng là không nói gì ngược lại lấy mũ dơm đoàn thực lực không có chuyện gì chỉ là một cái mọ gì ạ cơ hội là dễ như t r ở bàn tay đang tại mọi người nói chuyện thời điểm một chiếc cũ nát thuyền lớn đột nhiên từ bên cạnh chạy qua chỉ thấy một cái bạo tạc đầu khô lâu nằm ở thuyền xuôi theo bên trên tối h m hốc mắt chằm chằm vào bên này mấy cái người nhát gan lập tức nhịn không được lông tơ lưng đấy d ầ u t h ổ t h ổ t h ổ mọi người tốt quý an khô lâu cầm xương một lúc đ í c h khô lâu nói chuyện mũ rơm đoàn đám người hét dầm lên tìm được bạo tạc đầu bờ dốc vợ dốc xứng sở không có nghĩ tới những người này vậy mà biết tên của hắn trong lúc nhất thời nhịn không được tò mò dứt khoát trực tiếp nhảy tới sùn nhỉ hào bên trên bởi vì toàn thân chỉ còn lại có xương cốt thân thể rất nhẹ cho nên nhảy lại cao lại xa ở số cùng có bất tờ đã mặc vào ác linh lui hàng rời chuẩn bị trên cổ treo đầy tỏi trên tay cầm lấy chàng hạt cùng thập tự giá trực tiếp nhắm ngay bờ dốc vợ d ọ c t h ấ y thế lập tức lui lại một bước có tờ đại h ỉ ở sộp ác linh lui hàng rời chuẩn bị hiệu vợ d ọ c lập tức giật mình ác linh ở nơi nào ở nơi nào ác linh liền là người a có tờ cùng ở sộp nhịn không được cao g i ọ n gào thét g i a hỏa này rõ ràng là một cô k h ô lâu lại c ò n dạng này không có tự giác chẳng lẽ không biết mình thoạt nhìn giống một cái ác linh sao vợ d ọ c nhún núi bay sau đó thấy được nam i dỗ bin cùng tạ sĩ di lập tức mừng l ớ n nói mấy vị tiểu thư xinh đẹp mặc dù có chút bạn muội nhưng xin hỏi có thể cho ta nhìn các ngươi một chút ăn sao cô n g y quấy dôi tình dục k h â lâu nạp m ỉ không chút khách khí một quyền đi lên trực tiếp đem bờ d ọ c đập vào trên sàn nhà lúc này nạp m ỉ cũng sẽ không sợ sệt bờ d ọ c bởi vì nhớ kỹ cắt nói qua cái này bờ d ọ c chỉ là trái cây năng l ự giả mà không phải cái gì ác linh vì ha ha cười to ha ha ha thật là một cái thú vị khô lâu bờ d ọ c lúc này kịp phản ứng háo hoa phong nhã thi lễ một cái chư vị tốt ta gọi bờ dốc không biết các ngươi tại sao lại biết tên của ta vì đưa tới một tấm hình nói ra chúng ta tại t u y ể n kiếp gặp lạp b n nghe nói chuyện của ngươi về sau cặn lao sư nói lạp b n chờ băng hải tặc bên trong c ó cái gọi bờ dốc bạo tạc đầu tại ma quỷ tam giác khu vực cho nên nhìn thấy ngươi thời điểm liền nhận ra Bờ d ọ c toàn thân run lên run dậy tiếp nhận ảnh chụp nhìn thấy trong tấm ảnh kính ngữ lúc nước mắt lập tức từ tối h ô m trong hốc mắt chảy ra lạp ủn lạp ủn a lạp ủn thật xin lỗi ta một mực không cách nào trở về thật xin lỗi cái này cố khô lâu khóc đến không dừng được nước nợ nói đến mình năm mươi năm tới t a o n ộ tại cùng lạp ủn c á o biệt về sau dùng bã băng hải tặc bắt đầu ở g ờ răng l á i nạ xông sáo bất quá về sau thuyền viên n h i bệnh từng cái nhao nhao qua đời cuối cùng trực tiếp bằng diện bất quá vợ rộc bởi vì ăn rộ mị rộ mị nomi tại thân thể tử vong một năm sau linh hồn mới tìm được thi thể chỉ là lúc kia đã biến thành c ô lâu về sau nộ nhập ma quỷ tam giác khu vực không hiểu thấu đã mất đi cái bóng mất đi cái bóng về sau một khi đụng vào ánh nắng liền sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi b ờ d ọ c cũng bởi vậy không cách nào đi t u y ể n kiếp tìm l ạ t bùn qua nhiều năm như vậy hắn một mực chưa từng hoài nghi l ạ t bùn phải trang rời đi bởi vì hắn thân là bị chờ đợi một cái căn bản không có tư cách đi hoài nghi cho nên một mực vì đoạt lại cái, cái giang hỏa thật sự là nổi tiếng chân nam nhân á âm thanh n ũ dơm đoàn đám người cũng đối bợ dốc rất có hào cảm cho rằng lạp bùn không có đợi h ồ n công liền ngay cả đối h ả i tặc mười phần ghét bỏ tạ syri lúc này cũng là sắc mặt biến đến ngu hòa lạ bùn làm ộ t đầu rất thông linh tính tình ngư lạ bùn cô sự cũng làm cho nàng cảm động hết sức bây giờ gặp được vợ dốc nghĩ đến lạ bùn rốt cục chờ đến muốn chờ người trong lúc nhất thời cũng không nhịn được đỏ cả váy mắt Lưu v i lớn tiếng nói joshi vậy chúng ta liền giúp ngươi đoạt lại cái bóng lạ bùn bằng hữu cũng là bằng hữu của chúng ta vợ dốc một mặt cảm kích lại nói chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá người kia rất mạnh ta không nghĩ bởi vậy liên lụy chư vị chư vị vẫn là mau mau rời đi nếu có cơ hội liền giút ta cáo chi lạ bùn một、tiếng. vì lại là lắc đầu nói không có việc gì chúng ta thế nhưng là rất mạnh đối phương là saki bù cải đ ả i cổ mọi gì à đi muốn đánh bại hắn cũng không khó Bờ dọc nghi ngờ méo một chút đầu hắn không biết saki bù cải là cái gì cũng không hiểu mũ dơm đoàn từ đầu tới tự tin bất quá đã đối phương không nghe khuyên bảo hắn cũng là không có cách nào chỉ có thể đến lúc đó nếu như xuất hiện nguy hiểm mình l i ề u mạng để bọn hắn rời đi l i ề n tốt tự mình đi không được cũng nên có người hỗ trợ cho lạp tùn mang cái tin tức chương hai trăm chín mươi ba mà gì trong lòng người là lao thái bà sao chương hai trăm chín mươi ba mà gì trong lòng ngươi là lao thái bà sao x u n i hào rất nhanh liền tới gần giống như là lục địa địa phương nơi này mặc dù sương mù nông lung nhưng tầm nhìn lại không phải rất thấp rất nhiều thứ trên cơ bản đều có thể nhìn thấy chỉ là hoàn cảnh quá mức ấm á m để cho người ta không thích mà thôi dấu thô thô thô chính là chỗ này vợ dốc nói xong dẫn đầu nhảy tới trên bờ cái kia có thể đoạt đi cái bóng người khác người liền ở lại đây cái bóng của ta được bỏ vào một cái trong thi thể cô thi thể kia liền xuống lại với lại hết sức lợi hại thi thể xuống lại mũ dơm đoàn không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc đ ỉ n h sơn chiến tranh lúc bởi vì mũ dơm đoàn vị trí gần phía trước cho nên không biết mọi gì ạ sử dụng cương thi binh đoàn sự tỉnh hiện tại không hiểu cũng là chuyện đương nhiên ngược lại là lò giải thích nói ghét c ổ mọi gì ạ là cả cả no mi năng lực giả có thể cắt đứt người khác c á i bóng đồng thời đem cái bóng giao phó cho thi thể từ đó chế tạo chỉ nghe mệnh với hắn cương thi binh thì ra là thế lần này tất cả mọi người nghe hiểu ở số cùng có bóng t đều trở nên không sợ bởi vì cũng không có cái gì ác linh chỉ là trái cây năng lực mà thôi nếu như vậy đều sợ hãi vậy bọn hắn cũng quá kém t ố t chúng ta cũng ân đang chuẩn bị đổ bộ phì lập tức xứng sở không chỉ có là phì cái khác có được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người đều là hơi kinh ngạc bởi vì bốn phía thoạt nhìn rõ rệt không có người nào nhưng là cảm giác của bọn hắn bên trong lại là có người san j i nhớ tới c ặ t đã nói cả cá nhân trên người giấy lên l ử a giận tớ i cũng đừng nghĩ đi ngươi tên đáng chết này san j i nổi giận gầm lên một tiếng cả người hóa thành lôi điện bắn về phía dưới thuyền tại khoảng cách sùn nhì hào không xa một cái địa phương bắt lấy một người đem cái tia đầu người trực tiếp đặt tại trên mặt đất không có kẻ bùn sổ cụ đồng bạn lập tức xứng sở bởi vì vừa rồi rõ rệt không a i nhưng sản di đem người bắt được về sau người kia liền hiển lộ thân hình thoạt nhìn là một cái báo đầu nam nhân người g i a hỏa này liền là ăn sủ kẹ sủ kẹ no mi hôn đàn a dám đem ta tha thiết ước mơ trái cây ăn làm hại ta không cách nào trộm tiến phòng tắm nữ làm hại ta không cách nào chui vào na mỹ sản gian phòng đây hết thệ đều là người sai sản di một bên giận mắng một bên dùng chân dấm lên báo đầu đầu không ngừng trên mặt đất ma sát đám người nghe vậy lập tức nhịn không được mắt trợt trắng na mỹ cùng tạ xỉ gỉ trên thân bốc lên ánh lửa hiển nhiên là giận thật đặc biệt là na mỹ trực tiếp nhảy xuống thuyền một quyền liền đem sản dị c u ầ n ngã cái này sắp đầu bếp quá trắng trận muốn xủ k ẻ xủ k ẻ no mi mục đích cũng không thuần mấu chốt là lại còn trước mặt mọi người đem lời trong lòng nói ra quả thực là tìm chết sản dị rất nhanh lại đứng lên tiếp tục dẫm lên báo đầu báo đầu ạp x ạ lòm khóc không ra nước mắt hắn nguyên bản nghe cương thi báo cáo có m ớ i khách n h â n đến với lại trên thuyền còn có mỹ nữ cho nên hào hứng chạy tới trên thuyền xác thực có ba mỹ nữ nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là băng hải tặng ngũ ơ m ạp xã lòm giật này mình hắn to gan cũng không dám đi trêu chọc ngũ hoàng đoàn a cho nên muốn lập tức bỏ chạy không nghĩ tới lại bị mũ r ơ m đoàn phát hiện bây giờ nghĩ chạy cũng không thể nào thế là chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất mũ r ơ m đoàn những người khác cũng lần lượt xuống thuyền x u ố n g n y hào có mỏ mù nhìn xem dưới tình huống bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề gì mọi người đi tới ạp xạ lõm trước mặt thiếu kỳ dò xét ra hỏa này nhưng là không có một người nhận biết bất quá nam mì, t ạ s ĩ i t i dỗ bin cùng mạ dị bốn vị nữ tính đối cái này báo đầu mười phần trăm ghét ra hỏa này vừa rồi liền lợi dụng trái cây năng lực tiến hành thăm dò cho người ấn tượng đầu tiên liền c ự kém nếu như là sẽ không kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ nữ tính đoán chừng lại bởi t h i t h i ệ t thoi lớn mã dì nakmi ta xì ghi cùng dâu bin đồng thời nói ra hiểu rõ mã dì yên lặng ăn một miếng bánh m í t quy sau đó lấy ra bảng pha màu trực tiếp cho vẽ lên cái tổ một trẻ nọ kỳ mì đỏ g ì bất quá cũng không phải là muốn cùng báo đầu làm bằng hưu mà là dạng này thuận tiện thẩm vấn ạp xạ lòm bản thân không mạnh lại tại mũ dơm đoàn áp lực dưới nơm nớp lo sợ căn bản không có thể gánh vác mã dì thuốc màu ám chỉ sau đó bắt đầu đem tình huống nơi này toàn bộ thổ lộ nơi này là thờ bác là một chiếc to lớn đảo thuyền g h cô mọi dì ạ nằm trong tay nơi này mỗi một chỗ đều có cương thi binh ẩ nút trên thuyền còn có những người khác tỷ như thiên tài ngoại khoa bác sĩ h ồ b b a d godin xem tờ dân ạ mặt khác những cái kêu bị tước đoạt cái bóng người cũng giấu ở một nơi nào đó m ọ gì ạ cũng một mực không có quản em cảm giác thật là không có ý tứ vì đều có chút đã mất đi hào hứng vì yêu thích trừ ăn ra liền là thám hiểm bây giờ còn chưa bắt đầu thám hiểm cũng đã đem tình huống nơi này hỏi rõ ràng để vì hào hứng nhận lấy đặc kích bất quá những người khác lại là nhẹ nhàng tờ ra nếu như m ọ gì ạ chỉ là loại trình độ này lời nói đối phó cũng quá dễ dàng thẩm vấn kết thúc Sanji lập tức một cước đem ạp xạ lòm đáng n g t sau đó cho g i a hỏa này mang lên trên xỉ ạ t t ồ n vòng tay cứ như vậy liền không có biện pháp chạy đem người ném vào nhà kho về sau ngũ dơm đoàn thương lượng chia ra hành động lấy trước mắt ngũ dơm đoàn thực lực căn bản không cần tụ tập thám hiểm với lại đây là một chiếc đảo thuyền địa phương nhưng là rất lớn cho nên chia ra hành động cũng là một cái lựa chọn tốt còn lại hồng tâm đoàn cũng đơn độc hành động bốn tổ hướng về phương hướng khác nhau tiến lên các phía trước đi tới chắp hai tay so g thoạt nhìn s á c thực mười phần nhàn nhã, nhã. dỗ bin cùng mạ dỉ theo bên người đặc biệt là mạ dỉ còn cưới chỉ cạ dạ k ỳ đừng đề cập nhiều thích c h chỗ này s á c thực đủ lớn bất quá chỉ là quá âm chầm để cho người ta không thích c ặ t ngáp nói ra ha ha ha ta cảm thấy ngược lại là rất tốt ở loại địa phương này đọc sách không ai quấy dày dỗ bin che miệng cười nói dỗ bin tỉ tỉ nội tâm của ngươi quá âm u loại kia ánh nắng tươi sáng bóng cây mặt cỏ mới tốt nhất chỉ cần trải lên cái đệm liền có thể lẳng lặng uống trà ăn bánh mít như thế về hưu sinh hoạt nhất là mỹ rượu mạ gì m t không biểu tình trong mắt lại lộ ra hướng tới c h i sắc mạ gì trong lòng người là lao thái bà sao lao thái bà cũng không có gì không tốt so d â bin tỷ tỷ cái này xấu bụng nưa muốn tốt hai tỷ mọi đối c h ọ i gây gắt c á t lựa chọn không có nghe được liền ngay cả c h ỉ c ả giả kỷ cũng đàng hoàng không phát ra nửa điểm thanh â m c á t đánh giá b ố n phía không thể không nói chiếc này đ ả o thuyền s á t thực rất lớn nếu như không phải hoàn cảnh quá tệ hắn đều muốn trực tiếp đoạt tới ngược lại mọi ạ cũng là hải tặc hải tặc đoạt hải tặc đương nhiên bất quá vẫn là đ ư rồi mặc dù d â bin nữa thích nơi này nhưng chỉ cần rời đi hấp vụ thợ lờ b ạ c cũng tương tự sẽ có ánh nắng ông trầm chỉ là ma quỷ tam giác khu vực mà thôi chương hai trăm chín mươi bốn ngũ dâm phi ngươi là ngũ hoàng lại như thế nào chương hai trăm chín mươi bốn ngũ dâm phi ngươi là ngũ hoàng lại như thế nào vì đội ngũ cũng là tùy tiện tiến lên liền ngay cả nam mì ở sổ cùng cọc tợ cái này nhỏ yếu tổ ba người lúc này cũng nổi gân lên chỉ cần đối phương không phải quỷ quái như vậy có phỉ cùng sạn gì tại an toàn liền có tuyệt đối bảo hộ bốn người một tuần lộc đi tới đi tới đột nhiên nhìn thấy phía trước cơ trong đống leo ra một cái toàn thân bằng vải cương thi giống cương thi phát ra khiếp người gào thét nhỏ yếu t ổ ba người lập tức dọa đến toàn thân run một cái vì nghiêng đầu nhìn hồi lâu sau đó đi ra phía trước đem con này cương thi ấn trở về cương thi muốn dây ruộng khí lực lại không hơn được nữa phi cuối cùng thật bị ấn vào mộ trong đống thời khác này cương thi sợ là khóc không ra nước mắt đã lại đi tới không bao xa mấy cây không có lá cây cây khô đột nhiên lát lư sau đó cây khô mình đột một từ mắt đất mọc lên hướng về phi bọn hắn lao đến nà mì ở số cùng cọc tợ lúc này cũng minh bạch bọn giá hỏa này xáo lộ nói rõ liền là giả quỷ dọa người mà thôi kỳ thật căn bản chỉ là cạ no mi sản phẩm như vậy có gì đáng sợ chứ tất sát hòa điều tinh thiểm điện thời tiết hoa nha a đánh ba người đồng thời xuất thủ lập tức đem những n à y cây khô đánh chạy từ phía bất quá cũng phát hiện bọn g i a hỏa này tựa hồ đánh không chết ngược lại là rất phù hợp cương thi đặc tính không thể nói trước thật đúng là cần ác linh lui hàng rời chuẩn bị mới được ha ha ha ha thật thú vị lưu h i phảng phất phát hiện v á i hoạt dứt khoát trực tiếp đuổi theo những cái kia cây khô chạy cũng không biết chạy thế nào trực tiếp xông vào cương thi trong ổ, nhìn xem một đ o ạ n toàn thân băng vải hơn nữa còn hình thù kỳ q u i cương thi lưu vi đừng đề cập nhiều hưng phấn gõ mù gõ mù một roi chỉ thấy phỉ quét ra một cước cao su roi lập tức đem mười mấy cái cương thi đều quét đến trên cao còn lại cương thi cũng là một cái đều chạy không thoát về sau cũng nhao nhao bị phỉ đánh về phía không trung gõ mù gõ mù một s ú n g máy phỉ nhắm ngay dưới không trung rơi cương thi x o n g quyền thật nhanh đánh ra những cương thi này lập tức lại bay lên cao hơn trên cao với lại phỉ tựa hồ chơi này một chiêu cao su quyền đầu nửa ngày không có đánh xong những cương thi kia rơi xuống lại bị đánh lên đi lại rơi xuống lại bị đánh đi lên lặp đi lặp lại nhiều lần cơ h ộ đều muốn hụ chết mặc dù bọn hắn sẽ không cứ như vậy bị đánh chết nhưng cũng làm cho bọn hắn sợ cái này nhóc bú dơm、P. vì nhắc nhở một câu. Đối ở, chúng ta còn muốn câu. ở, một mò ta đoạt tài Đối đi di bảo. à lập tức dừng tay những cương thi kia lập tức như mưa rơi phanh phanh phanh rơi xuống đất thoạt nhìn m ư ờ i phần hùng vĩ trên mặt đất cũng bị ném ra từng cái hố sâu bất quá những cương thi này cho dù là hoàn toàn biến hình thậm chí gãy tay gãy chân lại như cũng không chết bọn hắn hoảng sợ nhìn phi một chút sau đó điên cuồng hướng rời xa phi phương hướng chạy trốn hiện nhiên là bị phi dọa cho phát sợ bọn hắn làm sao một bộ gặp quỷ dáng vẻ vì chỉ vào chạy trốn cương thi vấn đạo ngươi chính là cái kia quỷ a ở số cùng có bọn tợn h ị n không được gào thét đ ầ u đen do uống ha ha ha ha ha ha. là thế này phải không dô xì m ỏ gì ạ Cút r a đây chúng ta tới đoạt ngươi tài bảo vì quả quyết nói sang chuyện khác cao giọng khiêu khích lấy m ỏ gì ạ cũng mặc kệ m ỏ gì ạ có thể hay không nghe thấy trên thực tế vì thanh â m rất có lực xuyên tấu cái khác đội ngũ người đều nghe được đang tại mình trong phòng uống rượu m ỏ gì ạ cũng nghe được nhất thanh nhị sở trước đó nghe cương thi binh báo cáo nói có người xâm nhập mà ạp xạ lỏm đã đi cho nên m ọ gì ạ không có để ở trong lòng lúc này nghe xong thanh âm này luôn cảm thấy có chút q u e n h a y trong lòng theo bản năng kinh sợ bất quá vừa nghe đến đối phương là hướng về phía mình tài bảo tới mọi gì ạ lập tức tức giận k ỳ sĩ s ì s ì ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai to gan như vậy mọi gì ạ phái ra mấy con con rơi hướng ngọn nguồn âm thanh bay đi rất nhanh liền đến phía mấy đỉnh đầu của người không xa con rơi vừa nhìn thấy mang theo m ũ dơm thiếu niên lập tức dọa đến bay trở về mọi gì ạ cũng biết là ai tới lập tức dọa đến bay trở v mỗ hoàng ngũ dơm đoàn làm sao chạy đến nơi đây chẳng lẽ nói ngũ dơm p h đặc biệt nhằm vào s kibu cải trước đó đánh cá x hiện tại liền đến t h i ê n ta nghĩ đến cái này khả năng mọi a mồ hôi lạnh liên tục trước đó mũ dơm đoàn tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện mọi A thế nhưng là thấy rất rõ ràng dù là hắn đương thời bị dĩ bệ đánh bại nhưng không có ngất đi mà là lấy thụ thương lý do đến tranh chiến sau đó bí mật quan sát chiến trường tình huống mũ dơm đoàn biểu hiện toàn bộ hành trình đều bị mọi a nhìn ở trong mắt có thể nói để mọi A kinh động như gặp thiên nhân rõ rệt chỉ là một đám nhóc con với lại mới vào thế giới mới cũng đã có được đối kháng hải quân đại tướng thực lực đơn giản liền không hợp t h o i thường đặc biệt là sẻn gỗ cụ chính miệm thừa nhận mũ dơm đoàn là ngũ hoàn đoàn ngay cả hạ kệ n ủ cũng thừa nhận bị thiểm điện đại kiếm hào cắt đánh bại ngũ dơm phí lại cùng bít mong h i ê n năm năm nghe đã cảm thấy huyền huyễn nhưng là ngũ dơm đoàn thực lực là thực sự không có bất kỳ cái gì lượng nước điểm này tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn bây giờ ngũ hoàng tìm tới cửa mọi gì ạ không sợ mới là lạ nếu quả như thật như ta nghĩ như vậy ngũ dơm đoàn muốn làm sẽ ký bù c á i sát thủ như vậy ta khẳng định sẽ cùng cá sấu sa mạc đồng dạng gặp nạn trước mắt biện pháp duy nhất liền là chạy trốn phải nhanh lên một chút liên hệ những người khác cùng một chỗ mọi gì ạ nghĩ đến lập tức để cương thi binh đi liên lạc trước mắt hắn liền cái này ba cái đồng b ạ n về phần những cương thi k ê a binh chỉ cần có thi thể cùng cái bóng rất tùy tiện liền có thể tạo ra căn bản không cần đau lòng lại nói mũ dơm đoàn tìm không thấy người hẳn là cũng sẽ rời đi tổng sẽ không mang đi cương thi binh mọi gì ạ đại nhân ạ p xã lòm đại nhân bị bắt lại bây giờ bị khóa tại mũ dơm đoàn trên thuyền mọi gì ạ đại nhân tờ dần ạ công chúa đi mũ dơm phi nơi đó mọi gì ạ đại nhân hộp bạt đại nhân đang tại tiếp đái trạm phản gà lo tự hồ là bị đối phương chặn đứng không cách nào rời đi cương thi binh từng cái chạy tới thông báo lập tức để mọi gì ạ thần sắt trở nên hết sức khó coi hắn nghĩ nghĩ cuối cùng cắn răng làm ra quyết định chỉ thấy hắn đi dạo vài vòng đã đến một bộ to lớn thi thể trước mặt ánh mắt lộ ra kiên quyết c h i sắc ngụ dân phi ngươi là ngũ hoàng lại như thế nào nếu như ngươi dám đối đồng bọn của ta bất lợi ta làm theo muốn giết ngươi bây giờ không có cách ngươi tìm tới cửa tuyệt đối không có ý tốt cho nên ngoại trừ đối kháng ta không còn cách nào khác nói xong từ trong ngực xuất ra một cái dãy rủa cái bóng đây là mọi gì ạ một mực cho cỗ thi thể này dự bị nếu như tìm không thấy thích hợp cường đại cái bóng vậy cũng chỉ có thể chấp nhận dùng cái bóng này bây giờ mọi gì không có cái khác lựa chọn chỉ có thể kiên trì mở làm t chương hai trăm chín mươi lăm ca cụ xem như người mới phải học được tôn kính tiền bối chương hai trăm chín mươi lăm ca cụ xem như người mới phải học được tôn kính tiền bối lại nói một bên khác lò đã mang theo bậc tổ s ố g h i bẹn c h ì h cùng ca cụ ngồi trong phòng trên ghế salon ngồi đối diện chính là trời mới ngoại khoa bác sĩ họ b ạ t còn có một cái tóc vàng nữ cương thi gọi là xìn giờ gì từ vừa rồi bắt đầu cái này xìn giờ gì vẫn dội hộp bắt nước lạnh chuẩn bị thức ăn thì là không chăng bàn t lúc tiếp này g hắn g ngồi bàn, n i ở trên ghế salon ngón tay ở trước mắt tương giao nghiêm túc bên trong mang theo nhẹ nhẹ ý cười cao lệnh xuất ca hình tượng lại trở về không có mũ dơm đoàn mang lệnh lo lại khôi phục mình trí tuệ hình tượng thiên tài ngoại khoa bác sĩ h ồ bát sự tích của ngươi ta cũng có châu nghe thấy lọ trong giọng nói mang theo thất vọng trước kia ta còn cảm thấy ngươi là rất có tiền đồ bác sĩ hiện tại xem ra là ta sai rồi không nghĩ tới ngươi cao siêu ngoại khoa giải phẫu vậy mà dùng tại khâu lại trên thi thể mọi gì ạ cương thi binh đều là ngươi phụ trách khâu lại à quả thực là trả đạt một thân ý thuật h ồ bát nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi hắn đắc ý nhất chính là mình khâu lại thuật không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái tiểu quỷ khinh bỉ bất quá hắn không dám nói gì phản bác bởi vì hắn không phải là đối thủ với lại cũng không dám trêu chọc ngũ hoàn toàn cho mọi gì ạ mang đến phiền phức đang tại lúc này vì tiếng la vang lên mọi gì ạ cút r a đây chúng ta tới đoạt ngươi tài bảo hộp bắt lập tức sắc mặt đại biến lọ thì là m mỉm cười xem ra chúng ta ngũ hàng o thuyền trưởng muốn đậu thủ đã như vậy được xưng sở ghi ở ngóc ít ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính khâu lại thuật một cái trong suốt hình tròn không gian trong nháy mắt đem chọn cái phòng bao trùm lọ chậm rãi rút ra quý khóc ồ vệ ồ vệ no mi h ộ bắt ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc nhưng cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp liền vội vàng xoe người liền chạy mà một bên xỉn rờ d ì lại là thật nhanh đối lọ bọn hắn ném đĩa Bờ p bộ tay gấu hướng về phía trước đem đĩa đánh nát lọ thì là nhìn xem chạy xa hộp b á t ngón tay hơi đ ộ n g một chút hộp b á t liền cùng một cái đĩa trao đổi vị trí thật vừa đúng lúc liền bị bờ bộ một gấu trưởng đánh trúng hộp b á t ngoại trừ khâu lại thuật căn bản không có sức chiến đấu gì bị bờ bộ một trưởng đập xuống đất kém chút trực tiếp mất đi chỉ bất quá ngay sau đó l ọ hướng về phía trước vung ra m ấ y đao lập tức đem hộp bật cùng xỉn rờ gì chém thành mấy đoạn ngón tay thao tùng dưới hộp bật cùng xỉn rờ gì tùy quá chỉ là hình dạng thoạt nhìn kỳ quái không chút nào nhìn không ra có khâu lại vết tích phản phất nguyên bản liền hẳn là giải thành như vậy thế nào cái này khâu lại thuật có phải hay không so ngươi lợi hại lo lạnh lùng hỏi a ha ha hoàn toàn chính xác lợi lợi hại so ta mạnh hơn nhiều lắm bội phục bội phục hộp b á t cười bồi nói hộp b á t hiện tại thế nhưng là không dám nói gì phản bác hắn hiện tại rơi vào lò trên tay chỉ có thể lựa chọn thuật theo không phải nếu như đem đối phương làm phát bực mình tuyệt đối chết chắc rồi v â phấn lỏ cái gọi là khâu lại thuật h ộ bắt trong lòng lại xem thường đây chính là đổi một con lợn đến ăn ổ tệ ổ tệ no mi đó cũng là có thể làm được đây chỉ là trái cây năng lực không phải cái gì khâu lại thuật lúc này trong phòng nghe được động tĩnh cương thi bắt đầu nhao n h a u xuất hiện có là một trường chăn lông có là các loại đ ộ n vật có thậm chí là một bức họa một chiếc đèn ngược lại bộ dáng gì cương thi đều có thật đáng sợ a thuyền trưởng b ợ tổ có chút sợ sệt không có chuyện gì bợ tổ, bọn hắn đều không phải là thật cương thi chỉ làm họ dị ạ trái cây năng lực chế tạo đồ vật mà thôi xua ghi vội vàng ă n ủi vợ pô nghe nói cương thi sợ lửa chúng ta một mùi lửa đốt đi bọn hắn là được bèn c h ì thậm chí cấp ra đối phó phương án sau đó xua ghì cùng bẹn chìm cầm thợ làm đi ổ bốn phía phóng hỏa đem những cương thi này thiêu đến bốn phía tán loạn không bao lâu thậm chí đem phòng này đều b ố t lên không có cách lo bọn hắn chỉ có thể mang theo hộp b ạ t cùng xình dợ d ì ra phòng cả cù một tay mang theo một cái ghét bỏ nói vì sao để lão phu nhắc tới hai người bọn họ hai cái này thoạt nhìn thật buồn nôn vợ bọn hắn thì là chuyện đương nhiên nói ra cả cù xem như người mới phải học được tôn kính tiền bối phải hiểu được mình tìm việc để hoạt động không phải ngươi tại hồng tâm đoàn là không sống được nữa cả cù bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục dẫn theo hình thù kỳ quái hộp mặt cùng xình dị cũng may hộp bạt thành thật chỉ có x i n giờ dị lao sư la hét để địa tử trên thế giới biến mất mười phần đáng ghét lại một bên sozo ta sĩ ghi tiểu ba dago phờ gia chi vợ dọc sáu người thì là một đường chặn không ít cương thi đi tới một chỗ giống như là vứt bỏ lâu đài địa phương lúc này một người mặc màu trắng kimono hất lên màu đen khăn quẳng cổ cao lớn cương thi ngăn tại lâu đài trước cửa hoắc ha, ha ha nơi này chính là không qua lọn o t r ư vị cương thi nói xong giơ lên bên hông mình trường đao màu đen ta sĩ ghi lập tức ánh mắt sáng lên cái kia là hai mươi mốt tỏ họa dạ mỏ nổ gở dạ sợt thứ nhất hắc đạo sơ quả nhiên trước đó nghe bờ dốc nói đối thủ dùng chính là một thanh hắc đao lúc ta liền đoán được là mẹ h ạ tổ không nghĩ tới dĩ nhiên là hắc đao sơ s i thời khắc này tạ s i ghi hiển nhiên hết sức hưng phấn nàng bản thân liền có đem tất cả mẹ ấy tổ thu thập lại m ộ t tưởng bây giờ thấy đại k h ó i đao sơ s i tự nhiên mười phần kích động Bờ dốc lại thận trọng nói ra cẩn thận một chút đối phương rất lợi hại thân thể của hắn tựa hồ là nước bạn nổ chạm lòng anh hùng giải u mạ với lại bên trong là cái bóng của ta rõ rệt giống như ta kiếm vật lại càng hơn ta một bậc xô rỗ cũng lộ ra tiếu dung đại k h o i đao sao cây đao kia là hắc đ nói cách khác bị khi còn sống chủ nhân dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ thai ngén đến hắc đao trình độ cái t i a giữ ù mạ hẳn là hết sức lợi hại thật n g h ị cùng khi còn sống hắn giao thủ a đối với kiếm thuật cao thủ s o r o thế nhưng là mười phần mong đợi bất quá tạ xì ghi lại ngăn ở s ô rộ trước mặt chờ chút giấu ngoạ s o r o đối thủ này nhường cho ta ta muốn tự tay thắng được hắc đao s ở xì xô rộ xứng sờ nhìn thật sâu tạ xì ghi một chút con mắt còn tại tạ xì ghi bên hông thoáng nhìn di họa mỏ nội d bạn xì g h trước đó trong chiến tranh bị năng lực giả g h gây mất sau đó tạ xì g h thương tâm thời gian rất lâu số dồ thế nhưng là biết được nhất thanh n h ị sở bây giờ dù bạn xì gì mặc dù còn treo tại bên hông nhưng là không thể dùng lại nghĩ tới đây số dồ nhịn không được mềm lòng chương 296. t ê n giả mạo ngươi cũng đừng đánh thua chương 296. t ê n giả mạo ngươi cũng đừng đánh thua số dồ nhẹ giọng nói ra tên giả mạo ngươi cũng đừng đánh thua cho c ộ t h ỉ dồ sư phụ mất mặt ta xì ghi lập tức gửi ta mới sẽ không thua hát đao sở xì ta chắc chắn phải có được Tiểu th Giảng gồ cùng giống như là đem nơi này không gian giữ lại hai người đồng dạng p h ơ giả chỉ thậm chí tìm xong lấy cớ vậy chúng ta liền đi đánh cái khác cương thi không cho những cái kia tạp ngư quấy dày các ngươi chỉ bất quá cái này ba e cờ cao bờ dốc lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình chỉ thấy hắn dẫn đầu nhảy tới giây u mạ trước mặt chậm dai rút ra quả i trượt kiếm nghiêm túc đối mặt giải u mạ mặc dù rất xin lỗi bất quá tạ xì ghi nữ sĩ vẫn là để ta tới trước đi ta coi đoạt lại mình cái bóng nghĩa vụ mặc dù ta biết mình không phải đối thủ của đối phương nhưng tối thiểu cũng muốn để cho các ngươi thấy rõ ràng thực lực của đối phương vợ d ọ c lời này vừa ra nguyên bản có chút lo lắng tạ s ì ghi lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn chính xác nàng coi như còn muốn sơ s、si, ì cũng muốn chở vợ d ọ c tới trước vợ d ọ c có tới trước quyền lực g i ả i u mạ nhưng như c ũ đứng ở nơi đó bất động bất quá lại cười nói hoắc ha ha, ha ha ha lại là n g ư ơ i a thử nhiều như vậy lượn thất bại nhiều lần như vậy ngươi lại còn không hề từ bỏ không thể không nói để cho người ta bội phụ c vợ d ọ c cẩn thận hướng về phía trước hai bước d ọ c ô tô tô tô cái bóng của ta à ngươi nhất định phải trở lại thân thể của ta, ta còn phải đi hoàn thành ước định của ta cho dù là dùng hết hết thẻ cũng sẽ không tiếc xem chiêu quải trượng kiếm hướng về phía trước đâm một cái giải hù mạ lúc này cũng động rút ra sợ xi、si、đâm về đằng trước vừa vặn cùng quải trượng kiếm đụng vào nhau hai người đều là thật nhanh thư kiếm hai kiếm cũng là thật nhanh va chạm trong lúc nhất thời còn không phân rõ cao thấp tạ sĩ gỉ nghi ngờ nói tóc xanh s ả n chi giải hù mạ vì cái gì dùng sợ xỉ、si、tiến hành đâm đâu sợ xỉ、si、không phải càng thêm thích hợp chạm kích sao xô dầu ngược lại là nhiệt tâm giải thích nói vợ d i ộ không phải đã nói rồi sao giải hù mạ trong thi thể là cái bóng của hắn cho nên dùng chính là kiếm thuật của hắn dùng đâm không phải rất bình thường sao cho nên tên giả mạo người điểm ấy đều nhìn không ra lời nói cái kia còn kém xa lắm đâu tạ sĩ ghi nghe vậy lập tức nâng lên gương mặt trứng mắt xô rổ bộ dáng mười phần đáng yêu xô rổ chống đỡ không được chỉ có thể giả bộ như nhìn xem chiến đấu trên thực tế lại tại liếc trộm tạ sĩ ghi cái này tên giả mạo loại thời điểm này tuyệt không giống c ụ y nạ a vợ dâu cùng giơ hú mạ chiến đấu càng thêm kịch liệt đêm minh cúc thẳng xuyên qua đêm minh cúc thẳng xuyên qua hai người đao kiếm đều phát ra đâm trúng kích tại giữa không đụng nhau phát ra đôn nốt tiếng nổ đùng đoẳng d ạ hạ dù g ì g ì hà n ộ tạ sàng cô d ạ hạ dù g ì g ì không thể không nói hai người kiếm thật u giống như lúc bất quá nhìn như ngang tay vợ dọc trên thực tế lại là rơi vào hạ phong bởi vì giấc ủ mạ là cương thi có thể không biết mệnh mọi chiến đấu vợ dọc lại không được sau một quãng thời gian vợ dọc liền hiện ra vẻ bại cuối cùng bị giấc ủ mạ một đao chém bay s ô rỗ nhìn xem kích động tạ xỉ ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng uy tạ xỉ cẩn thận một chút tạ xỉ xương sở lộ ra điểm mỹ mỉm cười yên tâm ta nhưng không phải trước kia ta nói xong một cái xô dư liền ngăn tại giấc ủ mạ trước mặt giải u mạ t h ấ y thế lập tức từ bỏ đuổi theo bờ rộng mà là nhìn về phía tạ s ỉ ghi nói ra vị nữ sĩ này mặc dù có chút mạng muội nhưng có thể để ta nhìn ngươi bằng sao đương nhiên không thể đang chuẩn bị xuất thủ tạ s ỉ ghi lập tức gần thét lần này xác định cái này giải u mạ trong thi thể s á t thực thả chính là bờ rộng cái bóng không nói kiếm thuật giống như lúc liền ngay cả cái này q u a y dối tình dục tính cách cũng hoàn toàn không có khác nhau d i họa giả mò nổ cạ xủ chậm rãi rút ra hai tay nắm chắc mặt hướng g i i u mạ g i i u mạ cũng trang nghiêm bắt đầu hắc đao sợ xỉ hướng về phía trước cùng tạ xỉ rắn co xem chiêu tạ sĩ ghi hướng về phía trước bước nhanh chạy vội mấy bước cả s ù cấp tốc hướng về phía trước một chạm lưới đao thẳng đến đối phương yếu hại nhưng là giải ụ mạ không chút hoang mang sợ s ị hướng về phía trước một cái đâm đúng là làm cho tạ sĩ ghi không thể không về đao phòng ngự nói cho cùng giải ụ mạ là phát sau mà đến trước với lại bởi vì dáng rất cao cánh tay cũng tương đối dài chiếm cứ thân hình bên trên ưu thế tạ sĩ ghi thế nhưng là rất thua thiệt giao thủ sau mấy hiệp tạ xị g h sắc mặt biến đến mười phần n g h i ê trọng vừa rồi nhìn mở r ộ n chiến đấu lúc không cảm thấy lúc này đối mặt mình lúc mới biết được á p lực bao lớn cái này giải mạ lực lượng mười phần c ư n g hãn tạ sĩ ghi cùng hắn đối đao mười phần ăn t h i t thòi thường xuyên bị chấn động đến cánh tay r u lên ngoài ra bọn d c kiếm thuật mặc dù không thích hợp sở si loại này đao nhưng không thể không nói cũng là kiếm thuật tinh diệu để tạ sĩ ghi mệnh Y tô hơi, h a c mọi đêm h ứng xuyên không tinh sáng qua. gai, Khi, một cái giữa lóe vụ. dùng phó a s hà nội tạ sàn cô d ạ n hạ dù gì gì Giải u mạ không biết lúc nào đến tạ s ỉ gỉ phía sau sờ s ỉ chậm rãi và o vỏ chỉ nghe phốc phốc một tiếng tạ s ỉ gỉ trên bờ vai b á o tố ra máu hoa cũng may tạ s ỉ gỉ phản ứng nhanh đúng lúc dùng đao ngăn tại trước người không phải đoán chừng là ngực bụng bên trong đao s ô rộ theo bản năng nắm chặt chui đao lo lắng đến bên miệng lại thành công uy tên giả mạo ngươi được hay không a tạ s ỉ gỉ cắn răng lần này bày ra song đao tư thế im miệng tóc xanh sản chi chỉ là vết thương nhỏ có thể làm khó dễ được ta ngươi chờ xem đi ta nhất định đánh bại đối thủ s ô dầu có chút bực bội bất quá lại đem mình dằn xuống đến Bờ dộc n h ị n không được tán thắng nói t ạ sĩ ghi nữ sĩ kiếm thuật thật là lợi hại vậy mà bảo vệ tốt giả hạ dù dì dì s ô dầu không nói chuyện t ạ sĩ ghi người này trên kiếm đạo là rất có thiên phú tăng thêm trước đó bị cột hỉ rỗ lao sư tự mình dạy b o qua kiếm thuật đạt được tăng lên cực lớn thậm chí ngay cả chính phú chính c ả cù đều đánh bại có thể nhìn ra giả hạ dù dì dì công kích phương hướng có thể nói vẫn như cũng mười phần khó lường bất quá không có kẻ bùn sổ cù ha kỳ cuối cùng vẫn là kém chút g i i u mà nhìn thấy đối thủ không có việc gì cũng là nhịn không được kinh ngạc hoắc t i sợ xị đột nhiên phát ra một đạo cực nhanh chẳng kích trong nháy mắt đến tạ xị ghi trước mặt tạ sĩ ghi giật này mình lập tức dựng lên song đao đem trảm kích ngăn lại bất quá vẫn là bị trảm kích xong cùng trên cánh tay bị vạch ra rất nhiều với đao máu tươi điên cùng bao tố ra bất quá tạ sĩ ghi vẫn là cắn răng đem c h ạ m kích để ra sau đó hướng giữ ù mạ phóng đi t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy lvi kiếp sau rất muốn làm vỏ sò t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy lvi kiếp sau rất muốn làm vỏ sò song đao thật nhanh q u ơ n múa đúng là mười phần trôi chạy t ơ lụa với lại một chiêu một thức đều hướng về phía giơ u mạ yếu hại mà đi tạ sĩ ghi đem cột hỉ rộ truyền thụ cho rất nhiều kiếm thuật tinh yếu vật dụng hơn nữa còn là làm tại song đao bên trên không nghĩ tới phát huy k ỳ hiệu mặc dù giơ u mạ đao rất nhanh nhưng đối mặt hai thanh đao liên tục công kích cũng không thể không lựa chọn trở về thủ mà tạ xì ghi mượn cái này tình thế tiếp tục đem g i u mạ bước lui tạ sĩ ghi lúc này đột nhiên phát ra một đạo thập tự c h ă n g kích đúng là đem giơ ưu mạ đánh đến hướng về sau bay ngược sô dô cũng là trực tiếp giật này mình cái này tên giả mạo vậy mà học xong chiêu thức của ta tạ sĩ ghi đ ắ c thế không thang người đúng là dẫm lên g ọ p b ụ sông lên trên cao song đao hướng phía dưới phát ra hai đạo c h ă n g kích thẳng đến giơ ưu mạ chán ni h tóc giới... o nhị c h ả m ứng lên lầu không hề nghi ngờ vẫn là s ô d ô chiêu thức bất quá tạ xì g h dùng đến mười phần tiêu chuẩn với lại uy lực cũng một điểm không kém sô dô đều không cách nào chọn ma bệnh chỉ bất quá chiêu thức của mình bị người khác sử dụng luôn cảm giác là lạ giải u mạ lúc này ngược lại là ứ n g đối cấp tốc một cái xoay người thành công tranh n ẽ s ở xỉ hướng trên cao tạ xỉ ghi đâm tới một cái đâm trùng kích thẳng đến tạ xỉ ghi mặt cũng may tạ xỉ ghi gập bụ rất nhuẩn nhuyễn d ẫ m lên không khí biến hóa vị trí thân thể một cái bảy trăm hai mươi độ xoay tròn song đa hướng về giải u mạ ép xuống giải u mạ đành phải lấy s ở xỉ đỡ đến đỉnh đầu ngăn cản chỉ bất quá tạ xỉ ghi lực lượng không nhỏ đúng là đem giải u mạ ép tới nửa quỷ xuống dưới lúc này tạ sĩ ghi lại là có chút thất thần phản phất tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu trong khói u minh cảm giác có một loại chiêu thức cùng mình mười phần phù hợp với lại trong cơ thể có một loại đặc thù năng lượng tuân hướng hai tay theo bản năng tạ sĩ ghi xử suất một chiêu này n i t o c h e t c h u ệ c h ạ m sĩ ngủ phốc phốc tạ sĩ ghi đúng là đã đến d i ữ a u mã phía sau song đao chậm rãi vào vỏ mà d i ữ a u mã lại là toàn thân cứng đờ, ngực xuất hiện một cái ít chữ a vết đao bị khâu lại ngực bụng cũng bắt đầu vỡ ra giải u mã lại là trong nháy mắt hoàn hồn trong tay sở si lập tức trở về vỏ trực tiếp ném cho tạ xì tạ sĩ ghi đưa tay tiếp được trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng để cho ta cái này võ sĩ thân thể t h ư ờ n g thức thất bại thật khó chịu giải u ma nhẹ giọng nói ra cảm giác được xỉ nục là được rồi thể xác tinh thần gồm nhiều mặt mới thật sự là kiếm sĩ tạ sĩ ghi đối với giải u ma biểu thị ra tôn k í n h giải u ma mỉm cười trong cơ thể có một đạo hắc ảnh cấp tốc bay ra dung nhập bờ rộng thân thể còn lại thi thể lại là ngã trên mặt đất rốt cuộc bất động Bờ rộng một mặt kinh hỉ cái bóng của ta trở về tạ xị g h thì làm mừng rỡ vớt ve hát đau chậm rãi đem đau rút ra từng tấc từng tấc bắt đầu bắt đầu đánh giá kính mắt dưới trong hai con ngươi lộ ra vẻ si mê đây chính là hát đạo sơ xì、si. đơn giản quá đẹp không hổ là hai mươi m ố m tạ x ỉ ghi như có điều suy nghĩ nếu như vừa rồi không nhìn lầm tạ x ỉ ghi sử dụng hẳn là bật sổ sổ cù hạ kỳ không nghĩ tới tại trong chiến đấu thất tỉnh quả nhiên cái này nữ nhân có không thua tại cù y nạ tư chất ra t i ể u ba giang g ộ cùng p h ở giả chi lúc này cũng đi trở về những cương thi kêu binh bị bọn hắn đánh cho không muốn không muốn đã sớm chạy đến không biết nơi nào đi số dồ tạ xì g h đánh thắng thợ giả c h hỏi ân đánh thắng còn đã thức tỉnh đã bật sô ổ sổ s cu hạ kỳ. d o thuận miệng trả lời cái gì đã thức tỉnh bật s ổ s ổ cụ cái này khiến tiểu ba dạng gỗ cùng p h ở giả c h ỉ không thể nào tiếp thu được đặc biệt là tiểu ba cùng dạng gỗ bọn hắn cảm giác được không công bằng vì cái gì từng cái đều đã thức tỉnh bọn hắn lại một điểm thức tỉnh động tính cũng không có đơn giản không có thiên lia bình thường rèn luyện cũng không thấy ít chiến đấu cũng rất tích cực nhưng hết lần này tới lần khác lạc hầu hơn người sô d o cười nói không cần hề hoài tạ xị gỉ tư so với các ngươi tốt so với các ngươi trước thức tỉnh cũng là chuyện đương nhiên không phải sao thờ giả chi lại nói ta nói sô dô tạ xị ghi thức tỉnh bật sổ sổ cụ ngươi có vẻ giống như rất tự hào dáng vẻ a giang g ô gật đầu hoàn toàn chính xác rất tự hào dáng vẻ tiểu ba cũng nói tự hào đến không che giấu chút nào khu khu nói bậy bạn gì đó ta chỉ là luận sự với lại cái kia tên giả mạo cũng là c ộ t h ỉ dỗ sư phụ đệ tử cũng coi là sư hội ta nàng thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ ta đi theo cao h ư n g có cái gì không đúng sao Phơ chi, không không chỉ giả Giang gô, người gì đúng, tiểu nói, lắc có ba ba bất đầu hắn vừa rồi thật chỉ là luận sự nào có nửa điểm tự hào tạ sĩ ghi lúc này ô m s ở sĩ đi đến trước mặt y ê u ngạo nói tóc xanh sàn chi ngươi thấy được đi thực lực của ta cũng không kém với lại mới vừa rồi còn đã thức tỉnh bật sổ sổ c u hạ kỳ sô dô bất đắc dĩ gật đầu đúng đúng đúng ngươi lợi hại nhất thành công đem s ở sĩ thăng tới tay kỳ hì hi, ta hiện tại cũng có đại khoái đao thực lực của ta cũng tiến thêm một bước không bao lâu cũng sẽ đánh b ạ i ngươi đến lúc đó hạ đổ ỉ trị mỏn gì ô tô cố gạo ra xì ta đều muốn vật lại a có bản lĩnh liền thử một chút ta mới sẽ không thua ngươi cái tên giả mạo hai người bắt đầu đấu v ó mồm dạng g ộ cùng tiểu ba ba người đành phải lắc đầu không nói lời nào lại trở lại phía bên này vì h ô qua một cuốn họp về sau liền hướng về nhìn thấy lâu đài kiến trúc đi đến nạm b ì ở xôp có c ấ t tờ cùng sản gì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo trên đường đồng dạng có không ít cương thi binh chặt đường bất quá đều bị nhẹ nhàng giải quyết lúc này một cái như ưu linh đồ vật từ không trung bay tới vì thấy thế trực tiếp một cái cao su quyền đầu quá khứ không nghĩ tới nắm đấm lại xuyên t h ấ u ưu linh căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì mà ngay sau đó có càng nhiều ưu linh bay tới u linh thật sự có ưu linh nhát gan tổ ba người giật n ả y mình vô ý thức liền ôm ở cùng nhau l u phí lại nghi hoặc nhìn n ắ m đấm của mình hắn vừa mới rõ rệt dùng bật sổ sổ cụ nhưng không biết vì cái gì không dùng sau đó một đoàn u linh xông lên có một cái u linh xuyên t ấ u lưu phi thân thể l u phí lập tức nằm trên mặt đất hối hận nói ồ ô, ô minh không được nếu có kiếp sau rất muốn biến thành vỏ sò l u phi tuyền h tình huống như vậy dọa mọi người kêu to một tiếng không nghĩ tới l u phi vậy mà lại trúng chiêu những u linh kia lúc này lại hướng những người khác bay tới dọa đến nhát gan tổ ba người vội vàng tranh né sản di thì đứng ở nơi đó bất động nhấc chân liền đa hướng về phía u linh nhưng là vẫn như cũng là xuyên qua làm sao lại không dùng b ậ t sổ sổ củ cũng không được sao sản di nhịn không được ngạc nhiên sau đó liền bị một cái u linh xuyên thấu ngực cùng với phì đồng dạng phục trên đất thật xin lỗi giống ta dạng này vô dụng quyển mi mau tiếp sau muốn làm một con sâu gióm không nghĩ tới phì về sau là sản di trúng chiêu nhắc gan tổ ba người triệt để bị hù dọa trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào chương hai trăm chín mươi tám tờ dân ạ ta là gossip dìn xét chương hai trăm chín mươi tám tờ dân ạ ta là g o s dinh xét lúc này một người mặc g ộ thịt trang phục tóc hồng s o n g đôi ngựa nữ hải từ không trung bay tới bên người còn đi theo bốn cái u linh hiển nhiên vừa rồi công kích chính là nàng làm hoắc lại n h ả y hoắc lại n h ả y hoắc lại n h ả y hoắc lại n h ả y vốn cho là ngũ hoàng có bao nhiêu lợi hại không nghĩ tới vẫn là tùy tiện t r ú n g chiêu nữ hải cười hết sức vui vẻ còn tự giới thiệu mình ta là ổ cả s a k ỳ bù cải mò di a đại nhân thuộc hạ g o s dinh xét tờ dân a ta ăn hệ v à r ẻ mệ xỉ ạ họ rỗ họ rỗ nomi công kích của các ngươi đối ta u linh là vô hiệu ồn à quá ngươi loại người này cút ngay cho ta vì quát to một tiếng cao su quyền đầu đánh tới hướng tợn dân ạ tợn dân ạ lại là tránh đều không tránh tùy ý cao su quyền đầu xuyên thấu thân thể của mình lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì tiêu cực u linh bốn gái u linh lập tức xông về phì hơn nữa còn xuyên thấu phì thân thể phí lập tức lại một lần nằm trên đất cả người trở nên m ư ờ i phần tinh thần xa suốt kiếp sau rất muốn biến thành sâu gióm phì mặc dù rất mạnh nhưng đụng phải loại này chiêu thức kỳ quái vẫn là ăn t h i t thòi bất quá phì rất nhanh lại khôi phục lại mắt thấy lại có u linh bay tới thế là lựa chọn né tránh những u linh kia mặc dù biết bay nhưng tốc độ lại theo không kịp phì cho nên phi không còn có chúng chiêu đồng dạng sản gì, ở s ố p nạ b ỹ cùng cọp tờ bên này cũng có thể nhẹ nhàng tránh né sau một quãng thời gian tờ giận nạ liền hơi không kiên nhẫn đặc biệt lớn đ u linh thần phong tạc đạn chỉ thấy một cái to lớn đ u linh mở ra miệng rộng hướng phi bọn hắn t p tới vì mấy người cũng là giật này mình vội vàng phi tốc né tránh to lớn đ u linh thì là tại tờ giận nạ điều khiển dưới không ngừng truy kích cuối cùng to lớn đ u linh đâm vào phi trước mắt trên mặt đất phát ra kịch liệt bạo tạc đương nhiên điểm ấy công kích đối phi không có tác dụng gì uy phi sản di nhanh nghĩ biện pháp đối phó a nạ m mi nhịn không được thúc giục nói nạ m mi sản ngươi cũng biết ta không có cách nào đ á n ữ tính sản gì bất đắc gì nói như vậy chỉ có thể dựa vào Luffy. phi vì cũng bị phiền đến không được với lại cũng không hiểu rõ cái này họ dồ họ dồ no mi thủ đoạn mấy lần vật lý công kích đều vô sự để l phi m ư ờ i phần bực bội thế là l phi nổi giận ngươi đủ lại đến ta liền không k h á c h k h í l vì trứng mắt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp hướng bốn phía k h u y ế t á n tợ dân ạ lập tức toàn thân run lên sau đó cùng những n linh kia cùng một chỗ bắt đầu trở nên mơ hồ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa không chỉ làm tợ dân ạ phụ cận không ít cương thi cũng đều bị phì hạ ủ sổ cụ chân trắng mặc dù bọn hắn là cái bóng thi thể chế tạo m à thành nhưng chỉ cần có ý thức liền sẽ bị hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng ân không thấy vì nghi ngờ nghiêng đầu ta cảm thấy vừa rồi hẳn không phải là bản thể bản thể khả năng giấu ở một chỗ sau đó bản thể bị hạ ủ sổ cụ chân trắng cho nên những u linh kia cùng phân thân liền biến mất ở s ổ suy đ o ó nói n sản d ì s ứ n g sở k ẹ bùn sổ cụ lập tức chạy dọc ra lập tức liền khóa chạm tợn nạo vị trí chỉ thấy sản dị trực tiếp tìm tới một mặt tường một cước đá ra một cái đ ộ lớn kẻ xịu tợ dợ nạ liền nằm tại trên một cái giường không n ú c đ í c h hiện nhiên ở sộp suy đoán là đúng phi lập tức cười nói ha ha ha nguyên lai、like、là dạng này mặc dù còn có chút không hiểu rõ nhưng còn là ta thắng a san gì mấy người lập tức im lặng bất quá cũng may p h i hạ ủ sổ cụ thấy hiệu quả nếu không cái này tợ dợ nạ thật đúng là khó đối phó không chừng liền đem ngũ hoàng đoàn coi như thật là mất mặt nạ bị nghĩ nghĩ phân phó nói ở sộp cho cái này góp sập dìn xét beo lên xì a tồn vòng tay chúng ta muốn thẩm vấn ra m ọ gì ạ tài bạo tung tích ở sộp ngược lại là không nghĩ nhiều trực tiếp mở ra mình tùy thân、bao. tất cả mọi người là năng lực giả mà có thể cầm lấy si an tồn vòng tay mà không sự tỉnh cũng chỉ có phi vì từ tùy thân trong bọc cầm qua vòng tay cho t ợ dân nạ đ e o lên sau đó vô vô t ợ dân nạ mặt nửa ngày lại không có thể đem người đánh thức ngược lại là để người ta nữ hải mặt đập đến xương phừng lên san dị tiến lên liền là một cước đem phi đá qua một bên đối lại nữ sĩ không cần thô lô như vậy nói như vậy san dị đi tới bên giường quan sát tỉ mỉ t ợ dân nạ một hồi đúng là phát hiện tiểu nữ hải này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp chỉ bất quá bởi vì niên kỵ còn có chút nhỏ dáng người cũng không có phát d ụ n bắt đầu đồng thời trang dung cũng có chút hạ cám thật tốt dung m ạ o bị che khuất không nghĩ tới vẫn là cái lâm vào giấc ngủ mỹ thiếu nữ san dị cơ nhẹ ôn u kêu gọi nói mỹ lệ nữ sĩ nên đã tỉnh lại tợ dận nạ đúng là thân thể run lên tựa hồ đều nổi ra gà mở mắt nhìn thấy sẵn ứng gì, lập tức dọa đến hết dầm lên a a a si h ắ n a san dị lập tức mặt đen nói a i si hắn đâu hắn rõ ràng dáng dấp như vậy công tử văn nhã mà tợ dận nạ rất nhanh phát hiện mình hoàn toàn không có khí lực với lại trái cây năng lực cũng mất lại xem xét trên tay mình mang vòng tay lập tức biết đây là xỉ hạ tồn chất liệu lần này hoàn toàn trở thành bắt làm tù mình n g ư ơ i n g ư ơ i các n g ư ơ i muốn làm gì các n g ư ơ i nhưng đừng làm loạn mặc dù ta là siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục các n g ư ơ i những này tên tạ ác loạn nghĩ gì thế nạp bị đem sản gì đẩy sang một bên mang trên mặt cười sâu xa hắc hắc hắc u linh tiểu công chúa m ỏ i gì ạ tài bảo ở nơi nào mau nói cho ta biết ta có thể cân nhắc tha cho n g ư ơ i một cái mạng tờ dần ạ xứ sở sau đó kiên quyết lắc đầu nói nguyên lai các ngươi là đang đánh m ọ gì ạ đại nhân tài bảo chủ ý ta sẽ không nói ngươi không có nói ta cũng sẽ không khách khí nha ta chết cũng không nói m ọ gì ạ đại nhân đối ta có ân Ta sẽ không làm có lôi có vì ớ i hắn sự t n Nạc nghe cũng là sở. Không có nghĩ h sức mì vậy là sở. có đ ế quyết n này, nữ hải thái độ kiên quyết như cái thái hải độ vậy, lên ầ n này cũng không tốt cứ vậy mà làm. vậy Luffy cứ tốt l đe mũ dơm nhẹ giọng nói ra n c b ì đã dạng này liền không hỏi chính chúng ta đi tìm thế nhưng dạng này sẽ lãng phí không ít thời gian một cái muốn báo ơn người chúng ta không cách nào cậy ra miệng của nàng cũng không thể hỏng người khác tấn nghĩa l vì đã nói như vậy n c b ì cũng chỉ có thể dừng tay ngược lại chiếc thuyền này cũng liền lớn như vậy muốn tìm được tài bảo cũng không khó cho nên cũng liền không đi khó xử tiểu cô nương này đ ờ giận ạ có chút xứng sở nhìn về phía phi nàng không có nghĩ đến cái này ngũ hoàng dễ nói chuyện như vậy trước đó cảm thấy ngũ hoàng dễ đối phó kết quả một giây sau trực tiếp bị chân choáng hiện tại nàng cũng không dám xem nhẹ phi bất quá nàng trong lòng vẫn là lo lắng mọi dị ạ thế là kiên trì nói ra cái kia ngũ d â m phi đại nhân có thể hay không xin ngài bung tha mọi dị ạ đại nhân một mạng phi chỉ là cười ta nói chỉ là đến đoạt hắn tài bảo chẳng qua nếu như hắn là cái gì người cùng hung cắt ta nhất định sẽ tự tay đánh bay hắn bàn về cùng hung cắt ai cũng không sánh bằng các ngươi ngũ hoàng đoàn được không chương hai trăm chín mươi chín Các、đồng bọn của ta đâu chương 299, c h í đồng bọn của ta đâu các bên này tự nhiên cũng nghe đến phì cái k i a m ộ t tiếng cao vút tiếng la bất quá cắt mấy người đều không coi ra gì ngược lại liền xem như cái đồ b i t m o n g ở chỗ này vì cũng không có việc gì đã phì muốn động m ọ gì à tài bảo vậy liền để hắn đi thôi đi một đường cắt liền thấy trước mắt một tòa lâu đài đồng dạng kiến trúc lại nói vậy mà tại trên thuyền xây thành c h ỉ bảo m ọ gì à thật đúng là đủ xa xỉ chỉ bất quá cái này phong cách vẽ quá mức c âm u không có loại kia tráng lệ cảm giác đang tại lúc này lâu đài đột nhiên run dày một cái hoặc giả thuyết cả chiếc ba cột thuyền b u ồ n đều đang run rẩy chỉ thấy một cái rượu làn da màu đỏ quái vật đập phá lâu đài t ư ở n g vây đi ra đây là vợt mạ di một mặt bình tĩnh n g ăn bánh bích quy đích thật là vợt đâu với lại cùng trước đó trên chiến trường nhìn thấy khác biệt cái này làn da là t i ể u h ư n g sắc thân hình càng thêm to lớn là l ị t lệ vợt thân thích sao joe bin khoan thai bình luận rõ rệt đối mặt với dạng này một cái so cự nhân còn muốn cự nhân quái vật hai tiểu cô nương lại không có bất kỳ cái gì bối rối cùng sợt chính là mọi gì ạ các không nghĩ tới mọi gì ạ vẫn là đem v ộ thi thể cho khởi động hơn nữa còn đằng đằng sát khí r á n g vẻ không biết là muốn làm gì chỉ nghe mọi gì ạ tiếp tục nói mũ dơm nhóm ta mọi gì ạ cùng các ngươi không xong vô tiêu diệt bọn hắn đây là không nói hai lời liền muốn động thủ a chỉ thấy vô lên tiếng to lớn vô cùng nắm đấm tại chỗ liền đập xuống c ắ t cùng dô bin lập tức lui lại mà mạ gì thì là vô vô chỉ c ả dạ kỳ đầu sau mới dẫm lên gặp vụ sông lên trên cao một giây sau liền thấy chỉ cạ dạ kỳ trực tiếp hóa thân cự sư to lớn móng nuốt nên đón tiếp lấy、vâng. giữa không p h ẳ n g phất vang lên tiếng sâm âm thanh va chạm tạo thành trùng kích trực tiếp hình thành gió lốc tại vùng này quét sạch đem c h ọ n chiếc đảo thuyền chấn động đến lay động vượt thân hình gần trăm mét mà c h ỉ cạ dạ ký lại chỉ không đến năm mươi mét trên lệch thoạt nhìn rất lớn nhưng mà lực lượng mạnh yếu cùng thân hình cũng không tính quyết định quan hệ chỉ thấy c h ỉ cạ dạ ký trên móng vuốt một cái dùng sức đúng là đem vượt năm đấm đỉnh trở về vượt một cái lảo đảo lui lại kém chút trực tiếp quẳng xuống đất mọi gì à mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin cái này cái này sao có thể đây chính là để vượt thi thể làm ra cương thi h ẳ n là đánh đâu thắng đó mới là vì cái gì ngay cả một cái nho nhỏ sư tử đều đánh không lại nho nhỏ sư tử c h ỉ c ả giả kỳ đối mọi gì ạ câu nói này rất không thích trực tiếp liền nhỏ tới lập tức liền đem vột ngã nhào xuống đất mọi gì ạ cũng bị to lớn lực đạo đánh bay đập vào sau lưng lâu đài trên tường Phanh. tiếp đem đầu đều đập Chỉ lệch khi nghe được cổ cách thanh không có la. ngạnh xinh xinh ra sau ngay đau la, móng xuống đến đến bên, ràng cũng cả trực được cổ cả giả kỳ lại không có giả gây dưới, lại kỳ một đem một âm. đem vột đuốt rất đứt Bất vột đầu đều đầu quá, rõ thân thể to lớn nhảy lên thật cao vừa vặn tránh né vợt ôm ấp giết lại rơi xuống lúc vừa vặn dẫm tại vợt trên hai chân lại trực tiếp đem một đôi xương đùi lạc gãy lần này vợt triệt để không đứng dậy nổi mọi gì ạ lúc này cũng mới đem mình từ lâu đài trong tường rút ra vừa nhìn thấy vợt thảm trạng lập tức sợ ngây người hắn một mực bảo tồn át chủ bại không nghĩ tới vậy mà yếu ớt như vậy ngay cả mũ dơm đoàn một cái sư tử đều đánh không lại cái này không khỏi cũng quá mức đả kích chỉ có thể nói không h ổ là ngũ hoàng đoàn sao bất quá mọi gì ạ nhớ tới đồng bọn của mình vẫn không có lựa nghe vậy lập tức xứng sở không nghĩ tới m ọ gì ạ chủ động khởi động đốt đến khai chiến lý do dĩ nhiên là cái này bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái m ọ gì ạ ra hỏa này mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là đối đồng bạn hoàn toàn chính xác rất coi trọng trước kia đánh cái đổ thời điểm đồng bạn toàn diện để m ọ gì ạ đối cái đổ thống hận đến c ự c h ạ n về sau vẫn sử dụng cương thi binh bởi vì cương thi binh không phải đồng bạn không cần sợ h ã i mất đi bất quá m ọ gì ạ vẫn là có hợp bạn ạp x ạ l ò n cùng tợ dần ạ ba cái đồng bạn mặc dù ba cái đồng bạn đều không thế nào mạnh nhưng m ọ gì ạ vẫn như c ũ m ư ơ i phần chân quý nguyên tắc bên trong m ọ gì ạ vì cứu ạp xã lỏn đơn thương độc mã giết tới đã là t ứ hoàng dâu đen lãnh đ i ệ m đương thời nhưng thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a hiện tại cũng giống vậy vì cứu trở về đồng bọn của mình không tiếp cùng đã là ngũ hoàng ngũ dơm đoàn khai chiến đây là hạ bao lớn quyết tâm liền x ô n g cái này cũng làm cho c ặ t nhịn không được điểm tán cái k i a đầu sư tử lời nói bây giờ bị nhốt tại chúng ta ngũ dơm đoàn trên thuyền về phần những người khác ta nhưng không biết cắt lời nói để m ọ gì ạ tạm thời nhẹ nhàng thở ra bất quá đồng bạn còn không có cứu trở về liền một khắc cũng không có khả năng u n g lòng chỉ nghe m ọ gì ạ cao giọng nói lập tức đem đồng bọn của ta còn trở về không phải đừng trách ta không khắc khí cắt lại cười nói ngươi muốn làm sao không khắc khí dùng ngươi trái cây năng lực vẫn là dùng cương thi m ọ gì ạ ta cho ngươi biết ngũ dơm đoàn dễ nói chuyện nhưng cũng không dễ ước hiếp cái kia đầu sư tử dám thăm dò chúng ta chúng ta chỉ bắt không giết đã rất nhân từ ngươi nếu là lại hung hăng tàn quái cẩn thận m ọ gì ạ băng hải tặc toàn diện m ọ gì ạ bị lời này một n ẹ n đúng là không dám phản bác hắn biết cắt lợi hại một cái dám cùng ạ kèm đủ gặp loại kia quái vật đánh nhau tiểu quái vật hắn làm sao lại là đối thủ một cái không tốt khả năng thật sẽ bị đoàn diện đang tại lúc này một đạo quen thuộc thanh âm cao vú mọi gì ạ ở nơi nào đâu nhanh lên cút r a đây chúng ta tới đoạt ngươi tài bảo ha ha ha ha vì hiển nhiên mười phần sung sướng xem bộ dáng là đem đoạt cái khác hải tặc tiền xem như là một loại trò chơi thật nếu nói ngoại trừ ngày bình thường nên chăm chú chiến đấu bên ngoài thời gian khác vì phán phất tại chơi hải tặc nhà tròi cũng tỷ như hiện tại cùng mọi gì ạ không oán không cựu vì muốn cấp mọi gì ạ tiền rất rõ ràng là đang chơi chỉ cần mọi gì ạ không làm cái gì để vì chán ghét sự tình vì cũng sẽ không muốn đem mọi gì ạ đánh b y nhiều nhất cũng chính là trước đó ạp xạ lỏm thăm dò mũ dơm đoàn sự t ì n h vì muốn cho m ọ gì ạ một bài học cho nên chính là muốn đoạt m ọ gì ạ tài bảo mặc dù trên đại dương bao la có rất nhiều thần kỳ sự vật nhưng là cái này náo mạch kín cũng là đủ thần kỳ mà m ọ gì ạ nghe được phi thanh âm lập tức thần sắc xếp chặt ngay sau đó liền thấy phi ờ sộp n a b i có t ợ cùng sản gì mấy cái từ một phương hướng khác đi tới phi lập tức liền thấy cặp mấy người a cặp lao sư ma di dô bin chỉ ca dạ kỳ không nghĩ tới các ngươi trước đến nơi này m ọ gì ạ đâu chúng ta muốn cướp h n tài bảo cảm á cách c chỉ chỉ h h đó k là... giác so l i ệ n lệ vật còn muốn lớn hơn nhiều hơn nữa thoạt nhìn là cương thi mọi gì ạ là từ đâu lấy tới loại quái vật này thi thể ở số cùng có vật t hỏa n ngược lại là xem thường cũng liền thoạt nhìn tương đối lớn mà thôi còn không phải bị chỉ cạ dạ kỳ nhẹ nhàng đánh bại sao mấy người không chút kiên kỵ nói xong nói xong lời cuối cùng trực tiếp đâm tâm mọi gì ạ để mọi gì ạ k é m chút thổ huyết bất quá ở s ổ cùng có bất t g ờ nói xác thực không sai cái này của cương thi cũng bất quá là thoạt nhìn tương đối lớn mà thôi đại tịnh không có nghĩa là liền rất mạnh mọi gì ạ n h ì n không được nghĩ đến đồng bọn của mình còn tại mũ r ơ m đoàn trong tay thế là không chút do dự bắt đầu tiến công đó biết bạn chỉ thấy mọi gì ạ cái bóng trực tiếp hóa thành một cái màu đen phân thân hướng về phỉ vào tới vì thấy thế lập tức một cái cao su quyền đầu đập tới chỉ bất quá lại là trực tiếp n ệ n xuyên qua phân thân căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì mà phân thân thừa cơ vọt tới trước mặt hai tay giống móng nuốt đồng dạng không ngừng tiến hành trào kích chuyện gì xảy ra vì có chút n ộ n g bất quá vẫn là một bên án lấy mũ rơm một bên né tránh cái này phân thân móng nuốt thế nhưng là mười phần sắc bén bắt trên mặt đất đều có thể cầm ra thật sâu v ế t cào lấy vị cao su đặc tính căn bản là không có cách miễn dịch tổn thương bất quá nhiều lần gặp được vật lý công kích không cách nào thành công đối thủ để vì cũng không nhịn được phiên mượn đã công kích cái này không được vậy ta liền công kích bản thể vì khó được thông minh một lần một cái lắc mình liền vượt qua phân thân thành công đến mọi gì ạ trước mặt gõ mù gõ mù một xuồng máy cả hệ m ị u xạ vì cao su quyền đầu phản phất biến thành vô số cái đánh tới hướng mọi gì ạ mà mọi gì ạ cũng lập tức làm ra ứng đối chỉ thấy mọi gì ạ cùng phân thân đột nhiên bằng không trao đổi vị trí phân thân thì là không sợ vì cao su quyền đầu tiếp tục đối vì tiến hành điên cuồng c h à o kích chuyện gì xảy ra vậy mà trao đổi vị trí chiêu này thật là lợi hại vì nhịn không được tán dương một câu hoàn toàn chính xác chiêu này cả hệ mưu xạ bằng không trao đổi bản thể cùng phân thân vị trí cho dù là phổ thông kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ cũng cảm giác không đến không thể không nói đã hết sức lợi hại với lại cái này phân thân không riêng gì vật lý đả kích vô hiệu ngay cả bật sổ sổ c ủ hạ kỳ cũng không có tạo thành tổn thương vì nguyên bản có chút khinh thị m ọ gì ả có thể dự phán vì đến một giây kẽ bùn sổ c ủ đều không có sử dụng cũng không có sử dụng ghẹ ở xi quân càng không nghĩ tới phải dùng bật sổ, sổ c ủ ngoại phóng hiện tại xem ra m ọ gì ả cái này sẽ kỳ bụ cải cũng không phải là đơn giản có thể đối phó nhân vật bất quá dạng này vừa vặn vừa vặn có thể hào hào chơi đùa ảnh phân thân lúc này đột nhiên biến thành từng cái màu đen con rơi trong nháy mắt bay tới đem phỉ vây vào giữa sau đó điên cùng tàn xé bất quá phỉ chỉ là đạp lên mặt đất một cái xô d ư i liền lách mình t r á n h đi một giây sau đã đến mọi gì ạ trước mặt hh ắ c ắ c lúc này n g ư ờ i cùng phân thân không cách nào trao đổi vị trí a không thể không nói phi đoạt đúng hiện tại ảnh phân thân biến thành con rơi mọi gì ạ không cách nào xử x u ấ t cả hệ m ự c xạ cùng phân thân trao đổi phi lập tức đưa lên gõ mù gõ mù no gật lỉnh bất quá mọi gì ạ cũng không sợ cắn răng xuất ra cái kéo lớn tách ra thành hai nữa coi như song đao cùng phi đối kháng đôi kia cái kéo vung vẩy đến ngược lại là mười phần sức tưởng tượng nhưng cũng là kín không kẽ hở vì muốn tổn thương m ọ gì ạ vẫn còn có chút khó khăn dù n ổ tổ t ẩ y m ọ gì ạ đột nhiên hô to một tiếng mới vừa rồi còn là con rơi cái bóng lập tức tụ lại trong nháy mắt biến thành một thanh màu đen đại thương trực tiếp đâm về phi hậu tâm vì lại chỉ là n h t miệng cười cười trên nắm tay bao vây lấy bật sổ sổ c ủ hướng về sau m ộ t quyền đúng là đem sủ n ổ tổ tại chỗ nện đức đang chuẩn bị thừa cơ đánh lén m ọ gì ạ sức sở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào Cái bóng của ta miễn dịch miễn bóng ta vì ậ t lý công kích, n g đi lòng m có thể có gì k vòng cánh tay nói ra tuất làm nóng người xem như cách t hữu ta thừa nhận xem thường ngươi không cần ghẹ ở xị cột lời nói ta không cách nào đánh bại ngươi cho nên tiếp x u ố ngươi n g phải cẩn thận ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h nói xong hai chân trực tiếp hướng trong cơ thể đ ộ n viên trên thân lập tức dâng lên mạch nhãn thân thể cũng thay đổi trở thành màu đỏ thịt sắc mọi gì ạ giật mình lập tức bắt đầu p h ò n g bị nhưng vì chỉ là để bàn tay cách không nhắm ngay mọi gì ạ gõ mù gõ mù phun một cái khí x u ố n g ngắn phanh mọi gì ạ trên mặt chịu một trưởng trực tiếp bay ngược ra ngoài thật sự lán p tốc độ quá nhanh mọi gì ạ cho dù có kẻ bủn sổ cụ cũng không kịp phản ứng c h ú mặc kệ sa đào y ba mươi ạ muốn chín sgat mọi gì ạ hô to một tiếng vô số cái bóng lập tức từ bốn phương tám hướng vào tới rất nhanh liền tràn vào trong cơ thể của hắn mà từng cái cương thi thì ngã trên mặt đất bao quát thuộc sở bên trong đều triệt để bất động theo cái bóng càng tụ càng nhiều mọi gì ạ thân thể cũng càng bành trướng càng lớn bất quá mọi gì ạ ý thức lại có chút bắt đầu mơ hồ hiển nhiên nhiều như vậy cái bóng d ó t vào để hắn có chút không chịu được nổi mũ dơm nhóc mũ dơm đem đồng bọn của ta còn trở về nếu không ta l i ề u chết cũng muốn cùng người đồng quy vô tận mọi gì ạ thanh âm khàn khàn văng lên lập tức để phi s ư n g sở bất quá rất nhanh m ọ gì ạ liền triệt để đã mất đi ý thức tự chủ cái này to lớn m ọ gì ạ không biết là ai đang thao túng to lớn móng đốt trực tiếp hướng phi quất tới nhưng là Luffy lại đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h phanh Luffy không có chút nào ngoại ý muốn bị quét bay hung hăng đập vào lâu đài trên tường Luffy đồng bạn đều mười phần ngoại ý muốn bởi vì công kích như vậy không có khả năng trốn không thoát chỉ thấy Luffy lập tức liền đem mình từ trên tường rút ra còn hung hăng đệ lên mũ dơm đem biểu lộ trôn ở vành m ó u dưới nguyên lai、like、ngươi là vì đồng bạn đang chiến đấu a hh không tầm thường chương ba trăm linh một vợ dốc ngươi thật giống như là nhà âm nhạc a chương ba trăm linh một vợ dốc ngươi thật giống như là nhà âm nhạc a phí lời nói để tất cả mọi người là xứng sở sau đó mọi người cũng nhìn không được lộ ra tiểu dung xem ra phi bệnh cũng lại phà bảo đối với loại này vì đồng bạn có thể l i ề u mạng ra hỏa vì làm mười phần thưởng thức bất quá cũng bởi vì dạng này mà chịu đối phương một kích có phải hay không có chút quá làm loạn vì ngửa mặt lên lộ ra hàm răng c h ắ n đoán bất quá cho dù ngươi vì đồng bạn mà chiến ta cũng sẽ không thua cho ngươi bởi vì ta mạnh hơn ngươi nói xong vì thả người nhảy lên một giây sau đã đến to lớn mọi gì ạ trước mặt mọi gì ạ không có ý thức nhưng còn nhớ rõ tiến hành công kích to lớn móng vuốt lần nữa hướng phi quét tới vì lần này cũng sẽ không không công bị đánh tay phải xoắn ố c hướng về sau d ố i ra lao dài tại m ỏ i gì ạ công kích đến trước đó dẫn đầu thu hồi năm đấm đập vào m ỏ i gì ạ trên bụng gõ mù gõ mù lượn vòng l ư n g thương chỉ nghe phịch một tiếng m ỏ i gì ạ to lớn bụng lập tức xuất hiện một cái cái hố nhỏ sau đó miệng không bị khống chế mở ra đến không hết cái bóng trực tiếp từ miệng bên trong bay ra ngoài với lại theo ư ơ n g thương năm đấm không ngừng xoay tròn cái bóng cũng vẫn như cũ liên tục không ngừng bay ra mãi cho đến m ọ gì ạ khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ vì mới cùng là một cái phát lực đem m ọ gì ạ đánh bay ra ngoài m ọ gì ạng nện xuống đất ngược lại là khôi phục ý thức. chỉ là mười phần suy yếu hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía phi mũ dơm nhóc mũ dơm ta ta bang đồng bọn của ngươi đều vô sự ta không có sát hại bọn hắn yên tâm đi phi nhẹ giọng nói một câu mọi gì a lập tức thần sắp lung lỏng triệt để hôn mê bất tỉnh n a b ỉ ở sổ cùng cọp tờ tớ đi tới trước mặt xem xét cẩn thận một cái mọi gì a trên mặt lộ ra vẻ cảm k h á i vốn cho là là cái ưa thích cướp đoạt cái bóng người khác cùng hung cực các bại hoại đương nhiên trên thực tế cũng là dạng này nhưng ai có thể nghĩ tới tên này vẫn là một cái chân quý đồng bạn người có thể vì đồng bạn cùng ngũ hoàng đánh nhau kẻ như vậy cũng là có ưu điểm với lại cái này ưu điểm chính giữa l phi uy hiếp không hề nghi ngờ là phi hạ thủ lưu t ì n h phi nói ra joshi những cái kia cái bóng hẳn là đều trở lại bọn hắn trên người chủ nhân chúng ta đem m ỏ gì ạ tài bạo cướp đi đồng bọn của hắn liền để lại cho hắn a đối với phi quyết định tất cả mọi người là không có phản đối chính như phi nói những cái kia bị cướp đi cái bóng về đi tìm chủ nhân của bọn hắn b ở rộng cái bóng cũng hẳn là đồng dạng mà m ỏ gì ạ cái này tên đại bại hoại cũng nhận giao hấn thậm chí còn muốn bị mũ dơm đoàn cướp đi tài bạo như vậy hắn liều chết cũng muốn đoạt lại đi đồng bạn liền còn cho hắn a trực tiếp đem gì nhét vào tại chỗ. mọi người đồng loạt tiến nhập lâu đài. nạp bị đối với tài bảo k h í u giác mười phần n h ạ bén rất nhanh đã tìm được mọi gì ạ b ả o khố đem những vật kia vơ vét t r ố n g không c ậ t thì là phát hiện một khung đàn dương cầm thế là không chút do dự v ắ t đi mạ dị còn tò mò hỏi c ậ t lao sư ngươi sẽ đánh đàn dương cầm c ậ t lắc đầu nói ta sẽ không bất quá vì không phải một mực muốn tìm nhà âm nhạc à, vừa vặn cho tương lai thuyền viên chuẩn bị đến lúc đó mở tiệc rượu nhưng không thể thiếu nó vì nghe vậy trực tiếp giơ ngón tay cái lên c ậ t lao sư làm được tốt như vậy nơi này nhạc khí đều thu sạch quất đi cũng không thể bị khuất chúng ta tương lai nhà âm nhạc rõ rệt còn không biết trên thuyền nhà âm nhạc sẽ là ai nhưng Phi đối với cái này lại hết sức nhu cầu danh lợi tìm nửa ngày cũng không có cái khác nhạc khí vất quá có một khung đàn dương cầm cũng là đủ rồi mấy người rất mau dẫn lấy tài bảo cùng đàn dương cầm đến bến cảng vừa vặn lỏ cùng s ổ rổ hai tổ cũng đều trở về còn có một đám người xa lạ đi theo cũng không biết là ai cầm đầu một cái bờ môi d à y tóc hồng s o n g đuôi ngựa nữ tử nhìn thấy Phi bọn người con mắt đều phát sáng lên chỉ thấy nữ tử này vọt thẳng tới nói ra, ngươi tốt ta gọi lọt là ta thích ngươi cùng ta kết hôn a vì trực tiếp cự tuyệt nói không cần nữ tử này cũng là không người p ả i lập tức nhìn về phía cạn ta thích ngươi cùng ta kết nói còn chưa dứt lời cắt liền bị dô bin ngăn tại sau lưng dô bin hai tay giao nhau ở trước ngực bày ra một bộ m u ố n công kích tư thái nữ tử thay thế lập tức lựa chọn ít miệng sau đó vừa nhìn về phía san j i ta thích ta cự tuyệt m ũ i dài ta thích thật có l ỗ i liên tục lọt vào cự tuyệt cái này gọi lọ là nữ tử phản g phất tập mãi thành thói quen đồng dạng quay người liền về đội ngũ của mình để phi bọn người không hiểu rõ nổi ngược lại là có người đứng ra giải thích nói chư vị tốt chúng ta là dô liền băng hải tặc đây là thuyền trưởng của chúng ta cầu hôn lọ lạ nàng đã liên tục hơn bốn nghìn lần hướng người khác cầu hôn cũng hơn bốn nghìn lần lọt vào cự tuyệt lần này chúng ta có thể đoạt lại cái bóng còn phải may mắn mà có mũ dân đoàn chúng ta cảm kích không cùng nguyên lai là đến nói lời cảm tạ chỉ là khoát khoát tay không nói gì hắn cũng không phải là vì cứu a i chẳng qua là cảm thấy m ỏ i gì ạ ra hỏa này cướp đoạt cái bóng người khác thật không tốt cho nên giao hấn một lần mà thôi bất quá hắn hiện tại thì cảm thấy m ỏ i gì ạ vẫn là cái không sai ra hỏa lò cùng xộ r ô bọn hắn cũng lại gần song phương lẫn nhau hiểu rõ một chút tình huống ngược lại là không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy giải quyết xem ra saki bù cải đã hoàn toàn không cách nào trở ngại mũ dơ m đoàn đối với kết quả như vậy lọ tự nhiên là hết sức cao h ứ n g cái này cũng mang ý nghĩa đỏ phở l à m mì ngộ tận thế càng ngày càng gần đến lúc đó dù là đỏ phở l à m mì ngộ gọi tới c á i đồ cũng trốn không thoát bị diệt vận mệnh vợ d ọ c lấy xuống mũ dạ thi lễ một cái lần này còn muốn đa tạ mũ dơ m đoàn chư vị ta có thể tìm về cái bóng thật sự là quá tốt ta rốt cục có thể đi trở về hoàn thành cùng lạ bù nước định nói xong nước mắt liền chảy ra vì bọn người thì là lộ g a tiêu dung nghĩ đến lạ b ù rốt cục chờ đến đồng bạn mọi người cũng nhịn không được vì k í n h ngư bằng hữu cao hứng mở tiệc rượu loại thời điểm này liền muốn mở tiệc rượu vì bao giờ cũng không vì mở tiệc rượu tìm lý do lần này ngược lại là lý do mười phần đầy đủ nạp ủy cũng không có phản đối ngược lại lần này đem bỏ gì ạ tài bạo cấp đến tay mở một lần tiệc rượu cũng không có gì thế là sạn dĩ lại bắt đầu mình bận rộn p h ò n g bếp công tác cũng may đồng bạn cũng hỗ trợ phụ một tay chuẩn bị bắt đũa mang thức ăn lên mở tiệc cũng là không chút nào m ậ mờ không bao lâu theo vì một tiếng tạ ly tiệc rượu chính thức bắt đầu mặc dù lần này không có kinh lịch cái gì chật vật chiến đấu nhưng cũng không ảnh hưởng ngũ dơm đoàn sung sướng. các loại dạng gỗ đứng lên múa dẫn đầu lúc tiến hội bầu không khí đạt đến cao trào cà thì t là nhìn về phía bờ dốc bờ dốc ngươi thật giống như là nhà âm nhạc đi bộc lộ tài năng thử một chút lì lập tức khiếp sợ không thôi bờ dốc là nhà âm nhạc bờ dốc cũng là không k h á c h khí trực tiếp ngồi ở đàn dương cầm trước mặt thử mấy cái âm tiết dốc hô hô hô nhà âm nhạc không dám nói nhưng chúng ta d ù m b ạ băng hải tặc liền làm ộ t đám v ừ a thích âm nhạc người tạo thành đội ngũ đương thời lạ bùn cũng rất thích ta đàn vỗ lồng diễn tấu chương ba trăm linh hai bờ dốc ngươi tới làm đồng bọn của ta a chương ba trăm linh hai bờ dốc ngươi tới làm đồng bọn của ta nguyên lai、like、thật sự là nhà âm nhạc ca mũ rơm nhóm cũng nhịn không được kinh ngạc trước đó ngược lại là không có nghĩ qua cái này đã biến thành khô lâu bợ d ọ c vẫn là một cái nhà âm nhạc thực sự khó có thể tưởng tượng b ợ d ọ c thử âm về sau bắt đầu mình diễn tấu thanh t ị n h như biển sóng thép tiếng đàn vang lên đồng thời còn kèm theo bợ d ọ c tiếng ca dâu thô thô thô thô hồ hồ hồ hồ dâu thô thô thô hồ hồ hồ, hồ. đem bình ba mươi chín s rượu đưa đến bên cạnh ngươi giống gió biển tùy tâm s ử dục thuận gió pha sóng một bài bình ba mươi chín sake q u a n quẩn bên hai rõ ràng là một bài rất già ca khúc nhưng như cụ khiến nỗi lòng người bành trướng muốn lao tới sóng cả mãnh liệt b i ể n cả mũ dơm đoàn không tự chủ đi theo h á t lên từng cái trên mặt đều tràn đầy tiếu dung dạng g i a hỏa này đi theo liền nhảy lên mới vũ đạo phối hợp với tiếng ca triển lộ ra mình luyện chuyển ra múa chỉ bất quá theo phi đám người gia nhập phong cách vẽ lại trở nên mười phần cay con mắt dùng đ ũ i chống đỡ lỗ mũi cùng môi dưới ôm cái gầu bạ tổ đan sở để cho người ta mười phần im lặng bất quá tổng thể tôi nói tiệc rượu là mười phần im lặng bất quá tổng thể tôi nói t i c rượu là mười phần sung sướng vợ giọng đánh lấy đánh lấy nước mắt không tự h ủ chảy ra chỉ t h ấ tồn đi ổ cũng vang lên cái này thủ bình ba mươi chín sak mặc dù bờ r â u tất cả đều là x ư ơ n g cốt nhưng cũng vẫn như cũng nhìn ra trên mặt hắn lộ ra vẻ đau thương cái này sợ là đồng bọn của hắn sau cùng diễn tấu đi vì không biết lúc nào vẫn như cũ nằm ở đàn dương cầm trên kệ con mắt nhìn xem vợ rồng hỏi à、ah, bờ r â u ngươi tới làm đồng bọn của ta đi ta trên thuyền còn thiếu một cái nhà âm nhạc quả nhiên u vì vẫn làm mời từ ra biện bắt đầu liền la hét muốn tìm nhà âm nhạc đây là thật vất v ả gặp phải một cái đồng bạn muốn ngăn lại bất quá lại tìm không thấy ngăn lại lý do Bờ d ọ c là khô lâu loại lý do này căn bản vô dụng vì liền lạc ưa thích loại này kỳ lạ sinh vật Bờ d ọ c lại nói vì tiên sinh mặc dù thật cao hứng ngươi có thể mời ta nhưng ta còn phải đi hoàn thành cùng l ạ p tùn ước định mới được l vì cơ hy hy nói chúng ta cùng l ạ p t ú n đều có ước định đến lúc đó cùng một chỗ trở về hoàn thành ước định không phải càng tốt sao tới đi bờ d ọ c đến ta trên thuyền làm nhà âm nhạc Bờ d ọ c triệt để sửng sốt kinh ngạc nhìn l ì cả buổi chỉ nghe hắn tựa hồ lâm và hồi ức đồng dạng nói ra nói thật một mực vây ở chỗ này thời gian dài như vậy thống khổ không có một ngày là không có ở đây ta đều nhanh muốn từ bỏ vì tiên sinh ta có thể còn sống thật sự quá tốt rồi vì c ư ờ i h ì hì đúng không còn sống tài năng hoàn thành ước định Bờ d ọ c thì là trở nên trịnh trọng vì tiên sinh kỳ thật ta không nghĩ quay đầu chúng ta cùng lạp tù nước định cẩn thận muốn hoàn du một vòng lại trở về thấy nó nó mới là chúng ta du lịch điểm cuối cùng cho nên có thể làm cho ta trở thành đồng bọn của ngươi hạ các loại hoàn du b i ể n cả một vòng về sau lại trở về gặp lạp ủ ù n hì hì ha ha mới nói để ngươi tới làm ta trên thuyền nhà âm nhạc vì mười phấn vui vẻ bởi vì hắn một mực muốn tìm nhà âm nhạc rốt cuộc tìm được thế là hắn lập tức nhảy xuống đàn dương cầm đỡ lớn tiếng nói đồng bạn vì chúng ta nhà âm nhạc mới đồng bạn cà ly cà ly t i ế c rượu lại một lần náo nhiệt lên vợ dọc da hỏa này vì hòa tan đi vào cũng là mười phần ra sức trực tiếp bày ra hắn đặc hữu bốn mươi năm độ rưỡi vào tường chọc cho mọi người ha ha cười to mũ d ơ m nhóm không có bài xích vợ dốc đã phí đem người mời lên thuyền như vậy về sau đều là đồng bạn tự nhiên muốn hào hào ở chung mới được đương nhiên vợ dọc da hỏa này động một chút lại muốn thỉnh cầu nhìn nữ từ hắn nhiều lần luật vào nà mỹ bật sổ, sổ cụ đà kích lại chết cũng không hối cải ngược lại là đem nà mỹ tức giận đến quá sức tiệc không có mở bao lâu thời、gian. Mũ dơm đoàn c h ỉ vì quả quyết nói cái này không cần chúng ta mũ dơm đoàn thế nhưng là rất mạnh không cần tìm kiếm người khác trợ giúp bất quá một bên rộ liền băng hải tặc thuyền viên thì thuyết phục bắt đầu lọ là thuyền trưởng mụ mụ thế nhưng là rất lợi hại hải tặc có thể có được người kia trợ giúp thế nhưng là vô cùng ghê gớm khó khăn gì đều có thể cho giải quyết lợi hại như vậy sao thật hay giả đương nhiên là thật lọ l à mụ mụ tại toàn bộ biển cả đều là rất có uy danh nhưng là chúng ta thật không cần chúng ta rất mạnh cầm đi không nên k h á c h khí người luôn có gặp được thời điểm khó khăn vì cùng rỗ liền băng hải tặc người ngươi một câu ta một câu trò chuyện c ặ t cũng ở một bên nghe cắt lúc này mới nhớ tới cái này lọ là thân phận nghĩ đến rỗ liền băng hải tặc bị nốt nơi này thời gian dài như vậy không biết tình huống ngoại giới cũng đương nhiên vâng không làm sao có thể không biết vì hiện tại là ngũ hàng o đâu nháy mắt chương này sinh mệnh giấy là biết mong chặt lập hệ lọ là người là bít mong nữ nhi đúng hay không cắt dung khẳng định câu lời này lập tức để mũ dơm nhóm giật mình cả đám đều đề phòng mũ dơm đoàn trước đó thế nhưng là cùng băng hải tặc b í ở mồm giao thủ qua không nói trước bít mồm bản thân mạnh cỡ nào c ả tạ cụ gì c ũ n g cờ giặc cờ liền để người mười phần k i ê n kỵ mang tay chân cũng đều mười phần bất phạm băng hải tặc b í ở mồm xem như cũ tứ hoàng thứ nhất h ắ n thực lực khẳng định là không thể khinh thường không nghĩ tới bít mồm nữ nhi vậy mà tại nơi này lọ là cũng là xứ sở không nghĩ tới cắt tiên sinh vậy mà đón được không sai ta là mụ mụ ba mươi chín cái nữ nhi thứ nhất trước đó mụ mụ an bài ta cùng cự nhân tộc vương tử thành hôn ta không cam làm thông gia công cụ cho nên chạy ra không nghĩ tới bị vây ở ma quỷ này tam giác ao mang hán thật đúng là bít mom nữ nhĩ a vì đệ lên mũ dơm nói ra vậy ngươi t r ư ơ n g này sinh mệnh giấy cho nhiều người chúng ta đã cùng bít mom khai chiến qua cả tạ cụ gì cùng cờ giặc cơ bị chúng ta đánh bại bít mom tại họa t ở sẽ vẫn bị ta đánh vào trong biển chúng ta không cần bít mom trợ giúp nếu như gặp phải lời nói hẳn là còn biết đại chiến một trận cái, cái gì dỗ liền băng hải tặc người tất cả đều sợ ngây người từng cái trên mặt đều lộ ra không thể tin thân sắc dù sao biết m o n g thế nhưng là thế giới mới hoang dã làm sao lại bị bọn này nhóc con đánh bại đâu ló l y lập tức phản bác cái này cũng không thể nói lung tung mụ mụ tại thế giới mới c ả tạ cụ gì ca ca cùng cờ giặc cờ ca ca cũng không có khả năng tới đây với lại các ngươi cũng đánh không lại bọn hắn đây là sự thực lọ lạ nạp ủy trịnh trọng đem sinh mệnh giấy nhét về lọ lạ trong tay các ngươi vây ở chỗ này cho nên không biết chúng ta băng hải tặc ngũ dơm bây giờ bị gọi là ngũ hoàn g đ o à n chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây chẳng mấy chốc sẽ biết rõ chúng ta sự tích chương ba trăm linh ba bờ dốc là nam tử hắn cũng không cần gọi a chương ba trăm linh ba vợ dốc là nam tử h ắ n cũng không cần gọi hát tại r ộ lình băng hải t ạ c xứng sở thần s ắ c dưới x u n n i hào cùng tàu ngầm chậm rãi rời đi ma quỷ tam giác khu vực mặc dù thời gian không dài nhưng lại giống như là đã lâu thấy được ánh nắng tất cả mọi người thoải mái dễ chịu rỗi lưng một cái sau đó riêng phần mình làm lên riêng phần mình sự tỉnh nạ mì chỉ thị tốt hướng đi về sau liền tắm rửa đi hiện tại loke bỏ s ở là hướng xuống nạ mì biết chạm tiếp theo liền là dỡ ô tín không thể nghi ngờ vì thế còn chuyên môn tỉnh giáo một cái cạn biết được còn muốn đi trên một hòn đảo độ mạng cho nên căn bản không cần sốt r u ộ sản dĩ lại bắt đầu tại phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn còn t t thì tại phòng y tế xử lý dược liệu ở sộp tại mình nhỏ phát minh trong phòng chơi bữa trò mới thợ giả chỉ tại cầm lái Tiếp tiếp tục tụ cùng một tất Tạ thì thu Cắt, trên thuyền một tại trà giàn cái lại đi si hồi, cái đi binh gồ cùng cùng gỉ gây gì dưỡng. bong ngủ, đang gì uống là bà làm là đánh rèn luyện rèn luyện. bên ăn chỉ cả chỗ khoác lác cho khác đang đọc sách, bảo dạ dỗ dô kỳ rắm. đem mạ đao đao đó rủ Sô sĩ sau vì hắn luôn muốn muốn vì mọi người làm những gì nhưng lại có chút luống cuống tay chân cắt bị làm cho không được thế là vây tay đem bờ d ọ c gọi vào bên người Bờ d ọ c ngươi có biết hay không ta là mũ dơm đoàn lao sư cắt nói xong còn ra hiệu mạ g ì cho bờ d ọ c rót chèn trà d â c t h ổ t h ổ t h ổ t h ổ ta nghe ở sổ nói c ặ t lao sư là ác ma huấn luyện viên bất quá mọi người sở dĩ mạnh như vậy đều là c ặ t lao sư dạy dỗ Bờ d ọ c cầu thúc trả lời không cần t h ẩ n trương ngươi làm tốt chính mình là được không cần tận lực đi làm cái gì thực sự dành đến hoảng tựa như mạ dị dạng này ngồi trên bom thuyền uống trà cũng được các loại chân chính phải giúp một tay thời điểm ngươi tự nhiên là sẽ biết muốn làm gì các khuyên bảo một câu sau đó cười đem trả đưa tới bất quá thực lực của ngươi vẫn là kém chút về sau ta sẽ an bài nhằm vào ngươi rèn luyện ngươi liền đợi đến bị ngược ca vợ d ọ c thụ giáo nhận lấy trả uống bên trên một ngụm về sau cả người rốt cục chấm tính lại hắn cảm giác mình hiện tại cái trạng thái này liền rất tốt giống cắt nói đồng dạng không cần phải làm gì chỉ là mình mà cắt thì là thừa cơ đối bợ d ọ c tiến hành phổ cập khoa học mạ dị cũng đem hàng hải nhật ký cùng hàng hải eo ảnh đưa cho bỡ dốc để bỡ dốc trước hảo hảo tìm hiểu một chút Bờ d ọ c bị vây ở ma quỷ tam giác khu vực thời gian quá dài hoàn toàn không biết hiện trên biển cả các cục cái gì s ẽ k ý bù cải tứ hoàng hải quân đại tướng cuộc chiến thượng đ ỉ n h một chút xíu cũng không biết tại các phổ cập khoa học một phiên về sau bờ d ọ c cả người đều là vượng vượng hồ hồ lúc này bờ d ọ c mới phát hiện mình gia nhập một cái khó lường băng hải tặc mà mời mình chính là đ ư ờ n g kim cấp cao nhất mấy người thứ nhất được xưng là ngũ hoàng mũ d ơ m thuyền trưởng mình có tài đức gì có thể bị nhân vật như vậy mời đâu các đối với phi tự mình mời vợ dộc cũng không cảm thấy có cái gì mặc dù trước đó mời phờ giả trí lúc số d ổ nói thuyền trưởng tự mình mời sẽ rất hạ giá nhưng bờ dọc lại không đồng dạng không phải bờ dọc bối cảnh nhiều kỳ lạ cũng không phải bờ dọc sức chiến đấu mạnh cỡ nào mà là bởi vì nhà âm nhạc cùng lạ bùn đồng bạn hai cái này thân phận vì muốn một cái nhà âm nhạc lên thuyền mọi người lại đối lạ bùn đồng bạn có chỗ bao dung cho nên p h ì mời cũng không đột ngột cho nên mọi người đều không cảm thấy có vấn đề quá lớn liền ngay cả sổ d ổ cũng không nói gì bất quá bờ dọc mình lại bị chấn kinh đến không được sau đó cắt lại cho vợ dọc phổ cập hải quân rổ cợ sĩ kỳ cùng hạ kỳ tri thức đặc biệt là hạ kỳ làm trọng điểm là nhất định phải thi vợ rộc có mình đặc hữu kiến thuật r ỗ mì r ỗ mì no mi cũng hết sức đặc thù c ặ t chỉ có thể hào h ả o cân nhắc một chút rèn luyện phương pháp dị vãng phương thức rèn luyện là không ổn c ặ t lao sư muốn cho p h ở gia c h ỉ cùng vợ rộc tắm thuốc sao có bất n g lúc này đi tới hỏi n g ạ c cũng không cần hai người bọn họ không giống nhau lắm c ặ t lắc đầu giải thích p h ở gia c h ỉ là người cải tạo chỉ có thể thông qua cải tạo đến tiến bộ có những cái kia bạ s ỉ phỉ sợ tạ xem như tham chiếu thờ g i chi mình liền có thể mạnh lên về phần b ợ dốc hắn chỉ còn lại có xương cốt t ắ m thuốc chủ yếu đối nục thân hữu dụng hắn một thân xương cốt cũng tắm thuốc lời nói quá lãng phí trực tiếp sức thuốc ca hiểu rõ c o p t e được chỉ thị lập tức đi phối d ư ợ c đi đương nhiên để cho an toàn c o p t e còn đi tìm lò thương lượng một chút dù sao sức thuốc loại phương thức này trước đó chưa bao giờ dùng qua không biết hiệu dụng như thế nào b ợ dốc n h ì n không được hỏi cái kia t ắ m thuốc là cái gì các kiên nhẫn giải thích chúng ta trước đó tầm bảo lúc phát hiện một phần có thể để người ta thân thể mạnh lên tám thuốc đơn thuốc mọi người có thể nhanh chóng trưởng thành cùng tám thuốc là không phân ra bất quá ngươi tương đối đ ặ thù cho nên muốn cải biến phương thức. dùng cái này đến tăng cường xương cốt của ngươi để ngươi trở nên càng mạnh thì ra là thế b ợ d ọ c nghe hiểu bất quá không phải rất để ý nhưng mà chờ đợi hắn lại là nghĩ lại mà kinh thống khổ ký ức có vợ cùng lọ tự mình điều chỉnh thử tốt giờ cao sau đó đem b ợ d ọ c theo trên b o n g thuyền nhanh chóng xoa giờ cao ngay sau đó là b ợ d ọ c kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng vì phòng ngừa b ợ d ọ c trên nhảy dưới tránh cắt thậm chí cho hắn mang lên trên xỉ ạ tồn vòng tay sau đó vợ dộc toàn thân bất lực sinh không thể luyến nằm trên bông thuyền liên viên thân đều làm không được chỉ có thể thống khổ gà ghét nếu như không phải nhìn ra bọn giá hỏa này không có bất kỳ cái gì sắc khí vợ dốc đều muốn hoài nghi bọn hắn tại m ê u sát có b ọ c tợ c ò n khích l ệ nói vợ dốc là nam tử hắn cũng không cần gọi a chờ ngươi bôi lên bảy lần thuốc cao về sau ngươi nhất định có thể trở nên rất mạnh bảy lần nhiều như vậy vợ dốc k é m chút mắt t r ợ trắng mặc dù hắn không có trong mắt chỉ là một lần liền thống khổ không chịu nổi không nghĩ tới lại còn có bảy lần cái này mạnh lên đại giới thật là quá lớn a những người khác nghe được thanh âm cũng tranh thủ thời gian chạy đến nhìn nghe được có b ọ c tợ sau khi giải thích liền lập tức bình tĩnh xuống sau đó dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem vợ dốc kêu trên c ũ may sạn gì đã chuẩn bị xong đại lượng nguyên liệu đồ ăn tuy mọi mù cũng tích cực ở trong biển đi săn tranh thủ đem vài ngày thức ăn chuẩn bị kỹ càng đi qua không biết bao lâu bờ dọc cảm giác đau biến mất cảm giác đói bụng lập tức đánh tới thế là hắn không kịp phàn nàn lập tức ăn mấu nghiến nửa đường bị thức ăn mùi thơm đánh thức phịt thì là bị cắt theo trên b o n g thuyền không cho hắn dành ăn cái này nếu là thức ăn bị phì ăn một miếng bờ d ọ c không phải chết đói không thể cũng may một phiên giải thích về sau phì biết nguyên do biểu thị sẽ không đoạt bờ d ọ c thức ăn bất quá cắt vẫn là án lấy phì đối với gia hỏa này tham ăn t h u tính cắt thế nhưng là rất quen thuộc ngoài miệm nói xong không đoạt trên thực tế không quản được tay của mình cùng miệng. chương ba trăm linh bốn buộc sắc lino người đi bảo hộ thiên long nhân chương ba trăm linh bốn buộc sắc lino người đi bảo hộ thiên long nhân một mực chờ đến bờ dầu căn no cắt mới b u n g lỏng rán phi vì rốt cục được như nguyện ăn được đồ vật quả nhiên còn lại những cái kia thức ăn bị phì một t h a n h nhét vào miệng bên trong hắn cái kia dạ dày đơn giản liền giống như cái động không đáy loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời Bờ d ầ c cảm thụ được thân thể của mình cường độ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù chỉ là khô lâu có chút nhìn không ra bất quá rất rõ ràng cái kêu bảy tám mươi tuổi lao cốt đầu lúc này cũng biến thành quan g hoa bóng l ư ợ n g rất nhiều cả người trở nên càng thêm khỏe mạnh hướng lên trước đó xương cốt bên trên vết rách cũng tại sửa chữa phục hồi các hai long gật đầu ân lần đầu tiên sức thuốc hiệu quả rõ rệt kế tiếp còn có sáu lần chờ ngươi bôi lên sáu lần dược cao về sau ngươi khẳng định có thể đạt được bạo phát tính tăng lên bất quá cái này không n ộ i ngươi trong lúc đó muốn t r ư ớ c thích đứng một cái lực lượng về sau thời kỳ ta sẽ tăng lớn đối huấn luyện của ngươi cần phải làm tốt giác ngộ vợ dọc vừa nghĩ tới sức thuốc thống khổ thân thể liền nhịn không được run một cái bất quá nghĩ đến mình đã gia nhập mũ dơm đoàn lợi hại như vậy băng hải tặc nếu như không trở nên mạnh mẽ lời nói về sau khẳng định sẽ cản trở cho nên cái này sức thuốc hắn nhất định phải phải kiên trì Tốt. cặt Cắt tức tiểu thấy thế một thuộc, thật cặt thao luyện mọi người lúc biểu lộ. Có thể tất tự Mời ma Mọi mình mọi ma. Hôm sau, tất cả mọi người cười người người rời giường giáo nhiều cái, cái với lại biểu nói giác chỉ ác cũng được lúc Có ác cả công lao lập lộ lâu là luyện lộ. là luyện ngay ra sư sau, hơn. nhịn không hắn không đồng dạng dung. dùng gặp, quá nụ này bọn quen vậy, đây đã dùng đánh hai thực chiến cho bọn hắn k ỹ càng giới thiệu hải quân rổ cờ x ỉ kỳ cùng hạ kỳ về sau liền để phờ giả chỉ đi nghiên cứu bạ x ỉ p h ỉ sợ tại đi phờ giả chỉ không cần học hải quân rổ cờ x ỉ kỳ bởi vì hắn chỉ cần đổi bạ x ỉ p h ỉ sợ tại trang bị sẽ là một loại hình thức khác mạnh lên bất quá c ặ t vẫn là muốn để phờ giả chỉ hiểu rõ rổ cờ x ỉ kỳ cường đại để tránh về sau gặp được hải quân cường giả lúc ăn t h i t thòi với lại cho dù là người máy cũng muốn học sẽ hạ kỳ mới được dạng này đối phó năng lực giả dễ dàng hơn tại phờ giả chỉ thức tỉnh hạ kỳ trước đó Các đề cử phở giả chỉ chế tạo xỉ an t ổ n vũ khí đối địch đương nhiên những n à y vụn vặt sẽ ở về sau chuyên môn cùng phở giả chỉ nói hiện tại chủ yếu là nhằm vào bờ dọc gian luyện cắt trực tiếp rút ra sạn đại cải t e đối bờ dọc tiến hành một đối một cường độ cao kiếm thuật chiến đấu chỉ đạo nói đơn giản liền là đem bờ dọc theo trên bong thuyền ma sát không sợ bờ dọc xương cốt bị đánh nứt ngược lại có cọc tờ cùng lọ tại gian luyện cường độ càng cao càng tốt đợi đến bờ dọc hoàn toàn mất đi khí lực lại tiến hành lần thứ hai sức thuốc dạng này có thể làm cho bờ dọc xương cốt càng nhanh mạnh lên đây đều là trước đó tại vầng quần chỉ bất quá sau đó phải phiền phức mỏ mù nhiều đi săn lại qua mấy ngày b ờ d ọ c đã tiến hành ba lần sức thuốc đã rõ ràng mạnh lên rất nhiều một ngày này mọi người thật ra liền thấy rất nhiều kỳ lạ đại thụ tạo thành hòn đảo lập tức đều trở nên hương p h ấ n lên những cây to kia trên cành cây có từng đạo dựng thẳng đường vân tựa hồ còn viết con số với lại mỗi một khoả đều là mười phần cao lớn t r ắ n g kiện sợ là có hơn trăm mét thậm chí mấy trăm mét cao thân cây ngay cả mười người ôm hết đều chưa chắc có thể ôm lấy ngoài ra từng cái bọt khí không ngừng hướng trên cao trôi nổi cuối cùng thịt một tiếng nổ tùng mười phần hùng vĩ tại vì xem ra nơi này cũng chính là một gốc không thể tưởng tượng nổi đại thụ biến thành là một cái rất có ý tứ đáng giá thăm dò địa phương về phần cái khác cao thâm đồ vật l ư phi hoàn toàn không minh bạch còn có hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên tại l ư phi trong mắt cũng không đáng kể liền xem như hải quân đại tướng tới cũng không thể ngăn cản hắn thăm dò hòn đảo này bước chân mà mũ dơm đoàn đến trực tiếp tại quần đảo xạ ba áo đi đưa tới sóng to gió lớn thế lực khắp nơi đều bởi vậy cao tốc vận chuyển lại đối với mũ dơm đoàn cái này tân tấn ngũ hoàn g đ o à n không có thế lực nào dám can đảm khinh thường không riêng gì trước đó cùng băng hải tặc bị ở mộm chia năm năm sự tỉnh còn có cuộc chiến thượng đỉnh bên trong đại hiển cả mù hải quá trình cơ hồ mỗi người đều đối mũ dơm đoàn hải quân bên này tự nhiên thu vào tin tức này bất quá lại là không có quản hiện tại hải quân đang tại thế giới mới tu kiến mới toàn bộ căn bản b ậ n không q u a t nổi chỗ đó lo lắng mũ dâm nhóm ngoài ra ạ kỳ dị cùng ạ kệ đủ không lâu sau liền muốn tiến hành quyết đấu quan hệ đến kế nhiệm nguyên soái vị trí đồng thời cũng quan hệ đến sau này hải quân thành viên tổ chức hải quân trên giới không có một người là không coi trọng hiện tại ai có g ả n h quản mũ dâm nhóm về phần những cái kia cũng là vừa tới quần đảo xạ ba áo đi băng hải tặc lúc này trở nên dị thường trung thực căn bản vốn không dám có chút náo sự hành vi liền sợ chọc giận ngũ hoàng đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như thiên long nhân đám người kia không chỉ có đầu góc không được tốt mấu chốt còn bị nuôi đến không sợ trời không sợ đất căn bản không ai có thể quản được bọn hắn trong mắt bọn hắn trời đất bao la chính phủ thế giới cùng hải quân lớn nhất mà chính phủ thế giới cùng hải quân đều là bọn hắn thiên long nhân cho săn bọn hắn thiên long nhân là tạo vật chủ tất cả mọi người hẳn là bọn hắn nô lệ cho nên bọn hắn không e ngại bất luận kẻ nào căn bản không cần tránh hiện tại đang tại quần đảo xạ ba hảo đỉ thiên long nhân không có một cái nào muốn rời khỏi ý tứ đây chính là khổ phụ trách đi cùng bảo tiêu đồng thời cũng làm cho hải quân mười phần k ó xử xẻn gỗ cũ nghe nói sau càng là nh ngay bình thường ngược lại là không có gì nhưng mũ dơm đoàn là khác biệt những người tuổi trẻ này không chỉ có trẻ tuổi nóng tính hơn nữa còn thực lực cường đại là không sợ trời không sợ đất cùng hung cực các hải tặc mới mặc kệ ngươi là cái gì cầu t h í tạo vật chủ chọc giận bọn hắn đây chính là muốn giết người đến lúc đó thiên long nhân chết đáng đ ờ i nhưng chính phủ thế giới lại sẽ không từ bỏ ý đồ cuối cùng muốn xuất lực cùng bị chửi lại là bọn hắn hải quân căn bản không có địa phương nói do lý lẽ đi bất đắc dĩ s e n gô cụ đành phải phái giác ký sự buộc sắc lino không yêu cầu ngươi đối mũ dơm đoàn làm cái gì chỉ là đi bảo hộ thiên long nhân không nổi xung đột tốt nhất một khi lên xung đột ngàn vạn cam đoan thiên long nhân sinh mệnh an toàn thật là mũ dơm nhóm thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp lão phu lại phải đối đầu bọn hắn thật sự là vất vả ít một mặt bất đắc dĩ ngay cả để sẻn gỗ c ủ thêm tiền cũng không có có thể nói ra bởi vì sẻn gỗ c ủ muốn về hưu không cách nào làm chủ thêm tiền Trường mũ dơm đoàn bên này đang tại chuẩn bị đổ bộ nạn uy hoàn toàn như trước đây bắt đầu phát tiền với lại nàng cũng đã đem mình phải tốn mức kế hoạch xong tiếp xuống liền là lên đ ả o đại mua đặc biệt mua căn bản vốn không sợ đem hơn sáu tỷ xài hết cắt t h ừ a dịp tất cả mọi người tại vội và nói tất cả mọi người đem cắt móng tay một chút ta sau đó phải cầm lấy đi làm sinh mệnh giấy dạng này chúng ta về sau tìm kiếm đồng bạn sẽ thuận tiện rất nhiều cũng có thể biết đồng bạn an n g uy nạn uy nhiều tiền cho ta một chút làm sinh mệnh giấy không tiện nghi ta còn muốn thừa cơ mua một chút tình báo muốn làm sinh mệnh giấy sao vậy lên phiến phức cắt lão sư vì biết sinh mệnh giấy tầm quan trọng cho nên không chậm trễ chút nào gật đầu chủ động chào hỏi mọi người đến kéo móng tay đồng thời mỗi người móng tay đều muốn dùng đơn độc trang giấy bọc lại viết lên danh tự dạng này liền sẽ không loạn bao quát chỉ cạ dạ kỳ mọi mụ cùng hồng tâm đoàn sinh mệnh giấy cắt cũng đều dứt khoát cùng một chỗ đặt trước làm nã uy ở phương diện này cũng không dám keo kiệt trực tiếp ném đi một trăm i triệu cho cắt còn hỏi cắt có đủ hay không để cắt cùng tất cả mọi người có chút kinh ngạc lúc nào nã uy trở nên hào phóng như vậy các loại cất ký tiền cùng móng tay về sau cắt lại nói ta thuận tiện phụ trách tìm người cho thuyền đ ổ màng mọi người đi dạo xong về sau liền đi số mười ba cây dì m ọ c ba tìm ta là được cắt nói xong trực tiếp dẫm lên cánh cửa c ự kiếm rời đi những người khác không cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng nạ mỹ nghe xong cái quán b a này danh tự liền không nhịn được h n g nghi lại còn có gọi là g ì m ọ c ba nghe xong liền không phải địa phương tốt gì à mặc dù bây giờ mũ dơm đoàn không thiếu tiền nhưng cũng không thể tùy tiện hắc hắc đến lúc đó nhất định phải hỏi rõ ràng giá cả mới được tiếp theo sunny hào bên này lưu lại chỉ cạ giả kỵ cùng mọi mù phụ trách nhìn thuyền những người khác lần nữa phân tổ nhập đạo dù sao mỗi người muốn đi nơi ấy khác biệt mục đích cũng khác biệt tỉ như nạ mỹ muốn mua quần áo đồ trang sức mạ dì muốn mua bánh bích quy sàn dì phải chịu trách nhiệm mua sắm dầu m ố i tương giấm cùng nguyên liệu nấu ăn vì thì là muốn hồ đi dạo cho nên tự nhiên muốn tách ra hành động nạ mỹ ngược lại là nhớ k ỹ lò lời nói căn dặn mọi người muốn chú ý cẩn thận dù là hiện tại mũ dơm đoàn không sợ bất luận k ẻ nào cũng muốn đề phòng hải quân chính phủ thế giới cùng cái khác hải tặc cũng không thể để cho người ta tinh kế lo mặc dù vẫn như c ũ bày ra cao lệnh hình tượng nhưng trong lòng cũng dễ chịu nhiều tối thiểu hắn lời nói mới rồi bị người nghe lập được có nạ Tin tưởng i n t mũ dơm đương ra bọn hắn sẽ không lại như vậy đại đại liệt liệt vừa nghĩ tới đây vì đã mang theo ở sổ cùng cọc tờ vọt vào trong đảo để l o lập tức mặt l ê n lại quả nhiên chờ mong mũ dơm đương ra làm việc cẩn thận hoàn toàn là hy vọng xa vời cắt cũng mặc kệ đồng bạn như thế nào trực tiếp bay về phía số mười ba cây thành công tìm được gì và ba lúc này quán ba bên trong coi như yên tĩnh giống như không có cái gì kẻ náo sự cắt đẩy cửa vào sau đó liền ngây ngẩn cả người trong phòng là hai nữ nhân một cái tự nhiên là quán ba lão bản sặc cụ một cái khác để cắt thật bất ngờ dĩ nhiên là vizm zed thật sự là khách quý ít gặp a không nghĩ tới đường đường ngũ hoàng đoàn t h i ể m điện đại kiếm hảo vậy mà tới ta quán ba thật là làm cho ta hết sức vinh hạnh sakuku bình tĩnh go go khói b u i t h i ể m điện đại kiếm hảo cắt dmz thì là lộ ra vẻ kiếm rẻ cắt chỉ là s ư ớ n g sốt một chút sau đó liền khôi phục lại trực tiếp khi dmz không tồn tại tìm một chỗ ngồi xuống đến đem tiền cùng móng tay để lên bàn sakuku nữ sĩ ta muốn cho đồng bạn làm sinh mệnh giấy đồng thời muốn cho dữ hội tiên sinh cho chúng ta thuyền độ mạng thuận tiện mua một chút tình báo cắt cũng không nói nhảm trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến sakuku nhìn thoáng qua tiến mức lập tức lộ ra tiểu dung không hổ là mũ dơm đoàn xuất thủ liền là hào phóng làm sinh mệnh giấy cùng độ màng liền giao cho chúng ta n g ư ờ i muốn mua cái gì tình báo nói thẳng đi ta bên này sẽ tận lực cho người muốn đối với c ặ t biết r ồ i tại chuyện nơi đây sắc cụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hiện tại mũ dơm đoàn thế nhưng là danh chính nôn thuận ngũ hoàn g đoàn biết một ít gì đó cũng không kỳ quái với lại sắc cụ kỳ thật đối c ặ t rất ngạc nhiên theo nàng giải mũ dơm đoàn sở di có thể đạt tới bây giờ trình độ này cặp có thể nói là không thể bỏ qua công lao nếu như không có cặp mũ dơm đoàn đừng nói là ngũ hoàn đoàn đoán chừng cho ăn bệ bụng cũng chính là năm nay siêu tân tinh mà thôi cái này nam nhân đến tột cùng là làm sao làm được làm cho người hết sức tò mò dây ối tiên sinh không có ở đây c á c biết do còn cố hỏi a dây ối đoán chừng lại đi đánh bạc hẳn là rất nhanh liền có thể trở về s ắ c c k u vẫn như c ũ bình tĩnh trả lời dạng này à như vậy ta muốn biết hiện tại hải quân chính phủ thế giới cùng thế giới mới tình huống cái này đơn giản ta lập tức người liên hệ đem tình báo đưa tới vậy cái này ít tiền đủ sao ta thế nhưng là nghe nói nguyên nơi này trào giá rất cao ha ha nguyên bản đích thật là giá cao bất quá có cơ hội bán ngũ hàng o đoàn một bộ mặt ta cớ sao mà không làm đâu va hẳn cóc một mực ở vào bị không để ý tới trạng thái trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận bất quá nàng cũng không phải là không sợ trời không sợ đất nàng biết cắt lợi hại cho nên không dám mở miệng trêu chọc tiếp đó cắt trực tiếp điểm một chén rượu nhàn nhạt uống căn bản không có rời đi ý tứ va hẳn cóc tựa hồ thật có việc gấp lúc này cũng không nói hoài tới cắt ở đây vội vàng cùng sặc cú tiếp tục thương thảo sặc cú bình đi vượt quá căn dỡ hắn một mực tại i l a n d orp ô mẹn p ụ cận bồi hồi gần nhất còn bắt không thiếu nữ chiến sĩ m u ố n b ứ c ta lợi dụng s ẽ kỳ bù c á i thân phận dẫn hắn đi mà gì cũng không biết muốn làm gì nơi đó thế nhưng là thiên long nhân địa bàn hắn là điên rồi mới muốn đi nơi đó và hẳn có c thanh em bên trong mang theo lo lắng các nghe vậy lập tức xứng sở nhớ tới cái này b ả n kịch t r à n g nhân vật bình đi v ớ t gia hỏa này xác thực mười phần điên cuồng cùng chính phủ thế giới hải quân hải tặc bình dân đều là đối địch danh x ư n g muốn phá hư hết thảy được xưng thế giới kẻ phá hoại một thân thực lực ngược lại là rất không tệ tăng thêm gấp đội trái cây phụ trợ có thể làm được một phát đạn phá hủy diệt một tòa đào trình độ chỉ bất quá bình đi vượt gây thù hằn quá nhiều với lại mười phần tự cho là đúng bị giam nhiều năm như vậy sau mới ra ngoài căn bản không biết trên đại dương bao la có bao nhiêu cừng giả nguyên tắc mặc dù bị phì đánh bại nhưng coi như phì không xuất thủ b ì n h đi vượt cũng không sống nổi bao lâu thời gian hải quân chỉ cần phái ra mấy cái trung tướng liền có thể cắt lại là ẩn ẩn cảm thấy không đúng bởi vì thời gian dây cùng nội dung cốt t r u y ệ n xuất hiện vấn đề b ì n h đi vượt hoạt động thời gian qua sớm hiện tại ạ kệ lủ còn chưa trở thành nguyên soái cái khác xa ký bù cải cũng còn chưa có xác định thì mz còn chạy đến tìm sạc cụ xin giú đỡ đây là hoàn toàn lộn、xộn. mặc dù nói nội dung cốt t r u y ệ n sớm đã hoàn toàn sụp đổ nhưng cái khác chi nhánh cũng băng thành dạng này để cắt trong lúc nhất thời cũng có chút hỗn loạn từ r Trưng ư n không không g xộp, phải đó đó là là cạ cụ cạ cụ phải ta. Xộp, cụ không phải ta. t ỉm kẹo đao chạy đến gia hỏa không ngừng b ì n h đi vớt đi đáng giá chú ý còn có bá t ư ớ c đỏ b a chít zephu cùng đệ mòn h ấ y bú lệ đặc biệt là bú lệ gia hỏa này khó đối phó nhất dây ô h ế đối đầu đều cảm thấy quá sức đến lúc đó khẳng định sẽ là mũ dơm đoàn được nhân cắt trong lòng suy nghĩ sau đó rất nhanh lại đem dư thừa ý nghĩ bỏ qua mặc dù bây giờ không phải bản kịch tràng nhưng vì thực lực nhưng cũng cùng nguyên tắc khác biệt vô luận chủ tuyến cùng chi nhánh sụp đổ đến mức nào chỉ cần mũ dơm đoàn đủ mạnh vậy liền đứng ở bất bại chi điện cho nên có cái gì tốt nghi đâu s á c cú lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng b ì n h đi vớt ra hỏa kia đoán chừng là muốn pháo ganh mà gì không thể không nói mười phần điên cuồng mặc dù nói thiên long nhân chết không có gì đáng tiếc nhưng rất hiển nhiên b ì n h đi vớt quá mức ngây t e r cũng quá tự cho là không nói hải quân có thể hay không ngăn cản hắn liền nói lấy lục quân thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bại hắn đến lúc đó hắn chết cũng liền chết rồi ngươi xem như đồng phạm cũng sẽ đứng trước rất nghiêm trọng hậu quả va hẳn cốc trong mắt lo lắng càng sâu nàng tự nhiên là biết hậu quả đến lúc đó đoán chừng không chỉ là chết đơn giản như vậy chỉ sợ muốn lần nữa biến thành nô lệ với lại không chỉ là nàng biến thành nô lệ toàn bộ a i lần óc h ồ mẹn đều chạy không được sa k u ta nên làm cái gì chẳng lẽ muốn từ bỏ những cái kia nữ chiến sĩ va hẳn cốc thần sắc mười phần bối rối liên phóng vứt bỏ những cái kia bị bịn đi v ư t bắt cóc cốc đối với khả năng lại lần nữa biến thành nô lệ hậu quả là cỡ nào hoảng sợ sặc cụ đành phải k h u y ê nhủ hàn cốc nơi g ư đừng có gấp các loại dỡ hỏi trở về hẳn là sẽ có biện pháp cùng lắm thì để lao ra hỏa này lại động một chút mặc dù lớn tuổi nhưng chỉ là bìn h đi vẫn có thể đánh qua đoa hàn cốc nghe vậy rốt cuộc tỉnh táo rất nhiều cắt thì là toàn bộ hành trình không nói một lời ngược lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cái này ngược lại làm cho sặc cụ kinh ngạc theo lý thuyết lấy hàn cốc mỹ mạo cho dù là dỡ hỏi lao ra hỏa kia cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt nhưng cái này cắt lại bất vi sở động ngoại trừ ngay từ đầu ngạc nhiên bên ngoài toàn bộ hành trình không có quá nhiều phản ứng cái này nếu là đổi lại nam nhân khác đã sớm nhảy ra nói muốn giúp đỡ nhưng cắt lại là việc không liên quan đến mình treo lên tật h cao cảm giác không giống cái nam nhân bất quá sặc cụ cũng không có đi chất vấn cặp cái gì trên biển cả hình thù kỳ quái nhân vật có nhiều lắm không đối hẳn cọc nam nhân phải lòng tự nhiên cũng có cho nên không có cái gì kỳ quái đâu chẳng qua là để sặc cụ có chút tiết với nếu như mũ dơm đoàn nguyện ý tham gia việc này lời nói hẳn cọc n a n để cũng sẽ giải quyết dễ dàng xem ra vẫn phải dự hội tự mình nhập đạo theo mũ dơm nhầm đến toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi lạ thường trở nên quy cụ bắt đầu căn bản không có người dám vào lúc này nháo sự hải quân cùng chính phủ thế giới người cũng chỉ dám âm thầm thăm dò vì chạy tới một nhà bong bóng xe cửa hàng lập tức dọa đến lao bản toàn thân phát dun bất quá lao bản còn nhất định phải cố gắng duy trì mỉm cười tới đón đợi quý khách không dám chậm trễ chút nào người cái xe này tốt thú vị ta có thể cưỡi lấy chơi l ừ a sao vì hưng phấn chỉ vào bong bóng xe hỏi đương nhiên có thể ngài có thể ưa thích là tiểu điếm vinh hạnh lão bản cố gắng duy trì lấy tiểu dung rất nhanh liền làm ra một cái bong bóng sau đó chỉ đạo vì tiến vào bong bóng bên trong giả bộ nhậm không xe l vì dẫm lên khung xe chân đặt tấm bong bóng xe tự nhiên là tung bay về phía trước ố ra、oh, hào hào chơi l vì hưng p h ấ n pet ra miệng chúng ta cũng muốn chúng ta cũng muốn ở sổ cùng cọc tờ cũng không kịp chờ đợi muốn một cỗ bong bóng xe cao h ứ n g cưới nửa ngày về sau l vì chơi tận hứng lập tức đối lao bản nói ra lao bản ta muốn mua chiếc xe này bao nhiêu tiền lão bản vội vàng khoát tay giải thích nói loại xe này từ chỉ có thể ở quần đảo xạ ba áo đi sử dụng rời khỏi nơi này liền hỏng cho nên ngài không cần mua nếu như ngài muốn dùng lời nói có thể thuê không không không ngài có thể trực tiếp cưỡi ta không lấy tiền mặc dù ngày bình thường l ừ a không ít lần đầu người tới nơi này nhưng lão bản cũng không dám l ừ a ngũ hoàng phi vạn nhất ngũ hoàng vừa rời đi hòn đảo liền phát hiện bong bóng xe hỏng sau đó trở về tính s ố sách lão bản cảm thấy mình tuyệt đối sẽ n g ọ m cụ tỏi cho nên vì mạng nhỏ cùng suy nghĩ vẫn là thành thật một chút ta cái gì đó nguyên lai、like、chỉ có thể ở trên tòa đảo này sử dụng sao vì có chút thất vọng bất quá rất nhanh vừa cười nói đã dạng này ta liền thuê một c ố đi vừa vặn c ư ớ đi mua đồ vật ở số cùng có t t cũng nói chúng ta cũng muốn thuê lão bản cũng nhịn không được lệ nóng danh trọng không nghĩ tới ngũ hoàng vậy mà dễ nói chuyện như vậy không có trực tiếp cưới đi bong bóng xe còn theo quy củ đến thuê thật sự là làm cho người ngoài ý mớn như vậy đại nhân vật vậy mà dạng này tiếp địa khí thật sự là quá hiếm có thanh toán thuê p h i về sau vì ở sổ cùng cộng tờ ba người cưới bong bóng xe tùy tiện đi những nơi đi qua đều là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người phi thường cho cái này tân tấn ngũ hoàng bề mặt không có bất kỳ người nào dám treo chọc ba người đi dạo một đường cũng mua không ít thứ vì mua thịt c ộ n tờ mua kẹo đường ở sổ thì là ưa thích mua một chút vật ly kỳ cổ quái trong bất chi bất giác ba người vậy mà cưới lên một cái phòng đấu giá trước mặt thật vừa đúng lúc lò cũng mang theo bợp bộ s u g i b ẹ n c h ì n cùng cạ c ụ từ những phương hướng khác đến nơi này phòng đấu ra trước cửa trông coi nhìn thấy phi bọn hắn lúc lập tức giật này mình vội vàng xông vào bên trong hướng lao bản báo cáo a chạp phá gà bợp bộ ở s ố p s u g i b ẹ n c h ì n các ngươi làm sao cũng đến nơi này phi cao giọng chào hỏi uy gọi là cạ c ụ đừng gọi ta a ở s ố p nhịn không được đ ầ u đen rau muống ở s ố p cùng cạ c ụ đều là m ũ i dài l u phi thường xuyên tại chỗ nhận lầm rõ rệt ở sộp ngay tại trận nhưng phi vẫn có thể nhận lầm không thể không nói cái này ngũ hoàng ánh mất mười phần thần kỳ rõ rệt có thể vì đồng bạn l i ề u mạng vẫn còn có thể tùy tiện nhận lầm đồng bạn đến cùng là coi trọng đồng bạn vẫn là không coi trọng đồng bạn mũ dơm đương ra ly miêu đương ra mũi dài đương ra nơi này là đỏ phở l à mỹ m ngộ phòng đấu giá cho nên ta đến xem bất quá các ngươi làm sao cũng tới lò ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ nói mũ dơm đương ra bọn hắn cũng đối đấu giá có hứng thú phòng đấu giá n g chúng ta liền là cưới bong bong xe sau đó liền chạy đến nơi đây vị gãi đầu giải thích nói lò lập tức biết mình hiểu lầm mũ d ơ m đương ra ngày bình thường khó tin tệ nhất đoán chừng ngay cả cái gì gọi là phòng đấu giá đều không rõ ràng quả nhiên đối mũ d ơ m đương ra không thể ôm lấy quá nhiều trở mong da hỏa này chứ ăn da thịt cùng đánh nhau rất lợi hại cái khác một mực không thể tín nhiệm khu khu đã dặn này chúng ta cùng một chỗ vào xem một chút đi ta nghe nói có trái ác quỷ đấu giá lò nhịn không được dụ dỗ nói t r ư ơ n g ba trăm linh bảy c h ạ m phá gà ngươi cùng đỏ phở l à mỹ m ngổ có thủ a chương ba trăm linh bảy chạp phá gà ngươi cùng đỏ phở lạ mỹ ngổ có thủ a lò là cố ý nói như vậy hắn biết ngũ dơm đoàn đối m ớ i trái ác quỷ có hứng thú cho dù là đã từng không có hứng thú cũng bị cắt lộ ra hứng thú dù sao ngũ dơm đoàn có thể đạt tới hôm nay tình trạng này trái ác quỷ đồng dạng cư công c h í v i đương nhiên hắn cũng không có nói sai thật sự là hắn thăm dò được phòng đấu giá có trái ác quỷ đang đấu giá chỉ bất quá chỉ là một viên rác rưởi trái cây mà thôi chân chính tốt trái cây đọ phợ l ạ m g bị ngộ mới bỏ được không được lấy ra đấu giá đâu về phần vì sao nhất định phải lôi kéo p h cùng một chỗ vậy dĩ nhiên là có vị này ngũ hoàng lật tẩy có thể khiến người ta yên tâm rất nhiều lấy lọ đối phí hiểu rõ khi biết nhà này phòng đấu giá tính chất về sau khẳng định nhịn không được xuất thủ đọc thợ l ạ n mỹ ngộ ra hỏa kia đến bây giờ còn không có sa thải s a k ỳ bù c á i tin tức vậy liền nhắc nhở hắn một cái nơi này s à n nghiệp hủy nó trái ác quỷ có trái ác quỷ đấu giá sao vì quả nhiên thấy hứng thú đã dạng này chúng ta liền đi vào đi nhìn xem là một viên cái gì trái cây nói xong dẫn đầu đi vào phòng đấu giá lọ mấy cái tự nhiên đi theo sau sau khi đi vào liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống phòng đấu giá người nhìn thấy vì bọn người tiến vào lập tức cũng nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ngoài ra còn có tham gia đấu giá hội người m ặ chính kệ là quý tộc, ả i người kinh hãi. lại người cái kia tặc một tâm, khác, cũng cũng được Ngược có c vẫn những nhịn không được kinh hãi. Ngược lại là có một người không quan là là h là ngồi thiên ạ i đắng n trước ấ t một c á đầu đổi đồng du giống gia lấy là là bong bóng, giống như là mặc du hành dạng Chính phục hỏa. h mặc vũ trụ t long nhân sgt trả l ộ t、Chalos. lò cũng nhìn thấy cái này thiên long nhân bóng lưng hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng không cảm thấy có cái gì thiên long nhân mà thôi người khác sợ h a i cái này cái gọi là tạo vật chủ hắn cũng không sợ mũ d ơ m đ ư ơ n g ra càng không khả năng sợ nói cho cùng bất quá là một đám heo phế vật thôi chư vị mời xem cái này cường tráng nam nhân từng là một tên hung ác băng hải tặc thuyền trưởng nhìn cái này thân hình c a o lớn nhìn cái này cường kiện cơ bắp tuyệt đối là phẩm chất thượng dai nô lệ giá khởi điểm hai trăm nghìn b ở gì mời các vị ra giá a ta ra năm trăm n g h n ta ra tám trăm n g h n một triệu theo đấu giá sư giới thiệu xong xuôi rất nhiều người nhao nhao d ơ bảng hiệu ra giá với lại từng cái đều thập phần hưng phấn thậm chí có chút quên phì cái này ngũ hàng o còn ở đây、Luffy. ở sổ cùng cọp tợ sắc mặt biến đến hết sức khó coi bọn hắn nhìn thấy cái kêu băng hải tặc thuyền trưởng một mặt thê thảm đứng tại trên đài cung cấp người mua sắm thậm chí không dám phản kháng chút nào một màn này nhìn xem tựu khiến người phản cảm nhưng mà những này ngồi tại mua sắm trên ghế người nhưng đều là một mặt tập mãi thành thói quen ra giá người càng là đương nhiên đem người xem như thương phẩm đem người xem như hàng hóa nghĩ như thế nào đều không đúng sao u i t r ạ m p h n g ạ đây là có chuyện gì vì thanh âm có chút chấm thấp nhân khẩu mua bán tại cái này biện cả đều là khắp nơi có thể thấy được ở chỗ này tức thì bị cho rằng là đương nhiên nơi này là đỏ p h ở l à m m ì ngộ sản nghiệp tăng thêm rất nhiều quý tộc đối số người ở nơi đây đấu giá rất nóng lòng ngay cả thiên long nhân đều có tham dự cho nên cho dù là hải quân cũng sẽ không nhiều quản lo nhẹ giọng giải thích nói nhân khẩu mua bán đỏ p h ở l à m m ì ngộ thiên long nhân đó là cái gì không phải câu nghi vấn tất cả đều là câu trần thuật vì theo thói quen đưa tay đặt tại mũ r ơ m bên trên giờ phút này ai nấy đều thấy được vì tâm tình thật không tốt cả người tản ra một loại chán ghét cảm xúc người kia vì cái gì không phản kháng hã từng là một cái băng hải tặc thuyền trưởng a ở x ó hỏi bởi vì trên cổ mang theo đặc thù vòng cổ chỉ cần không nghe lời cái kia vòng cổ liền sẽ bạo tạc có thể trực tiếp đem đầu người nổ bay lò kiên nhẫn giải thích ở sổ cùng có bọn t ờ lập tức đầu co rụt lại hiển nhiên là bị hù dọa cuối cùng cái kia hải tặc thuyền trưởng cuối cùng bị một cái lao bà mua đi ngay sau đó lại có một cái tuổi trẻ thức than nữ hải bị đưa lên lại giá khởi điểm một triệu bợ gì. sau đó bên hai liền nghĩ tới làm cho người phiền c h á n ra giá âm thanh a c h ạ m phá gà ngươi cùng đỏ phờ la mi nổ có thủ a vì sâu kín hỏi là hắn giết ta ân nhân ta nhất định sẽ báo thủ lò trả lời khẳng định ngươi là chúng ta mũ dơm đoàn đồng bạn mối thủ của ngươi cũng là mối thủ của chúng ta ta rất chán ghét cái này gọi đỏ phợ làm mì ngộ ra hỏa cho nên không ngại nện hắn chẳng tử vì nói xong liền đứng lên có t ợ cùng ở s ổ p theo sát phía sau lò lập tức lộ ra tiếu dung cũng đi theo đứng lên rác lịch dung phì điểm này là khẳng định bất quá lò biết phì nhìn xem tùy tiện trên thực tế cũng không phải người ngu vì hiện tại là cam tâm tình nguyện bị lợi dụng mà lọ là cam tâm tình nguyện làm mũ dơm đoàn đồng bạn vì hiện tại không riêng gì bởi vì khó chịu mới ra tay cũng là vì đồng bạn xuất thủ mũ dơm nhóm chậm rãi đi hướng bản đấu giá Đấu giá sư lập vì cao k h giọng nói xong đột nhiên đưa tay bắt lấy đang bị bán đấu giá nữ hải trên cổ vòng cổ chỉ nghe vòng cổ tít tít tít văng lên nữ hải hoảng sợ liền muốn răng co nhưng là một giây sau đột nhiên nghe được vèo một tiếng vòng cổ lại bị phỉ thật nhanh kéo xuống vứt xuống một bên vòng cổ h m vang bạo tạc triệt để dẫn nổ phòng đấu giá loạn tờ mềm những khách nhân này nhao nhao hét dầm lên điên cùng hướng đại môn chạy tới liền sợ mình bị ngũ hoàng nhớ thương bên trên cũng may vì cũng không có đi quản chỉ là một quyền đem đấu giá sư đánh ngã trên mặt đất không bao lâu toàn bộ phòng đấu giá chỉ còn lại có nhân viên công tác m ũ dơm nhóm cùng thiên long nhân cùng thiên long nhân bảo tiêu phòng đấu giá lao bản mang theo một đám nhân viên công tác cùng m ũ dơm đoàn g i à n g co bất quá cái kia một mặt mồ hôi lạnh bộ dáng giống như là phải bồi thường tội người lao bản này biết rõ đ ư n g nói sau lưng của hắn đứng chính là xa kỳ bù cải liền xem như lưng t ử cải đồ cũng vô、dụng. cái này tân tấn ngũ hàng o nổi giận không ai ngăn nổi uy các ngươi những ngày dân đen lại dám đánh nhiêu bản thánh hào hứng hết thể đáng chết thiên long nhân sgt chặt lột chảy nước mũi đưa tay chỉ vì mấy người giận dữ mắng ngỏ bắt đầu d o a đến bọn bảo tiêu mồ hôi lạnh c h ả y dòng v i lạnh lùng lườm sgt chặt lột một chút không hề nói gì cái này sgt chặt lột căn bản không biết đối mặt mình là ai với lại một chút cũng sợ sẽ không nổi lúc này hắn lại thấy được cọp t ợ cùng bợ b ộ lập tức lên hứng thú uy con này ly miêu cùng con này gấu trắng đưa tới cho bản thánh làm đồ chơi vừa rồi các ngươi quay dày bản thánh hào hứng sự t ì n h liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không để cho các ngươi để mắt chương ba trăm linh tám mô kỳ z e l p h i ta đã sớm muốn gặp ngươi chương ba trăm linh tám mô kỳ z e l p h i ta đã sớm muốn gặp ngươi loại này d i m lôi lời nói vậy mà thật nói ra vì cùng lọ lập tức nguy hiểm hít mắt lại ở s u suộc y bẹn c h ì n bọn hắn cũng mặt lộ hùng tướng ngươi vừa rồi đang nói cái gì ngươi muốn bắt đồng bọn của ta làm đồ chơi vì thanh em bên trong ấp vụ tức giận như có như không hạ ụ sổ cụ hạ kỳ đang tại trong mắt ấp vụ ngươi cái này dân đen là ánh mắt gì SCT chặt lột lại tuyệt không cảm thấy không đúng người tới đem ra hỏa này trong mắt móc ra còn có con này l i m i u cùng gấu trắng mang đi bản thánh rất lâu không có cái mới đồ chơi hai cái này đồ chơi lấy ra giải phẫu chơi nói còn chưa dứt lời một cái cao su quyền đầu liền hung hăng đập vào SCT chặt lột trên mặt chỉ nghe q a n h một tiếng SCT chặt lột mang theo bong bóng nổ tung thậm chí đầu cũng bạo trở thành một đoàn m ụ n não trong nháy mắt bọn bảo tiêu cùng phòng đấu giá nhân viên công tác đều lộ ra vẻ hoảng sợ không riêng gì hoảng sợ tại ngũ hoàng tức giận càng hoảng sợ tại thiên long nhân tử vong đường đường tạo vật chủ thiên long nhân vậy mà liền dạng này bị một q u y ề n đấm chết cái này ngũ hoàng ngũ d ơ m vì thế nhưng là gây đại hóa a vì thu hồi năm đấm yên lặng nhìn xem trên năm đấm vết máu nộ khí vẫn như cũ khó mà bình phục cái này thiên long nhân vậy mà muốn đem cọp tở cùng bờ b ổ xem như giải phẫu đồ chơi đơn giản không thể tha thứ ngoài ra vì nộ khí không chỉ có riêng là như thế này hắn nhưng là nhớ kỹ lúc nhỏ sự tỉnh lúc nhỏ xạ bổ kém chút chết rồi chính là cái gọi là thiên long nhân ra tay nghĩ đến đương thời mất đi xạ b ổ bi thống hắn cơ hồ bị nộ khí choáng váng đầu góc một quyền này không dừng khí lực ngay cả hạ kỳ đều đã v ậ n dụng phế vật thiên long nhân làm sao có thể không chết bọn bảo tiêu cùng phòng đấu giá nhân viên công tác lập tức hét lên một tiếng nhao nhao xông ra phòng đấu giá liên tục đập mại hành lao bản cũng chạy xin lỗi mọi người để cho các ngươi nhìn thấy ta rất kém dáng vẻ ta thực sự không dừng tay vì đem biểu lộ trôn ở vành n ó n dưới mụ dơm n ư ơ ra ngươi lại ra tay chờ một chút hắn liền sẽ bị ta chém chết lò ngược lại là không để ý chút nào nói ra bất quá mặc dù phi không phải chưa từng giết người nhưng như vậy thất thố còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiển nhiên là dẫn đến cực hạn thiên long nhân mặc dù nói muốn đem cọp tợ cùng bở bổ khi giải phẫu đồ chơi nhưng phi nộ khí tựa hồ quá mức thịnh vượng s ạ p bộ lúc nhỏ kém chút chết rồi là thiên long nhân ra tay phi giải thích một câu lần này mọi người minh bạch s ạ p bộ thế nhưng là phi ca ca nếu như không phải lúc trước mạng lớn bị giờ dạ gồng cứu được đoán chừng phi là thật mất đi một cái ca ca mặc dù mất mà được lại nhưng phi đối thiên long nhân nộ khí nhưng không có chút nào sẽ ít đừng nói phi đổi lại là bọn hắn cũng sẽ nhịn không được hạ sát thủ phí nhìn về phía sợ đến run về sợ sệt lọ y bẩy bây nữ nói đừng ngươi hài i ra, g sợ, thì là khóa chặt trước đó nằm dạp trên mặt đất hiện tại cũng đã đứng lên to con cái này to con là thiên long nhân nô lệ t o ạ t kỵ hiện tại thiên long nhân chết rồi to con đoán chừng cũng rất khó sống sót ngươi là giảm bật đi đã từng là cái nào đó băng hải tặc thuyền trưởng lò lối cái này to con có chút ấn tượng cười nói ta băng hải tặc thiếu người muốn cùng ta cùng đi sao to con giảm baz lập tức ủy một chân trên đất ép xuống đầu nói nào dám không t h n g mệnh đa tạ thuyền trưởng tu lưu Giảm baz căn bản không có cái khác lựa chọn với lại cái lựa chọn này đối với hắn mà nói đơn giản giống như là bánh từ trên trời rớt xuống mặc dù hồng tâm đoàn chỉ là mũ dơm đoàn phụ thuộc băng hải tặc nhưng làm sao cũng coi là ngũ hoàng thế lực hiện tại có thể gia nhập đơn giản kiếm lợi lớn lò lập tức sử dụng trái cây năng lực đem giảm baz vòng cổ bỏ đi thành công thu hoạch một cái thực lực không tệ thuyền viên để lọ tâm tình mười phần vui vẻ trong lòng đối phỉ điểm này ghen ghét lại ít một chút không sai lọ lò trong lòng là ghen gh vì thuyền viên một cái so một cái lợi hại liền ngay cả trước đây không lâu thu phở giả chỉ cùng vợ dọc cũng đều là nhất đẳng hào thủ tin tưởng đi qua c ặ t lao sư huấn luyện sau rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía cùng so sánh hồng tâm đoàn đội ngũ thực lực t r ê n l ệ n h quá xa b ợ t ô xua ghi cùng vẹn c h ỉ chỉ có thể miễn cưỡng diễn chính cả cũ thì còn tại quan sát kỳ có thể nói hồng tâm đoàn ngoại trừ ý thuật bên ngoài không có quá lớn ưu thế hiện tại khó được gặp được một cái thực lực không tệ có thể thu liền tranh thủ thời gian thu đang tại lúc này ban đấu giá hậu phương vách tường đột nhiên toát ra một cái độc lớn một người mặc áo trắng dâu tóc bạc trắng lao nhân chậ không nghĩ tới phía trước náo nhiệt như vậy bất quá xem ra náo nhiệt đã kết thúc lão nhân cười híp mắt nhìn về phía phi cái này đỉnh mũ dơm thích hợp cường h ã n nam nhân m ọ kỳ jen phi ta đã sớm muốn gặp ngươi vì cái bùn sổ c ủ cũng phát giác được lão nhân này không đơn giản bất quá hắn rõ rệt không biết đối phương đối phương tự hồ lại muốn gặp hắn thật sự là có chút cổ quái lo lại là một mặt không thể tin ui ui ui cái này không nói đ ù a chớ vì cái gì ngươi như vậy đại nhân vật lại ở chỗ này chạm phá ngươi biết ui ở s ộ có tớ hỏi có thể không biết mà hoặc giả thuyết các ngươi không biết ngược lại kỳ quái hắn là vua hải tặc dô dơ phó thuyền trưởng minh vương xị vờ dây ô i lò đối vì bọn hắn vô c h i cũng nhịn không được bội phục ấy ấy vua hải tặc phó thuyền trưởng vì bọn hắn không thể không giật mình không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng vua hải tặc phó thuyền trưởng gặp được đơn giản làm cho người rất ngoài ý mớn dây ô i lại lập tức nói t ố t nơi đây không nên ở l â u rời khỏi nơi này trước lại nói nói cũng đúng đâu chúng ta đem nơi này phá hủy liền rời đi thế là mũ rơm nhóm đem phòng đấu giá tù phạm đều thả sau đó vơ vét nơi này tài vật bao quát viên kia rác rưởi trái ác quỷ cũng mang đi lúc này mới một mùi lửa đem phòng đấu giá đ ư ợ đi vì đã nói từ hôm nay trở đi nơi này không còn tồn tại cho nên để cái này tội ác phòng đấu giá biến mất ta mà tại vì bọn hắn bên này nháo sự lúc cái khác đồng bạn cũng không an phận s ô dầu nguyên bản là một người tại hồ đi dạo nhưng tạ sĩ ghi lo lắng cái này dân mủ đường sẽ tìm không đến đường sở dĩ chủ động cùng theo một lúc hai người đi tới đi tới đột nhiên phát hiện người đi đường đều đã lùi đến hai bên sau đó tất cả đều quỳ xuống đây là có chuyện gì tạ xị ghi vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có lẽ là cái nào đó quý tộc xuất hành đi quản nhiều như vậy làm cái gì xô dô một mặt không thèm để ý uống vào một bình rượu lúc này phía trước đột nhiên đi tới một đội người cái này đội người rất kỳ quái từ mười mấy cái nam tử mặc áo đen tạo thành thoạt nhìn nam tử áo đen đều là b ả o tiêu mà đi tại ở giữa nhất không hẳn là bỏ tới ở giữa nhất chính là một cái gầy không kéo mấy lam lũ nam tử nam tử trên lưng còn ngồi một cái mang theo bong bóng quần áo hoa lệ nữ nhân thiên long nhân tạ sĩ ghi theo bản năng nhữ mày chương ba trăm linh chín tạ xì ghi để ngươi cảm thụ một chút bị dết hoảng sợ chương ba trăm linh chín tạ sĩ ghi để ngươi cảm thụ một chút bị dết hoảng sợ ta sĩ ghi tại làm hải quân lúc liền nghe nói qua thiên long nhân đương thời cảm thấy tốt quá phận nghĩ đến vì cái gì chính phủ thế giới cùng hải quân muốn che chở lấy loại người này về sau bắt đầu tiếp nhận hải quân chính nghĩa lại bắt đầu cảm thấy thiên long nhân sợ tác sở vi hẳn là chỉ là nghe đồn mà bây giờ xem xét ở đâu là cái gì nghe đồn rõ ràng so nghe đồn còn có chân thực một trăm lần đem người xem như tọa kỵ loại sự tình này đoán chừng cũng chính là xa xưa thời đại chế độ nô lệ xã hội mới có đi hiện tại là ít có đem người xem như nô lệ chớ nói chi là xem như tọa kỵ nhưng mà cái gọi là tạo vật chủ lại tại làm lấy chủ nô rất không thích hợp a không có chút nào thích hợp vì cái gì chính phủ thế giới cùng hải quân muốn dung túng loại hành vi này tạ sĩ gỉ tư duy lại bắt đầu lâm vào mâu thuẫn thậm chí lại một lần nhịn không được hoài nghi hải quân chính nghĩa để bảo toàn thiên long nhân thống trị hải quân thật là chính nghĩa sao đang tại lúc này một cái tiểu nữ hải từ đám người vào ra trực tiếp ngăn ở tri đội ngũ này trước mặt tiểu nữ hải chạy nước mắt kinh ngạc nhìn qua quỳ trên mặt đất dùng tứ chi bỏ s á t nam tử ba ba. ba ba n g ư ơ i làm sao biến thành dạng này tiểu nữ hải thanh â m bên trong tất cả đều là không thể tin đô đần đi mau nam tử lại gào thét không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu tiểu nữ hải mau rời đi tiểu nữ hải lại lắc đầu không ta không đi ta muốn dẫn ba ba cùng đi ta cùng mụ mụ tìm ngươi ba ba thời gian rất lâu cũng đợi ba ba thời gian rất lâu hiện tại rốt cuộc tìm được ta nhất định phải mang ba ba trở về gặp mụ mụ nam tử lập tức gấp đến độ không được ngươi đi nhanh một chút ta Sẽ chết ba nữ thiên long nhân một roi lắc tại nam tử trên đầu lập tức đem nam tử đầu đánh ra màu đến thành thật một chút ngươi cái phế vật này cũng dám lo động kém chút hại bản cung té xuống nhìn bản cung đánh không chết ngươi còn có cái vật nhỏ này là ai ai đem cái này cản đường vật nhỏ ném đến trong biển nữ thiên long nhân một bên nói một bên điên cuồng quật lấy nam tử tiểu nữ h à i lập tức nổi giận trực tiếp xông tới không cho phép đánh ta ba ba nữ thiên long nhân càng là tức giận một roi hướng về tiểu nữ h à i rút đi dừng tay tạ sĩ gỉ cũng nhịn không được nữa trực tiếp nắm chặt trôi đao liền muốn hướng về phía trước bất quá bên người sổ r ổ tốc độ càng nhanh chỉ thấy hắn nhảy trộm đã đến tiểu nữ h à i trước mặt v ù vù hai đao liền đem nữ thiên long nhân roi chém thành mấy đoạn nữ thiên long nhân giật nảy mình trực tiếp ngã trên mặt đất tiểu nữ hải thấy thế lập tức xông đi lên ôm lấy nam tử miệng bên trong không ngừng hô hào ba ba đừng đề cập rất đau lòng mà những người hộ vệ kia cũng kịp phản ứng lập tức liền đem sổ rổ vây quanh đương nhiên cũng có người nhận ra sổ rổ mũ dơm băng hải tặc mũ dơm thợ săn hải tặc dâu ngoạ sổ rổ những này nguy rồi không nghĩ tới là ngũ hoàng đoàn người những hộ vệ khác lập tức cũng sắc mặt khó coi vô cùng đụng tới ngũ hoàng đoàn người thật sự là quá tệ sổ dổ đen trầm mặt nói uy nữ nhân ngươi vừa rồi muốn đánh thế nhưng là đứa bé nữ tiên long nhân lại càng thêm giận không kém được tốt ngươi cái dân đen cũng dám dọa bản cung người tới cho bản cung đem cái này dân đen đánh chết còn có cái phế vật này nô lệ cùng tiểu nữ hải hết t h y đánh chết chúng ta là tạo vật chủ thiên long nhân những này dân đen dám mạo phạm bản cung uy nghiêm cả đám đều đáng chết a đáng chết ai chết còn chưa nhất định a x ổ rổ ánh mắt mười phần nguy hiểm đối x ổ rổ tới nói tạo vật chủ cái gì đều là cái dám tại hắn ba đao trước mặt cho dù là tạo vật chủ chặn đường cũng muốn chém ra bọn bảo tiêu che chở nữ thiên long nhân bất quá lại là nơm nớp lo sợ không dám ra tay bởi vì bọn họ biết không phải là xô rổ đối thủ xuất thủ kết quả chỉ có chết nữ thiên long nhân cũng muốn chết Các người đám rác rưởi này còn đứng ngay đó làm gì lập tức cho b ả n cung độc thủ không phải b ả n cung để cho các ngươi chết nữ thiên long nhân tức hồn hển đại hống đại khiếu những người hộ vệ kia do dự một chút nhao nhao lộ ra vũ khí nhắm ngay xô d ô xin chờ một chút tạ sĩ ghi lớn tiếng nói ngươi là tạo vật chủ hậu rơi đi là thống trị b i ể n cả thiên long nhân đi tại sao muốn đối xử với ngươi như thế con lâm dân cái này nam nhân chỉ là gia đình bình thường nam đinh tiểu nữ h à i này còn nhỏ như vậy vì cái gì ngươi có thể tàn nhẫn như vậy để cho người ta tùy tiện đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn xô xô nhìn tạ xì g h một chút không nói gì tại xô xem ra tạ sĩ ghi còn không có thấy rõ cái này nữ thiên long nhân bản chất cái gì tạo vật chủ cái gì con dân cái này nữ thiên long nhân ánh mắt còn không rõ ràng sao nàng tại đem hết thể mọi người xem như sâu kiến cùng nô lệ giết người cho hạ giận hoặc là tìm niềm vui hẳn là sớm đã thành thói quen không phải nơi nào sẽ nói ra những lời này nữ thiên long nhân c h ầ m c h ầ m vào tạ sĩ ghi dọn khe t h ế nói lại tới một cái chất vấn bản cung dân đen cũng cùng nhau giết lần này tạ sĩ ghi triệt để vô cùng phẫn nộ tay phải nắm chặt hắc đao sở xỉ trôi lao hai chân thật nhanh lao về phía trước cơ hồ trong nháy mắt đã đến nữ thiên long nhân trước mặt những người hộ vệ tia giật mình muốn động thủ lúc lại đột nhiên cảm giác bị g i ã thu tiếp cận sau đó trên thân trực tiếp bên trong đao tất cả đều hoa lệ ngã trên mặt đất xô r ồ thì là c h ậ m rãi thu đao và o vỏ tạ sĩ gỉ trực tiếp cơi tại nữ thiên long nhân trên thân hát đao sở sĩ cắm vào nữ thiên long nhân cổ bên cạnh cái này trong nháy mắt nữ thiên long nhân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là s á t ý lập tức dưới đến kẻ ra quần mà người chung quanh đều là một mảnh xôn xao mặc dù trong lòng n g ờ i phần thoải mái nhưng lại cũng không dám lại ở lại đây chị e bị việc này tác động đến không bao lâu người chung quanh lập tức chạy hết、người ngươi ngươi cái này dân đen muốn làm gì nữ thiên long nhân không có chút nào phấn khích chất vấn để ngươi cảm thụ một chút bị giết hoảng sợ để ngươi biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ tạ sĩ ghi thanh âm trịch địa hữu thanh nói năng có khí phách sổ d ồ từ bảo tiêu trên thân tìm được chìa khóa ném cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải ba ba được giải phóng vội vàng hướng sổ d ồ cùng tạ sĩ ghi dập đầu nói lời cảm tạ bất quá sổ d ồ chỉ là phất tay xua đuổi bọn hắn để bọn hắn nhanh lên rời đi tạ sĩ g h lời nói cũng truyền đến sổ trong tay để sổ mỉm cười cái này tên giả mạo lúc này vẫn rất anh tuấn a nữ thiên long nhân dọa đến không dám lên tiếng. tạ sĩ ghi cũng không có động chỉ là một mực duy trì loại này tư thế một mực dùng con mắt chằm chằm vào nữ thiên long nhân sắc khí tiếp tục xuất phát không bao lâu nữ thiên long nhân chống đỡ không nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh tạ sĩ ghi cũng nhẹ nhàng thở ra nàng tin tưởng lần này sẽ cho cái này nữ thiên long nhân một cái mỹ hả o hồi ức về sau muốn đối nô lệ động thủ lúc tuyệt đối sẽ nghĩ đến trong lòng của mình bóng ma lớn bao nhiêu diện tích cũng coi là làm một chuyện tốt a nha a nha hải quân phản đồ tạ sĩ g h ngươi đây là muốn làm gì ý thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên thật sự là rộng rãi áo ngoài bóc lão phu vừa tới liền thấy ngươi đang đánh thiên long nhân đây là triệt để biến thành bận t i ể u hải tại sao tạ sĩ ghi lại không có chút nào hoảng chậm rãi thẳng xuống lưng chương ba trăm mười ký lại tướng ngươi không xứng làm rẻ phi đại tướng đệ tử chương ba trăm mười ký lại tướng ngươi không xứng làm rẻ phi đại tướng đệ tử tạ sĩ ghi ngầm đầu nhìn về phía đứng tại trên cây kỳ cao giọng hỏi ký lại tướng thiên long nhân n ô dịch sát hại bình dân hải quân không quan tâm đây chính là chúng ta hải quân chính nghĩa sao chúng ta hải quân giờ này khắp này tạ sĩ ghi vẫn như cũ cảm thấy mình là hải quân、Ít、lập tức cũng thần sắc nghiêm túc bắt đầu thiên long nhân là tạo vật chủ hậu duệ là chính phủ thế giới trung tâm bọn hắn nhất định phải đạt được bảo hộ tạ s ỉ gỉ h ế t mắt cho dù là bọn họ làm rất nhiều vi phạm hải quân chính nghĩa sự tình sao là như thế này không sai vô luận như thế nào lão phu là thụ sẻn gỗ cùng nguyên soái chi mệnh đến bảo hộ thiên long nhân Ít khí chính tướng, nghe nói ngươi là dẹ phi đại tướng đệ tử. Tạ sĩ ghi trong mắt lộ ra thất vọng, khí cũng biến thành thấp. thửa tướng chính nghĩa. Phi đại tướng lại là lộ đại đại đại nói ngươi phi ghi biến Ngươi phi phi ngồi nghe vọng, ngựa cũng không nghĩa. không nhìn chấm có dẹ đệ sĩ sẽ ra kế b nhớ tới trước đây không lâu chiến tử xa trường nam nhân k h ì không có bất kỳ cái gì phản bác tại hải quân rất nhiều người trong mắt rẽ phỉ chính nghĩa mới thật sự là chính nghĩa thậm chí tại rất nhiều hải tặc trong mắt chỉ có rẽ phỉ mới thật sự là chính nghĩa hải quân cái gì tuyệt đối chính nghĩa cái gì lập lờ nước đôi chính nghĩa cái gì lười biếng chính nghĩa đều là cầu thí cho dù là k á i r cá lơ phất lơ trong lòng đối rẽ phỉ k í n h ý cũng là tuyệt không ít lúc này tạ sĩ gỉ chuyển ra rẽ phỉ đến g i a n dạy hắn hắn ngay cả phản bác đều nói không ra nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên t r ư c hôm nay hắn nhất định phải bảo hộ thiên long nhân đang tại lúc này một đám bảo tiêu chạy tán loạn mà đến nhìn thấy ký dư đơn giản liền cùng gặp được cứu tinh đồng dạng ký lại tướng không xong mũ dơm p h ỉ tại phòng đấu giá đem sct chặt lột đánh chết bảo tiêu một câu lập tức để ký dư tràn đầy bất đắc dĩ vốn cho là nơi này thiên long nhân không chết liền không sao cũng có thể không cần cùng mũ dơm đoàn lên xung đột hiện tại xem ra không đánh một trận là không thể nào mũ dơm nhóm công nhân sát hại thiên long nhân ta thân là hải quân đại tướng hiện tại muốn tự tay bắt các ngươi lời này là đối xổ cùng tạ sĩ g i nói xổ dỗ cùng tạ sĩ g h cũng ngoài ý mớn không nghĩ tới phi cũng đụng phải thiên long nhân hơn nữa còn đem thiên long nhân đánh chết không ngoài dự liệu cái t i ê u thiên long nhân khẳng định là làm cái gì người người đoán trách sự tình bất quá cứ như vậy liền muốn cùng hải quân đại t ư ớ n g làm đi s ô d ầ đối tạ s ì ghi giống lên một tiếng sau đó lập tức bày ra sản chỉ tư thế k ị chân lại tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại tạ s ì ghi trước người cho nên ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá phải qua sao nói còn chưa dứt lời n h i ê n g trong đất một đạo trảm kích trực tiếp đánh gây quang tốc đá mà xô d ầ cả người cũng trực tiếp xông lên đến đem tạ xì g h kẹp ở dưới nách liền hướng nơi xà phi nước đại dâu s ô xô thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp hơi kinh ngạc hắn đây là lần thứ mới bị mũ rơm đoàn người đánh gãy quan g tốc đá cái này mũ rơm đoàn người không khỏi quá lợi hại hắn tốt xấu là cái đại tướng được không liền xem như mỏ cá cũng là mỏ cá đại tướng quan g tốc đá cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản trước đó phì cản cá cản san di cản ký i đều có thể nhẫn bởi vì phì cùng c ặ t thực lực mạnh mà bờ lách lệ sàn di là gõ rổ gõ rổ no mi có thể cản quan tốc đá rất bình thường nhưng là cái này thợ săn hải tặc chỉ là cái kiếm hạo dựa vào cái gì vừa rồi liền có thể đánh gãy quan tốc đá hắn ký không cần mặt mũi sao dạ tạ no cạ lê mi tại chỗ chế tạo dạ tạ no cạ lê mi trong nháy mắt đem chính mình hình chiếu đến sổ d ồ đỉnh đầu một cước đạp hướng sổ d ồ đầu bất quá sổ d ồ lúc này đột nhiên quay đầu miệng bên trong ngọa đổ ỉ chỉ mòn dị quấn quanh lấy hạ kỳ chém về phía kỳ dứt mắt cá chân doa đến kỳ dứt trực tiếp đem chân rụt trở về vừa mới trong nháy mắt kỳ cảm nhận được nguy hiểm hắc đào sao ngươi trở thành không khỏi quá nhanh d ồ ngọa kỳ dứt trực tiếp mặt đen liên tiếp hai lần công kích không thành công để hắn đều có chút không tiếp thu được thế là hắn ngón t r ỏ chỉ hướng sổ rộ phía sau lưng một đạo laser trong nháy mắt phát xạ trong khoảnh khắc đã đến sổ rộ phía sau đang chuyên tâm chạy trốn sổ rộ cũng nhịn không được con người co r i ụ c lại chạm xỉ gụ dưới nách tạ x ì ghi đột nhiên rút ra sợ xỉ、si, vừa vặn chém chúng laser cắn răng đem laser đánh tới một bên laser đánh vào trên một cây đại thụ lập tức đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc tạ x ì ghi chỉ cảm thấy tay phải tại vô lực run r u ẩ y cả người cũng là sắc mặt tái nhận vừa rồi cản laser hao phí nàng toàn bộ lực lượng lúc này hộ khẩu đều đã nổ ra huyết hoa ma kýt lại triệt để đen lao phu cái đi a không thể nào tạ sĩ ghi vậy mà đã thức tỉnh hạ kỳ x không thể không chân kinh lúc trước hắn tại lò gọi tạo gặp qua tạ sĩ ghi với lại về sau biết tạ sĩ ghi đi mũ dơm đoàn nội ứng còn chuyên môn t r a xét tạ sĩ ghi tư liệu mười phần khẳng định tạ sĩ ghi thực lực nhiều nhất chỉ có phân bộ thiếu tá cấp bậc nhưng mà mới quá khứ bao lâu tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc liền đã có đại tá chiến l ự c hiện tại càng là đã thức tỉnh bật sổ sổ cù hạ kỳ chẳng lẽ nói cái tiểu nha đầu này nhưng thật ra là một cái khả tạo chi tài còn nói là mũ dơm đoàn phong thủy tốt gia nhập mũ dơm đoàn đều có thể mạnh lên càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin bất quá hắn không có khả năng thả chạy hai cái này tiếp tục đuổi theo đột nhiên một đạo b ù m b ù m thanh âm truyền vào trong thai ký theo bản năng nguyên tố hóa sau đó liền thấy một cái màu đen dậy ra xuyên tấu lồng ngực của mình vợ lách lệ sạn gì tới thật nhanh ký hóa thành hạt ánh sáng tại sạn d ì đối diện ngưng tụ thành hình người mặc dù thoạt nhìn vẫn như cũ cả lơ phất phơ nhưng trong mắt đã có không kiên nhẫn sạn d ì phi một tiếng thuốc lá nhổ ra ánh mắt lộ ra vẻ p h ẫ n nộ đáng chết ký người, người có biết hay không bởi vì người truy sát hiện tại đáng yêu tạ xỉ gỉ chèn bị cái tia tạo xanh đầu kẹp ở dưới nách rõ rệt ta đều không có kẹp đều là bởi vì ngươi mới tiện nghi tạo xanh đầu đang tại phi nước đại sổ dầu nghe vậy kém chút trực tiếp đưa tại trên mặt đất sắc đầu biết ngươi tên hốn đản loại thời điểm này đang suy nghĩ gì số dỗ nhịn không được gầm thét lên xin ngươi chăm chú điểm sản gì tạ s ị ghi đỏ mặt khiển trách trước đó không cảm thấy có cái gì bây giờ bị sản gì vừa nói như vậy tạ s ị ghi đột nhiên cảm thấy tốt thẻ t h ù n g nhưng là muốn dây r u ộ lại không có khí lực vừa rồi cản laser đã sử dụng hết lực lượng、tốt. tạ xị ghi chèn ngươi trước cùng tảo xanh đầu đi tìm phi bọn hắn ta đến ngăn lại hải quân đại tướng sản dì trong mắt mang theo hồng tâm đối tạ s ỉ gỉ phất phất tay sau đó quay đầu nhìn kiz lúc lại trở nên một mặt chính kinh cái này trở mặt tốc độ để kiz cũng nhìn không được gọi thẳng mình tốc độ ánh sáng đều theo không kịp t ố t ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đứng đấy bất động kiz sản dì xuất ra một đ i ề u thuốc dùng lôi địa điểm rộng rãi áo ngoài bóp vợ lách l ê sản dì kiz lại khôi phục c ả lơ phất phơ dáng vẻ hai tay ở trước ngực giao nhau giả s ạ ca ni no mạ gạ tà mạ đây là lời ư n h á c nói nhảm trực tiếp công kích chương ba trăm m ư ơ i một d ạ g o ngươi không cần tự coi nhẹ mình chương ba trăm m ư ơ i một d ạ go ngươi không cần tự coi nhẹ mình sản dì t h ầ n sắc vô cùng nghiêm túc mắt thấy lít nha lít nhít quang đạn phóng tới hắn lập tức nguyên tố hóa hóa thành một tia chớp bốn phía tránh né lấy sản dì hiện tại kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ tránh né những n à y quang đạn cũng không phải vấn đề lớn vấn đề là kỳ kinh nghiệm càng thêm lao đạo một đoạn quang đạn xạ kích qua đi sản dì lại khôi phục hình người còn chưa kịp mở miệng nói chuyện cũng cảm giác một chân đến trước mắt lập tức cả kinh không biết làm sao một giây sau liền không có chút nào ngoài ý muốn bị đá bay phanh phanh phanh sản dì trực tiếp xuyên thấu vài tòa phòng ở đập vào sổ cùng tạ xỉ g h trước mặt lập tức tại mặt đất ném ra một cái hố sâu s s ả n d ì xô d ầ cùng tạ sĩ ghi đều là biến sắc không nghĩ tới s ả n d ì cái này gõ rổ gõ rổ no n mi năng lực giả cũng bị kỳ một chiêu dây quả nhiên đại tướng thực lực không thể khinh thường a s ả n d ì rất nhanh lại từ trong hố nhảy ra miệng bên trong khói sớm cũng không biết rơi chỗ nào máu tơi ư còn từ khỏe miệng không ngừng chảy ra trên mặt cũng có chút biến hình đáng giận một cước này thật nặng a s ả n d ì nhịn không được vớt vớt mặt phàn là nói trước đó tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc xuất kỳ bất ý ngăn cản kỳ một lần sản gì cho là mình cũng có thể ngăn chặn ký d một đoạn thời gian đâu không nghĩ tới báo nổi ký d đáng sợ như vậy mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi lần này nhưng thật là có chút phiền thoái mũ dâng nhóm các ngươi ai cũng chạy không được một chùm sáng hạt tại cách đó không xa tụ hợp thành hình người ký d â chậm rãi đi tới bất quá mặc dù ký d â miệng bên trong nói như vậy nhưng hắn cũng biết mình muốn bắt đi mũ dâng đoàn người rất không thực tế dù sao mũ dâng đoàn là thật một đoàn song hoàng đến lúc đó nói không chừng đều không thể mang đi bất kỳ người nào coi như may mắn mang đi cũng sẽ nên đón mũ dâng đoàn truy kích cùng đà kích hiện tại hải quân chịu không được cùng một cái ngũ hoàng đoàn khai chiến cho nên ít chỉ là làm dáng một chút làm cho thiên long nhân chính phủ thế giới cùng sẹn gỗ cụ nguyên xoáy nhìn đang tại lúc này có mấy người hướng bên này chạy tới ít lập tức liền nhận ra thân phận của mấy người này mít tơ ba g a d i n o thôi miên sư g i à n g ỗ người sắp h ở giả chỉ cùng một cái khô lâu bộ xương này là cái gì ít lối bờ dọc thân phận rất ngạc nhiên hắn thật lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này sô dô tạ sĩ -sì、đi sàn gì các ngươi không có sao chứ tiểu ba lo lắng hô lớn cái t i ê một thân vàng nam nhân là ai Cảm giác thoạt nhìn thật là bị ổi cái ả m g i gì đại tướng vợ dọc mặc dù không cùng hải quân giao thủ qua nhưng lại cùng cắt đánh qua rất nhiều lần cũng bị cắt phổ cập khoa hạ qua đối với hải quân đại tướng loại quái vật này cũng liền hắn có nhất định nhận biết có thể nói cái này đại tướng thì tương đương với một cái cắt cùng hắn đối đầu chỉ có bị ngược phần xô dầu cùng sạn d ì nhìn thấy đồng b ạ n tới vội vàng chạy tới tụ hợp mặc dù nhiều người như vậy cũng chưa chắc sẽ là kiz đối thủ nhưng nhiều người lực lượng lớn nhiều người chiêu thức nhiều tối thiểu có thể ngăn chặn kiz trực tiếp dùng ngón tay laser đánh r ấ t giản gỗ hai cái cơ trọn mũ dơm đoàn thôi miên sư thế nhưng là hết sức lợi hại không phải công kích thân thể mà là thôi miên ý thức dù là kiz là hệ lọ gì ạ cũng vô dụng mà kiz cũng không dám xác định mình có thể hay không bị thôi miên cho nên không thể để cho giản gỗ có cơ hội để lợi dụng được giản gỗ tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này cho nên lại thật nhanh vung ra thật nhiều cơ trọn Cưa tròn trên ký h nói xong ngón n hướng tay la re bắt đầu điểm xạ nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình điểm xạ những cái tia cơ tròn vậy mà không có thể bắn bên trong rõ rệt cảm giác vị trí không có sai nhưng lại bắn trịnh là cái gì đạo lý đáng chết thật đúng là bị thuật thôi miên ảnh hưởng đến k lập tức vẫy vấy đầu bảo vệ cẩn thận bản thân ý thức sau đó cường thế tránh thoát giản gỗ thôi miên hoàn cảnh lại hoàn hồn lúc phát hiện mũ dơm nhóm đều chạy ra thật xa hiển nhiên là thừa dịp hắn bị thôi miên tranh thủ thời gian chạy trốn cái này thôi miên sư giản gỗ thật đúng là có một tay đo à. không tốt thuật thôi miên bị hắn tranh thoát đang chạy trốn giản gỗ một mặt bất đắc dĩ hắn cũng biết hải quân đại tướng không dễ dàng như vậy bị khống trụ nhưng không nghĩ tới tránh thoát đến nhanh như vậy thật sự là để hắn nhịn không được thất bại xô rộ an ủi giạ gỗ có thể đem chúng ta có thể chạy xa như thế tất cả đều dựa vào ngươi thuật thôi miên ngươi không cần tự coi nhẹ mình san gì khó được không có phản bác sổ d ộ lời nói liền đúng vậy a dạng gỗ đây chính là kiz là hải quân đại tướng dạng gỗ nghe vậy cười cười hắn cũng không quá mức vẻ vải bởi vì hắn biết mình thực lực cường độ trên thực tế có thể xuất kỳ bất ý thôi miên kiz một cái cũng đầy đủ dạng gỗ hết hả nói không chừng có thể bằng này đứng vào mũ dơm đoàn năm vị trí đầu trước sáu dẫu hô hô hô hô hô hắn lại tới hơn nữa còn chạy tới phía trước vợ dốc nói xong trực tiếp rút kiếm đâm đi lên bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mình đâm thùng ký dứt nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì quả nhiên mình không có cách nào đánh trúng hệ lọ gì ạ vợ dọc tránh ra xem ta bờ g i ặ t lù cổ quyền kích phờ giả trí thật nhanh beo lên bờ g i ặ t lù cổ sau đó hướng ký d ứ ngược đ ập tới ký nguyên bản không thèm để ý nhưng đột nhiên cảm giác được nguy hiểm vội vàng lựa chọn nguyên tố hóa thành công tránh đi phờ giả trí nằm đấm mà phờ giả trí lại đuổi theo hạt ánh sáng các loại hạt ánh sáng hình thành hình người lúc tiếp tục q u y kích không có cách ký d có thể tiếp tục tranh、đẽ. bị p h ở già chi đuổi đánh tới cùng một phút đồng hồ cuối cùng rơi vào trên đỉnh cây nhìn xem mũ dơm nhóm nhất là chú ý p h ở già chi mang theo bờ giặt lụ cổ p h ở già chi hắn tại sao muốn t r ố n tránh ngươi sàn di một mặt hiếu kỳ h ắ c h ắ c ta nghe theo c ặ t lão sư đề nghị dùng si a tồn làm một đôi bờ giặt lụ cổ Si a tồn quả nhiên là trái cây năng lực giả khắc tinh hiện tại ngay cả hải quân đại tướng đều muốn tránh siêu cấp p h ở già chi cười giải thích sau đó bày ra thắng lợi tư thế quả nhiên là xì a tồn c í n h x c mặt càng ngày càng không dễ nhìn con tốt vừa rồi phát giác được không đúng liền tranh thủ thời gian tranh né chương phải ba ị thiết nhân lệnh này i lần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đến lúc đó đùa trăm mười hai nạn lao động sự càng lớn. Bất quá, mũ dâng nhóm các n g ư i cái một cũng c h ạ y k h ô n g Trường thoát. một ũ dơm nhóm, m người các cái cũng chạy không thoát p h ợ giả chi làm rất tốt mọi người không chút nào keo kiệt tán dương hoàn toàn chính xác p h ợ giả chi mang đến kinh hỷ nguyên bản chỉ có xô rộ sản di tạ xị gỉ sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ muốn cùng kỳ d ứ đối kháng là rất khó hiện tại tăng thêm dạng gỗ phụ trợ còn có phờ giả chỉ xì、si、ạ tổn t b ờ giặt nụ cỗ uy hiếp tối thiểu nhất có thể cùng kỳ d ứ q u ầ n nhau thời gian dài hơn về phần thứ ba tùy thời sử dụng s ắ p tường cho mọi người càn quan đạn đương nhiên mọi người cũng không có đem kỳ d ứ nghĩ đến quá đơn giản có thể ngồi vào hải quân đại tướng vị trí cái nào không phải quái vật đâu kỳ trực tiếp vứt bỏ bất luận cái gì cận chiến ý nghĩ tiến hành dày đặc quan đạn đ ặ kích trong lúc nhất thời tiến ầm ầm không ngừng mà xô rộ bọn người thì là cắn răng điên cùng tranh né tiểu ba cũng là điên cùng chế tạo sáp tường nhưng mỗi một chắn sáp tường đều chỉ có thể cản một lần q u a n đạn tiểu ba chế tạo sáp tường tốc độ lại nhanh bất quá q u a n đạn cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh d a s a cani no ma gatama d a s a cani no ma gatama d a s a cani no ma gatama ít lợi dụng năng lực trên không trung vận động sau đó liền là q u a n g đạn dày đặc bắn phá liền cùng máy bay chiến đấu p h ố i x u n g máy đồng d ạ n g đánh cho mặt đất đám người hoa rơi nước chảy bất quá s ô dỗ bọn hắn khả năng đánh không lại ít nhưng là né tránh trình độ vẫn là nhất lưu tại kiz một phiên mãnh liệt như h ổ thao tác về sau bọn g i a hỏa này vẫn như c ũ n h ả y nhót tưng bừng hướng về phía trước phi nước đại để kiz cũng là càng thêm mặt đen bắt không được người còn chưa tính cái này nếu là đánh liên tục thương một cái đều làm không được đến lúc đó khẳng định bị sẻn gỗ cụ gian d ậ y mà tại kiz bên này truy sát sổ dô bọn hắn lúc dô pin nạ mị cùng mạ gì cũng gặp phải v ớ i bắt ba người nguyên bản tại thương nghiệp một con đường đại mua đặc biệt mua quần áo đồ trang sức bánh bích quy lá trả thư tịch địa đồ các loại mua tam đại bao dùng quần đảo xạ ba ảo đi đặc hữu bong bóng mang theo có thể nói không tốn liền phát hiện có đại lượng đồ tây đen nhân viên xuất hiện là chính phủ tổ chức dỗ bin cùng bọn gia hỏa này đánh quan hệ không ít tự nhiên là hết sức quen thuộc nạ mỹ cùng mạ dì lập tức cảnh giác lên một cái xuất r a thời t i ế t đ ộ n g một cái lấy ra bánh bích quy bắt đầu ăn lại nói mạ dì cảnh giác giống như cùng bình thường không có gì khác biệt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đứa con của quỷ n ỹ cô dỗ bin tâm lý họa sĩ mệ dị ả n tiểu tặc miêu nà mỹ thanh âm quen thuộc chuyển đến chỉ thấy một người mặc đỏ cái hiếm đại mập mạp mang theo hai cái họa s phịt sợ tạ đi lên trước một bộ bản đại gia tới biểu lộ cái này ai ấy nhỉ mạ g ì thuật miệng hỏi mạ g ì ngươi quên đỏ cái hiếm a n ạ n bị tiếp một câu là giống như lúc trước chiến trường gặp qua như vậy vị này đỏ cái hiếm tiên sinh không biết có gì muốn làm dỗ bin cũng là không có chút nào sợ nàng biết cắt kẽ bùn sổ cũ bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo nếu quả thật gặp nguy hiểm cắt nhất định sẽ tới cái gì đỏ cái hiếm ta là nam tử hán sen t u maz sen tức u m a t hồn hển lớn tiếng nói trước đó tại mạ g ì nệ phó để cho các ngươi chạy lần này các ngươi tự chui đầu vào lưới ta nhất định đem bọn ngươi đem ra công lý ỉm kẹo đau liền là các ngươi sau cùng kết cục tới chín tới hai cái bạ xỉ p h ì n sợ tạ lập tức hé miệng miệng bên trong nổi lên laser d ỗ u bin lại là đột nhiên hai tay ở trước ngực giao nhau chỉ thấy hai cái bạ xỉ p h ì n sợ tạ đỉnh đầu đột nhiên riêng phần mình xuất hiện hai cánh tay hung hăng nện ở đầu của bọn nó bên trên đang nổi lên laser lập tức ở trong miệng nổ tung hai cái bạ xỉ p h ì n sợ tạ miệng bên trong lập tức toát ra khói đặc tới chín tới mười xen tu ma sắc mặt hết sức khó coi hắn không nghĩ tới nico d ỗ u bin ứng đối nhanh như vậy rõ rệt chỉ là lần thứ hai nhìn thấy bạ xỉ p h ì sợ tạ lại đã có cực cao đối chiến kinh nghiệm hai cái bạ xỉ p h ì sợ tạ còn chưa bắt đầu tiến công liền bị trọng thương một cái ũ n không g h to n nhiều nhất hư hao, lớn m i g bộ la dẹ h ô n đồ án màu đỏ lập tức xuất hiện tại mặt đất những cái kia chính phủ nhân viên công kích lập tức tất cả đều rơi xuống đồ án màu đỏ bên trên trong nháy mắt đều trở nên mộng bức cùng bối rối mặc dù nghe nói qua mạ gì cái này tâm lý họa sĩ năng lực nhưng không nghĩ tới liên lụy phạm vi rộng như vậy chư vị thời tiết g ô n g tố cẩn thận t i ê n lôi đánh xuống nạp h ủ cười hữu hảo nhắc nhở sau đó không trùng đột nhiên mây đen dày đặc một đạo cự đại thiểm điện trực tiếp bổ xuống lập tức đem tuyệt đại bộ phận chính phủ nhân viên đánh ngã vẹn vẹn mới ra tay liền mang đi một sóng lớn người cái này khiến sen t ù mạng cũng không nhịn được giật mình bất quá sen t ù mạng cũng biết mũ r ơ m đoàn khói phó những cái kia chính phủ nhân viên nhiều nhất cũng liền học được mấy thất hải quân rỗ cờ sĩ kỳ căn bản không tính là mạnh cỡ nào nhanh như vậy bị đánh ngã cũng không có chỗ nào không đúng. bởi vì mũ dơm đoàn là thật hung tàn a sen tu mã nhớ tới mình tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc lần đầu đăng trang hình tượng vốn nên mang theo họa sĩ phịt sợ ta đại sát tứ phương không nghĩ tới lại là gặp băng hải tặc mũ dơm cái này khắc tinh họa sĩ phịt sợ ta bị mũ dơm đoàn xong bạo mấy cái chính hắn cũng là toàn bộ hành trình bị vây ở d à n g ô thuật thôi miên bên trong có thể nói tất công chưa lập cái này khiến sen tu mã mười phần thất bại cũng hận thấu mũ dơm đoàn bây giờ mũ dơm đoàn mấy cái nhược nữ tự ở chỗ này hắn làm sao có thể bỏ qua với lại nico dỗ bin thế nhưng là nhân vật đặc biệt bắt được lời nói tuyệt đối lập đại công mũ dơm nhóm các ngươi một cái cũng chạy không thoát sen tu m a z e xông về r o bin sau lưng hai cái bạ x ì phỉt sợ tạ cũng theo sau nhận lấy cái chết sen tu mazet lớn một tiếng vừa dứt đến r o bin trước mặt đang muốn tiến hành công kích đột nhiên nhịn không được toàn thân cứng đờ nguyên bản sát khí cũng phi tốc thu liễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng ở nơi đó hắn rõ ràng muốn bắt nico r o bin ấy nhỉ nhưng là hiện tại vì cái gì không muốn động một bên mạ gì yên lặng g ặ m một cái bánh b í t q uy cổ lọt chạm phản bội chi đen chỉ cần ngươi đứng tại đồ án màu đen bên trong ngươi liền sẽ muốn phản bội hải quân Quả nhiên, x e n tù ma dưới chân tình lình lại là một cái đồ án màu đen không thể không nói mạ gì hội họa tốc độ tay là siêu nhanh ngay cả x e n tù ma loại này kẻ b ù n sổ cù người tốt cũng đều không thể kịp phản ứng đơn giản không nên quá đáng sợ mạ gì, tạ ơn dỗ bin mỉm cười sau đó xử suất hai mươi vòng hoa đem còn lại chính phủ nhân viên toàn bộ đánh ngã về p h ầ n hai cái bạ xỉ phịt sở tạ bởi vì x e n tù ma đột nhiên bãi công bọn chúng cũng đi theo bãi công liền đứng tại x e n tù ma sau lưng không núp ních nạ mỹ lại chế tạo lôi vân cho hai cái bạ xỉ p h ị sở tạ hai đạo lôi điện để bọn chúng triệt để trục chặt giống như thợ giả chỉ gần nhất nghiên cứu phạ s ỉ phì s ở tạ tiến độ không sai hẳn là cần hai người này à nabi đánh giá hai cái phạ s ỉ phì s ở tạ nhân hoàn ó nói c Bù Bù Dơm, Dơm, nghe người tiên lòng nhân. giết Nhóc nói Trường người toàn chính xác thợ giả chỉ gần nhất một mực c ắ m đầu nghiên cứu phạ s ỉ phì s ở tạ mặc dù mọi người đều không hiểu nhiều lắm khoa học kỹ thuật nhưng thợ giả chỉ lại là có mắt trần có thể thấy biến hóa với lại cũng biến thành càng ngày càng mạnh rất rõ ràng liền là nghiên cứu p ạ xỉ phì sợ tạ có thành quả xem như lòng bạn mọi người tự nhiên cũng sẽ vô ý thức vì phở giả chỉ suy nghĩ cái kia mang lên không phải ngược lại có bong bóng mạ dị gắm bánh bích quy đề nghị hoàn toàn chính xác dùng bong bóng mang theo cũng không nặng dỗ bin đồng ý mạ dị đề nghị đã như vậy liền không có cái gì dễ nói ba người trực tiếp đem hai cái tê liệt bạ xỉ phìt sợ tạ nhét vào bong bóng bên trong sau đó lôi kéo kết nối bong bóng dây thường rời đi mục đích chính là số mười ba cây g ì và ba v ề p h ầ n sen tù mã liền để hắn ở nơi đó ở lại a cũng không phải là không muốn đem sen tù mã giấm mà là dô bin các nàng biết sen tù mã giấm vì t i ệ n là k h ô n g thể h c i n h phục cho n ê n làm lực may gì Cũng đi đâu. cái kia phí khí sen tú mạng người này cũng là tâm tính kiên định nói không chừng rất nhanh liền có thể tránh thoát ra mạ dị đều đã chạy xa nhưng mà sen tú mạng so mạ dị các nàng trong tưởng tượng còn muốn đơn tế bảo nửa ngày đều không có thể tránh thoát cuối cùng vẫn là một cái chính phủ nhân viên tỉnh lại đem trên mặt đất đồ án màu đen bôi loạn s e n tu maz mới tính khôi phục lại lại bị mũ dơm đoàn ba cái nữ t ử chơi đùa không chỉ có bị cướp hai cái bạ xỉ phì sở tạ còn trơ mắt nhìn xem các nàng rời đi đơn giản liền là xỉ nhục ca s e n tu maz đường đường nam từ hán là tuyệt đối không thể nhẫn thế là s e n tu maz không chút do dự đuổi theo chỉ bất quá đuổi nửa ngày s ư ớ n g sốt không nhìn thấy rô bin các nàng nửa cái bóng người lúc này mới đổi phế từ bỏ hắn xuất ra gen gen mc cho ký g i ấ gọi tới lúc này ký i lại là tại im lặng bên trong bởi vì hắn một đường đuổi theo sổ rỗ những người này kết quả thật vừa đúng lúc cùng mũ dơm phì một đoàn người gặp vì vừa nhìn thấy đồng bạn bị kỳ dư truy sát lập tức nhảy ra đem kỳ dư lại xô d ầ bọn người thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hô nguy hiểm thật ta nếu như chậm một chút nữa gặp được phì đoán chừng chúng ta có thể sẽ bị kỳ dư đã chết t i ể u ba một mặt sống s ó t sau tai nạn ai nói không phải đâu quả nhiên h ả i quân đại tướng cái gì đều là quái vợ ta dàn gỗ cũng là mặt mũi tràn đầy m ậ i mệt doa đến ta trái tim đều muốn nhảy ra ngoài mặc dù ta không có trái tim d â hồ hồ hồ hồ vợ dộc ũ n g đi theo tham gia náo nhiệt xô d ầ cùng sàn di ngay vậy lập tức nhịn không được mắt trợ trắng ba tên này xem ra còn mệnh đến không đủ lại còn có sức lực nói đùa bất quá cái này cũng chứng minh mọi người bị đuổi g i ế t một đường đều không có nhận đến trọng thương không phải đoán chừng ngay cả khí lực nói chuyện đều không có tại c ọ t vợ tỉ mỉ đã kiểm tra một lần xác định hoàn toàn không sau đó mới thật để cho người ta yên lòng Khi không kẻ kêu chăm chăm vào Luffy nói, nhóc bụ dơm, nghe nói thiên nhân, hay mình phạm như chết. hôn nói, nói ngươi giết ngươi biết tội lớn? Luffy lại ngược lại cả giận nói, kẻ như vậy đáng chết. Cái có ngược cả dơm, mà muốn đem vào vào vậy vậy long Luffy lớn. Luffy đáng đản đồng bọn bụ hắn hiện vậy tức m l tại duy nhất có thể làm liền là cùng mũ dơm phí đánh một trận sau đó mang thương trở về ngược lại đối phương là ngũ hoàng mà lại là một đoàn sau hoàng mình thua cũng bình thường đến lúc đó còn có thể thuận lợi báo thai nạn lao động quyết định cứ như vậy làm ký hạ quyết tâm bất quá lại đột nhiên tại mũ dơm nhóm bên trong nhìn thấy một cái quen thuộc lao nhân lập tức ký tìm được tốt hơn lấy cớ a nha a a đây không phải vua hải tặc dô dơ cổ tay phải minh vương dở i mà mũ dơm đoàn thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp lại còn cùng vua hải tặc phó thuyền trưởng có liên quan xem ra hôm nay không cách nào bắt các người ta còn muốn giữ được tính mạng đen so với sự tỉnh táo chi nguyên soái mới được nói xong vậy mà một cái lắc mình thối lui đến xa xa trên đại thụ vì nhịn không được méo một chút đầu có chút không hiểu rõ ký nghĩ mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết quay đầu lại đột nhiên rút lui đây rốt cuộc là ý gì bất quá phí rất nhanh liền trở nên không quan trọng ngược lại đồng bạn đều vô sự ký cũng chủ động rút lui như vậy thì không cần phải đi quản nhiều như vậy ký lúc này cũng vừa vặn tiếp vào s e n tù ma địa báo mút sờ mút sờ nơi này là ký kì... s sẻn tù ma dự người bên kia tiến triển như thế nào lao r a tử ta bên này thất bại cái kêu ba nữ nhân quá g i o hoạt ta không chỉ có bị bọn hắn đùa dỡn tờ ít chín cùng tờ ít m ư ơ i cũng bị các nàng cướp đi hiện tại ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào dạng này a quả nhiên mũ dơm đoàn thật sự là thật là đáng sợ ta ở chỗ này còn đụng phải minh vương r ậ y ối cũng may ta chạy nhanh không phải chỉ sợ muốn bị bọn hắn lưu tại nơi này cái gì vua hải tặc cổ tay phải minh vương r ậ y ối vậy mà xuất hiện lao ra tử ngươi không sao chứ lao phu còn tốt bất quá bây giờ tình huống đã vượt qua dự liệu của chúng ta xen tù m à ngươi trước hộ tống còn sống thiên long nhân trở về mặt khác còn muốn phái người đi liệm đã chết thiên long nhân thi thể ta hiện tại muốn đích thân đem minh vương r ậ y ối xuất hiện sự tình báo cáo để xẻn gô cùng nguyên soái định đoạn t r ự c tiếp dùng dậy ối xem như rút quân lê cớ ngược lại một mình hắn chơi không lại mũ dân đoàn tội gì đi phí cái kia khí lực lại không cho tiền làm thêm giờ dây ô ấ xuất hiện mười phân đúng lúc đối mặt đã từng truyền thuyết ký i lẻ loi một mình lựa chọn rút lui cũng biến thành đương nhiên cúc g e n g e n mì xỉ về sau ký i nhìn thật sâu phì cùng dây ô ấ một chút hóa thành hạt ánh sáng biến mất Luffy nhìn thấy ký i sau khi rời đi cũng không có tiếp tục đi dạo hào hứng thế là quyết định đi trước cùng c ặ t tụ hợp dô xỉ vậy chúng ta đi số mười ba cây vui sắc quán bà tìm c ặ t lao sư Luffy cao giọng nói uy là gì vào ba m ư i đúng ở số cùng có tờ nhịn không được đậu đen rauống dây ô ấy n g sở không có nghĩ đến những tiểu tử này lại muốn đi gì vào ba tụ hợp cái này không vừa vặn cùng đường mà với lại thiểm điện đại kiếm hào cắt sao dây ối đối cắt có hứng thú nâng hậu hắn không biết tiểu g i a hỏa này là từ đâu tới bất quá hiển nhiên mũ dơm đoàn sẽ trở nên mạnh như vậy đều là cắt huấn luyện công lao cho nên hắn rất muốn nhìn một chút cái này cắt đến cùng là thần thánh phương nào dây ối đại thúc cũng cùng chúng ta cùng đi ha lưuvi mời nói ha ha lại nói cũng khéo ta vừa vặn ở tại số mười ba cây gì và ba dây ối cười đáp lại chương ba trăm mười bốn minh vương dây ối rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi chương ba trăm mười bốn Minh các ngươi rời ối, rất vinh hạnh nhìn g không, không có sao chứ sàn dị thân thể trở nên cùng gợn sóng đồng dạng lắc lư đến nạ mỹ cùng robin trước mặt ngươi đây là không thấy được ta sao mạ dị bình tĩnh nâng lên một cước đem sàn dị đã bay lại nói mạ gì vậy mà có thể đem hệ lọ gì ạ sản gì đá bay a lưu phi ờ sôp có tờ cùng thờ g i ả chịt h ì là hưng ơ phấn đem hai cái bạ x ỉ phịt sở tạ từ bong bóng bên trong kéo ra đến kích động đông s ở s ở tây s ở s ở bọn g i a hỏa này đối người máy thế nhưng là mười phần nhu cầu danh lợi n a m i đây là các ngươi đánh bại sao các ngươi thật sự là siêu cấp lợi hại thờ g i ả chị không chút do dự giơ ngón tay cái lên hừ hừ đừng nhìn chúng ta ba cái là nữ liền cho là chúng ta yếu chúng ta bị một đám người vây công kết quả sau khi đánh xong ngay cả một giọt mồ hôi đều không có lưu nabi chống lạnh nói có nói trên thực tế nạ mỹ khi nhìn đến nhiều người như vậy lúc trực tiếp dọa đến một thân mồ hôi lạnh nếu như không phải có d o bin cùng mạ di tại nạ mỹ khẳng định là trong lòng không chắc mà lại nói bắt đầu mặc dù nạ mỹ là chủ yếu chuyển vận chiến lược nhưng có thể như thế nhẹ nhàng chiến thắng vẫn là dựa vào mạ di thuốc màu siêu năng lực không phải ai sẽ ngốc không kéo mấy đứng ở nơi đó chờ lấy bị xét đánh bất quá d o bin cùng mạ di mới sẽ không đi điểm phá những này nạ mỹ d o bin mạ di các người tốt lợi hại a không hổ là đồng bọn của ta vì lộ ra hàm răng chắn đ o ã vì tán dương ngược lại để nạ mỹ nhịn không được v à mặt nếu như hôm nay không phải mạ gì tại nàng và dô bin liên thủ đoán chừng cũng phải cùng xen tù m à t khổ chiến một trận nơi nào sẽ thắng được nhẹ nhàng như vậy bất quá luffy cũng mặc kệ hắn chỉ biết là nam i dô bin cùng mạ gì thắng lúc này c ặ t khôi r ư ợ u a môn c ặ t lao sư chúng ta tới luffy tùy tiến n gác đồng bạn cũng r ồ i dít đối c ặ t ngoắc gật đầu c ặ t cũng gật đầu đáp lại lại là nhìn về phía dậy ối băng hải tặc dô dơ phó thuyền trưởng minh vương dậy ối rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi dậy ối cũng là cười tiến lên cẩn thận quan sát cặp thiểm điện đại kiếm hào cặp ta cũng một mực rất muốn gặp ngươi hoặc giả thuyết ta vẫn muốn gặp ngũ dơ ấy minh vương r ạ y hồi là nạ mỹ lúc này mới phản ứng được không nghĩ tới đã từng một mực nghe được nhân vật truyền kỳ bây giờ lại cách mình gần như vậy đơn giản liền cùng giống như nằm mơ Tiếp trên trở biết biết thì trực tiếp tất trực tiếp Giang Giả Chi lại rồi sai binh binh Rời ôi đi phải ngoài đi. Phờ phản phần Go, ngược đường cũng cùng ứng không cùng gì, gì không không vừa ra, ba, bọn hắn nạ nhận quán bên đứng, nhóm cũng không khách khí, trực tiếp đi theo tiến vào vào chư khách cả lắm. lắm. là là là ở ở rô rô đã để đều về Về vị, Mũ mị mạ sớm mạ dơm khí, ý sau đó toàn viên lập tức sửng sốt bởi vì mọi người thấy được biển cả đệ nhất mỹ nhân thì rèm dẹt. ô a cái này mỹ nhân t u y ệ t thế là vị nào a Bờ dọc n h ị n không được hô tuyệt thế tuyệt thế san dị càng là tại chỗ hóa đá con mắt miệng cùng ngực đều có hồng tâm nhảy ra ngoài còn lại đại nam nhân cũng n h ị n không được lộ ra kinh diễm c h i sắc đương nhiên ngoại trừ phỉ cùng c ó b ấ tờ t bên ngoài dù sao lư phỉ đối với sắc đẹp không có khái niệm mà c ó b ấ tờ t chỉ là một cái tờ lộc bất quá kỳ lạ chính là bợn b vậy mà cũng không nhịn được đỏ mặt cái này a y vậy phí móc lấy lỗ mũi hỏi ô cả saki bù cải thứ nhất t i z e m dẹn đ o à hàn cốc lò cấp tốc khôi phục cao lạnh bình tĩnh giới thiệu nói saki bù cải sozo dago n thiếu ba thơ ra chỉ bọn người lập tức cảnh giác lên mặc dù tizemz d ẹ rất khuôn mặt đẹp nhưng mọi người cũng không phải là cũng giống như sản dì dạng này sắp dục vân t â m cho nên không chút do dự bày ra phòng ngự tư thế ngược lại là nam mì dỗ pin cùng mạ dì một mặt bình tĩnh bởi vì phì cùng c ặ t đều ở nơi này chỉ là một cái saki bù cải còn không nổi lên được cái gì bằng nước vô lễ chi đồ đây là muốn cùng tiếp thân động võ sao và hàn cốc n ử a mặt lên dùng lỗ mũi nhìn người mặc dù biết đối phương là ngũ hoàn toàn nhưng thua người không thua trận nàng cũng không muốn bị đối phương coi thường với lại nàng cái này lỗ mũi nhìn tính cách của người sớm đã dưỡng thành dù là đối mặt hải quân đại tướng cũng là dạng này cho nên trong thời gian ngắn không đổi được thật xin lỗi vợ t ổ dẫn đầu túi đầu xin lỗi thâm linh tốt yếu đất tất cả mọi người là bất lực đầu đen rau muống ngươi nói ngươi một cái gấu trắng tại sao lại bị một cái nhân loại giống cái áp chế mọi người đều tại bên cạnh ngươi đ o a dây ô ấ thừa cơ hòa giải nói nguyên lai là hạng cọc tới chúng ta thế nhưng là nhiều năm không thấy đâu s ắ c c k cũng tranh thủ thời gian nói tiếp dây ô i h à n cốc là tới tìm chúng ta hỗ trợ còn có ngũ dơm đoàn ủy nắm ngươi cho thuyền độ màng ta đã tiếp nhận ngươi mấy ngày kế tiếp phải bận rộn một cái nói xong còn đối v ớ a hàn cốc ngáy mắt hoa hàn cốc cũng biết mình không thể đắc tội ngũ hoàng thế là h ứ một tiếng đem mặt chuyển đến một bên khác dây ô i c ù n g s ắ c c k lập tức nhẹ nhàng t h ở ra băng hải tặc ngũ dơm hiện tại thế nhưng là thật sự ngũ hoàng đoàn có cùng cũ t ư hoàng chiến đấu thực lực hàn cốc tuyệt đối không phải đối thủ mặc dù ngũ ơ m nhóm thoạt nhìn dễ nói chuyện nhưng vạn nhất thật đem người chọc giận, ngay cả ơi, đều chưa chắc có thể ngăn lại khu, khu. nguyên lai là tìm ta độ màng đó a cái này có thể yên tâm ta độ màng trình độ thế nhưng là nhất lưu đúng mọi người hẳn là đói rồi a có thể điểm một chút rượu thịt ta để sặc củ giảm giá dây ối vừa cười vừa nói đánh gãy không miễn phí sao vì một mặt g h é t bỏ ha ha ha ta ngược lại thật ra muốn miễn phí nhưng nhà này quán b a không phải ta mở dây ối có chút cười cười xấu hổ giúp đỡ sặc củ nâng c ố c thịt đều bưng lên sau đó vì tự nhiên chính là không khách khí bắt đầu ăn đồng bạn thấy thế cũng đi theo ăn uống các hỏi vừa rồi trên đảo giống như rất náo nhiệt xảy ra chuyện gì sao xô rổ lọ cùng sạn d ì lập tức một mặt n g ư ơ i biết rõ còn cố hỏi biểu lộ hoàn toàn không có ý định nói chuyện À, giết một cái thiên long nhân sau đó liền gặp k ỳ d i bất quá k ỳ d i ế gia hỏa này không có cùng ta đánh liền chạy dỗ bin nạn bị cùng mạ d ì giống như cũng gặp phải hải quân bất quá đã đem hải quân đánh chạy còn đoạt hai người máy vì cái này ngu ngơ thuận miệng giải thích lời này vừa ra chỉ nghe lách cách một tiếng một cái chén rượu rơi xuống đất nợ h ò a đoa hẳn c ó một mặt không thể tin ngươi các người giết thiên long nhân d ù nghi hoặc bất quá vẫn là nói ra đúng a g a hỏa kêu quá vô liêm sỉ lại muốn đem c ọ p t t cùng bợ bổ trộm tới khi giải phẫu đồ chơi ta dưới cơn nóng giận liền đánh chết một cái ta chán ghét thiên long nhân năm đó xạ bộ liền là kém chút bị thiên long nhân giết c h ế t sĩ chương ba trăm mười lăm phí sơ hai cơ thật là đáng tiếc chương ba trăm mười lăm phí sơ hai cơ thật là đáng tiếc xô d ầ u cùng tạ si ghi lập tức hiểu rõ c h ắ c không được phí sẽ giận mà giết người quả thực là thiên long nhân quá g h ê t ư ở m cái khác đồng bạn lúc này cũng mới minh bạch chuyện đã xảy ra nguyên bản còn tưởng rằng không cần thận đụng phải kỳ không nghĩ tới còn có tầng này nguyên nhân bất quá phí giết thiên long nhân hải quân cùng chính phủ thế giới sao lại từ bỏ ý đồ ngươi vậy mà thật giết thiên long nhân thật là lợi hại tựa như người kia đồng dạng va hẳn cóc thần sắc tràn đầy đọc dung người kia lưu phi nghiêng đầu 13 năm trước đây ngư h â n tộc anh hùng phi sơ hai c ơ tay không bỏ lên trên dét lại nạ tiềm nhập thiên long nhân ở lại thánh địa mạ dị giải phóng vô số nô lệ đương thời ta chúng ta ai lần óp b ộ mẹn không thiếu nữ hải cũng là bị người bắt đi đưa cho hoặc là bắt cho thiên long nhân làm nô lệ vừa lúc bị p i sơ hai gơ giải cứu bây giờ lại có các ngư ơ i dạng này người đứng ra đối kháng thiên long tay không bỏ lên trên d é t lại nạ chui vào mạ gì giải phóng nô lệ mũ rơm nhóm cũng là nghe được có chút xứng sở không có nghĩ đến cái này biện cả thật đúng là có mánh nhân tồn tại a mà số r ồ san dị cung nã mịt thì là nhớ ra cái gì đó sau đó đều nhìn về cát cái này ngư nhân tộc phi sơ hai gơ tựa hầu nghe cắt nhắc qua cát i ê n lặng rót cho mình chén rượu nói ra nàng nói là sự thật n ă m đó nhà mạo hiểm phi sơ hai gơ vì cứu mình ngư nhân đồng bào liều chết xâm nhập mạ dị thả đi đại lượng nô lệ còn thả một mùi lửa kỳ thật phi sơ hai cơ đối với nhân loại có thành kiến nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem nhân loại nô lệ cũng thả về sau hắn trở lại giải ố d ị n gây dựng băng hải tạc s u n thu nạp những cái kia từng là nô lệ ngư nhân đồng bào trước đó tại mạ dị nệ phỏ cùng một chỗ cứu hạ sở nguyên sắc kỳ bù cái dị bệ liền là đương nhiệm băng hải tạc s u n thuyền trưởng dị bệ đối với dị bệ mọi người thế nhưng là tuyệt không lạ lắm mũ dơm đoàn cùng băng hải tạc dâu trắng tại họa tờ sẽ v ẫ n mở tiệc rượu lúc dị bệ tự mình đến tìm mũ dơm nhóm uống rượu t h ậ m chí còn vì ạt lòng sự tình đối lạ mị quỳ xuống xin lỗi nạc mỹ nh bởi vì nạ mỹ từ đầu đến cuối hận chỉ có ạt lỏng dù l à i ạt lỏng là bởi vì dĩ bệ trở thành s xe ký bù cải mới thành công ra tù nhưng nạ mỹ vẫn như cũ chỉ trách đ t lỏng đây cũng là nạ mỹ thiện lương chỗ nếu quả thật muốn liên quan trách cứ đ o á n chừng đều muốn trách hải quân vì sao không đem ạt lỏng trực tiếp xử tử bất quá bây giờ nghe được c ắ t nhấc lên cái này nạ mỹ tựa hồ đã nhận ra cái gì p h ả n phất cấp độ càng sâu nguyên nhân liền muốn nổi lên mặt nước năm đó băng hải t ạ c xun cứu được một cái nhân loại tiểu nữ hải nhân loại kia tiểu nữ hải cũng là bị người mặt đi làm nô lệ trở nên nhát gan chết lặng chỉ biết là liệu mạng làm việc chỉ vì không bị đánh chửi cùng sát hại. băng hải tạc sôn ngư nhân nhóm đối với cái này mười phần động d u n g vậy mà dần dần tiếp nhận tiểu nữ hải thời gian trung đụng mở dài tiểu nữ hải dần dần khôi phục lại ngư nhân nhóm cũng mười phần thích nàng cho dù là át lỏng cũng chỉ là bên ngoài bài xích nàng f i s h e r hai g ơ biết thả một cái nhân loại tiểu nữ hải trên thuyền cuối cùng không phải biện pháp thế là quyết định đưa tiểu nữ hải về nhà kết quả đưa đúng vậy s á c thực đưa về nhà nhưng tiểu nữ hải ra thôn quê người quay đầu liền hướng hải quân báo cáo băng hải tạc sôn bởi vậy bị vây công cuối cùng băng hải tạc sôn tranh đoạt một chiếc quân hạm thành công phá vây nhưng vì sơ hai gớ cũng trọng thương sắp chết lọt vào phản bội ngư nhân nhóm đối với nhân loại căm hận sâu hơn thuyền y phán định f i sơ h t i g e r là mất máu quá nhiều lại không cứu chữa liền sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng mà thuyền viên không có xứng đôi nhóm máu quân hạm bên trên chỉ có nhân loại kho máu f i sơ h t i g e r mười phần kiên quyết c ự tuyệt thua người loại máu cho dù là thuyền viên đoàn đau khổ cầu khẩn hắn vẫn không có đáp ứng bởi vì hắn cũng từng bị bắt đến mà g ì trở thành thiên long nhân nô lệ hắn đối với nhân loại thống hận đã đến cốt nhục bên trong cuối cùng p i sơ hai gơ chết cắt một lần một câu kể rõ cố sự này tốc độ không nhanh lại trầm đồng du dương để tất cả mọi người nghe được nhật thần hoa hàn cốc đã sớm lệ rơi đầy mặt lưu phi ờ sô cốc tờ sơ ra chỉ những n à y cảm tính ra hỏa cũng là nước mắt rừng rừng l i ê n ngay cả giờ ôi cũng kinh ngạc hắn không nghĩ tới c ặ t vậy mà biết được rõ ràng như vậy dù là là chính hắn cũng chỉ biết chút ít hứa mà thôi cái này cặp rốt cuộc là ai đâu ồ ồ ồ phi s ở h a c g e r thật là đáng tiếc đáng giận nhân loại vì cái gì vong ân phụ nghĩa uy chúng ta cũng là l o à i người được không mấy cái này ra hỏa khóc khóc d i n g não làm cho não người vỏ bọc đau cuối cùng nạ mị dẫn theo nắm đấm để bọn hắn đều yên tính trở lại Các bắt đầu kết thúc công việc nói hạt lòng không tiếp thụ được phi sơ hai g r chết đi càng là đối với nhân loại hận thấu xương vậy mà chủ động tập kích quân hạm cuối cùng bị đương thời vẫn là trung tướng kis đánh cái gần chết đưa vào ìm k é o đao về sau gì bệ trở thành saki bù cái hạt lòng mới bị phóng ra cố sự đến nơi này xem như kết thúc bất quá mọi người lại là thật lâu không nói n à n bị càng là ánh mắt phức tạp nàng đích sắc là c ă m hận hạt lòng nhưng không có nghĩ đến cái này c ố sự trực tiếp thăng lên đến chủng tộc đối lập cừu hận bên trên h t lòng cừu hận nhân loại sau khi ra tù chạy đến đông hải thái họa nếu như phải thuộc về căn tố nguyên cuối cùng lại hẳn là ai sai、đâu. cắt l vì sợ ư tiểu n hai i i đâu? Tạ cơ bi kịch cuối cùng tội ác còn tại ở chính phủ thế giới ủng hộ chế độ nô lệ cho nên cái gì là chính nghĩa cái gì là tạ ác tại tạ xị ghi trong lòng tựa hồ càng thêm sáng tỏ nhưng mà càng là như thế tạ xị ghi liền càng mê man càng thất vọng thậm chí tại bắt đầu sợ sệt nàng sợ sệt mình không kiên trì được chính nghĩa của mình tiểu nữ hải tham gia quân cách mạng nói không chừng tương lai sẽ là lư phí nhị tẩu p h ú c p h ú c p h ú c c á c lời nói cơ hồ khiến tất cả mọi người p h u n g ra đài bàn lập tức ố h ế một mảng lớn ai cũng không nghĩ tới nguyên bản còn rất bi thương cố sự tại cuối cùng lại bị cắt tới một câu như vậy đơn giản liền là hắn m e o thần lai chi bằng ta vì một mặt trấn kinh nói cách khác sapo muốn cùng tiểu nữ hải kia kết hôn sao sapo là la lụy không sao n ạ bị một cái cổ tay chặt chém vào lư phí trên đầu lớn tiếng gầm thét lên đồ đần mười ba năm trước đây sự tình Tiểu nữ h i đã t r ư ở n thành n g đại cô ư ơ n g ba n t r à m một mươi sáu dô dơ hắn là tự thú chương ba trăm một mươi sáu dô dơ hắn là tự thú bất quá mọi người mặc dù quen thuộc c ặ t vạn sự thông thuộc tính nhưng lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ cặp là làm sao biết nhiều như vậy các kẻ xong cố sự trực tiếp ngậm miệng không nói tự mình ăn cái gì đoa hàn cọc lao nước mắt cảm khải nói không nghĩ tới phi sơ hai cơ vậy mà lại có dạng này bị tráng kết cục vì cái gì chết là hắn mà không phải những cái kia đáng chết thiên long nhân mỹ nhân rơi lệ để tự nhận là thân sĩ sản di tâm cũng phải nát chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống đến đoa hàn cọc trước mặt thâm tình chậm dai nói mỹ lệ hàn cọc nữ sĩ ngươi không cần t h ú c thít nhưng có phân phó ngươi kỵ sĩ sẽ vui lòng vì ngươi ra x ư c vợ dốc cũng tiến lên trước dốc hồ hồ h hồ không sai chúng ta nguyện ý làm ỹ nữ cống hiến sức lực bất quá mặc dù rất mà muội xin hỏi nhưng đầu để cho ta nhìn một chút người bằng sao phanh vợ d ọ c bị sản d ì một cước đá bay sản d ì gầm thét lên hỗn đạn xương cốt người đối mỹ nhân tuyệt thế nói cái gì thất lễ lời nói đây n ã mỉ thì là tiến lên một quyền đem sản d ì còn n ã các người hai cái đều rất thất lễ à. đều cho ta ngoan ngoãn ăn cơm loại thời điểm này đừng quay dối có n ã mỉ trấn trận tràng diện xem như an t ĩ n h lại vì tiếp tục ăn lấy phản phất vừa rồi cảm động là giả đồng dạng bất quá ai cũng không biết vì trong lòng đang suy nghĩ gì và hẳn có tiếp tục nói vì sợ hai cơ mặc dù chết rồi nhưng vẫn như c ũ còn có người phản kháng thiên long nhân Tựa như không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, cái c n g ư ơ mũ dâm đoàn, thế giới t q này đảo áo nội dung cốt truyện quy tắc còn giống như tại dù là nội dung cốt truyện sớm đã long trời lỡ đất có quy tắc vẫn còn tại thực hành thì như lần này mũ dơm đoàn gặp nhau thì rèm rèm vừa vặn lại là phi đánh chết thiên long nhân về sau phản phất liền là thế giới quy tắc tại để đoa hạn cọc đặt cửa phi đồng dạng cũng may những này đều không phải cái vấn đề lớn gì cắt cũng lười đi quản Quay rượu bầu không khí bởi vì cắt cố sự nhiễm lên bi thương s á t thái thế là c á t quyết định nói sang chuyện khác dây ô i đại thúc tuyên kép dầu c ự c đại thúc còn nhớ rõ sao hắn là các người t u y ể n y a a quả nhiên các người gặp dầu cất ra dây ô i ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc bất chi bất giác đã qua nhiều năm như vậy dầu cất hiện tại có khỏe không nói là cái t i ê hoa đại thúc sao hắn còn rất cường trắng đâu p h đoạt đáp một câu a thông suốt vậy là tốt rồi năm đó chúng ta biết dầu cus có cao siêu y thuật thế là chúng ta thỉnh cầu hắn lên thuyền vừa vặn dầu cus muốn ra biện tìm kiếm cái nào đó băng hải tặc cho nên đáp ứng dây ối trong mắt hồi ức chi sắc sâu hơn vợ dọc nghe vậy lại là nước mắt dưng dưng bởi vì hắn biết dầu cus là vì tìm bọn hắn dùm bạ băng hải tặc san dị đốt một điếu thuốc hỏi bất quá vua hải tặc hai mươi hai năm đã bị tử hình vì cái gì phó thuyền trưởng ngươi lại ở chỗ này vua hải tặc một đám không phải hẳn là đều bị bắt lấy sao tất cả mọi người nhìn về phía dây ô ích ờ đợi đáp h n dây ô ích mỉ không phải là bị bắt lấy rô rơ là tự thú ấy ngũ d ơ m nhóm đều là quá sợ hãi chính phủ vì khoe khoang vũ lực tuyên bố là bọn hắn bắt lấy rô rơ nhưng là vua hải tặc vậy mà tự thú vì cái gì nạc bị không thể tin hỏi bởi vì hắn thấy được chúng ta lữ trình cuối cùng đương thời ngay tại công khai tử hình bốn năm trước rô rơ mắc phải bệnh bất trị tại ai cũng không chứa khỏi bệnh bất trị trước mặt rô rơ hết sức thống khổ thế là chúng ta mới tìm đương thời y thuật tốt nhất rô rơ chỉ có dầu có thể chậm lại rô r thống khổ rốt cuộc tại ba năm sau dô dơ hoàn thành ai cũng cho rằng không cách nào hoàn thành xưng bá gờ giang lại nạ sự nghiệp to lớn dây ô nhẹ dọn kể rõ dô dơ sau cùng thời gian từ dô dơ trở thành vua hải tặc đến lặng lẽ giải tán băng hải tặc đến hướng hải quân tự thú cuối cùng tại công khai tử hình lúc dùng n h ấ t ngoài tất cả mọi người dự liệu phương thức mở ra đại hải tặc thời đại có thể nói vua hải tặc cả đ ờ i là a n h a n h liệt liệt. đ a n g tại p h à m ăn tục uống p h i nghe được nhiệt huyết sôi chảo toàn thân đều nhịn không được run rẩy những người khác cũng đều là nhịn không được thất thần tựa hồ không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy cố sự tạ sĩ ghi lại một lần nhận đến trung kích nguyên bản nàng cũng tưởng rằng hải quân bắt lấy dô dơ nhưng không nghĩ tới chân tướng sự thật đúng là như thế nàng muốn chất vấn dạy ô í c nhưng trong lòng lại lại một thanh âm nói cho nàng dạy ô í c nói đều là thật liền ngay cả sớm đã cùng dỗ ấ i quen biết đoa h ạ n cọc cũng là lần đầu tiên nghe được những lời này trong lúc nhất thời cũng có chút không bình tĩnh nổi lúc này dỗ bin hỏi như vậy sở cai lần bên trên nhắn lại là chuyện gì xảy ra vua hải tặc cũng hiểu được cổ đại văn tự sao các ngươi có phải hay không biết tất cả lịch sử hỏi ra câu nói này về sau dỗ bin mười phần k ẩ n trương nàng đang mong đợi cái gì nhưng lại sợ sệt mình sẽ thất vọng dỗ dơ cũng không có hạ giả học giả loại kia đọc h i ể u văn tự năng lực hắn chỉ là có thể lắng nghe vạn vật thanh â m dây ô í c giải thích nói mà chúng ta biết hết thảy nếu như ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi hoặc là ngươi muốn mình đi tìm ta cảm thấy ngươi tìm kiếm được đáp án có lẽ sẽ cùng chúng ta không đồng dạng dỗ bin sửng sốt sau đó vô ý thức nhìn cắt một chút tiếp thu được chính là c ặ t ánh mắt khích lệ nói cách khác vô luận làm ra quyết định gì cặp đều sẽ ủng hộ dỗ bin hít sâu một hơi lắc đầu nói thôi được rồi ta muốn mình tìm kiếm đáp án dây ô ngay vậy lập tức lộ ra mỉm cười ở số bọn hắn muốn nói điều gì lại bị cắt dùng ánh mắt ngăn lại đây là dô bin quyết định ai cũng không thể đi hoài nghi chỉ cần ủng hộ là được về phần cái gọi là hết thảy đó là dô dơ bọn hắn biết đến hết thảy không phải mũ dơm đoàn biết đến hết thảy mũ dơm đoàn muốn biết cái gì nhất định phải mình đi tìm mới được đây cũng là lưu phí ra biển đồng thời muốn trở thành v u a hải tặc nhất định phải phải trải qua quá trình cái đề tài này nói xong dây ô ích mới có giành hỏi đoa hàn cốc tình huống và hàn cốc lập tức đem biển đi vớt sự tình nói ra lập tức để dây ô ích cũng có chút khó khăn mặc dù nói đối phó một cái biển đi v ớ y không phải vấn đề lớn nhưng hắn hiện tại không nên tùy ý xuất thủ không phải sẽ bị hải quân để mắt tới hắn hiện tại chỉ muốn canh gác người trẻ tuổi khai sáng thời đại mới mà không hy vọng mình c u ố n vào phiền phức bên trong thế là dây ối đưa ánh mắt nhìn về phía mũ dơm nhóm lưu phí lập tức giống như là lắp đặt dạ đa đồng dạng cùng dây ối đối mặt ánh mắt chương ba trăm mười bảy dây ối ta muốn học dô giờ cao ngự sa di chương ba trăm mười bảy dây ối ta muốn học dô giờ cao hiệu sa gì. dây ối đại thúc ngươi là muốn chúng ta đi đánh cái tia biển đi l ư khó được thông minh đúng vậy a dây ối nói thẳng Kỳ、thật ta là về hưu trạng thái không tiện tham dự vào b i ể n cả phong vân bên trong không phải hải quân sẽ lần nữa nhớ lại ta mặt khác ta còn muốn cho thuyền của các ngươi đổ mạng không có thời gian đi cho nên có thể mời các ngươi giúp đỡ hàn cọc sao không đợi vì mở miệng sàn di cái này lão màu ra liền không chút do dự gật đầu nếu là mỹ lệ hàn cọc nữ sĩ gặp được khó khăn thân là thân s、si、ĩ tự nhiên nghĩa bất dung tử đáng giận bình đi vứt nhìn ta bờ lách lệ sàn di dùng lôi điện dầu trên hắn dây ô ít lại chỉ là cười cười vẫn như cũng nhìn xem phi vì đệ lên mũ rơm lộ ra hàm răng chắm đ o á cái kia bình đi vật là bại hoại a đã như vậy vậy chúng ta liền đi đem hắn đánh bay a hàn cốc là cái không sai ra hỏa đã nàng cảm thấy làm phức tạp thân là bằng h ư u tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ bằng h ư u đoa hàn cốc s ư ớ n g sở lưu phi cơ nói chúng ta cùng một chỗ nghe hai cái cảm nhân cố sự cùng một chỗ khóc qua cùng một chỗ cười qua cho nên đã là bằng h ư u không phải sao đoa hàn cốc nhìn xem cái này tinh khiết tiểu dung lập tức nhịn không được tim đập rội lên trên mặt phát ra hồng nhuận phân thớt ân chúng ta là bằng hữu lưu i xin người giúp đỡ thiết thân ha <cười> ha đó là đương nhiên chờ xem ta nhất định đem bình đi vượt đánh bay hai người vui sướng đạt thành ước định cái này thuận lợi đến làm cho dầu ấy đều có chút không thể tin hắn nguyên bản còn muốn cầm nôn ngữ dụ hoặc lại dùng một vài điều kiện dẫn dụ mũ dơm đoàn hỗ trợ không nghĩ tới lưu phi trực tiếp cùng hạng cọc nói xong với lại nhìn phi dạng này thần thái đều khiến hắn nhớ tới dô dơ lưu phi vừa nhìn về phía cạn c ặ t l ã o sư có thể chứ cặn t ngông b tay người thân là t h u y ề n trưởng mình quyết định liền tốt không cần hỏi những người khác ý kiến bất q u á cái kia biển đi vượt thực lực bình thường ta cảm thấy không cần nhiều người như vậy đi x u â n n h o hào cần phải ở lại chỗ này đ ộ m à n g cho nên phì ngươi liền mang mấy người đi theo thì em dẹt đi giải quyết b ì n h đi vượt là được mặc dù bây giờ không phải bản kịch tràng nhưng b ì n h đi vượt thực lực lại là còn kém xa lắm cắt đoán chừng sản gì một người đến liền đủ rồi bất quá đây là phì cùng ba hạng có quyết định cái tên phì tự nhiên muốn tự mình đi mang nhiều người là để phòng vật nhất p h ì không chút do dự nói vậy cứ như thế an bài a như vậy ai muốn cùng đi đánh b ì n h đi vượt liền cùng đi a đồng bạn cũng là hào hứng đắt đỏ sau đó rất nhanh liền đạt thành phật tổ vì mang theo sản gì ở s h p dặn gô cùng tiểu ba đi c h ợ giúp b a h à n a k o c những người còn lại lưu tại quần đảo xạ bạ h o đi thủ thuyền nguyên bản xô rô cũng kích động bất quá cắt quay đầu cùng dây ô í c nói lên một ít chuyện để xô rô càng thêm cảm thấy hứng thú các ngươi là muốn cho ta chỉ đạo kiếm thuật của các ngươi dây ô í c nhịn không được kinh ngạc đúng vậy ta biết dây ô í c đại thúc ngươi là kiếm đạo tiền bối đã ta gặp tự nhiên là phải thật tốt thỉnh giáo một phiên cắt nói đến đương nhiên thế nhưng bản thân ngươi đã là đại kiếm hảo ta cũng không có gì tốt dạy ngươi đương nhiên là có ta muốn học rô giờ cao hiệu sa di dây ô i một mặt im lặng nhìn xem cắt hắn cảm thấy cắt ra mặt vẫn là đủ giày thuận miệng liền muốn học rô rơ thành danh kiếm thuật số rô lò bờ rộc cùng tạ sĩ g h i n g h e vậy cũng đều xông tới xem ra cũng là đối rô rơ kiếm thuật có hứng thú với lại mỗi một cái đều là có chút h ứ n g phấn xem ra bọn hắn cũng muốn gặp biết một phiên a dây ô i lập tức thở dài tốt ta xem ở mũ dơm đoàn cho hẳn có hỗ trợ phân thượng ta để cho các ngươi nhìn xem ta kiếm thuật bất quá rô rơ cả m ư ờ xạ gì ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một hai ta chỉ có thể, nói ra giải thích của ta, có thể hay không đối với các ngươi có trợ giút cũng khó mà nói Cắt khoát tay nói, d â y ô i khoe sư có có n g miệng co giật hắn cảm giác cái này cắt là đến khắp hắn từ gặp được cắt bắt đầu hắn vẫn không thể nắm giữ quyền chủ động khắp nơi bị cắt kiềm chế vì mang theo một tổ người cùng ba hạn cọc đi dậy ổi thì là đi trước bên bờ đem sùn nghỉ hào nhìn một chút sau đó mời một chút độ màng thợ thủ công cùng một chỗ cho sùn nghỉ hào độ màng thợ giả chỉ đối độ màng cảm thấy rất hứng thú thế là ngay tại một bên học tập rất tốt thực hiện thân là thuyền tượng trách nhiệm về phần nami dỗ bin mạ g ì cùng cọp tợt h ì tiếp tục ở tại quán ba bên trong cùng s ạ c củ t á n gấu bờ bồ giả bạ dùa ghi cùng bẹn chìm thì bị lò chạy về tàu ngầm ngược lại là cả cụ bởi vì kiếm sĩ、si、thân phận tiếp tục đi theo lò sau lưng d â y ối sắp xếp xong xuôi độ màn g công tác mang theo cặp đám người tới một chỗ khu vực người ở thưa thớt bắt đầu kiếm đạo dạy học các ngươi đều là kiếm thuật cao cường người cho nên ta không cần phải nói cái gì lý luận đều trước cùng ta đánh một lần rồi nói sau ta có lẽ có thể vạch các ngươi chỗ yếu cũng cho ra đề nghị dây ô í nói xong trực tiếp rút ra mình kiếm đây là một thành phố thông kiếm hai lưới bất quá mọi người cũng không vì vậy mà có bất kỳ khinh thường đã dây ô í lao sư nói như vậy vậy ta trước hết đi thử một chút vua hải tặc phó thuyền trưởng kiếm thật u a s ô dầu cái này chiến đấu cùng không chút do dự đứng dậy để chậm một bước lỏ cùng tạ xỉ gỉ đều là nhịn không được áo não đối với cùng kiếm sĩ chiến đấu s ô dầu vẫn luôn là tích cực nhất cho nên hắn trưởng thành cũng là nhanh nhất căn ngược lại là không quan trọng trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống dù sao mình khẳng định là cái cuối cùng cho nên căn bản không cần phải gấp xô dầu bày ra sản chi tư thế như mánh hổ nhào tới Sản thanh trì. Tỏ gì? dạ gà gì. Ba k i ế một đ ồ n h i chiêu m ngực. Khi. Ba. Dì dì. Dì dì. Một, một thức không ngừng xử suất thậm chí gần nhất lĩnh nội chiêu thức cũng không có giữ lại toàn bộ lực lượng cùng toàn bộ hạ kỳ hết t h ể dùng tới nhưng mà dạy ô í c vẫn như c ũ không nhanh không chậm tiến hành ngăn cản với lại không có bất kỳ cái gì phản kích s ô dỗ biết nếu như dạy ô í c muốn công kích mình khẳng định một chiêu đều không k i ê n trì nổi có thể làm cho mình xử x u ấ t tất cả chiêu thức dạy ô í c cái này lao sư có thể nói mười phần d ụ n g tâm tại xô dỗ đem chiêu thức xử x u ấ t vòng thứ hai lúc dạy ô í c lại bắt đầu phản kích với lại đều là nhằm vào sổ dỗ mỗi một chiêu nhược điểm đánh cho sổ dỗ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào đình chương ba trăm mười tám các tiểu ca người muốn tình báo đến chương ba trăm mười tám các tiểu ca người muốn tình báo đến nửa giờ sau s ô rổ vô lực c u n g trên mặt đất miệng bên trong điên cùng thở hổn hển vừa rồi chiến đấu từng màn tại s ô rổ trong đầu hiện lên để s ô rổ đều có một loại cảm giác bất lực hoàn toàn không thể chiến thắng cảm giác hô hô hô không hổ là minh vương dạy ô i thực lực này căn bản không phải hải quân bản bộ trung tướng có thể so s ô rổ phát ra từ nội tâm cảm khái một câu dạy ô i lại khiêm tôn c ư ờ i nói kỹ thuật của ngươi ngược lại là mười phần c ư ờ n g mánh bông thả quả nhiên tuổi trẻ liền là tốt ta già rồi cùng ngươi đánh lập tức mệnh mọi h o à n đâu hoàn toàn chính xác lợi lớn niên kỷ không nhỏ mặc dù thực lực vẫn còn nhưng nếu như đánh sức chịu đựng chiến lời nói dây ô í c tuyệt đối hơn tiếp theo dây ô í c nhằm vào sổ rỗ kiếm thuật lực điểm tiến hành giảm giải c u n g cấp ra không ít đề nghị để sổ rỗ được ích lợi không nhỏ cái khác tại dự tính người cũng thu hoạch không ít các loại dây ô í c nghỉ ngơi đủ rồi liền đến thiên tạ xì ghi ra sân tạ xì ghi tại trải qua c ộ t h ỉ rỗ chỉ đạo về sau kiếm thuật tiến bộ cực nhanh về sau lại đi qua cùng cạ cụ dạy u mạ thi thể đối chiến có thể nói là thực lực đại trướng chỉ bất quá chút thực lực ấy tại dây ô í c trước mặt còn chưa đáng kể tăng thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận dụng non nớt tồn tại rất nhiều kh ta s ì ghi liền không kiên trì nổi về sau liền là lò b ờ dọc cùng cả cụ thay nhau ra sân ngược lại để dự hội đánh nhau kịch liệt một phiên các loại những người này đánh xong sắc trời thực đã không còn sớm với lại dự hội thể lực tiêu hao không nhỏ khẳng định không thể tiếp tục cùng cặp đánh thế là lại giảng giải một phiên về sau dạy học tạm thời kết thúc cùng c ắ t chiến đấu ước tại ngày mai mọi người về tới dì và ba nạ mi bọn hắn đã hiệp trợ s ạ c cụ chuẩn bị xong đồ ăn mọi người cũng không khách khí bắt đầu ăn về phần tiêu xài mặc dù dì và ba thịt rượu đều rất quý nhưng nạ mi lúc này cũng không có cách nào keo kiệt chỉ có thể thưởng thưởng cùng sặc cụ rét ép giá vô luận thành công hay không cuối cùng vẫn là muốn bỏ tiền đúng các tiểu ca muốn tình báo thực đã đều đến sakuku đưa qua một sắc văn kiện a saku tỉ hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm tiền này tiêu đến không lô a các cười ha hạ bông đua xuống đưa tay tiếp nhận cặp văn kiện liền xông ngươi một tiếng này sạ cụ tỉ ta cũng không thể chậm trễ ngươi sự tình a sakuku ngược lại là tâm tình không tệ các đem thức ăn đẩy sang một bên theo văn kiện kẹp đem tình báo văn bản tài liệu đem ra mỗi xem hết một phần liền đưa cho jobin jobin xem hết cũng truyền lại cho mọi người đợi mọi người đều sau khi xem mỗi một cái đều là sắc mặt của q á i trên tình báo mỗi một sự kiện đều rất lớn với lại hẳn là có thể cam đoan tình báo đội chuẩn xác đầu tiên là hải quân nguyên xoáy người kế nhiệm chính phủ thế giới quyết định để hạ kẹ n ụ cùng hạ kỳ dị quyết đấu ai chiến thắng liền để ai tiếp nhận quyết đấu ngày ngay tại tháng này địa điểm thì là tại v ù há d ợ n rõ ràng là việc quan hệ hải quân tổng xoáy đại sự lại tuyển dụng nhất trò đùa quyết đấu phương thức để cho người ta mười phần im lặng lúc trước bù cổng công tuyển sẻn gỗ cũ tiếp nhận vị trí của mình cũng không phải là bởi vì sẻn gỗ cũ thực lực mạnh nhất mà là sẻn gỗ cũ có đầu não có quyết đoán với lại cũng đối chính phủ thế giới trung tâm là lựa thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải cho dù là tạ sĩ gỉ cũng là một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép t h ầ n sắc đối chính phủ thế giới cùng hải quân cách làm thất vọng vô cùng không nói trước dạng này có thể hay không tuyển ra một cái tốt nguyên soái liền nói sau khi quyết đấu ạ kệ đủ cùng ạ k ỳ gì hai người kia còn có thể không cộng sự hải quân phải trăng bởi vì hai người này mà bên trong phân liệt đây đối với hải quân tới nói tồn tại to lớn thai họa ngầm a một cái khác tin tức liền là liên quan tới mới s ẽ k ỳ bù cải nhân tuyển ngoại trừ hạ k mi hát tm z ba hàn cốc g cố m ọ gì ạ cùng bạo chúa cũ mạ bên ngoài còn có ba cái mới nhân tuyển x ẻ n di xè bù ghi hoa mai tinh nhân chỉ bồn q u á i tăng gù dù v ề p h ầ n đỏ phở làm mì ngộ thực đã từ đi s ắ ký bù c á i chi vị l ò nhìn thoáng qua tình báo nhịn không được lộ ra vẻ cười lạnh đỏ phở làm mì ngộ thật là biết thủ đoạn chơi mình từ đi s ắ ký bù c á i chi vị nhưng lại đem c h ỉ bồn đẩy lên đến dùng cái này đến bảo trụ đỏ phở làm mì ngộ gia tộc thật đúng là cao hơn một bậc à ngạnh xinh xinh từ lò nan để bên trong đi ra một con đường bất quá lò cũng không thèm để ý đỏ phở làm mì ngộ không phải sẽ chơi à như vậy mình liền tiếp tục cùng hắm chơi cắt cũng là nhịn không được đối đỏ phở làm mì ngộ giơ ngón tay cái lên Thôi. ngoài ra vụ kỳ h sẽ là tân nhân tuyển ngược lại là đương nhiên nhưng cái này quái tăng ụ dược lại, lại là có thể hiểu phía sau tình báo đều là liên quan tới thế giới mới các cục trước đây không lâu dâu đen cường thế đột nhiên xâm nhập thế giới mới đem ngoại trừ cũ tứ hoàng bên ngoài đại bộ phận địa bàn chiếm làm của riêng đồng thời đem rất nhiều đại hải tặc tiến hành thu nạp nghiễm nhiên tạo thành một cái có thể so với cũ tứ hoàng c ỡ lớn băng hải tặc về sau băng hải tặc dâu đen nhiều lần xâm lấn băng hải tặc dâu trắng địa bàn nhưng băng hải tặc dâu trắng ngược lại co vào chiến tuyến cái này khiến dâu đen thanh danh đại trấn mơ hồ trong đó sáu hàng o tiếng hô bắt đầu vang lên trước đó trên báo chí nói phí ngũ hoàng các sáu hoàng dâu đen bảy hoàng bất quá đều là nói đùa nói lên trên biển hoàng đế đều là một cái băng hải tặc dẫn đầu cho nên c ặ t cái này sáu hoàng bị người tự động loại bỏ nói cách khác cặn là vô miệng tri hoàng trung pin là khuất tại mũ dơm phía dưới cho nên sáu hoàng tên tự nhiên là rơi vào dâu đen trên đầu không ít người tuyên cao sáu hoàng thời đại đến mặt khác siêu tân tinh nhóm cũng nhao nhao bắt đầu hành động đầu tiên là kịch gia hỏa này khiêu chiến tóc đỏ bị tóc đỏ chém tới một đầu cánh tay cuối cùng mang theo kịch băng hải tặc chạy chối chết tiếp theo liền là quái tăng ủ dục đánh bại băng hải tặc bỉ ở mồm đ ẹ s xệ p h ư ợ n sở ta thứ nhất sơn đạt hiện tại uy danh đại c h ấ n nhưng mà cũng bị băng hải tặc bỉ ở mồm truy sát Đang để cửa, này chính phủ thế giới người thành giới tại thế tìm tới cửa để Ú dục trở thành mới Saki Cái. lúc Dục phủ Bù Tại chính phủ thế giới nhân viên trợ giúp giới ứng d ụ c thành công thoát khỏi băng hải tặc bì ở m ộ m truy sát hiện tại đang chuẩn bị tìm địa bàn xem như cứ điểm ngoài ra ít giờ dạ kệ gia nhập băng hải tặc bách thú capon vật thì gia nhập băng hải tặc bì ở m ộ m vây phần sgatoman a bù cùng b à c、si. s hạ kín vẫn tại các nơi mạo hiểm tự hồ tại tìm kiếm đánh bại cũ tứ hoàng cơ hội bít ẹ、e、ạ tờ j e r s e bó nỉ vẫn như c ũ không biết tung tích tình báo m ư ơ i phần hoàn chỉnh các đại thể cũng có thể xem hiểu trước mắt thế giới mới cách cục á i gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng cắt đối tình báo m ư ơ i phần coi trọng dù lan phi đối với cái này không thèm để、ý. cũng chuẩn được. nhất định Trường Bình phải làm tốt đầy đủ đi. bị mới làm vì năm người lúc này thực đã ngồi băng hải tặc cụ dạ vợ phủng dù ạ hướng island op hồ mẹn xuất phát đối với thuyền trưởng đem nam nhân mang lên thuyền hành vi thuyền viên đoàn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào với lại thuyền viên đoàn kỳ thật đối nam nhân cũng mười phần cảm thấy hứng thú bất quá tại vừa thấy rõ vì năm người hình dạng lúc mỗi một cái đều là giật này cả mình các nàng không nghĩ tới thuyền trưởng vậy mà lại mang ngũ hoàng tới khi biết phi bọn hắn là đến giúp đỡ đánh bỉn đi v ư ợ lúc băng hải tặc cụ dạ thuyền viên đoàn nhao nhao lộ ra vẻ cảm kích hiển nhiên có ngũ hoàng trợ rút để mọi người lực lượng tăng nhiều mặt khác chính là thuyền viên đoàn rõ ràng nhìn ra thuyền trưởng tại đối mặt ngũ hoàng phi thường có chỗ khác biệt không ít thuyền viên đại thể nhìn ra cái gì cho nên đối phi càng thêm cung kính d a n g bộ tiểu ba cùng ở sộp ngược lại là có chút câu thúc chỉ có sản dị gia hỏa này giống như là tiến n h ậ p thiên đường độc dạng đối với sắc bên trong quỷ đói mà nói băng hải tặc cụ dạ đích thật là thiên đường ai là nóp hồ mẹn thậm chí là mậm tưởng sản d ì thực đã giả bộ như một bộ mười phần thân sĩ dáng vẻ nhẹ nhàng hữu lễ đối băng hải tặc cụ dạ thuyền viên chào hỏi bất quá cũng không thắng được đối phương hào cảm bởi vì sản d ì ra hỏa này tự nhận là nhẹ nhàng hữu lễ kỳ thật đã không bị khống chế lộ ra hoa c ú c cười nước bọt đều muốn chạy tới b o n g thuyền thấy thế nào đều để người nổi ra gà ngược lại lán phí một bộ tùy tiện hình tượng lên thuyền liền la hét muốn ăn cơm phàm ăn tụt uống hình tượng ngược lại thu hoạch chúng thuyền viên hào cảm ở sộp thân là tay bắn tỉa chủ động cùng cụ dạ tay bắn tỉa bắt chuyện băng hải tặc cụ dùng súng dùng cung tiễn khác biệt n lúc này ngũ hoàng đoàn tay bắn tỉa có ý nguyện giao lưu d ì nọ tự nhiên hết sức vui vẻ t h i ế u ba cùng giản gộ thì là hướng cái khác thuyền viên nghe ngóng bìn h đi v ư ợ t tình huống mặc dù l u phí không thèm để ý đối thủ là ai nhưng hai người bọn họ thân là tranh đoạt ngũ d ơ m đoàn chiến lược năm vị trí đầu cán bộ tự nhiên muốn biểu hiện được tích cực một chút do nghe về sau liền sẽ chọn lựa thích hợp đối thủ của mình đến lúc đó miểu sát đối thủ hiện lộ tài năng sunny ạ ai là nóp ố mẹn bên kia tình huống bây giờ như thế nào mà dị gồn còn chịu đựng được sao hàn cốc lo lắng hỏi thăm tóc xanh mội mội hàn cốc tìm đến giờ ở trước đem q u i t tóc mội mội mạ dị gồn lưu tại island of omen để p h ò n g bị b ì n h đi vượt chủ nhà nguyên bản cũng muốn đem tóc xanh mội mội sân đ ỡ sân y ạ lưu lại nhưng bị hai cái mội mội phản đối hai cái mội mội lý do rất đơn giản tỉ tỉ an nguy quan trọng hơn island of omen nhìn như c ư ờ n g đại kỳ thật mũi nhọn chiến lược cũng chỉ có ba ba tìm mội nếu như hai cái mội mội đều lưu tại trên đảo vạn nhất b hàn cốc gặp được nguy hiểm gì đoán chừng ngay cả cái có tác dụng giút đỡ đều không có cho nên tại hai cái mội mội kiên trì dưới hàn cốc vẫn là mang theo sân y tỷ tỷ đại nhân yên tâm bình đi vớt không có dễ tìm như vậy a i l a n d o r ô mẹn với lại mạ dị gồn bây giờ tại trên đảo nghiêm phòng tử thủ dù là bình đi vớt đến cũng không dễ dàng như vậy đánh vào trong đảo sunny ạ lời nói không nói chuyện trên người g e n g e n n h ư ờ ì liền rồn rập v ă n g lên hàn quốc cùng sunny ạ lập tức biến sắc tranh thủ thời gian nghe tỷ tỷ đại nhân sunny ạ t ỷ t ỷ bình đi vớt ra hỏa kia tại a i l a n d o r ô mẹn p h ụ cận xuất hiện bọn hắn tựa hồ là từ đáy biển xuất hiện hơn nữa còn lái một chiếc to lớn đảo thuyền cái gì hàn quốc cùng s u n n ạ thần sắc lập tức giật mình các nàng không nghĩ tới bình đi vượt động tác nhanh như vậy vì bọn hắn cũng nghe được động tính bên này lúc này cũng biến thành sắc mặt nghiêm túc hàn cốc vô ý thức nhìn về phía l phi đạt được phi trịnh chọn gật đầu đúng là như kỳ tích a n tâm mạ dị gồn chúng ta lập tức liền sẽ trở về ngươi nhất định phải kiên trì lên lần này thiếp thân mang theo cái này biện cả cường giả định cao trở về chỉ là thế giới kẻ phá hoại căn bản không nói chơi các ngươi nhất định phải chờ lấy chúng ta trở về t ố t tỷ tỷ đại nhân chúng ta nhất định có thể đánh ở mạ dị gồn để lại một câu nói lập tức liền cúp rèn rèn hiệu、si. hàn cốc cũng ngồi không yên lập tức chỉ huy đội thuyền gia tốc hai đầu phụ trách kéo thuyền n ó rồ xì lúc này l i ề u mạng xông về trước căn bản cái gì đều không để ý tới cũng may đã cách i r l a n d orc hộ mẹn không xa nghĩ đến hẳn là có thể bắt kịp lúc này i r l a n d orc hộ mẹn đang có một chiếc đảo thuyền bắt đầu chậm rãi tới gần đồng thời bắt đầu đối i r l a n d orc hộ mẹn tiến hành pháo ranh mạ dị gồn xuất linh i r l a n d orc hộ mẹn các chiến sĩ canh giữ ở bên bờ nhìn thấy đạn pháo bay tới lập tức toàn lực ngăn cản đồng thời còn dùng c u n g t i ễ n đối cái kia chiếc đảo thuyền tiến hành xác kích chỉ bất quá cung tiến dù là quấn quanh lấy bật sổ sô cụ đối với to lớn đảo thuyền cũng không có thương tổn quá lớn đảo trên thuyền. một cái giữ lại vây đốt hình sợi dâu cao đại nam tử đối thủ hạ một đám người phất phất tay bọn này thủ hạ lập tức lái thuyền nhỏ hướng ai là nóc ổ mẹn p h ó n g đi mười phút đồng hồ ta chỉ cấp các ngươi mười phút đồng hồ biển đi vượt đúng thanh nói ra vượt ai là nóc ổ mẹn bên này thực lực không yếu mười phút đồng hồ không khỏi q u á n g n ắ n biển đi vượt trên bờ vai ngồi một cái treo truyền nước nhỏ gầy lao nhân mở miệng người này chính là biển đi vượt ca ca binh g biển đi v ư t lại phản bác đại ca nếu như ngay cả dạng này đều làm không được như vậy dạng này nhỏ yếu thuyền viên chúng ta cũng không cần thế nhưng bọn hắn cũng là thật vất vả mới tụ tập lại đồng bạn a bắt rô đồng bạn bắt rô bọn hắn thật là đồng bạn sao b ì n h đi vượt thanh âm quái gì cười ha h a bin h giác lập tức cũng không thể nói gì hơn ba mươi năm trước phản bội đã để b ì n h đi vượt không thể tin được cái gì đồng bạn hắn hiện tại muốn là lực lượng có thể phá hư hết thể lực lượng rất nhanh mười phút đồng hồ thời gian trôi qua mà ở mạ dị gồn các loại nữ chiến sĩ dù huyết phân chiến l ê n dưới vượt băng hải tặc người vẫn như c ũ không thể công phá hòn đảo phòng tuyến cái này khiến biển đi vượt hết sức bất mãn phế vật một đám phế vật Kẻ như vậy thật sự là đồng bọn của chúng ta sao được rồi ta tự mình xuất thủ chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể giải quyết biển đi hớt tự tin nói với lại đã dẫm lên gọn v ủ sông lên trên cao b i n h giắc thì là bị ném tại bong thuyền cùng nữ thuyền y nỉ t ờ t tỉn ngư nhân sệ bạt sẩn khối lập phương người gậy làm ba cái cán bộ lướt nhau bốn người đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ năm đó sự tình xem ra hơi không dễ dàng như vậy quên năm đó nguyên bản muốn cùng gạp xén gồ cụ làm rất tốt một khung không nghĩ tới chính phủ thế giới chính phủ nhân viên lại đã sớm thẩm thấu tiến vào băng hải tặc bên trong còn uy hiếp đe dọa cái khác thuyền viên cuối cùng đồng loạt bị đâm ớt ớt bị phản bội mà thân là đại ca bin g i ắ c lúc kia không để ý tới ớt tan nguy mang theo nỉ t ờ tỉn h xê ba sần c ũ n g gậy làm một khối đào tẩu chuyện này liền là ớt trong lòng một cây gai làm sao cũng không có khả năng quyết lực chương ba trăm hai mươi ớt cẩn thận cái này nhóc mũ dơm chương ba trăm hai mươi ớt cẩn thận cái này nhóc mũ dơm mọc mọ tăng gấp b ộ i biển đi v ớt gấp t ủ tại gấp b ộ i trái cây ra chỉ dưới trở nên nhanh chóng cơ hồ trong t r ớ c mắt đã đến ai lần óp hổ mẹn trên không mạ dị g n thay thế lập tức biến thân thành to lớn rắn hổ mang đối không trung b i n đi ớt phun ra vẹn ồ c h ỉ bất quá bình đi vớt lại tùy tiện né tránh với lại rất nhanh liền đến mạ dị gồn trước mặt bắt dồ. người chính là vì xem xét chẳng lẽ liền chút thực lực ấy sao bình đi vớt một mặt thất vọng một q u y ề n đập vào mạ dị gồn trên thân lập tức đem người đập bay mạ dị gồn đại nhân cái khác nữ chiến sĩ lập tức nổi giận điên c u ồ n g đối bình đi vớt bàn tên nhưng là bình đi vớt thực lực cường đại cung tiến tốc độ đối với hắn mà nói quá chậm tùy tiện liền có thể tiến hành né tránh với lại trong tay hắn nắm lấy mấy k h ả viên bi trực tiếp hướng những cái tia nữ chiến sĩ ném đi móc mó năm mươi lần đánh Chỉ cái thấy những cái kia trong nháy trong viên kia bi một trở nên cùng đạn phút đồng dạng với độ hồ n sau nữ chiến sĩ nhóm tất cả đều ngã trên mặt đất mà hất băng hải tặc người cũng bắt đầu toàn bộ đổ bộ bin giác hỏi vớt ngươi là dự định đoạt lấy tòa đảo này bin đi vớt lắc đầu ta muốn tòa đảo này làm cái gì chỉ có dạng này tài năng bước tìm rẻm dẹt đi và khuất khổ đến lúc đó để nàng lợi dụng sẽ kỳ bù cái thân phận mang bọn ta đi mạ gì phụ cận ta chỉ cần một pháo liền có thể đưa tiến tất cả thiên long nhân b à d i Di đ ô bin giác thần sắc bất an cái khác thuyền viên cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cái này bin đi vớt thực đã điên rồi hắn vậy mà tự đại đến muốn tiêu diệt chính phủ thế giới cùng thiên long nhân có thuyền viên lập tức nói ta không cùng ngươi làm ngươi cái tên điên này ngươi sẽ hại chết tất cả chúng ta có một cái liền có cái thứ hai rất nhiều thuyền viên nao nhau, nhau đứng ra biểu thị ra phản đối bình đi v ớ t lộ ra cười lạnh đã như vậy các người đi thôi những n à y thuyền viên lập tức xứng sở sau đó quay đầu rời đi chỉ bất quá không đi ra hai bước bình đi v ớ t đột nhiên từ dưới đất nắm lên đá vụn vùng ra lập tức những n à y muốn đi người toàn bộ ngã xuống đất mà chết chỉ nghe bình đi v ớ t điên cuồng cười to nói bạt rộ hoặc là nghe lệnh hoặc là chết không có loại thứ ba lựa chọn lần này tất cả mọi người rốt cục triệt để xác định ra hỏa này điên thật rồi mạ dị gồn chật vật bọ lên thân xác mười phần vệt v hiển nhiên thụ thương không nhẹ nhưng nàng vẫn như c ũ duy trì rắn hổ mang hình thái kiên định ngăn ở biển đi vớt trước mặt ta sẽ không để cho ngươi tiến đảo biển đi vớt các loại tỷ tỷ đại nhân trở về là tử kỳ của ngươi ân ngươi l à tỷ i z m zed m u ộ i muội biển đi vớt sướng sở sau đó nghĩ đến biện pháp tốt rất đơn giản đem cô muội muội này đem làm con tin là được không được nữa liền dùng toàn bộ hòn đảo xem như uy hiếp không tin đoa hàn cốc không thỏa hiệp trước đó bắt không thiếu nữ chiến sĩ đ a hàn cốc một mực không hé miệng hiện tại lại nhìn nàng còn có thể hay không dừng lại lúc này vinh g c cầm tính viễn vọng nhìn về phía mặt biển đột nhiên kêu lên vớt là băng hải tặc cụ dạ thuyền t i z e m dẹt khẳng định ngay tại trên thuyền a rốt cuộc đã đến sao nguyên lai、like、là ra b i ể n ta liền nói vì sao không có ở trên đảo xuất hiện b ì n h đi vớt nói xong đột nhiên lách mình phóng tới mạ dị gồn hắn muốn t r ư ớ c cầm xuống cái này t i z e m dẹt m u ộ i muội sau đó lại đi b ư ớ c hiếp đối phương mạ dị gồn biến sắc nhưng căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể nhắm mắt lại đang tại b ì n h đi vớt nhanh tay muốn bắt đến mạ dị gồn lúc một cái tay đột ngột xuất hiện đem biển đi vớt thủ đ o n nắm ngạnh xinh xinh đem biển đi vớt động tác n ừ n g lại hô còn tốt đổi kịp vì một cái tay khác cán lấy mũ dơm ngầm đầu nhìn về phía vê đốt hình dâu rìa chẳng hán ngươi chính là biển đi vớt cái này là bằng hữu ta hẳn có địa bàn ngươi muốn ở chỗ này quấy dối biển đi vớt sắc mặt hết sức khó coi hắn không nghĩ tới còn có người ngăn cản hành động của mình với lại không biết vì cái gì đối mặt cái này gây không kéo mấy nhóc mũ dơm hắn vậy mà cảm nhận được cảm giác á p bách thậm chí bị bắt lại tay đều không cách nào nhúc đ í c h g i a hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào bin g á c bọn hắn lại là sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên vớt cẩn thận cái này nhóc mũ dơm hắn chính là vì cứu ca ca của mình mà đại náo hải quân bản đ ộ ngũ hoàng mũ dâm phi đối với băng hải tặc mũ d â m hiện tại toàn bộ b i ể n cả ai không biết đối với mũ dâm phi lại có ai không sợ hãi g i a hỏa này thế nhưng là có thể cùng b í c m bom khi những cái vật kia chia năm năm tồn tại à. ngũ hoàng liền hắn bình đi v ợ t rõ ràng không tin một cái tay khác đột nhiên đánh tới hướng phì mặt bất quán phí lại không nhúc ních một cái tay khác nâng lên v ỗ đúng là đem bình đi v ợ t tay đập tới một bên sau đó một quyền đánh tới hướng bình đi vớt mặt hừ loại này không có chút nào vi lực nằm đấm bình đ v ớ t một mặt c ư ờ i lạnh trên mặt quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ song khi l phi nắm đấm nện vào trên mặt hắn lúc hắn mới thật biến sát chỉ cảm thấy quả đấm đối phương bên trong bật sổ sổ cụ dâng lên trực tiếp tràn vào mặt bên trong lập tức cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài toàn bộ đầu cũng là thất khiếu chảy máu nếu như không phải ý chí lực kiên định sợ rằng sẽ tại chỗ ngất đi v ớ t b i n h giác bọn người kinh hoàng không thôi chính nghĩa chuẩn bị xuất thủ lại bị mặt khác công kích ngăn lại bởi vì phi cũng không phải là, là một người tới ui ui nhưng không cho các người chơi nhiều l phi thuyền trưởng a không phải sẽ có vẻ chúng ta rất vô dụng tiểu ba t h a nhâm vang lên sau đó đếm không hết sáp v o n g phảng phất b i ể n như sóng sông lên đến lập tức đem b i n h d ắ t cùng tạp ngư thuyền viên đoàn toàn bộ bao trùm ở về phần nhì tờ t ị n sệ bạt sần cùng gây làm ba cái cán bộ thì hướng chỗ cao nhảy tới thành công tranh né chỉ bất quá né tránh một cái lại trốn không thoát một cái khác chỉ nghe bùm bùm lôi điện tiếng vang lên sau đó một cái màu đen dày ra liền xuất hiện ở sệ bạt sần cùng gây làm trước mặt hai người còn không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị đá bay Giang gồ, không đương nhiên ta nữ nhân. Sản đá dì sau đó nỉ g h tờ tìm không có gì bất ngờ xảy ra bị thôi miên v ớ t băng hải tặc ngoại trừ thuyền trưởng b ì n h đi v ớ t bên ngoài đúng là trong nháy mắt đoàn diệt chương ba trăm hai mươi mốt l u phi là thiếp thân bằng hữu chương ba trăm hai mươi mốt l u phi là thiếp thân bằng hữu vừa mới lên đảo băng hải tặc cụ dạ thuyền viên đoàn đều là trợn mắt h ố t mộm đối n g ũ hoàng ngũ d ơ m đoàn thực l ự c xem như có như vậy một chút xíu nhận biết tóm lại liền là rất lợi hại ở sộp nhịn không, được phàn nói, thật là, các không khỏi quá nhanh lưu cái tạp ngư cho ta có thể làm gì bất quá cũng may còn có ai lần óc độ mẹn nữ chiến sĩ muốn giải cứu thế là ở s ổ p xuất lĩnh mấy cái nữ thuyền viên xông lên lượt đ ả o thuyền đảo trên thuyền mặc dù còn có một số người nhưng thực lực cũng thuộc về tạp ngư hàng ngũ căn bản là không có cách ngăn trở ở s ổ p mã dị gôn người không sao chứ hàn cốc cùng sấn đỡ s ấ n y a một mặt khẩn trương đem mã dị gôn đỡ tốt đợi thuyền y đã kiểm tra về sau hai người mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt đuổi trở về đúng lúc không phải nếu như mất đi cô mội m ộ i này các nàng đoán chừng muốn sụp đổ mã dị gôn lại là nhìn về phía phi một mặt ngạc nhiên tỉ tỉ đại nhân các ngươi làm sao đem ngũ hoàng xin các hạ tới hàn cốc lập tức một mặt thẻ thủng phi là thi hắn biết tiếp thân gặp được khó khăn chủ động tới hỗ trợ tỷ tỷ đại nhân s ơ nợ s ơ nỉ n h ạ cùng mạ dị gồn đều biết tự mình t ỷ t ỷ trạng thái không đúng nhưng các nàng cũng không hiểu lắm là tình huống như thế nào bất quá bây giờ có thể xác định chính là a i l a n ó o ổ mẹn triệt để an toàn bin đi vượt xoa mặt bò lên nhìn thấy mấy cái cán bộ vậy mà thực đã bị đánh ngã ngay cả bin giáp người đại ca này cũng bị đối phương tù binh trong lúc nhất thời nhịn không được lộ ra v ẻ phẫn nộ đồng bạn những n à y nhỏ yếu lại hiểu được phản bội a hỏa thật sự là đồng bọn của hắn sao hắn không tin tưởng đồng bạn thậm chí không tin tưởng đại ca không hổ là được sưng ngũ hoàng người quả nhiên có có chút tài năng bất quá ta b ì n h đi v ư ợ t sẽ không thua ngươi mọ mò gấp trăm lần nhanh nói xong cả người trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ vừa rồi đánh cán bộ đều không chảy mồ hôi sàn gì tiểu ba cùng dàn gỗ bọn người cũng không nhịn được ngạc nhiên bởi vì cái này b ì n h đi v ư ợ t tốc độ xác thực rất nhanh nếu như không có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ bất quá vẹn vẹn là nếu như vậy đoán chừng đều không thể để cho phi di động một bước quả nhiên phi liền đứng ở nơi đó không nút n í c kẻ bùn sổ cụ cảm giác dưới bịt đi ướt không chỗ ẩn trốn cảm giác được đối phương đến chỗ gần đột nhiên một cái cao su q u y ề n đầu đã tới chính giữa bình đi vớt tấm kia mặt to bình đi vớt kêu thẳng một tiếng bay thẳng ra một trăm mét bên ngoài yếu như vậy r a hỏa ngay cả m ọ gì ạ cũng không bằng vì ngay cả ghẹ ở xỉ cột đều không cần mở đánh hắn so ăn cơm uống nước đều đơn giản hàn cốc đoán chừng cũng không nghĩ tới bình đi vớt yếu như vậy dù sao r a hỏa này được xưng thế giới kẻ phá hoại hơn nữa còn là thành danh nhiều n ă m cừng giả ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới đều rất coi trọng nhưng yếu đến loại trình độ này thực sự ra ngoài ý định bất quá hàn cốc vẫn là may mắn có phí hỗ trợ mặc dù nàng cũng có thể đánh bại đối phương nhưng trong tay đối phương có con tin nàng xuất thủ cũng sẽ có điều lo lắng vì thì lại khác xuất thủ nhanh chóng để bin h đi vớt căn bản không thời gian phản ứng với lại coi như dùng con tin uy hiếp vì cũng có thể hoàn toàn không để ý bởi vì vì cùng con tin không biết ở n ạ kẹp dìn xem đại nhân nữ chiến sĩ tất cả đều cứu về rồi có người tranh thủ thời gian báo cáo hàn cốc trên mặt vui mừng sau đó liền thấy ở sộp mang theo băng hải tặc cụ dạ nữ thuyền viên có mấy cái thụ thương nữ chiến sĩ rời đi đảo thuyền h i ệ n nhiên là nghị cách cứu viện thành công đến lúc này hàn cốc cuối cùng là thật yên tâm lại bin đi ướt nằm trên mặt đất một mặt không thể tin hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào chống đỡ bây giờ nên làm gì theo bản năng bỉn h đi ướt nhìn về phía đảo thuyền thế là hắn không chút do dự dẫm lên gặp t ụ vọt tới đảo nóc thuyền bên trên ngay tại lưu phí bọn người coi là g i a hỏa này muốn chạy lúc liền thấy đảo trên thuyền một môn cự pháo nhắm ngay hòn đảo bên này minh hoa thật là lớn cự pháo a lưu phí nhịn không được sợ hãi t h ả n phục những người khác cũng là như thế không nghĩ tới ướt băng hải tặc còn có dạng này vũ khí mò gấp trăm lần pháo chỉ thấy bỉn đi vớt chống đỡ cự pháo thân pháo gấp bội trái cây năng lực phát động một viên to lớn đạn pháo đánh ra hạ pháo tại giữa không liền bắt đầu bị lớn cơ h ộ i là trong nháy mắt liền tăng lên một trăm lần nhân loại tại viên này to lớn đạn pháo trước mặt so con kiến cũng không bằng với lại có thể dự đoán đến nếu để cho viên này đạn pháo ở trên đảo nổ tung lời nói tòa đảo này khẳng định xong đời uy lư p s à n gì mấy người nhịn không được hô giao cho ta lư p nói xong trực tiếp cắn cánh tay tại chỗ phát động ghẹ ở p h ò n g sau đó xông lên trên cao gõ mù gõ mù một siêu đại viên v u n đ o t một cái to lớn nắm đấm lập tức ở giữa không xuất hiện đối to lớn đạn pháo đánh qua chỉ nghe nát một tiếng to lớn đạn pháo vậy mà bị đánh trở về vì trên nắm tay mặc dù quấn quanh lấy hạ kỳ nhưng như cũng là cao su với lại lực đàn hồi tiêu chuẩn mặc dù viên này đạn pháo rất lớn nhưng bằng mượn phí ghẹ ở pháp lực lượng muốn bắn ra vẫn là rất dễ dàng điểm này không cần hoài nghi sau đó b ì n h đi vớt liền trơ mắt nhìn xem to lớn đạn pháo gậy trở về lập tức cứ thế tại nơi đó không biết nên làm sao bây giờ thật vừa đúng lúc to lớn đạn pháo đâm vào đảo trên thuyền lập tức sinh ra to lớn bạo tạc binh giác lập tức nước mắt chạy không chỉ có là bởi vì hận cái này đệ đệ cũng bởi vì chiếc này đảo thuyền chiếc này đảo thuyền tại binh giác trong mắt liền là bọn hắn tự do biểu tượng bây giờ lại cũng theo hận cùng một chỗ từ trên đời này biến mất thật là lợi hại không hổ là phi hẳn cóc sắc mặt từng hồng hiển nhiên là đã bị phi mê đến không muốn không muốn ai lần n óc h mẹn các chiến sĩ cũng đối phi khâm phục không thôi nguyên bản nhìn thấy dạng này một viên cực lớn đạn pháo bay tới lúc rất nhiều người đều tuyệt vọng không nghĩ tới ngũ hàng xuất thủ vậy mà dễ dàng như vậy quả nhiên tại trong mắt cường giả không bao giờ nói không bao giờ nờ vờ say nờ vờ làm không được sự tình、à. b ì n h đi vớt sự kiện giải quyết ai lần ó c hộ mẹn bên này cũng sẽ tìm thời gian hướng hải quân hồi báo bất quá bây giờ mặc kệ những vật kia mà là đem cứu vớt ai lần ó c hộ mẹn anh hùng nên tiến trong đảo hào hào k h n i đái về phần nam nhân không thể tiến vào trong đảo quy củ nhân gia đều cứu được ngươi toàn bộ đảo làm người ta phá một chút quy củ thế nào l i ê n ngay cả luôn luôn cố chấp thế nào bà đều không có phản đối với lại hôm qua bà cũng nhìn ra hẳn c ọ c trạng thái có vấn đề lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ ai lần ốc hộ mẹn tình huống kỳ thật rất hạm g i i tại hải quân nghiên cứu ra đặc thù quân hạm về sau k a n ben đã không tính an toàn. chương n à ba trăm h ể đứng t ư ớ c c nguy hai mươi hai gặp cháu của ngươi làm chuyện tốt chương ba trăm hai mươi hai gặp cháu của ngươi làm chuyện tốt lại nói hải quân bên này thì rút lui về sau tranh thủ thời gian đổi tới nguyên xoáy phòng làm việc tạm thời gặp mặt sẻn gỗ cụ sau đó thật nhanh đem tình huống báo cáo một lần s e n g o k u nghe được bó tay toàn tập một cái thiên long nhân bị đánh chết một cái thiên long nhân bị doãn g ấ t tạ xị gỉ hư hư thực thực nhìn về phía hải tặc minh vương dở ổi xuất hiện thật sự là một tin tức tốt đều không có s e n g o k u nhịn không được mắng buộc x ắ c lino có phải hay không là ngươi lại m ò cá nếu như ngươi sớm chút đuổi tới cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này ít lập tức kêu o an oan uổng a s e n g o k u nguyên x o á i không tin ngươi có thể hỏi đồng hành hải bình thuyền của ta thế nhưng là một mực tại hết tốc độ tiến về phía trước căn bản không hề chậm trễ chút nào với lại muốn trách lời nói chẳng lẽ không nên quái thiên long nhân không nghe khuyên cáo nhất định phải ở tại quần đảo xạ bà ảo đi sao m ũ dơm đoàn thế nhưng là cùng hung cực các ngũ hoàn toàn ai đụng phải không né tránh điểm sengo cú nghe vậy lập tức hung hăng trợn mắt nhìn kỳ d ầ một chút hắn không biết là thiên long nhân mình tạo sao nhưng là chuyện này ngươi thật đúng là không thể đi quái thiên long nhân bởi vì thiên long nhân làm thế nào cũng không thể gọi sai sai chỉ có thể là hải tặc không được nữa liền là sai tại hải quân bây giờ thiên long nhân chết một cái vấn đề thật lớn rồi sengo cù tức không nhịn nổi trực tiếp cho gạt gọi điện thoại vừa kết nối liền chửi ấm lên cháu của ngươi làm chuyện tốt hắn vậy mà tại quần đảo xạ ba áo đi đánh chết một cái thiên long nhân thật sự là t h ủ n g phát h i ê n ngươi chờ cho ngươi cháu trai nhạc s a k à? đánh chết một cái loại kia cặt bã đây không phải chuyện tốt khụ khụ lời này coi như không nghe thấy ta không nói gặp n g ư ơ i cái la o hỗn đản sengo cù ngươi đ ừ n g ồn nào quái thì quái thiên long nhân hướng phía trước mặt đụng vì hiện tại thế nhưng là ngũ hoàng a ngươi cũng không phải không biết thiên long nhân là cái gì r ắ c rưởi chính bọn hắn đi chịu chết sao có thể quái p h í đâu tóm lại ngươi liền đợi đến nhìn tôn tử của ngươi chết như thế nào a sengo cù tức ổn hển cúp gen hiệu si hắn liền không nên cho g ặ p gọi điện thoại gặp tên hốn đ ả n g kia chỉ cần biết do cháu trai không có việc gì liền cái gì cũng mặc kệ ngược lại là chính hắn càng thêm giận không có cách sen g o cụ chỉ có thể hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp sau đó cho bù c ổ n g công gọi điện thoại quả nhiên cuối cùng bị hung hăng mắng một trận giao trách nhiệm hải quân lập tức đối mũ dơm đoàn tiến hành vây quét sen g o cụ không nhịn được nghĩ khóc hiện tại là tình huống như thế nào chẳng lẽ bù c ổ n g công không biết sao hiện tại hải quân đều tại quan tâm ạ kệ đủ cùng ạ kỳ dị quyết đấu sự tỉnh ai lo lắng vây quét mũ dơm đoàn a mà lại nói nhẹ nhàng đối phương là ngũ hoàn toàn ngươi không có ba cái đại tướng ngươi dám đi vây quét đây không phải đi chịu chết sao sen g o cụ lúc nói hết lời kém chút đều muốn quỳ xuống vụ cổng công mới châm chức dưới quyết định phái ra lục quân đại tướng cụ dò p h ủ gì đi hỗ trợ mà hải quân bên này trước mắt cũng chỉ có ký có thể động tăng thêm giòn cùng t r ả t ổ n hai cái dự khuyết đại tướng cũng đủ rồi chỉ bất quá sen g o cụ đối lần này vây quét hành động cũng không xem trọng tại hải quân bên này có hành động lúc ló liền từ chính phú chín đường dây này đạt được tin tức hải quân cùng lục quân muốn vây quét chúng ta vụ cổng công thật là lớn quyết đoàn a vì một cái heo vậy mà dưới lớn như vậy tiền vốn chẳng lẽ liền không sợ có đến mà không có về c ắ t nghe lò cung cấp tin tức đối bù cổng công cách làm mười phần kinh ngạc bất quá đối phương khí thế h u n g hùng hiện tại độ màng đến hơn một nửa vì bọn hắn lại vẫn chưa về không thể không nói tình huống có chút h ỏ n g bét hải quân cùng lục quân thật sự là vừa vặn chọn chúng một thời cơ tốt đâu mũ dơm đoàn vừa lúc ở lúc này không có cách nào chạy c ắ t đương g a chúng ta nên làm như thế nào lo có chút lo lắng hải quân cùng lục quân hợp tác một cái kỳ g i thêm một cái cụ dọ phụ di tại mũ dơm đương g a không có ở đây tình huống dưới mũ dơm đoàn tuyệt đối ăn thiệt hơn nữa còn có hai cái dự khuyết đại tướng hải quân vì cẩn thận lý do khẳng định cũng sẽ phái ra nhiều cái trung tướng đến lúc đó mũ d ơ m đoàn sợ là chắp cánh khó chạy thoát chẳng lẽ nói mũ d ơ m đoàn sẽ trở thành đầu tiên còn chưa tiến vào thế giới mới liền đ o à n diện trên biển hoàng đế sốt u ruột cái gì chỉ là việc nhỏ mà thôi cắt cũng không để ý trực tiếp xuất ra gen gen m ư ễ i xì bấm s ạ p o mút sờ mút sờ cắt có chuyện gì không s ạ p o lập tức kết nối a chuyện là như thế này cắt đem tình huống nói rõ một lần sau đó tiếp tục nói ra sapo đây chính là cái thời cơ t ô ta hải quân cùng lục quân đại tướng đều không tại m à di trống giống ngẫm lại nơi đó t à i phú ngẫm lại nơi đó nô lệ vừa vặn có thể cho các ngươi quân cách mạng bổ sung tiền tài cùng binh lực nói không chừng còn có thể thu hoạch trái ác quỷ a các ngươi r a hỏa này dù hoặc không nên quá rõ ràng a chính mình cũng trông thấy rụ rỗ không phải sao với lại a s ạ p Tổ, cụ mạ hẳn là cũng tại mạ gì ra s ạ p Tổ chờ mặc hoàn toàn chính xác chính như c á c nói hiện tại là tuyệt hảo thời cơ thiên long nhân tài phú bao quát trái ác quỷ ở bên trong nếu như thừa cơ cướp đi lời nói nhất định có thể để quân cách mạng tiền tài không lo Mà thiên long nhân giảm giữ nô lệ đối Thiên Thiên Nhân Nhân giữ đối Long nô Long lệ càng ă m điểm, hận đỉnh đến đạt l tốt h ấ t n u ồ n lính. Càng mộ quan trọng hơn là s ạ p o muốn cứu cú mạ nhớ tới cuộc chiến thượng đỉnh lúc cú mạ d á n g vẻ s ạ p o liền sẽ nhịn không được đau lòng bao giờ cũng không muốn đem vị đồng chí này cứu ra mà bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt ta đáp ứng mặc kệ là vì phỉ vẫn là vì cú mạ mạ di dư đều phải xông vào một lần c ú c gen gen mười về sau cắt cười híp mắt nhìn về phía lò lò tự nhiên cũng hiểu được các ý tứ chỉ cần mạ gì bị tập kích ký cùng cụ dò phụ g ì khẳng định sẽ bị triệu h o á n trở về đến lúc đó đừng nói vây quét mũ d â m đoàn đoán chừng còn có thể bị cắt kéo lấy không cho đi đến lúc kia mạ gì t biệt đối tổn thất nặng nề ký cùng cụ dò phụ g ì cũng sẽ bị v ữ n trách đơn giản bất quá lò vẫn là càng cẩn thận một chút hắn lo lắng quân cách mạng tốc độ không đủ nhanh vạn nhất ký cùng cụ dò phụ g ì nhanh chóng liên thủ cầm xuống c ặ t đến lúc đó quân cách mạng lại tập kích mạ gì cũng có chút trễ cặp tự nhiên nhìn ra lò ý nghĩ cười nói không lo lắng ta ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh bại với lại thực sự không được liền đem giữ chính giữa trong phòng uống rượu giờ ối đánh cái phú nghẹn hoàn toàn không biết mình đang bị tính toán lò nghe vậy cũng yên l ò n g hiện tại mũ r ơ m đoàn thế nhưng là hắn đánh bại đỏ phờ làm mì ngộ cậy vào tại đỏ phờ làm mì ngộ rơi lại trước đó mũ r ơ m đoàn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đương nhiên cắt cũng để cho an toàn cho phì bên kia gọi điện thoại nghe được bìn h đi vượt đã sau khi bị đánh bại cắt lập tức yên tâm đến lúc đó chỉ cần ra vấn đề gì liền để ở sộp dùng tốc độ cao nhất đem phì mang về hết thẻ vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng về phần phí bên kia lúc này đang tại nhật nhịt nháo nháo mở ra tiệp rượu hồ Ai người đại khái tiên lần là lần đầu mẹn cùng óc hổ ba m nhân mở trăm hai mươi ba ờ nạ kẹp dìn xét người đây là yêu đương a chứ ba trăm hai mươi ba ờ nạ kẹp dìn xét người đây là yêu đương a vì ra hỏa này vô luận là thân ra nơi nào chỉ cần có t i ệ c rượu chỉ cần có ăn có uống vậy liền trực tiếp hối đến không được ba dạng i ngộ cùng ở sộp cũng bị lì phì kéo theo ngược lại liền là thỏa thích bạ tổ đan sở chọc h o hai lần ốc hộ mẹn các cô gái cười đến đau bụng về phần sạn gì ra h ỏ này một bên giúp làm rau còn vừa cùng các cô gái lôi kéo làm quen một trận tiệc rượu chạy đến nửa đêm tại sàn gì, tiểu ba giang gỗ cùng ở sộp nằm trên mặt đất ngủ lúc lưu phi thì là bị mang lên hoàng cung trong vương cung hẳn có cùng hai cái mội mội đang đợi còn có nghỉ ổng bà bà cũng ở tại chỗ lưu phi hiện tại đang ngủ say sơn đờ sơn nghỉ hạ cùng mạ dị gồn phi hết sức chín châu hai hổ cũng không thể đánh thức phi về sau lại thử các loại phương pháp lại vẫn chưa được các nàng lần thứ nhất gặp được khó như vậy đánh thức người cuối cùng thuận miệm nói một câu thì tới phi liền tỉnh lại đây rốt cuộc là khó đánh thức vẫn là dễ dàng đánh thức ca ân không phải thêm thì sao thì ở nơi nào nơi này là nơi nào dù vì còn có chút một b ư ớ c dù vì là tiếp h thân muốn gặp ngươi muốn để ngươi nhìn xem một ít gì đó hàn cốc có, có chút khẩn trương nói nhìn cái gì hàn cốc không nói chuyện mà là đem quần áo trên người chút bỏ sau đó quay lưng lại lấy mái tóc đ ẩ y ra lộ ra phía sau một b ó c the sổ rình dờ dạ gồng nhớ giờ k h ắ c này hàn cốc cả người đều căng cứng đây là cái gì dù vì n g h i hoặc đây là thiên long nhân nô lệ ẩn ký hàn cốc siết chặt n ắ m đấm trong mắt nói vì tiếp thân tín nhiệm ngươi cho nên đem việc này cáo chi ngươi ba chúng ta tỉ m ộ i đã từng cũng là thiên long nhân nô lệ về sau bị phì sơ tiger cứu những năm gần đây cái này bí bí một mực không ai biết chúng ta cũng sợ s ẽ bị người ta biết vì nhìn thấy hẳn cóc cả người đều tại phát r u n hai cái mội mội cũng là che mặt tốt h t í c h lập tức sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc hẳn cóc tiếp tục nói chúng ta vĩnh viễn quên không được bị nô dịch thời gian đối thiên long nhân cũng thống hận đến cực hạn cho nên chúng ta một mực phát ra từ nội tâm cảm kích phì sơ tiger ngày đó biết ngươi giết thiên long nhân thiếp thân liền cực kỳ bội phụ ngươi lần này nắm ngươi tương trợ thiếp thân cảm thấy không nên g i u giếm l u vì tiếp thân từng là đê tiện nô lệ ngươi lại bởi vậy coi thường tiếp thân sao l u vì đệ lên mũ dơm lộ ra hàm răng t r ắ n l o ã n ngươi đang nói gì đấy hàn cốc chúng ta không phải bằng hữu sao với lại ta rất chán ghét thiên long nhân hàn cốc chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ sông lên đầu sắc mặt cũng biến thành đỏ hồng nàng xoay người đối l u phi cười nói ha ha l u vì tiếp thân rất vừa ý ngươi ngươi nói đúng chúng ta là bằng hữu một bên nghỉ ông bà bà nhìn thấy hàn cốc cái dạng này lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt triệt để thay đổi nàng vốn cho là hàn cốc đối phi chỉ là có chút hào cảm hiện tại xem ra là bệnh nhập cao dục Ni ông bà bà, tỷ tỷ đây ạ i n h n tình huống giống như không đúng, mặt v ậ mà mội mội một mặt như Hai vậy đỏ. cái là o lắng. l thực ì n huống không dình h đúng, bởi vì ở nạ kẹp bởi vì sẹt t đã đại đột đến Đây bệnh bà bà bệnh, bệnh nặng. Ni ông bà bà nghiêm túc nói. Cái gì? Tỉ tỉ đại nhân luôn luôn thân mạnh, nhiên cùng như hung hung? thể khỏe phát khí thế thực gì? gì Cái lại làm là là túc Tỷ tỷ sao vậy rất nhiều nữ vương đều sẽ đến bệnh cái kia chính là yêu đương không sai có câu nói rất hay yêu đương tựa như bao tô đồng dạng khí thế hung hung không cách nào ngăn cản mũ dơm phì không có khả năng một mực ở tại island o r b o m e n chẳng mấy chốc sẽ cùng ở nạ kẹp dìn xẹt thời gian dài tách rời không chiếm được yêu ở nạ kẹp dìn xẹt tất nhiên hết sức thống khổ cuối cùng nói không chừng lại bởi vì tương t ư đơn phương mà chết lịch đại nữ vương đều là vì vậy mà chết liền ngay cả lao thân cũng là chạy ra island o r b o m e n mới bảo vệ được tính mệnh Cái gì? Ý à cùng mà gì gồn sắc Cóc cùng đại biến, tới nghiêm gì? gì gồn không nghĩ trọng tình Nhìn Sơn sơn sự Dơ như Hàn đờ ý à mà mạ mặt xem Mũ tỉ tỉ vậy vậy. Cùng gì gồm mười phần khẩn trương. Thiếp thân g thiệp thân không biết chuyện gì xảy ra vừa nhìn thấy phì liền không nhịn được vui sướng vừa nghe nói hắn muốn đi chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn hẳn có quát lấy tim khó chịu nói ra ở ngạ kẹp vìn xa nhà ngươi đây là yêu đương a n g h ông bà bà nói thẳng nói yêu đương thiếp thân đây là yêu là vì sao hàn cốc nhịn không được hai tay bưng lấy phối đỏ mặt nhiều lần là như thế này không sai bất quá tình huống của ngươi rất nguy hiểm một khi thời gian dài cùng mũ r ơ m phỉ tách ra tương t ư đơn phương thế nhưng là hết sức thống khổ nói không chừng ngươi lại bởi vậy mà chết ta sẽ chết hàn cốc cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề bất quá tựa hồ cũng không thèm để ý trong đầu tất cả đều là phí âm dung tiếu mạo cả người đều không bị khống chế đồng dạng suy nghĩ lung tung s ơ nợ đ s ơ ni ạ cùng mạ dị gôn cầu khẩn nói ni ông bà bà phải làm gì ạ không thể để cho tỷ tỷ đại nhân c h ế ta ô nạ g cũng bà bà cũng đành chịu nói, lao thân cũng nói, thân lao kẹp dìn xét ngươi ngày mai tự mình phụ trách đưa mũ dơm phì về quần đảo xạ ba học đi hiện tại phải tận lực nhiều cùng một chỗ sau đó ngươi phải nhanh một chút thích lưng xuống tới không phải thật sẽ chết h à n q u ố c lập tức liền đáp ứng tiếp ố t thân tự mình hộ tống phì còn muốn cho phì chuẩn bị đồ vật đúng vì thích ăn thịt vậy liền chọn lựa tốt nhất thịt cho hắn còn có quần áo thế giới mới thời tiết biến hóa nhanh vì mặc quần áo quá đơn bạc nói không chừng sẽ đông lạnh lấy muốn chuẩn bị tốt nhất áo đông đã hoàn toàn tiến nhập thê từ vai trò a nhi ông b à b à bất đắc dĩ lắc đầu nàng chỉ có thể cầu nguyện hạn có thể sống sót nắng gắt mới lên quân đ ả o xạ b à áo đ ỉ cửa hàng cũng còn không có mở cửa ba chiếc chiếc quân hạm cũng đã bao vây cả tòa đảo ổ cắt ngồi tại lơ lửng trên cao cánh cửa cự kiếm bên trên nhìn xem quân hạm đem nơi này vây chật như nêm tối lập tức nhịn không được lộ ra ý cười hải quân nhìn như bao vây cả hòn đảo nhỏ nhưng tòa đảo này cũng không nhỏ như vậy hải quân binh lực cũng quá đang tán muốn phóng đi từ cũng không khó xem ra cái này bày trận không phải kịt dị không phải là cái kia cụ dọ phụ dị a dù sao hải quân sẽ không như vậy x u ẩ n cho dù là dẫn đội kỳ diệt tại m ò cá cũng không đến mức làm như vậy liền xem như muốn vây quanh cũng không nên là quân hạm vây quanh mà là hẳn là từ một cái địa phương cấp tốc lên đảo tại trên bờ dùng đại lượng binh lực tiến hành vây quanh mới đúng giống như bây giờ các đều có thể tùy tiện giành lại một chiếc quân hạm chạy trốn Trưng 324, lục quân đại tướng, thật Trưng tướng, thật sự là rộng rộng quân ngoài quân ngoài này lục là lục là Lúc đại đại dài dài sự sự áo áo bóp. bóp. mọi mù sen cùng tổ kỳ cắt thì là một mặt khó chịu đứng tại kỳ d ư sau lưng bất quá không phải đối kỳ d ư khó chịu mà là đối đầu thuyền một cái tự cho là đúng ra hỏa khó chịu c ú dọ phu di dạng này bày trận có vấn đề a mọi mù sen nhịn không được lớn tiếng nói quả nhiên lục quân liền là lục quân căn bản không biết làm sao vận dụng quân hạm tác chiến an bài như vậy không chỉ có vây không ở mũ d â m nhóm cũng bởi vì binh lực quá mức phân tán mà sẽ bị tùy tiện đánh vỡ vòng vây những cái tia quân hạm cũng rất dễ dàng bị đọc dưới cù dọ phu di lại một mặt k i n h thường nói mọi mù sen người đang chất vấn ta tác chiến bố trí đừng quên lần này ta mới là tác chiến tổng chỉ huy. m ọ mù sen cùng tổ kỳ các ngay vậy lập tức n h ị n không được trứng mắt v â phân kỳ dư vẫn như c ũ n h à n n h ã k é o ngón tay lần này nguyên bản s ẻ n cổ của nguyên soái muốn để kỳ dư tới làm tổng chỉ huy nhưng lại bị cụ dò phù di chặt lại cái này chính giữa kỳ dư tâm ý thế là không chút do dự quản lý chỉ huy vị trí nhường ra ngoài Kỳ thế nhưng là biết mũ r ơ m đoàn khó đối phó biết bao cho nên lần này tiêu trừ sát xuất thành công rất thấp đã có người muốn có nổi g n kỳ dư há có không cho lý lẽ lần trước cuộc chiến thượng đỉnh thất bại liền bị cụ dò phù di trốn tránh trách nhiệm lần này nhìn hắn chạy thế nào thế là kỳ dư nói ra john cha tồn các ngươi làm nhiều năm như vậy hải quân chẳng lẽ không biết muốn phục tùng tổng chỉ huy mệnh lệnh sao lần này tác chiến toàn quyền giao cho cụ dọ phụ di đại tướng chúng ta chỉ cần phối hợp cụ dọ phụ di đại tướng phương án là được đừng có bất luận cái gì bất mãn cùng p h ả n nàn không phải các ngươi liền trở về thế nhưng là kỳ di đại tướng không có thế nhưng quân nhân liền nên phục tùng thượng cấp mệnh lệnh kỳ d â n d ậ y để mọ mụ s ẻ n cùng tổ kỳ cả cán t ĩ n h lại không còn tiếp tục chất vấn cái gì cụ dọ phụ di lập tức cười hắn đối kỳ di tức thời rất hài lòng các loại lần này đem mũ d ơ nhóm toàn diệt về sau hắn lĩnh công lao sẽ không quên mang kỳ di một phần chỉ là cụ dọ phụ di không biết t đây là triệt để đem nổi vai ra hòn đảo bên trong cắt đã thông chi đồng bạn tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng đối lần này chiến đấu tựa hồ còn rất chờ mong mọi người tận lực hợp tác chiến đấu không đến bạn bất đắc dĩ không cần phân tán không phải thật sẽ bị bắt lấy vì hiện tại chính ở trên đường trở về chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi là được có dây ô i lao sư tại mọi người không cần lo lắng quá mức cắt nói xong còn đối dây ô i c ư ờ i cười dây ô i mặt mũi tràn đầy im lặng ui ui ui cắt tiểu tử ngươi cái này là chuyện đương nhiên đem ta tính cả cắt gật gật đầu đ â y là khẳng định a ngươi thế nhưng là kiếm thuật của chúng ta lao sư a nhìn thấy đệ tử bị vây tiêu diệt n g ư ơ i dạy ô í lao sư có thể ngồi yên không lý đến d â y ô i liếp mắt hắn thật nghĩ nói một câu hắn có thể bất quá mũ rơm nhóm cùng hồng tâm đoàn đều nhìn về hắn để hắn không biết làm sao nói tiếp tôi h thôi nếu quả như thật tình huống nguy cấp vậy mình thật đúng là không thể ngồi yên không lý đến đến lúc đó thích hợp xuất thủ một cái cũng không có vấn đề vậy cứ như thế cụ dọ phụ gì cùng ký dự từ ta một người ngăn lại V về phần cái khác hại quân cùng lục quân lần này bọn hắn mang t r u n g tướng không nhiều cho nên mọi người sẽ không có vấn đề gặp được nguy hiểm liền hắn kêu gọi d â y ổi lao sư biết không、Ớc. tất cả mọi người là cao giọng đáp lại d â y ổi thì là xạ mặt lại hắn cảm giác c à n g ngày càng quá mức s ô dô một mặt không kịp chờ đợi nói cái kêu mọ m ũ s e n là đại kiếm hào đi vậy liền giao cho ta cùng chạm phản gà không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng dự khuyết đại tướng giao thủ thật là khiến người ta chờ mong a lò không nói chuyện bất quá nhưng cũng ôm chặt quý khóc lần này bọn hắn lần thứ nhất đối kháng chuẩn đại tướng có thể nói áp lực không nhỏ nhưng nếu như có thể không chết vậy liền chứng minh thực lực của bọn hắn đạt đến trình độ nhất định có thể tại thế giới mới tự do rong r ồ i mạ dỉ cùng chỉ c ả giả kỳ ngược lại là mười phần bình tĩnh phản phất sau đó phải đi đánh chính là tạp ngư đồng dạng đã như vậy ta trước hết đi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi mọi người chú ý an toàn cắt nói xong dẫm lên cánh cửa cự kiếm hướng về ký g i ú cùng cụ dọ phụ dị chỗ quân hạ bay đi về phần ngũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn thuyền s ư ơ n tại tối hôm qua độ m à n g hoàn tất lúc này thực đã bị mỏ mù kéo tới ẩn nấp địa phương cho nên thỏa thích đại chiến a cắt tốc độ rất nhanh trong t r ớ c mắt đã đến bên b ê đ ưa tay thả ra lít nha lít nhít hồ quang điện hồ quang điện dựa theo quy luật nhất định bài bố cùng vận động lập tức hình thành cường đại tử lực khoảng cách tương đối gần quân hạm lập tức bị hút tới không trung quân hạm kiên cố là bởi vì sử dụng tấm sắt gia cố dù là tấm sắt số lượng không nhiều cũng sẽ bị tử lực điều khiển cho nên cắt đi lên liền chơi một vô lớn hai chiếc quân hạm bị hút vào trên cao sau đó căng về phía ký giết cùng cụ dọ phụ gì chỗ chiếc quân hạm kia hải quân lập tức loạn thành một bảy ui ui ui ngươi vừa sáng sớm dạng này chào hỏi có phải hay không quá phận đây chính là hai chiếc quân hạm tinh anh hải minh a sao có thể để ng ít cá lơ phất phơ nói cả người thì hóa thành hạt ánh sáng xuất hiện ở cắt trước mặt trong tay ngưng tụ kiếm ánh sáng câu cắt chém tới cụ dọ phù gì cũng không nhàn rỗi chỉ thấy sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh nhỏ cũng nhanh chóng bay đi lên quấn quanh lấy hạ kỳ n ắ m đ ấ m hướng cắt đầu chào hỏi cắt c ư ờ i híp mắt rút ra s o n g đao đem hai người công kích ngăn lại bất quá cắt vẫn là nhìn cụ dọ phù di cánh một chút thì ra là thế là đ ẳ n g x à sao xem ra không phải hệ mị thì cạn liền là hệ hạn cn đ â lục quân đại tướng thật sự là rộng rãi áo ngoài bóc ít lập tức một mặt im lặng ra hỏi vậy mà đạo văn hắn cụ dọ p h ủ di quát mắng một tiếng tiếp tục phát động công kích về phần cái k i a hai chiếc bị quăng quá khứ quân hạm chỉ có thể từ hai cái chuẩn đại tướng nghĩ biện pháp thật là cái này thiệm điện đại kiếm hào thật sự là phiền p h ứ c tô kỳ cắc nhịn không được phàn nàn một câu trực tiếp nhảy lên giữa không đối hai chiếc quân hạm riêng phần mình một cước, đá ú n quân g là đem đ hạm hai chiếc quân hạm đá văng ra hai chiếc quân hạm trên không trung lật ra t ừ n g cái cuối cùng vẫn là đẩy thuyền đập vào trên mặt biển còn tốt quân hạm kiên cố không phải đoan chừng đẩy thuyền sẽ bị trực tiếp nghệ đẩy lọt trên thuyền hải binh từng cái sắc mặt trắng bệnh vừa rồi xe cắp treo thực sự quá kích thích cũng may bọn hắn tóm đến gấp không chỉ có một cái không chết ngay cả rơi xuống nước người đều không có những n à y hải binh tố chất là thật sự không tệ a nhưng mà đang tại lúc này những phương hướng khác bờ biển lại chuyển đến tiếng nổ mạnh tô kỳ cắt lập tức biến sắc nguy rồi cái này cắt là cố ý xuất hiện chặn đường chúng ta mũ rơm nhóm muốn từ những phương hướng khác phá vây mọ m ũ s e n sắc mặt cũng có nhìn ta cũng đã sớm nói dạng này bảy trận không tốt mũ rơm nhóm ở đâu là dễ dàng như vậy có thể vây lại bên kia mới hai cái trung tướng căn bản ngăn không được dâu ngoạ xô rổ cùng trả phạt gà Mũ Dơm n h ó tại cặp bay đi về sau ngũ dơm nhóm cũng bắt đầu hành động từ thông minh lọ tuyển định một cái phương hướng tất cả mọi người đồng loạt chạy vội sau đó rất nhanh liền bị sổ rổ cái này dân mủ đường mang lại phương hướng bất quá cũng may vẫn là thuận lợi đạt tới bờ biển bên bờ không xa liền có hai chiếc quân hạm tại sắp xếp hồi đều có một cái trung tướng thủ thuyền đã như vậy ta liền không khách khí động thủ trước để đám hải quân nhìn một cái siêu cấp người máy phở giả chỉ tướng quân lực lượng phở giả chỉ nói xong liền nâng lên tay phải chỉ thấy lòng bàn tay lập tức nổi lên qua mang một giây sau liền có một đạo laser bắn ra ngoài chính giữa trong đó một chiếc quân hạm ẩm ẩm chiếc quân hạm kia lập tức bị t ạ c ra một cái đ ộ n lớn địch tập địch tập là mũ dơm nhóm hai chiếc quân hạm hải ạ h quân loạn thành một b ầ y hai cái trung tướng cũng quyết định thật nhanh d ấ m lên vợp vụ vọt lên bờ sau lưng còn đi theo mấy cái thiếu tướng cùng t r ư n g tướng thậm chí còn hòa với mấy cái đại tá mặc dù bị mũ dơm nhóm đánh lén nhưng cũng không thể để hải quân khi ngũ dơm nhóm tại hải quân các tướng lĩnh xem ra liền là quân công cho nên tự nhiên muốn tích cực nên chiến dù là biết đối thủ là ngũ hoàng đoàn đó cũng là không mang theo do dự những này hải quân tố chất là thật sự không tệ là laser phở giả chi thật là lợi hại còn tợ cùng bở hổ hai mắt tỏa ánh sáng siêu cấp phở giả chi bày ra mình duy nhất bộ xứ lục này phở giả chi đã sớm đại biến đến dạng nguyên bản phổ thông lá s ắ t cũng đổi thành bọa xỉ phì s ở tạ hợp kim trên thân các nơi cũng chứa laser trang bị cả người cũng biến thành cao lớn tráng kiện rất nhiều càng quan trọng hơn là p h ở giả trì năng lượng cùng họa x ỉ p h ỉ sợ tạ khác biệt hắn dùng chính là có cả có lạ lúc này trong bụng chứa ba cái họa tờ đi ổ có cả có lạ đầy đủ p h ở giả trì hh ắ ắ đã mấy ngày p h ở giả trì đã nghiên cứu ra thân thể cùng họa tờ đi ổ trực tiếp kết nối khoa học kỹ thuật không cần đem họa tờ đi ổ bên trong có cả có lạ đổ ra phiền phức như vậy lại nhìn ta siêu cấp vô địch p h ở giả trì tướng quân thiết vân đao chỉ thấy p h ở giả trì rút ra phía sau thiết vân đao hướng về phía trước quét qua thiết vân đao lập tức giống roi đồng dạng trong nháy mắt biến dài trực tiếp quét chúng giữa không trung mấy cái dấm lên gập bù mà đến đại tá những cái này không phải là thiết vân đao m à có tờ cùng bờ bộ nhịn không được đậu đen rau muống bất quá mắt thấy địch nhân đến mọi người cũng không có lòng dạ thanh thản nói dỡn nhao nhao đậu thủ nhu đạo cường hóa công phu t u ầ lộc a đánh có tờ cấp tốc biến hóa hình thái toàn bộ thân thể ba vòng biến r ộ n g chọn chúng một cái đại tá liền mở làm chỉ thấy hắn một chiêu một thức tấn mánh mau l ẹ lập tức đánh cho cái k i a đại tá không hề có lực hoàn thủ Bờ bộ thì là cùng số ghi bèn chìm phối hợp hai người một gấu hình thành ba đoạn thức đá chân thay nhau đem mấy cái chuẩn tướng đều bị đá liên tục bại lui lúc này một cái mang theo mặt nạ trung tướng giơ đại đao xông về sổ rộ chịu chết đi r ầ u n g o a xô d ầ ta chính là s a k o t ờ bà t ì n đại đao chém xuống lại bị x ô dộ một đao tùy tiện tiết được xô d ầ cười nói a thông suốt vẫn là cái trung tướng thực lực này cũng không tệ bất quá ta hôm nay không có thời gian chơi với ngươi đối thủ của ta là đại kiếm h à o mọ m ù s ẻ n ngươi đi một bên a h ừ chỉ bằng ngươi còn muốn cùng mọ m ù s ẻ n trung tướng đánh đơn giản không biết mùi vị bà t ì n khinh thường cười lạnh trong tay đại đao điên cổng vùng chặt đao pháp cực kỳ của mánh hẳn là chém giết hải vương lúc lính ngộ đao pháp bất quá s ổ rổ vẫn như cũ chỉ là dùng một cây đao ứng đối cũng không cảm thấy cố hết sức hắn muốn tại mọi mũ sẻn chạy đến trước đó nóng người như vậy cái này s ạ c cột tờ ra hỏa vẫn thật là rất thích hợp về phần một cái khác t r u n g tướng không hề nghi ngờ là bị lò ngăn trở cái này t r u n g tướng gọi là mộ d ẻ m mỹ ạ đồng dạng cũng là một cái kiếm sĩ chỉ bất quá thực lực tựa hồ rất bình thường đi lên liền bị lò đẻ lên đánh cũng may hải quân tướng lĩnh nhân số không ít đối đầu mũ dơm nhóm trên cơ bản liền là nhiều đối một nhưng dạng này cũng bất quá là chia năm năm cục diện thậm chí mơ hổ rơi vào hạ phong lúc này hai chiếc quân hạm cũng bắt đầu cập bờ đại lượng h đối mũ dơm với cái này h n h đại tá tạ ó n ghi cũng tiến là có chấu nghe thấy đừng nhìn hình dạng dọa người nhưng là một cái chính trực ôn nhu sĩ quan đối bộ hạ mười phần chiếu cố đối bình dân bách tính cũng mười phần ôn hỏa ngoài ra thực lực cũng mười phần bất phàm tạ s ỉ ghi là thật không muốn cùng dạng này người đối đầu hải quân phản đồ tạ s ỉ ghi nhìn ta c ũ n đưa ngươi đem ra công lý bùn đại tá đại kiếm vẽ ra trên không trung một cái hình vông trạm kích ta chính là chính trường người ghét nhất ốn lượn kiếm pháp nhìn ta góc vông trạm kích tạ s ỉ ghi không dám thất lễ trong tay hắc đao s ở xỉ、si、hất lên lập tức đánh ra một đạo phi tường trạm kích nát một tiếng phi tường trạm kích cùng góc vông trạm kích tại giữa không chạm vào nhau nổ tung nhưng mà bùn đại tá lại là không ngừng bước đôi chân dài cho hắn ra tốc hai cái hô hấp ở giữa đã đến tạ xỉ g h trước mặt kiếm hai lưới thẳng đến tạ xỉ g h đầu mà đi t hai tay cầm đao kéo cái kiếm hoa một chiêu chạm xỉ cụ lập tức đem bùn đại tá chạm té xuống đất nàng thực sự không muốn thương tổn dạng này người nhưng bây giờ là đang chiến đấu nàng không đánh ngã đối phương mình sẽ ngã xuống ai làm nội ứng thật sự là quá khó khăn lại muốn thương tổn tới mình người tạ xỉ gỉ trong lòng ảo não bất quá cũng lập tức lui lại mấy bước để những cái kia hải binh đi lên cứu người chỉ bất quá tạ xỉ gỉ không nghĩ tới những cái kia hải binh căn bản không quản bùn đại tá ngược lại tiếp tục hướng nàng vào tới không phải các ngươi nhanh cứu người y miệm phản đồ tạ xỉ gỉ chúng ta muốn v ị bùn đại tá báo thủ lời này lập tức để tạ s ỉ gỉ sợ n g â y người tù đại tá chỉ là bị thương mà thôi căn bản là không có chết các người muốn báo thủ cũng muốn trước tiên đem người kéo x u ố n g cứu chữa a không phải đợi chút nữa liền thật đã chết rồi những n à y hải binh đến cùng chuyện gì xảy ra rõ d ệ t h o ạ t nhìn tố chất không tệ lại là làm như vậy sự t ì n h tạ s ỉ gỉ rất sinh khí hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng chỉ thấy nàng lại rút ra cả xù cơ song đao tại hải binh trong đám xuyên qua những nơi đi qua từng cái hải binh nao h n h a o ngã xuống đất nàng hiện tại thậm chí đều không cần sống đao muốn để những n à y hải binh thụ thương để bọn hắn biết đúng lúc chữa trị tầm quan trọng một bên khác dỗ bin cùng nà mỹ phối hợp lẫn nhau dỗ bin phụ trách đem những ngày hải binh trói buộc nà mỹ thì phụ trách sẽ đánh không bao lâu liền đem một đoàn hải binh điện ngã xuống đất một chút hải quân sĩ quan muốn xông lên lại cũng giống như nhau tao nộ thực lực không bằng chuẩn tướng cảnh giới không cách nào đột phá đến dô bin cùng nà mỹ trước mặt về phần ma di lúc này còn tại c h ỉ cạ dạ k ỷ trên lưng ăn bánh bích quy tựa hồ đối với chiến đấu không có chút nào hứng thú nếu có hứng thú nếu có hứng thú nếu có hải binh xông lên trên cơ b n đều trốn không thoát chị cạ dạ kỳ một m mọi mù sẻn giòn đến cũ dâu hồ hồ hồ hồ hồ đây chính là cùng hải quân chiến đấu sao thật là khiến người ta hãi hùng khiếp v a à mặc dù ta vô tâm cũng không có thịt nhà rượu hoác rượu Bờ d ọ c ngược lại là rất sung sướng ngoặc kiếm phi tốc đâm lấy không ngừng đem từng cái hải binh đâm ngã với lại bờ d ọ c so với b ố n đại tá dọa người hơn b ố n đại tá tối thiểu chỉ là giống hải cốt bờ d ọ c trực tiếp liền là hải cốt ai có thể tưởng tượng một bộ hải cốt còn có thể chiến đấu thậm chí đang nói chuyện tại cười to quả thực là phim kinh dị a vợ do không biết lúc nào xuất hiện tại một đám hải binh sau lưng ngoặc kiếm đột nhiên vào vỏ những n à y nguyên bản không có chuyện gì hải binh đột nhiên ngực tung bay máu nhao nhao ngã trên mặt đất cảnh tượng như vậy hù dọa không ít người rất nhiều hải binh đều bởi vậy sinh lòng thoái ý lúc này hậu phương lục địa cũng chuyển tới tiếng đánh nhau chỉ thấy một đám áo đen lục quân không biết từ nơi nào vó đi ra thẳng đến mũ rơm nhóm phía sau bất quá lại bị giảm bắt cùng cạ cù ngăn lại rõ rệt chỉ có hai người lại làm cho hơn trăm người không cách nào tiến lên trước một bước mặc dù dạm bạ dữ là lâm thời gia nhập hồng tâm đoàn nhưng thực lực của hắn cũng không yếu đơn giản liền là trời sinh thần lực lực lượng của hai cánh tay có thể trực tiếp cùng bạ sĩ p h ị c sợ tạ xoay cổ tay đối phó lên bọn này lục quân tạp ngư không có vấn đề chút nào cạ cù liền càng thêm thô bạo đứng tại chỗ không ngừng v u n g ra dạm kỳ ạ cụ lập tức thu hoạch được một mảng lớn lục quân tạp ngư mũ dơm nhóm không đến hai mươi người đối đầu hải quân cùng lục quân gần bốn trăm người vậy mà không có chút nào rơi xuống hạ phong với lại hải quân cùng lục quân thương vong còn tại không ngừng mở rộng mũ dơm、nhóm. các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. chỉ thấy cả người tư thế xinh đẹp đôi chân dài ngự tỷ đột nhiên từ trên trời r i n g xuống trong tay m ẹ tổ thẳng đến sổ d ỗ đầu lâu tới a chờ ngươi rất lâu sổ d ỗ đột nhiên một đao đem bạ tìm ném lăn trên mặt đất cấp tốc đem vã đ ổ ỉ chỉ mòn dị cắn lấy miệng bên trong b à y ra sản chỉ tư thế sản trị ốp xấn d ẹ n xe cái trong tay s o n g đao xoay t r ò lấy cả người như m a n h long nào tới mà m ọ mủ xèn một đao trên không rơi xuống hai người công kích đụng vào nhau lập tức nổ tung sóng xung kích đem xung quanh người toàn bộ tung bay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy sổ rỗ hướng về sau bay ngược mà ra Cán sô rô mũ rơm nhóm tất cả giật mình bất quá ngược lại là không có ngoài ý muốn bởi vì sổ rộ thực lực còn chưa đủ a khô cụ hải quân dự khuyết đại tướng quả nhiên lợi hại một kích này thật sự là đủ trầm đơn giản như núi lớn s d rộ chật vật nâng người lên tại cường đại kiếm sĩ trước mặt hắn sẽ không có bất kỳ chịu thua dù là biết rõ nguy hiểm trùng điệp cũng muốn tiếp tục hướng phía trước đây là tín nhiệm của hắn lò cũng đem cắt thành hai nửa mồ d ẽ m bị ạ t r u n g tướng bước qua một bên cùng s ô rổ cùng một chỗ đứng ở mỏ mù s è n đối diện mọ mù s è n khi ôm mi nhìn thoáng qua bị đánh bại hai cái t r u n g tướng âm thanh lạnh lùng nói là các ngươi hai cái tới làm đối thủ của ta s ô rổ cùng lò không nói lời nào trực tiếp x u ố n g tới ừ không biết lượng sức mọ mù s è n ngoài miệng mười phần kinh thị nhưng mà nhưng trong lòng cảnh giác dị thường nâng đao liền muốn hướng xổ rổ chém tới tiếp theo một cái trước mắt lại đột nhiên phát hiện phảng phất có đồ vật gì bao trùn cái không gian này thế là nàng nhìn về phía lò quả nhiên thấy lò đã mở ra giải p h â không gian lò sắt sổ rồ trong nháy mắt xuất hiện ở mỏ mù s e n trước mặt ba thanh kiếm đồng thời chém về phía mỏ mù s e n ngực bụng mỏ mù s e n lại là không hoảng hốt còn đi ra trước người dựng lên tùy tiện liền đem sổ rồ công kích ngăn trở đồng thời còn đi ra đột nhiên trên dưới xoay tròn càng là đem sổ rồ ba đào b ắ n ra cái gì sổ rồ biến sắc vội vàng dùng ổ tổ cùng c ổ gạ dạ xì、si、bảo vệ yếu hại bất quá mỏ mù s e n hiển nhiên càng nhanh trở tay một đao chạm tại sổ b ả vai lập tức lộ ra đại lượng viết dịch lọ thừa cơ sử xuất lọ sát sinh đem sổ rồ đổi đi đồng thời mình cũng xuất hiện ở mỏ mù xen sau lưng quỷ khóc thẳng đến mỏ mù xen h tiểu quỷ nếu như không phải xem ở tờ s u z u tỷ tỷ phân thượng ta hôm nay tất sát ngươi mọi mù sen k h é t quát một tiếng còn tì dạ từ dưới nách đâm về sau lưng đúng là thành công đem quỷ khóc đ ẩ y ra đồng thời một cái đôi chân dài bay lên trực tiếp đem lò đá bay s ô dỗ cùng lọ phối hợp phía dưới vậy mà không thể chiếm được nửa phần tiến nghi mọi mù sen trung tướng thật là lợi hại tạ sĩ ghi n h ị n không được bội phục nói mọi mù sen nhìn tạ sĩ ghi một chút không hề nói gì nàng có thể nhìn ra tạ xỉ ghi trong mắt khâm phục với lại một đôi mắt trong trèo dị thường tuyệt không giống ký gi nói nhìn về phía hải tặc thăng thêm có hy nạ xin nhờ mọi m ù x è n cũng sẽ không đi khó xử tạ x ì đi bất quá lúc này một cái hèn mọn đại thúc mang theo một đám hải binh xuất hiện nhanh chóng đem khu vực này bao vây lại j o h n ngươi chạy cũng quá nhanh đi tổ kỳ cắt trạ tồn hai tay căm túi giống một cái đầy mỡ đại thúc đồng dạng chậm rãi đi tới trong vòng chiến một giây sau lại đột nhiên lách mình đến p h ở giả chỉ trước mặt nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp một cước bay ra thẳng đến p h ở giả chỉ bụng nắt thợ giả chỉ lui lại mấy bước bất quá lại không phải bị tổ kỳ cắt đá lui mà là bị một cái móng luất l u n phát lui chỉ thấy c h ỉ cạ dạ kỳ không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt một cái móng luốt vững vàng ngăn cản tổ kỳ cặc cường lực m ộ t ước bất quá một người một sư va chạm vẫn là đã dẫn phát gió mạnh bốn phía loạn thạch cùng hải quân trong nháy mắt bị tung bay thật xa m ũ dơm đoàn sư vương c h ỉ cạ dạ kỳ còn có tâm lý họa sĩ m ệ dị ản là các ngươi muốn tới làm đối thủ của ta t ổ kỳ cặc c i hỏi bất quá trong mắt lại không có bất kỳ cái gì ý cười mạ dị vẫn như cũ mặt không thay đổi miệng lấy bánh b í c quy tựa hồ đối với tổ kỳ cặc không có sợ chút nào nắt nắt tô kỳ cặc liên tục đá chân chị cạ dạ kỳ cũng liên tục vươm móng luốt chỉ bất quá c h ỉ c ả giả kỳ móng nuốt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng thậm chí bắt đầu trở nên sưng quả nhiên không hổ là dự khuyết đại tướng c h ỉ c ả giả kỳ thân thể cường hãn đến rất nhiều trung tướng đều không thể tạo thành tổn thương nhưng tổ kỳ cắt lại vẹn vẹn bốn chân liền đá chỉ c ả giả kỳ cơ hồ muốn phá phỏng thực lực cường hãn đến một nhóm lúc này mạ dì đột nhiên nâng lên sống bàn tay đúng là phát ra một đạo c h ả m kích thẳng đến tổ kỳ cắt cổ tổ kỳ cắt giật này mình vội vàng từ túi rút ra tay trái ngăn ở trước người thành công đem trảm kích ngăn lại bất quá hắn nhìn về phía mạ dì ánh mắt hơi kinh、ngạc. bởi vì hắn vừa rồi một mực không có đem tiểu nữ hài này để vào mắt không nghĩ tới tiểu nữ hài đánh lén như vậy sắp bén đây là dạng kỳ ạ cụ không hẳn là xưng ơ là lam thủ loại phương thức công kích này không phải không gặp qua bất quá bình thường đều là những cái kia sẽ không đao lưu kiếm sĩ mới dùng tiểu nữ hài này lại đem dạng kỳ ạ cụ chiêu thức dùng đến trên tay không thể không nói mười phần thông minh